Chương 114: Tinh thần kiếm hoàn thành hình. Chương 114: Tinh thần kiếm hoàn thành hình. Nhiều thì 3 năm, ít thì 1 năm, trừ phi có không thể ngăn cản cường địch đột kích, nếu không các ngươi chờ đến quấy rầy ta. Mà khác, Phượng Nhi ngươi cực hàn băng diễm, có thể. Liên Ngọc tu vi tấn thăng, còn phải cần. Thang đến 2 ngày sau đó, Bạch Phượng Nhi mới một mặt xoắn xuýt đi ra khỏi phòng, trên bờ vai, Liên Ngọc tỉnh thoáng quay đầu, trong hai con ngươi tràn đầy không cách nào nói nói chi ý. Gian phòng bên trong, Dương Lan khoanh chân treo ở bà tước, ngón trỏ trái gẩy mấy lần, trong nhận chứa đồ các loại trận kỳ. Hưu địa lập tức bừng lên đinh đinh đinh. Dương Lan vận động trận bản, trong miệng cấp tốc niệm động đỏ làm chi sắc luyện chế trận pháp, trong chốc lát hình thành. Trận pháp bên trong, 6636 đạo của sáng, đột nhiên ngưng tụ, từ dưới đất xuyên thẳng trận pháp che mặt. Nhan sắc khác nhau, hội tụ tại trận pháp che đậy trên vách về sau, chậm rãi lưu chuyển. Cuối cùng lại hóa thành 36 đạo màu vàng sáng của sáng, thước chừng to bằng ngón tay. Lúc hấp trận, chính là Dương Lan vì luyện chế tinh thần kiếm hoàn, lợi dụng tự thân cao cấp trận pháp viên mãn kỹ năng, cải tiến cái nào đó thượng cổ trận pháp ma chế tạo ra. Có thể đem luyện chế tinh thần kiếm hoàn hiệu suất tăng lên chí ít 1 thành. Mắt thấy trận pháp đã thành, Dương Lan không chút do dự, đem khối kia nhân giới hiếm có tinh thần tinh túy lấy ra ngoài, hung hăng ném đi còn ở vào không trung, Dương Lan liền đã ngay cả đánh mấy trăm đạo pháp quyết, đem sáng chói tinh thần tinh túy ổn định ở giữa không trung, chậm rãi chuyển động. Vừa vặn ở vào 36 đạo vàng sáng cô sáng vị trí trung tâm. Dương Lan hít một hơi, mặt không thay đổi nâng lên hai má, đột nhiên há miệng. Một đoàn đầu lâu lớn nhỏ ánh hỏa, ngậy vào Dương Lan trước người. Luyện chế pháp bảo, cùng đối địch đấu pháp khác biệt, cũng không phải là uy lực càng lớn càng tốt. Nguyên cực băng diễm, uy lực kinh người, nhưng nếu là dùng để luyện chế tinh thần kiếm hoàn, Ngược lại khắp nơi cả tay, chi tiết phương diện có chỗ khiuyết. Ngược lại, tương đối yếu đi một bậc không chỉ nguyên ánh chi hỏa, càng thích hợp luyện chế pháp bảo. Xoăn xẹt vỡ vụn, ánh hỏa phân hóa thành 36 đạo hạch đạo cỡ nhỏ hỏa diễm, trốn vào lục hợp trận vàng sáng trong cổ sáng. Dương Lan không nóng không đợi, lần nữa bấm niệm pháp quyết một chỉ. Vù vù một tiếng, màu vàng sáng của sáng, lập tức tất cả đều hóa thành ánh hỏa chi quang, tập trung hướng lên trên phương tinh thần tinh tú, nung cô. Dương Lan sắc mặt bình tĩnh, không chút hoang mang hướng lục hợp trận bên trong, bổ sung pháp lực. 2 tháng, tinh thần tinh tú không có chút nào dung luyện địa dấu hiệu. Dù sao chính là trên trời đại nhật mấy bữa, muốn cô đọng trở thành pháp bảo, không phải một sớm một chiều sự tình. 1 năm, tinh thần tinh tuy đã bị hoàn toàn dung luyện ra, hóa thành một đám nhan sắc khó hiểu chất lỏng. Dương Lang trên mặt vui mừng, mau từ trữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra luyện chế tinh thần kiếm hoàn phụ trợ vật liệu, đưa đến tinh thần tinh tuy chung quanh đồng thời không quên khống chế ánh hỏa cường độ, để tránh ảnh hưởng tới tài liệu dung hợp hiệu quả. 2 năm rưỡi. Thời gian 2 năm rưỡi, đối với phàm nhân mà nói, có thể là một đoạn ý nghĩa trọng đại thời gian. Kết hôn, sinh con, dưỡng dục. Nhưng lại đối với tu tiên giả mà nói, bất quá là một lần ngắn ngủi bế quan mà thôi. Dương Lan sắc mặt bình tĩnh, bình thản ứng dụng. Lúc hấp trận bên trong, 36 đạo vàng sáng cột sáng dần dần ngậm đạo. Dương Lan há miệng hút vào, đem tất cả ánh hỏa trực tiếp thu nhập trong miệng, luật vào trong đan điền. Nhìn chăm chú mà đi, tinh thần kiếm hoàn đã thành hình, một viên lớn trừng quả đẫm lam sắc cầu thể, ở vào giữa không trung. Trên đó chợt có sáng chói tinh quang lưu chuyển, làm cho người kinh dị tinh thần chi lực, lơ đãng bên ngoài tạm mà ra. Không hổ là chỉ có chân linh cấp tồn tại mới có thể đánh nát tinh không đại nhạn. Như vậy thâm thúy nặng nghề sao trời khí tức, đừng nói là cá nhân giới, cho dù là cái khác ngang nhau giao diện, cũng là phượng mao lân rất vặn. Dương Lan thần thức đâm vào tinh thần kiếm hoàn bên trong. Vô thanh vô tức, tinh thần kiếm hoàn trong nháy mắt liền xuất hiện ở Dương Lan trên tay phải. Tốc độ nhanh chóng, nhìn mà thán thở. Dương Lan nhớ lại nhật thực tinh thần công bên trong, liên quan tới tinh thần kiếm hoàn giới thiệu, thu mã vì hoàn, dương mã vì kiếm. Thấp giọng tự nói một phen, Dương Lan bấm niệm pháp quyết một chỉ, đi. Màu lam tinh thần kiếm hoàn bên trên, chỉ một thoáng huỳnh quang bắn ra bốn phía, hóa thành một thanh ba thước có thừa dài nhỏ lợi kiếm. Kiếm quang phân hóa. Trong chốc lát, mấy trăm đạo màu lam kiếm ảnh hình thành, trong phòng theo ẩn theo hiện. Cơ hồ không có phương tha mỗi một chỗ đất trống đúng là có mấy phần xé rách không gian chi lực. Dương Lan có thể so với Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ thần thức, lập tức kèm ở trên thân kiếm. Kiếm quang hiện lên, lục hợp trận che đại bí, một nháy mắt liền bị đâm phá vỡ. Tại bức tường bên trên vạch một cái, vẻn vẹn rất nhỏ kiêm khí, giống như ngăn cách dòng nước, cắt ra một đạo sâu không thấy đáy khe rẽn. Quả nhiên là vô cùng sắc bén. Dương Lan trong lòng vui vẻ, loại này có thể tùy ý cải biến hình dạng pháp bảo, rất là hợp mình tâm ý, không biết mềm dẻo độ như thế nào. Dương Lan thầm nghĩ một lát. Vốn là dài 3 thước kiếm bộ dáng tinh thần kiếm hoàn, lập tức cải biến hình thái. Kiếm khí thành tia Dương Lan lấy thần thức khống chế, lợi dụng pháp lực đem tinh thần kiếm hoàn không ngừng kéo duôi, hóa thành như tóc tơ mỏng, nhìn như mềm mại vô cùng, nhưng trên thực tế, mỗi một đầu tơ mỏng bên trong đều có Dương Lan pháp lực chút xuống, xuyên suốt tất cả kia kiếm, không chỉ là vô cùng sắc bén, cứng mềm đều có, càng là có phá vỡ trận pháp cấm chế hiệu quả. Trên mặt ý cười, Dương Lan khẽ vút tia kiếm, có thể cứng có thể mềm, có thể lớn có thể nhỏ, hình thái biến hóa, theo ta tâm ý, bảo buổi tốt. Không uổng công ta tốn sức rất nhiều công pháp, luyện chế ra đến. Ngưng. Dương Lan chập chỉ thành kiếm, hướng tinh thần kiếm hoàn một điểm. Tất cả kia kiếm Lập tức quay lại mà đi, biến hóa làm một viên màu lam kiếm hoàn, ở trước ngực chậm rãi truyền động. Dương Lan đánh giá một lát, bỗng dưng há miệng. Màu lam kiếm hoàn trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành một đạo tản phá hư quang, tiến vào Dương Lan trong miệng, thẳng vào vùng đan điền, mới ngừng lại được. Dương Lan tâm thần khẽ động, trong đan điền anh hỏa, lập tức đem tinh thần kiếm hoàn bao phủ, chậm rãi bắt đầu tế luyện. Tinh thần kiếm hoàn chậm rãi lưu chuyển, bóng ánh màu lam u quang, lúc gần lúc hiện, giống như sâu chóng không sao trời. Dương Lan ngũ tâm hướng thiên, nhắm mắt ngồi xuống, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tinh thần kiếm hoàn, lúc này so sánh với phổ thông pháp bảo, ngược lại là mạnh lên một bậc, bất quá đối với so Cửu Thiên Linh bảo, vẫn vẫn là có rất lớn chênh lệch. Dù sao, chân chính Cửu Thiên Linh bảo, thế nhưng là thượng cổ tu sĩ luyện chế mà thành, vẻn vẹn luận vật liệu mà nói, nhưng chưa hẳn so lập tức mình sử dụng tinh thần tinh túy chênh lệch. Một chút hiếm có đỉnh tiêm linh tài, ngược lại là có thể đi tìm kiếm, cùng tinh thần kiếm hoàn lại tế luyện một phen, chắc hẳn sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Dương Lan nội thị trong đàn điền vận dưỡng chi hướng, không khỏi cân nhắc đi nơi nào tìm kiếm chân quý đỉnh tiêm vật liệu. Có chút quay đầu, thoáng nhìn cửa phòng đóng chặt, Thời gian 2 năm rưỡi, không biết Phượng Nhi cùng Liên Ngọc tu luyện như thế nào. Dương Lan ánh mắt khẽ động, bàng bạc lực lượng thần thức, lặng yên không tiếng động phát triển đến toàn bộ lối tuyết. Ừm. Dương Lan nhíu mày, vậy mà không tại. Một chút suy nghĩ, Dương Lan cũng không đứng dậy. Ngược lại nhắm mắt dưỡng thần, như vậy bắt đầu tính toán. Bây giờ thập đại cực phẩm linh căn mang theo, hấp thu linh khí mới là chính đạo, nghĩ đến lấy Bạch Phượng Nhi tu vi, là không, có việc gì. Thẳng đến sau 1 tháng, lối tuyết bên ngoài chân trời, một đạo mảnh khảnh màu trắng cầu vồng phút chốc hiện hiện. Chương 115. Truy tuyết ngân hoa tiên tử. Chương 115. Chủy Tuyết, Ngân Hoa tiên tử, màu trắng cầu vồng hơi hiện thân, liền dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng núi tuyết mà đi. Vừa mới còn tại chân trời, sau một khắc, liền đã xuất hiện ở mấy trăm trượng bên ngoài, bóng dáng như đúng như huyễn, hư vô mà mịt, trong nháy mắt, liền đã đạt tới đỉnh tuyết sơn. Một cái cấp tốc xoay quanh về sau, nương theo lấy một tiếng cao hém hai tiếng vừa hót. Màu trắng cầu vồng chuyển tiếp đột ngột, trong chốc lát xông vào trong núi, không thấy bóng dáng. Gian phòng bên trong, Dương Lan đứng chắp tay, bước đi thong thả mỗi bước, sắc mặt xoắn xuýt. Nghĩ một hồi, trung kỳ là kinh ngạc dị địa quay đầu. Phượng Nhi, như lời ngươi nói động phủ bí cảnh chi địa, đúng là thời kỳ thượng cổ, vị kia tốc độ tu luyện có thể xứng đông hoa đại lục đệ nhất, ngân hoa tiên tử lưu lại. Chủ nhân, kỳ thật thiếp thân cũng là không thể tin được, chỉ là một tháng trước đó, thiếp thân nhận được một đầu ngàn giặm truyền âm phủ, chính là tu Cổ Quốc lục đại phái một trong, Hồng Nguyệt Quan thái thượng trưởng lão hệ âm sư thái lưu lại. Truyền âm phủ bên trong nói, tại phương Tây Nguyên Ngụy quốc bên trong, một chỗ tên là Thành Khâu cổ cốc gì chỉ cũ thành bên trong, phát hiện ngân hoa tiên tử lưu lại bí cảnh chi địa. Ngân hoa tiên tử đang phi thăng linh giới trước đó, nghe đồn đem cuộc đời của mình tu hoạch, đều lưu tại nhân giới bên trong chỉ vì lựa chọn vừa có duyên người, đến chuyên Y Bắc cũng lưu lại kinh thiên cấm chế, để phòng hạng giá áo túi cơm quấy rầy. Bạch Phượng Nghi gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy hồi ức chi sắc, một bên giải thích, một bên đem mình biết đều nói ra. Liên Ngọc trên bờ vai, thỉnh thoảng lại gật gật đầu, trong mắt cũng có rung động khó hiểu. Lúc này Liên Ngọc đã trở thành một con cấp 6 yêu thú, liền xem như có Thảo Hoàn đan, linh hiệu, tiến giai tốc độ cũng không tránh khỏi quá mức tinh người. Dương Lan vừa mới nhìn thấy lúc, cũng là cảm giác được không thể tưởng tượng. Yêu thú tiến giai tốc độ Vốn là do so với nhân tộc tu sĩ phải chậm hơn rất nhiều, bình thường đều dựa vào yếu tố đặc hữu lâu dài thọ nguyên, liệu chịu thời gian đến đột phá bình cảnh. Giống như Bạch Phượng Nhi, Liên Ngọc, bực này có chân linh huyết mạch đặc thù linh cẩm, dù là tại này nhân giới bên trong, thọ nguyên chỉ sợ đều là lấy mấy vạn đến tính toán. Bạch Phượng Nhi phụ vương, đầu kia hóa thần cấp bậc yêu tu, liền đã sống sót có hơn năm và năm, có thể nói là trong nhân giới hóa thành sống, chỉ là chẳng biết tại sao, đến bây giờ vẫn chưa phi thăng. Phải biết, bình thường nhân tộc hóa thần tu sĩ, thọ nguyên bất quá hơn 2000 năm, coi như ăn một chút kéo dài thọ nguyên linh dược, nhiều lắm là sẽ không vượt qua 3000 năm. Dương Lan đánh mắt, từ liên ngọc trên thân sẽ qua, nương mắt nhìn về phía Tuyệt Mỹ Như Tiên Bạch Phượng Nhi, nói ra, kia Hoàng Nguyệt Quan Huệ Âm Sư Thái, nói tới thế nhưng lại là, là thật. "Chủ nhân, điểm này Tiệp thân đã chứng thực qua, phụ cận châu quốc đều đã nhận được tin tức, bất quá chỉ ở tu sĩ cấp cao bên trong lưu truyền, không ít nguyên anh tu sĩ đều muốn dây vào tìm vận may." Huệ Âm Sư Thái, từng tại mấy chục năm trước, một trận nguy cơ sinh tử bên trong, bị Tiệp thân cứu, lại thêm, nghe Đồn Ngân Hoa Tiên tử lưu lại cấm chế, cần trong thiên hạ cực kỳ đặc thù chân linh chi hỏa, hoặc là nhiều loại tinh hỏa tương hỗ hợp tác, mới có thể bại trừ. Bạch Phượng Nghi chỉnh trọng giải thích nói, điểm này nói không rõ ràng, hiển nhiên sẽ khiến Dương Lan hiểu lầm. Dương Lan nghe xong, yến tính cũng nói, không trách Dương Lan như thế thất sắc. Ngân Hoa tiên tử, làm Đông Hoa đại lục từ trước tới nay, tốc độ tu luyện nhanh nhất tu sĩ, lưu lại động phủ bí cảnh, tất nhiên là cơ duyên to lớn. Nguy cơ hiểm cũng là không nhỏ, không biết nhiều ít đại phái tiên môn sẽ tiến về tranh đoạt. Dương Lan sắc mặt khẽ động, hỏi, bác bộ thương mang sơn mộ linh tịch trận, tình huống bây giờ như thế nào? Bạch Phượng Nghi vô cùng ngạc nhiên, không biết chủ nhân vừa mới còn đối Ngân Hoa tiên tử đỡ phủ, cực kỳ quan tâm, trong nháy mắt lại hỏi mộ linh tịch tới cảm thấy khế động, coi là Dương Lan thiếu khuyết linh thạch, muốn thừa cơ chiếm lĩnh mỏ linh thạch, cướp lấy tài nguyên. Chủ nhân, từ khi Ngân Hoa tiên tử động phủ tin tức bại lộ về sau, không ít nguyên anh tu sĩ, vậy mà từ bỏ viện ngụy quốc chuyến đi, nằm ngoài dự tính địa tụ tập ở Thương Mang Sơn mỏ linh thạch bên trong. Lập tức, chỉ sợ so trước đó tình huống, còn biết bát hơn, nghe nói chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đều đã chí ít có 5 người, tại mỏ linh thạch đóng giữ, hiển nhiên là cùng chủ nhân ngươi đánh lấy đồng dạng chủ ý. Bạch Phượng Nhi cẩn thận địa ngưng liệt Dương Lan thần sắc, sợ thẹn quá hóa giận. Nào biết Dương Lan sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ tại dự liệu của mình bên trong. Bạch Phượng Nhi âm thầm đội phục không thôi. Thật tình không biết, Dương Lan cảm thấy đã cười khổ không thôi. Nguyên Anh tu sĩ, đều là sống mấy trăm năm lão quái vật, đem lập tức tình hình nhìn nhất thanh nhị sợ. Cái gọi là ngân hoa tiên tử còn sót lại đạo phủ, mặc dù khả năng có quan hệ với phi thăng linh giới bí mật kinh thiên, nhưng là tranh đoạt tất nhiên thảm liệt vô cùng. Cùng này so sánh, Bắc Bộ thương mang sơn mộ linh hạch, thế nhưng là mắt trần có thể thấy chân thực tài nguyên. Linh hạch. Bất luận tại chỗ nào, đều là tu chân giới đồng tiền mạnh. Dương Lan vốn định nhân cơ hội này, đợi Đông Đạo Đạo tu sĩ tiến về Nguyên Ngụy Quốc về sau, mình mang theo Bạch Phượng Nhi, đi thương mang sơn mộ linh thạch bên trong, tức bóc một phen, đào hắn cái mấy trăm vạn linh thạch, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Bất đắc dĩ, sướng có người so với hắn trước hết nghĩ đến điểm này, năm tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải mình cùng Bạch Phượng Nhi có thể giải quyết. Bạch Phượng Nhi nhìn chăm chú Dương Lan trên mặt biểu lộ, trong chớp mắt liền đã thông tấu sáng tỏ. Không khỏi che lấy môi anh đào cười khẽ, "Chủ nhân, nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Vậy thì thế nào? Hiện tại cái chủ ý này đánh không được." Dương Lan tức giận lắc đầu. "Chủ nhân" Vừa mới tiếp thân còn chưa nói xong đâu, Bạch Phượng Nghi mím môi một cái, chân nhỏ bước mấy bước, đi đến Dương Lan bên người. Dương Lan cái mũi người động, đôi mắt hướng khí đánh tới, quay đầu nhìn thẳng Bạch Phượng Nghi nghiên tư diệp chất. Bạch Phượng Nghi không để ý chút nào nói ra, Ngân Hoa Tiên tử lập phụ, thế hạ không cách nào đánh vỡ tuyệt cường cấm chế, chỉ có nguyên anh hậu kỳ phía dưới tu sĩ mới có thể tiến vào ngoại môn, từng có hóa thần tu sĩ không tin lời ấy, vọng tưởng lấy mình kinh thiên tu vi, cưỡng ép mở ra môn hộ, kết quả, kết quả như thế nào? Dương Lan nhiều hứng thú hỏi, tiểu nha đầu này, học được sâu khẩu vị của mình. Kì hỉ, Bạch Phượng Nghi cười hai tiếng, kết quả Lấy Hóa Thần tu sĩ bị cấm chế phản kích, đánh thành trọng thương trốn, ngân hoa tiên tử tự động phụ môn hộ, một tơ một hào đều không có phá hư. Về sau, lại có mấy tên Nguyên Anh hậu kỳ xuất thủ, đều là trình độ khác biệt có chỗ tổn thương, trong đó một tên phong hành quốc tu sĩ, thậm chí vì vậy mà chết, tựa như là tinh thần các bên trong Thái Thượng trưởng lão. Dương Lan nghe được tinh thần các lúc, sắc mặt khẽ động, nhưng lại chưa đánh gãy Bạch Phượng Nhi lời nói. Kể từ đó, Nguyên Anh hậu kỳ cùng Hóa Thần tu sĩ đều là đẩy bụi lật đi, chỉ là đem mình một chút phòng thân bảo vật, để lại cho nhà mình Nguyên Anh sơ trung kỳ tu sĩ, nóng trông có thể từ bí cảnh bên trong nhiều đến một chút bảo vật ra. Tính toán thời gian, ngân hoa tiên tử trong động phủ cửa mở ra thời gian, cũng liền tại 1 năm sau, cách nơi đây, muốn vượt qua mười mấy quốc gia, nếu là chúng ta lập tức xuất phát, nên còn có thể đuổi tại động phủ mở ra trước đó đến. Bạch Phượng Nhi ngón tay ngọc muôn trốn liên ngọc màu xanh lông vũ, chậm đợi Dương Lan trả lời. Chương 116. Giờ đi. Ngọc Trang sơ hiện. Chương 116. Giờ đi. Ngọc Trang sơ hiện. Trải qua những năm gần đây, cùng Dương Lan, Liên Ngọc ở chung, Bạch Phượng Nhi nhìn ra, chính mình cái này chủ nhân cũng không phải là tội ác tẩy trời ma đạo tu sĩ, chậm rãi Đúng là đối với mình gia chủ người có một tia tán thành. Sau đó, muốn thế nào an bài, vẫn là phải nghe chủ nhân chỉ luôn. Dương Lan suy tư, đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía toàn bộ trên tuyết sân dưới, trắng phèo phèo tuyết động ánh mắt yếu ớt. Sau 3 ngày, trong núi tuyết, đột nhiên truyền ra một trận thanh thủy hêm thai phượng gáy, chấn động đến toàn bộ núi tuyết, tuyết động băng loạn, núi đá vỡ vụn âm thanh truyền chầm chậm, thật lâu không thôi. Núi tuyết dưới mặt đất, cùng xung quanh vô số thấp kém yêu thú, bị tiếng vượn hót tại chỗ chấn choáng, số ít nghe tiếng mà chạy, cũng là không rõ ràng cho lắm, thật kinh. Trên đỉnh núi Một đầu hơn 10 trượng dài màu trắng linh cầm đột nhiên mà hiện. Hoa mỹ bạch sắc hòa diễm, vạch phá bầu trời, một cú khó mà chịu được băng lãnh hàn khí, tứ táng ra. Chính là Bạch Phượng Nghi hỏa phượng chân thân. Bạch Phượng Nghi lắc lư to lớn trắng đoan hai cánh, hùng hổ giương cánh mà bay. Trung thiên thẳng lên, như đẹp như vẽ cực hàn băng diễm theo hỏa phượng bay lên, mà dày đặc tại bầu trời bên trong. Bạch Phượng Nghi thánh khiết trên lưng, giương Lan hai tay phụ về sau, một thân huyền bảo theo gió phiêu dạt. Dương Lan ánh mắt thâm thủy cúi đầu xuống, nói khẽ: "Phượng Nghi, đi thôi." Bạch Phượng Nghi nghe vậy, lần nữa ngẩng đầu kêu to một tiếng, không bỏ được liếc nhìn một vòng phía dưới núi tuyết. Cuối này giai núi, nàng vẫn có chút thích, bất quá, cũng là thời điểm tới kiến thức rộng lớn hơn không gian. Vì chủ nhân, cũng vì chính mình. Ong ong ngọng. Bạch Phượng Nhi không do dự nữa, yêu thân trên dưới, làm cho người kinh hai gan nứt không gian ba động, theo ẩn theo hiện. Tại Dương Lan mặt ngậm mỉm cười biểu lộ dưới, Bạch Phượng Nhi hóa thành một đầu mảnh hẹp vô cùng màu trắng hư quang, hướng về phương tây, cấp tốc bỏ chạy. Gió chi mây quyển, lưu tinh phi điện. Bất quá là trong nháy mắt, liền đã đến chân trời. Hóa thành một đạo nhỏ không thể thấy linh quang. Sau một khắc, đạo này linh quang cũng biến mất không thấy gì nữa, như vậy vô tung vô ảnh. Núi tuyết phía trên, trong ngáy mắt bình tĩnh lại. Các loại yêu thú thấy thế, nhao nhao từ trong động phủ đi ra, nhìn nhau thêm vài lần, lại lẳng lặng về tới riêng phần mình trong động phủ. Thang đến 1 năm về sau, mới có một con gan lớn thỏ hình yêu thú, vậy mà lén lén chạy vào trên tuyết sơn động phủ bên trong. Lúc này mới phát hiện, trong động phủ người đã đi nhà trống, tất cả vật phẩm đều thanh lý trống không. Thỏ hình yêu thú đại hỉ, buôn đầu cáo chi nhà mình tập đoàn, nào có thể đoán được tin tức để lộ. Toàn bộ núi tuyết chung quanh, phương viên hơn 10 giặm địa các loại yêu thú, không hẹn mà cùng hướng về trên tuyết sơn động phủ phóng đi, chém giết lẫn nhau, chiến đấu muốn chiếm lĩnh khối này yêu thú trong mắt phúc địa. Số chi không rõ các loại yêu thú, ngang nhau trọng thương mà chết. Chặng này liên quan tới núi Tuyết Động phủ chiến đấu, tiếp tục mấy năm mới chậm rãi dừng lại. Mà bọn chúng trong mắt động phủ chủ nhân, từ nay về sau cũng không trở về nữa. 10 năm, trong năm. Trên tuyết sơn, lần lượt thay đổi mười mấy cái chủ nhân, phụ cận phàm tục võ giả, cùng cấp thấp tu sĩ, cũng chậm chậm địa ở đây đóng quân đã từng hỏa phượng tiên uy, cũng chậm chậm trở thành một cái truyền thuyết. Càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, Thịnh truyền Hỏa Phượng còn có một thần bí đến cực điểm chủ nhân. Không có ai biết thân phận chân thật của hắn, dung mạo chỉ là nghe nói, chủ nhân tu vi kinh thiên động địa, chính là tại thế chân tiên. Còn có mà nói, là thượng giới đại năng chuyển thế, trong lúc giơ tay nhấc chân, sơn băng địa liệt. Trong lúc nhất thời, chúng tuyết phân vân, ngược lại khiến mảnh này núi tuyết bị kín một tầng thần bí khó lường sắt thái. Tu khu quốc phương tây đầm lầy lớn, nơi đây phạm vi ngàn dặm, lầy lội không chịu nổi hoang tàn vắng vẻ, dù là yêu thú đều cực kỳ hiếm thấy đầm lầy hạ chỗ sâu, vân ma giáo cái nào đó bí mật cứ điểm bên trong. Mờ tối trong màn thất, một thân áo bảo xám u ám đại hán, sắc mặt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên phía trước. Hình cụ phía trên, một đạo hắc khí vẩn quanh vài thô dây gai, buộc chặt lấy vết máu chảy rộng tóc dài nam tử đứng là tại hồi kê thành bên trong, từng bị่ย vì trò chuyện, tan dã trong không vui châu khoảnh chân nhân. Cùng Thiên đạo cung đệ tử chấp sự, Tiên Minh. Tiên Minh, còn không đem ngươi Thiên đạo cung thế lực động tĩnh từ thực đưa tới. Ôi ôi, ta. Không lời nào để nói. Ma đạo, ta tử. Ách ách, Tiên Minh trợn mắt nhìn. Tiên Minh há miệng muốn mắng nữa bên trên hai câu, thế nhưng là bên cạnh Vân Ma giáo đệ tử sớm đã tiến lên, mấy đạo khô lâu ma khí, cắn xé hướng Tiên Minh ngũ thân. A ha ha ha ha. Tiết Minh ngửa mặt lên trời kêu thảm, đầy đầu tán loạn máu buồn, cậu thêm toàn thân máu me đầm đìa thân ảnh, như là địa nguyên hạ quỷ quái. Ưng. Châu Khoảnh chân nhân hơi chút khoắt tay. Hai tên văn ma giáo đệ tử lập tức dừng tay, cười gằn, đem ma khí tiết ra ngoài khô lâu thu hồi. Bay tới riêng phần mình trên cánh tay, khô lâu khẽ miệng còn lưu lại tiết minh trên thân thể huyết độ. Châu Khoảnh chân nhân lui bốn phía, toàn bộ bên trong mật thất còn sót lại hắn cùng Tiết Minh hai người. Châu Khoảnh chân nhân bỗng dưng đưa tay, lấy ra hai hạt thoáng ánh đan dược. Không chút do dự cong ngón đũa ra, hưu. Hai hạt linh khí bức người đan dược, lại như vậy không có vào Tiết Minh trong thân thể. Mắt Trần có thể thấy phía dưới, Tiết Minh vết thương trên người nhúc nhích, mấy hơi thở về sau, khí tức đã ổn định lại. Tiết Minh thấp giọng cười một tiếng, tràn đầy trào phúng ý vị, "Lão ma đầu, đừng lại uổng phí công phu, còn tại ngươi trong giáo tiểu ma đầu trước mặt ra bộ, đồ vật đã bị ngươi cầm tới, mơ tưởng lại từ ta chỗ này nảy ra một chữ đến." "Hừ, mau đem nơi trong đầu bí mật nói ra, cũng có thể cầu được một thông khế." Châu Khoảnh chân nhân bất vi sở động, tiểu tụy tay phải nâng lên, hoàn toàn ngông lung khói đen hiện lên, trên tay nhỏ một mảnh ngân quang lóng lánh ngọc chất trang sách, dài ước chừng một thước, rộng nửa thước có thừa. Chợt nhìn lại, tựa như một chương phổ thông vô cùng sách vở tản trang, cũng không cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng nếu là cẩn thận nhìn lại, thân thức càng không có cách nào xuyên thấu mà qua. Nay phiến trang sách phía trên, càng là linh quang lập loé, màu bạc thần bí văn tự phiêu miểu bất định, như là từng cái nòng nọc, tối nghĩa khó hiểu. Trang sách xung quanh, còn có bóng ánh lấp loé điểm sáng màu vàng nõn, lúc gần lúc hiện, càng lộ vẻ cao thâm mặt chắc. Vẹn vẹn ngưng thần coi trọng hai mắt, đã cảm giác toàn thân pháp lực dao động, kích động trong lòng. Châu Khoảnh chân nhân vội vàng dời ánh mắt, có chút dịch chuyển khỏi tay phải. Tiên minh sớm tại trang sách lấy ra về sau, liền giống như điên cuồng, một bộ ăn người biểu lộ trừng mắt về phía trước mặt áo xám đại hán, "Lão ma đầu, chim ta bảo vật, ngươi nhất định chết không yên lành." "A a a." "Ta không cam lòng." Tiết Minh ngẩng mặt lên trời thiết giải, mắt hổ bên trong, lệ quang doanh doanh. Khổ tu mấy chục năm, cơ duyên vượt được, lại bị người khác cướp đi. Ngân sắc ngọc trang đây là Tiết Minh, ngoài ý muốn đoạt được một mảnh không biết tên trang sách. Năm đó, vẹn vẹn một chút, Tiết Minh liền biết, cuốn sách này trang nhất định không phải phàm vật, căn bản không giống nhân giới chí vật, rất có thể là từ linh giới đánh rơi xuống tiên gia bảo vật. Vì thế, Tiết Minh điệu thấp làm việc. Mấy mấy năm qua, thậm chí không dám xâm nhập xem xét co như mịt mờ tìm tới mấy bộ thượng cổ điện tịch, cũng không có thấy qua liên quan tới loại ngọc này chất trang sách tài liệu tương quan. Thẳng đến mấy năm trước. Chương 117. Tiện đường giật cửa. Chương 117. Tiện đường giật cửa. Không nghĩ tới chính là tại mấy năm trước, Tiết Minh vậy mà ngoài ý muốn từ một bạn cổ lão trong học giảng, nhận biết trang sách bên trên cái nào đó thần bí văn tự. Lập tức đạt được một loại nào đó bồi dưỡng linh dược thượng giới bí pháp, mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, chỉ dựa vào một cái ngân sắc nồng nọc đường văn, căn bản là không cách nào phân biệt ra chân chính công pháp bí thuật. Nhưng coi như như thế, cũng làm cho Tiết Minh tại bồi dưỡng linh dược một đạo bên trên Viện siêu cùng giai tu sĩ, bởi vậy đạt được trong môn coi trọng. Không nghĩ tới, liệu thấp làm việc nhiều năm, rốt cục vẫn là bị người hữu tâm phát hiện dị thường, trong môn chèn ép không nói. Càng là ngoài ý muốn bị vân ma giấu người, cầm ná đến tận đây. Muốn ép hỏi ra mảnh này, ngân sắc ngọc trang bên trên văn tự bí mật. Châu Khoảnh chân nhân mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, cảm thấy cũng là tức giận đến cực điểm. Cái này Tiết Minh lại tu có một môn thần hồn chi pháp, mỗi lần muốn siêu hồn và phách, đều sẽ tổn hại cực lớn đối phương linh hồn hoàn chỉnh. Muốn có được đối phương trong đầu văn tự chi bí, liền không thể không từ bỏ loại này thô bạo siêu hồn chi pháp. Lấy mình Kim Đan Sơ kỳ tu vi, là khó mà an toàn bình ổn điệu tìm ra món đồ vật. Nếu là thỉnh cầu trụ sở bên trong hai vị nguyên anh lão tổ. Châu Khoảnh Chân Nhân mặt lộ xoăn suýt, bực này thiên đại bí mật, sao có thể cáo chi người bên ngoài? Nếu để cho trong giáo thái thượng trưởng lão biết, không nói cái này địa vị cực lớn ngân sắc Ngọc Trang, tất nhiên không gánh nổi. Theo hai vị thái thượng trưởng lão tính tình, sợ không phải cái mạng nhỏ của mình đều muốn nằm tại chỗ này. Ngẩng đầu nhìn tràn đầy giễu cợt Tiên Minh, Châu Khoảnh Chân Nhân vẻ ngoan lệ vừa hiện, trong lòng có quyết định đầm lầy lớn trên không. Hai đạo nhân ảnh hư không mà đứng, như ẩn như hiện, đem phía dưới Vân Ma giáo Đông Đạo tuần tra đệ tử như không có gì, một người người mặc liên bào, hai tay phía sau, sắc mặt lạnh nhạt. Một cái khác người mặc màu trắng cung trang, dáng vẻ thư tha mệt mỏi, dung mạo khuynh thành, chính là từ trên tuyết sơn bay khỏi đến đây Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi. "Chủ nhân, thời gian cấp bách, đợi giải quyết chỗ này vân ma giáo cứ điểm, liền vẫn là nhanh lên đi đường đi." Bạch Phượng Nhi một mặt lo lắng nói, cùng Hồng Nguyệt Quan hội âm sư thái, xác định thời gian thế nhưng là càng ngày càng gần. Nếu là chậm ngân hoa tiên tử bí cảnh môn hộ mở ra ngày, vậy nhưng một chuyến tay không. "Không sao." Dương Lan khẽ cười một tiếng, cúi đầu xuống nhìn lại, trong mắt tràn đầy hàn quang. Đường đem chỗ này Vân Ma giáo cứ điểm giải quyết, cũng coi là mối hận trong lòng ta. Bạch Phượng Nhi nghe vậy hiếu kỳ không thôi, chính mình cái này chủ nhân thần thông, đả pháp đều là thiên hạ ít có, chớ nói đồng cấp tu sĩ, chính là nguyên anh trùng kỳ tu sĩ đến bên trên hai ba cái, cũng có thể đấu cái có đến có về, Vân Ma giáo vậy mà có thể để cho chủ nhân ăn thiệt thòi lớn như thế. Đi, vọt thẳng đi vào. Dương Lan thần thức đột nhiên lóe ra, đem Phương Viên 200 dặm địa, toàn bộ càn quét một vòng. Xác định chỉ có hai tên nguyên anh sơ kỳ Vân Ma giáo thái thượng trưởng lão đóng giữ, lập tức mượn dỡ. Mang theo Bạch Phượng Nhi, hiển lộ thân hình Không nhìn thẳng phía dưới kinh hãi muốn tuyệt vân ma giáo tuẩn tra chấp sự, điện hỏa hay không, trực tiếp hướng về hộ pháp đại trận cái nào đó yếu kém điểm đánh tới. Vân Ma giáo rất nhiều đệ tử chấp sự, đột nhiên hỗn ổn, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong áp sát tới, không khỏi đưa mắt nhìn lại đờ đận trên mặt, vô ý tức thả ra thần thức. Đây là Địch Tập, là nguyên anh tu sĩ. Mau mau đi mời thái thượng trưởng lão. Vân Ma giáo chốc cơ chấp sự, bị Dương Lan có thể so với nguyên anh trùng kỳ hạo đãn thần thức tấn công một đòn, sát na quỷ khóc sói gào, đau đến không muốn sống. Mấy cái lực lượng thần thức hơi yếu, trong nháy mắt liền mất đi, không rõ sống chết. Chợt có mấy cái xa xa đệ tử cấp thấp, cũng đã là dọa đến hồn phiêu phách tán, lo sợ té mật, không có chút nào chiến ý chạy trốn tứ phía. Chỉ có mấy cái Kim Đan kỳ Vân Ma giáo trưởng lão, sớm tại Dương Lan huyện tất lúc, liền lấy pháp giác khô ổn, lập tức xoay người lại trốn vào đầm lầy hạ cứ điểm bên trong. Dương Lan cười lạnh một tiếng, một đám gà đất chó sành, đang còn muốn trong tay của ta trốn được tính mệnh. Thanh thanh thật thật hóa thành giao diện thuộc tính chất dinh dưỡng đi. Sắc mặt hờ hững há mồm phun một cái, một viên linh khí bức người màu lam viên đan dược đã rơi vào trước người có ánh sáng lóng lánh, màu xanh đậm khí tức, thần hồn kỳ thần. Chính là Dương Lan trước đây luyện chế không lâu tinh thần kiếm hoàn. Từ khi tinh thần kiếm hoàn thành hình đến nay, đây là lần thứ nhất cùng người Lâu Pháp. Dương Lan giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú phía dưới, cũng chỉ một điểm, trong miệng nói ra, "Tật." Cảnh tượng khó tin xuất hiện, chỉ gặp không trung lơ lửng màu lam kiếm hoàn, ông một tiếng chấn động. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, liền hóa thành một thanh ba thước có thừa dài nhỏ lợi kiếm. Màu lam doanh doanh, như là ngôi sao trên trời chi sắc. Kiếm khí giăng khắp nơi, cường đại uy áp, bao phủ tại mọi người trong lòng. Lại một cái mắt, trường kiếm màu xanh lam quay tít một vòng. Toàn bộ đầm lầy phía trên, lập tức hiện đầy lít nha lít nhít kiếm quang phân thân đem toàn bộ trên bầu trời, toàn bộ che dấu trời cuốt bầu trời, giống như hạo đặng thiên uy. Tại tất cả vân ma giáo tu sĩ, tuyệt vọng nhìn chăm chú, tinh thần kiếm hoàn biến thành thân kiếm, trong nháy mắt biến mất, lại trong nháy mắt xuất hiện. Phốc phốc cấm thanh, bên hai không dữ. Tất cả mọi người, nhất kích tất sát. Dương Lan đưa tay thành trảo, từng đạo nhan sắc không đồng nhất trùng sáng, từ trên thân mọi người nhấc ra. Hấp thu. 20 vạn điểm thuộc tính, trong nháy mắt tới tay. Dương Lan nhếch miệng, cấp tốc tu sĩ nguyên thần đội lấy điểm thuộc tính quá ít, mấy chục người xuống tới, mới khó khăn lắm đột phá 20 vạn đây hết thảy đều chẳng qua phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong, Từ Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi hiệt thân, đến Vân Ma giáo đệ tử cấp thấp chặt đấu, mới vẹn vẹn qua mấy hơi thở. Phía dưới chạy trốn đến đầm lầy Kim Đan trưởng lão, mới vừa vận ra Cố Hộ Pháp đại trận. Một mặt dùng mình quay đầu mà trông, làm sao có thể? Kia là nhiếp hồn chi thuật, người đến lại cũng là ma đạo bên trong người. Là lai lợi gì? Nhanh, nhanh đi mời hai vị thái thượng trưởng lão, ta giáo hôm nay gặp. Khùng hoàng muốn dạng tu sĩ Kim Đan, tranh thủ thời gian rút vào Vân Ma giáo bên trong cứ điểm đầm lầy phía trên. Dương Lan thần sắc tự nhiên, hết thảy đều trong dự liệu. Một tay phụ về sau, một cái tay khác hướng về phía trước một đám. Chỉ thấy đầy trời tinh thần kiếm ánh sáng, tê minh một tiếng, trong nháy mắt hội tụ một chỗ ở đây hóa thành lớn trừng quả đấm tinh thần kiếm hoàn, rơi vào Dương Lan trên lòng bàn tay. Dương Lan quang lập loé, chậm rãi chuyển động. Lời bộ bạch bạch phượng nhi gương mặt xinh đẹp phía trên, cũng là giật nảy cả mình. Từ khi Dương Lan luyện chế thành tinh thần kiếm hoàn về sau, mình còn chưa hề nhìn thấy kiếm hoàn chân chính uy năng. Hôm nay thấy một lần, quả thật là huyền diệu khó lường, biến hóa nhập thần. Không hổ là chủ nhân bản mệnh pháp bảo, xứng với chủ nhân thần thông. Bạch Phượng Nghi thầm khen một tiếng, chém nón đầu ngón tay bên trên động tác, không chút nào chưa chậm. Một chiêu vừa thu lại, tất cả vân ma giáo tu sĩ túi chứa vật cũng bay đi qua. Bạch Phượng Nghi từng cái đem nó nội bộ vật liệu, linh thạch lấy ra, để vào mình trong vòng tay chứa đồ, mới đem số lượng này rất nhiều túi chứa vật tiện tay ném đi. Chủ nhân, ước chừng có 10 vạn linh thạch, còn có một số bình thường pháp khí, cùng tinh tiến pháp lực đang dự. Bạch Phượng Nghi khẽ miệng khánh biết, mặc dù linh thạch không nhiều, nhưng cũng coi là nhỏ kiếm một bút. Chương 118: Càn quét quần ma, cá lột lưới. Chương 118: Càn quét quần ma, cá lột lưới. Dương Lan lông mày chớp chớp, cái này Vân Ma giáo lập tức tại Tu Cú Quốc bên trong, danh tiếng nhất thời không hai, môn hạ đệ tử vậy mà như thế quấn bách được rồi, đây đều là tốn kém, chính chủ còn tại phía dưới. Dương Lan nhìn phía dưới, hai cố bên ngông nguyên anh tu sĩ khí tức, không chỗ che thân. Muốn dựa vào phòng hộ đại trận, lấy thủ thay mặt tông, thật sự là người si nói nhộng. Dương Lan tự lẩm bẩm, đột nhiên nhếch môi, cười nhạo một tiếng. Trong lòng bàn tay tinh thần kiếu hoàn, bỗng nhiên nở rộ chướng mắt linh quang, chóng chóng mà lên, lớn mạnh mấy bậc. Tại Bạch Phượng Nghi gương mặt bên trên kinh dị bên trong, bỗng nhiên ở giữa Toàn bộ tinh thần kiếm hoàn kéo dài chí thượng trăm trượng, hóa thành một thanh Kình Thiên Cự Kiếm, làm cho người nhìn mà phát khiếp lạnh thấu xương kiếm khí, trong lúc Lơ đang chuẩn ra, giật mình mắt kinh tâm. Dương Lan bấm niệm pháp quyết một chỉ thân kiếm, quất to một tiếng, chạm to lớn vô cùng tinh thần kiếm hình, trong khoảnh khắc, chém xuống ầm ầm. Bang ba bà quý áp, trực diện trong vùng đầm lầy vân ma giáo hộ pháp đại trận. Một trận vang tận mây xanh tiếng bạo liệt, xa chấn chăm dặm. Thanh thủy vỡ vụn tiếng vang, chảy vào trong hai. Hộ pháp đại trận xâm niên u quăng, chói mắt vô vụ, liền bị Cự Kiếm một chút chém phá. Một tơ một hào ngăn cản, đều không thể đưa đến ân trời động điệu tiếng vang về sau, mảng lớn mảng lớn cây rong, vũng bùn, chảy ngược lấy phóng lên tận trời. Dương Lan mặt không biểu tình, quanh thân một đạo màu lam nhạt hộ thể cương trảo, đem mình cùng Bạch Phượng Nhi bảo vệ ở bên trong, tất cả nước bùn, cỏ rại, hơi nước, toàn bộ bị đón đỡ bên ngoài. Trên mặt đất, giống như địa long lăn lộn mà qua, mấy hơi thở về sau, dần dần bình ổn lại đầm lầy dưới, tạo thành một đầu hơn trăm dặm dài, sâu không thấy đáy chúng khe rãnh. Một tòa ẩn vào trong đó cỡ lớn cung điện, lộ ra một góc của bằng sơn. Hai cố nổi giận đến cực điểm đáng sợ khí tức, như muốn từ đó nhảy lên mà ra rớt đi vào. Dương Lan vẫy vây tay, Kình Thiên Cự kiếm thoáng qua ở giữa, một lần nữa hóa thành tinh thần kiếm hoàn đã rơi vào lòng bàn tay. Cùng Bạch Phượng Nhi cùng một chỗ, không chút do dự địa xông vào Vân Ma giáo trong hang ổ hai người thân ảnh, chớp mắt biến mất. Trên mặt đất chỉ một thoáng an tĩnh lại. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh. Trong lúc đó, chỉ có Sơn Băng địa liệt đấu pháp âm thanh, từ dưới đất Vân Ma giáo trong cung điện, thường có truyền đến. Ngẫu nhiên sẽ lẫn, gao két như sấm hoàng sợ gầm rú. Không có khả năng, lão phu chính là làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Một tiếng đồng la âm thanh giống to, xuyên thấu đầm lầy mà ra. Ngay sau đó, chấn thiên hám địa to lớn bạo tạc, từ đầm lầy hạ không có dấu hiệu nào hiện lên. Phương viên trong dạ đầm lầy mắt, trong nháy mắt buốc lên náo động, đáng sợ tự vong khí tức, bao phủ toàn bộ vân ma giáo cứ điểm. Quy mô khổng lồ cung điện dưới đất, trong chốc lát, hủy hoại hầu như không còn. Vẹn vẹn mấy hơi thở sau đầm lầy trên không. Một trận không gian ba động bên trong, toàn thân đen nhánh, khuôn mặt xấu xí si giản mùa hai thốn hải nhi hiện lộ mà ra. Tên này hát xấu như anh, nhỏ bé thô ráp trên hai tay, ôm chặt một con ma khí sâm sâm bạch cốt chi chảo. Hắn sắc mặt toán độc vô cùng hướng phía dưới giữ tận xem một chút, tiếp lấy con ngươi hơi co lại từ kỳ nguy cấp thi triển ra nguyên anh thuần di chi thuật, hướng về đông bắc phương hướng, cũng không quay đầu lại đảo mệnh mà đi, mỗi một lần thuần di đều có thể vượt qua hơn 10 dặm xa, đạo mắt liền đã đã mất đi bóng dáng. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một người mặc màu trắng cung trang tuyệt mỹ thiếu nữ, xuất hiện tại hắc sấu nguyên anh làm vừa mới vị trí, bộ xung cực hàn băng giẫm đầu ngón tay, đột nhiên bắt không. Chính là Bạch Phượng nhi nàng này. Nàng chán đây hảo náo nhìn về phía màu đen nguyên anh chạy trối chết phương hướng, nhưng không có lại đuổi theo. Nguyên anh thuần di chi thuật, ẩn hàm tiên địa không gian chi đạo. Dù la mình có được một tia không gian tiên phú, chỉ dựa vào lập tức tu vi thần thông, là căn bản đuổi không kịp ông. Bên cạnh, Dương Lan chống rống mà hiện, thần sắc trên mặt không sợ hãi, cũng không có bởi vì Nguyên Anh đào thoát mà thẹn quá hóa giận. "Chủ nhân, đều do phụ nhị, không thể đem tên kia ma tu Nguyên Anh bắt lấy." Bạch Phượng Nhi khắp khuôn mặt là tự trách, quet mồm tối đầu. Dương Lan nghe vậy xiên nhưng cười một tiếng, nói ra, "Không sao cả. Không nghĩ tới cái này lão ma đầu, vậy mà tu có Nguyên Anh phân hóa chi thuật, nhẫn tâm đem thứ hai Nguyên Anh trực tiếp tự bại, lúc này mới có thể thở dốc, khôi phục bộ phận tu vi, để hắn chủ anh chạy ra ngoài." Chủ nhân, hắn túi trữ vật, Phượng Nhi ngược lại là nắm bắt tới tay, bất quá một người khác, Bạch Phượng Nhi lấy ra vừa mới tên kia nguyên anh ma tu túi trữ vật, bên trong có 50 vạn linh thạch. Làm một nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão, cái này linh thạch số lượng cũng không tránh khỏi quá ít. Dương Lan không quan tâm cười cười, nói ra, một người khác bạn sự không lớn, lại ngược lại là làm ta giật cả mình. Ma đầu kia đúng là một độc tu, đáng tiếc, ta không sợ nhất chính là độc. Xích La linh thể còn phải lại tăng lên, không thể rơi xuống. May mắn mình phản ứng nhanh, bằng vào đại chu thiên tinh thần cầm tiên thủ, trực tiếp đem đối phương nguyên anh nắm ở trong tay, cưỡng ép tiến hành hấp thu. Nếu không đối phương tuấn di mà đi, thật đúng là không tốt truy kích. Trọn vẹn đổi lấy 60 vạn hơn điểm thuộc tính. Dương Lan cảm giác mình bây giờ, càng lúc càng giống một cái ma đạo tu sĩ, hấp thu tu sĩ môn ảnh, đến để thằng tu vi của mình. Nghĩ như vậy, Dương Lan đưa tay, xuất ra một cái màu đen túi trữ vật, bên trong có ước chừng 70 vạn linh thạch, còn có bộ phận tu luyện vật liệu. Dương Lan đem hai túi từ bên trong linh thạch, đi vào nhận chữ vật của mình về sau, tiện tay vứt hết túi trữ vật ánh mắt ngưng lại, nhìn chăm chú chân trời giáng chiều, không khỏi cảm thán lên tiếng. Nguyên Anh tuấn di chi thuật, quả nhiên có chút môn đạo. Nếu như không có đặc thù thần thông bí thuật, muốn đem đối phương Nguyên Anh lưu lại, thật đúng là không phải một kiện chuyện dễ. Dương Lan nhíu mày. Vừa mới mình chuyên chú vào trong đó một tên Nguyên Anh ma tu, một người khác giao cho Bạch Phượng Nhi giải quyết đáng tiếc, Bạch Phượng Nhi dù là thả ra hổng lắm túi, cũng không thể đem Nguyên Anh lưu lại. Nguyên Anh tu sĩ không hổ là nhân giới đỉnh tiêm tồn tại, mỗi một cái đều là đạo tâm kiên định, gian hoạt như quỷ lao yêu quái. Hai người này, một cái mắt thấy đảo mệnh vô vọng, không nói hai lời tiện tay đoạn ra hết, thậm chí cuối cùng muốn cùng Dương Lan đồng quy vu tận. Một cái khác thì là tu luyện một chủng loại giống như nhất khí hóa tam thanh nguyên anh bí pháp, luyện ra thứ 2000 anh. Thời khắc ngô chốt, đem thứ 2000 anh khủng lô tinh nguyên, thoảng qua ở giữa bạo liệt, Bạch Phượng Nhi tránh né thời điểm, bị bản thể nguyên anh thuần di đào thoát. Tên này nguyên anh ma tu, dựa vào nguyên anh thuần di chi thuật, vậy mà may mắn trốn được tính mệnh. Về sau nếu là lại đi tìm một cái thân thể thích hợp nó xá, khổ tu cái mười mấy 20 năm, không sai biệt lắm còn có cơ hội khôi phục đỉnh phong tu vi đối với kết quả này, Dương Lan mặc dù cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Bạch Phượng Nhi không tra phía dưới, bị Nguyên Anh tự bạo uy lực kinh khủng tác động đến, tự nhiên là bảo mệnh quan trọng. Về phần Vân Ma giáo cứ điểm bên trong, cái khác trúc cơ, tu sĩ kim đan, lại không có may mắn như vậy. Toàn bộ bị nhà mình Nguyên Anh thái thượng trưởng lão không thống khổ chút nào mang đến âm tạo địa phủ bên trong. Chương 119, Ngân Hoa Văn. Chương 119, Ngân Hoa Văn. May mắn là cơ hồ không có thương khổ. Tất cả mọi người là trong mấy mắt, thân hồn câu diệt, lục thân cũng độ không mấy mãnh thửa. Mặc dù có chút đáng tiếc đông đảo tu sĩ túi trữ vật, cũng tại trận này trong vụ nổ chôn bụi. Bất quá Bản thân, chuyến này chính là kế hoạch bên ngoài hành trình, chỉ là tiện đường mà vị. Có thể thu hoạch nhiều như vậy linh thạch, vật liệu đã là ngoài định mức niềm vui. huống chi, trọng yếu nhất thu hoạch cũng không phải linh thạch, vật liệu có thể so. Dương Lan mặt khác thường sắc, tay trái vừa lật, lấy ra một mảnh ngân quang lóng lánh ngọc chất trang sách. Trang sách vừa mới xuất hiện, gần sóng lưu truyền, hạ đã nguy thế, liền lập tức đưa tới Bạch Phượng Nhi chú ý, "Chủ nhân, đây là." Bạch Phượng Nhi mày ngài hơi nhíu, quên thân lượn lên, lập tức đi tới Dương Lan bên người. Hai mắt nhìn chằm chằm Dương Lan trong tay ngân sắc ngọc trang, lộ ra suy nghĩ trị ý chỉ gặp. Ngân sắc ngọc trang bên trên Tinh quang lập lòe, có khắc từng cái nòng nọc giống như cổ lão vật tự, còn kèm theo lúc gần lúc hiện điểm sáng màu vàng nóng, lập lòe ở giữa, vừa đi vừa về dao động không ngừng, lại tựa như là có linh tính vật sống. Quả thực để cho người ta khó có thể tin. Trang sách phía trên, thần ẩn, ẩn hiện ra thượng cổ khí tức, lại có tia tia thiên uy bên ngoài tỏa mà ra, cho dù ai thấy được, cũng biết không phải là phàm vật. Đây là vừa mới tên kia Vân Ma giáo thái thượng trưởng lão, thứ hai nguyên anh tự bạo về sau, còn sót lại một vật. Toàn bộ Vân Ma giáo cứ điểm, toàn bộ bị từ nổ tung hủy, san thành bình địa, tất cả tu sĩ, pháp bảo pháp khí đều tại trận này kinh thiên động địa tự bạo bên trong, tiêu hủy. Chỉ có cái này một mảnh Ngọc Bạc ngọc chất trang sách, bị đặt ở một chỗ tựa như mật thất đống đá vụn dưới, may mà ta lực lượng thần thức có thể so với nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lại bởi vì đang tránh né nguyên anh tự bạo bên trong, dưới sự trùng hợp đi tới nơi đây mật thất phụ cận, lúc này mới có thể cảm ứng được không giống bình thường tiên điệu tinh khí. Nếu không, sợ là muốn bỏ qua lần này cơ duyên to lớn. Dương Lan ngón tay mơn trớn ngân sắc ngọc trang, buồn rười mai thôi. Cái này ngân sắc ngọc trang, không biết ra sao vật liệu mà làm, tại nguyên anh tu sĩ kinh người tự bạo uy năng dưới, lông tóc không tổn hao gì. Không chỉ có như thế, Giở đi cuốn sách này trang, hơn 10 trượng có hơn, hoặc là cất đặt tại chữ vật pháp bảo bên trong, căn bản là không cách nào cảm ứng được trang sách đặc thù linh khí. Bằng không, đã sớm bị Vân Ma giáo Thái thượng trưởng lão cướp đoạt. Dương Lan trong lòng âm thầm suy đoán. Tự nhiên là không biết, kia Vân Ma giáo Châu Khoảnh trưởng lão, vốn định tự dịp loạn mang cuốn sách này trang trốn chạy, lại bị nhà mình trong giáo Thái thượng trưởng lão lấy vô thượng uy lực truy bắt, địch ta không phân hiểu rõ tính mệnh. Từ đạt được mảnh này ngần sắc ngọc trang, đến mơ mơ hồ hồ mà chết, ngược lại là đem nó rơi xuống Dương Lan trong tay. Bạch Phượng Nhi chăm chú nhìn ngân sắc trang sách, một mực còn chưa mở miệng, chỉ là bóng ánh trong hai con ngươi, tràn đầy suy nghĩ. Ngay từ đầu còn có chút nghi hoặc, một chút suy nghĩ về sau, hai mắt hiện lộ ra mờ mịt, sau đó con ngươi hơi co lại, giống như nghĩ tới điều gì không thể giải thích sự tình. "Kinh hãi, kinh hãi." Miệng thơm bỗng nhiên mở ra, trên mặt kinh hãi và thuận, cùng một chút bán tín bán nghi. Dương Lan thoáng ngạc nhiên, hẳn là Bạch Phượng Nhi biết cái này không biết tên trang sách lai lịch. Trên đó lọng lọng hình văn tự, mình hoàn toàn không biết, từ từng cái tu sĩ bên trong nguyên thần trong trí nhớ, cũng không có tìm được chút nào tương quan sự tích. Cùng hiện nay tồn thế nhiều loại văn tự hoàn toàn không thể làm trùng, mà lại ngọc trang mặt ngoài, còn có rất nhiều hạt vừng lớn nhỏ kim sắc hạt ánh sáng, lập lòe, dao động không ngừng. Bất quá từ Bạch Phượng Nghi gương mặt xinh đẹp bên trên thần sắc phức tạp, đó có thể thấy được, vật này sợ là có chút lai lịch. "Phượng Nghi, ngươi lại cầm xem một chút." Dương Lang chẳng hề để ý tiện tay ném đi, trong lòng bàn tay ngân sắc ngọc trang liền nhẹ nhàng bay đến giữa không trung. Bạch Phượng Nghi ngạc nhiên mở ngơ, vô ý thức đưa tay đem mảnh này ngân sắc ngọc trang tiếp được. "Chủ nhân, cái này, Bạch Phượng Nghi gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy phức tạp. Mảnh này ngân sắc ngọc trang, rõ ràng không giống phẩm vật, mà lại mình vừa mới còn mặt lộ vẻ trấn tĩnh." Hiển nhiên biết mấy phần lai lịch, chủ nhân vậy mà không để ý chút nào giao cho chính mình. Bạch Phượng Nhi bỗng dưng nở nụ cười xinh đẹp, trong lòng tựa hồ giải khai cái nào đó gấm xiển. Dương Lan bình thản ung dung, hai tay phụ về sau, thưởng thức Bạch Phượng Nhi dung nhan tuyệt mỹ. "Chủ nhân, Phượng Nhi cũng không biết mảnh này ngân sắc ngọc chất trang sách chân chính lai lịch, chỉ bất quá đối trên đó nòng nọc hình cổ lão văn tự, lại là có biết một hai." Bạch Phượng Nhi chỉ như hề dễ, nắm vuốt ngân sắc ngọc trang, giải thích nói. Không đợi Dương Lan tiếp tục hỏi thăm, lại nói ra, "Phượng Nhi từng trong gia tộc cái nào đó cổ lão trong ngọc gián thấy qua, những này nòng nọc hình cổ lão văn tự, lai lịch cực lớn." chính là trong truyền thuyết, Ngân Hoa Văn. Ngân Hoa Văn. Dương Lan lại nhíu mày, thấp giọng thuật lại một lần. Khó trách nhìn về sau, cảm giác quen thuộc như thế. Tiếp trước bên trong, đích thật là cũng có loại này văn tự. Dương Lan trong đầu nhanh chóng hồi ức một phen, tiếp trước triều đại bên trong, Ngân Hoa Văn chính là Tây Chu mãn cuối lúc một loại cổ lão văn tự, trừ cái đó ra, còn có một số thí dụ như Giáp cốt văn, Kim triệt văn, Văn trung định. Do dự tuổi tác xa xưa, đào móc ra về sau, cũng chỉ là giải mã một bộ phận văn tự mà thôi, phần lớn văn tự đã sớm không biết nguyên bản hàng nghĩa. Loại này Ngân Hoa Văn, hẳn là có cái gì lai lịch. Cái này ngưng sắc Ngọc Trang, khí tức bất phàm, chẳng lẽ là linh giới bên trong lưu truyền xuống bảo vật. Dương Lan nhìn chăm chú Bạch Phượng Nhi tinh xảo khuôn mặt, trầm giọng hỏi: "Đã Bạch Phượng Nhi Hỏa Phượng tiếp tục, có thể câu thông linh giới, tự linh giới đại năng trong tay, đạt được Thiên Tâm Thánh Hồn Lịch, loại này ngưng kết thần hồn cực kỳ chân di bảo." Như vậy cái khác tiên môn thế lực, cũng từ nhà mình linh giới lão tổ trong tay, đạt được một chút ban thượng, liền không quá đáng. Lưng tựa đại thụ tốt hàng mát, loại đãi ngộ này, là bình thường tiểu môn tiểu phái, tu chân giới tán tu, không cách nào tưởng tượng. Linh giới. Bạch Phượng Nhi hé miệng cười một tiếng: "Chủ nhân, ngươi thường nào thì cẩn thận như vậy rồi?" Dương Lan kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ mình đoán sai? Thế nhưng là, các loại, chẳng lẽ? Dương Lan khắp khuôn mặt là không thể tin sợ hãi lẫn vui mừng. Bạch Phượng Nhi tán đồng nhẹ gật đầu, giải thích nói, ngân hoa văn, nhưng là chân chính tiên gia văn tự, cũng chỉ có tiên giới chân tiên mới có thể đệm cao thâm như vậy văn tự, viết ra. Linh giới đại năng, cho dù là đại thừa tu sĩ, thượng cổ chân linh, cũng là vạn vạn làm không được. Phượng Nhi, ngươi lại như thế nào biết rõ ràng như vậy? Dương Lan kinh hỉ qua đi, nghĩ đến Bạch Phượng Nhi thế mà như vậy hiểu rõ, không khỏi hỏi. "Chủ nhân, vừa mới Phượng Nhi nói" Viên kia trong tộc Cổ lão trong Ngọc Giản ghi chép, từng tại thời kỳ thượng cổ, tộc ta cùng linh giới bên trong Hỏa Phượng nhất tộc câu thông tập lập, linh giới Hỏa Phượng nhất tộc đại năng tồn tại, từng cáo tri tộc ta một đầu bí ẩn tin tức. Nói là, có một kiện tiên giới chân tiên thần bí ngọc trang, lưu truyền đến chỗ này, nhân giới bên trong, chỉ bất quá, bởi vì giới bích chi lực vô cùng tinh khủng, linh giới đại năng đã từng hao phí rất nhiều tài nguyên, phái ra phân thân cùng tu sĩ, hạ giới mà tìm đến tìm, lại không chỗ có thể tìm ra. Bất đắc dĩ, chỉ có thể bị tình thế ép buộc, quay trở về linh giới. Chương 120. Vạn năm lão yêu truyền thuyết. Đến Nguyên Nguy Quốc chưa 120 vạn năm lão yêu truyền thuyết. Đến Nguyên Ngụy quốc, yêu cầu tộc ta, tại nhân dưới bốn phía tìm kiếm loại này mang theo ngân khoa văn trang sách dị bảo, một khi tìm tới, lập tức lợi dụng gia tộc bí cảnh bên trong vượt giới truyền tống trận, đem loại này ngân khoa văn trang sách, truyền tống chí linh giới Hỏa Phượng nhất tộc bên trong. Đáng tiếc, liên tiếp mấy chục và năm, cũng không liên quan tới ngân khoa văn thu hoạch, ta Hỏa Phượng nhất tộc cũng liền đem nhiệm vụ này vụ, liên tiếp truyền tới, cho đến ngày nay, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Hôm nay nhìn thấy cái này ngân sắc ngọc trang, Phượng Nhi liền có chút suy đoán, phụ vương ta hơn 5 vạn năm qua, tu vi sớm đã đạt đến hóa cảnh cơ hội có thể gọi là làm hạ nhân giới đỉnh tiêm, lại một mực không muốn phi thăng, đối với lưu lại nguyên nhân càng là im miệng không nói miệng, chỉ sợ. Là cũng bởi vì muốn lưu lại tìm kiếm vật này. Bạch Phượng Nhi trên mặt lúm đồng tiền doanh doanh, cùng Dương Lan lớn mật liếc nhau, tựa hồ chắc chắn suy đoán của mình. "Đông Dương, ánh mắt muốt thấp, Bạch Phượng Nhi làm chỉ cầm buộc lên vật trong lòng bàn tay. Nghĩ đến, chủ nhân đã đoán được, mảnh này ngân sắc ngọc trang, nên chính là ta Hỏa Phượng nhất tộc linh giới lại năng, hạ lệnh tìm kiếm kia một kiện." Bạch Phượng Nhi đầu ngón tay mơn trớn tràn đầy kim sắc hình quang trắng sắc, có chút kinh thán không thôi. Nhà mình vị chủ nhân này, vật khí cũng thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá là tiện đường diện sát một đám ma đạo tu sĩ, vậy mà liền này thu được một kiện hư hư thực thực tiên gia bảo vật. Ô. Phượng Nhi, ngươi nhưng nhận biết phía trên ngân khoa văn? Dương Lan ngẩn ngùi kích động về sau, lập tức liền tỉnh táo lại. Vô luận là cái gì tiên gia bảo vật, vẫn là linh giới đại năng đều chạy theo như vịt ngân khoa văn tranh sách, tại bảng thuộc tính của mình so sánh dưới, đều chỉ sẽ ảm đạm phai mờ. Chí ít theo Dương Lan, không cách nào tưởng tượng có cái gì thiên địa dị bảo, có thể siêu việt giao diện thuộc tính năng lực. Bất quá, có thể có được một kiện hư hư thực thực tiên giới bí bảo. Tự nhiên là đáng giá hơn rỡ. Cái này, chủ nhân, Phượng Nhi mặc dù cũng là vụng trộm nhìn mấy lần kia bộ cổ lão ngọc giản, thế nhưng là phía trên cũng không có liên quan tới ngân khoa văn chú giải. Bạch Phượng Nhi mày ngải khẽ nhíu, có chút ấy nãy nói, có lẽ phụ vương trong tay sẽ có ngân khoa văn chú giải chi đạo. Mắt thấy Dương Lan có chút thất vọng, Bạch Phượng Nhi do dự một lát, nói ra mình phỏng đoán. "Phượng Nhi, phụ vương của ngươi." Dương Lan khẽ miệng giật một cái đầu kia hơn năm vạn tuổi lao yêu quái, nghe Bạch Phượng Nhi nói, chỉ sợ tu vi đã tu tới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách trong truyền thuyết cùng trời đồng thọ luyện hư kỳ, chỉ có cách xa một bước. Nếu không phải làm hạ nhân dưới giao diện hạn chế, đoán chừng đã sớm có thể tiến giai luyện hư đừng nói là cầm cái này Hỏa Phượng nhất tộc ngay tại sưu tầm tiên gia bảo vật, riêng là mình đem Bạch Phượng Nhi coi như mình linh cẩm, lão yêu quái chỉ sợ cũng hận không thể muốn giết chết mình 100 lần. Bạch Phượng Nhi trong ngáy mắt minh bạch dương lan lo lắng, vừa cười cười trùng nói, chủ nhân bất quá 30 mấy tuổi, liền đã đạt đến nguyên anh kỳ, mặc dù không biết chủ nhân đến tổ cũng có gì thiên đại cơ duyên, có thể có như thế xưa nay chưa từng có, thậm chí về sau không người kinh thiên hành động vĩ đại. Nhưng nghĩ đến Lây chủ nhân tốc độ tu luyện như vậy, Đoán chừng không đến Nguyên Anh kỳ thọ Nguyên hơn phân nữa, liền có thể tiến giai Hoa Thần, đây là Phượng Nhi nói có chút bảo thủ lấy này. Đến lúc đó, Phượng Nhi lại mang chủ nhân tiến về cực địa Ba Nguyên, tìm ta phụ vương, nghiên cứu cái này Ngần Hoa Văn Tiên gia trang sách. Bạch Phượng Nhi nói năng hùng hồn đẩy lý lẽ nói xong lời nói này, ánh mắt có chút thâm thúy nhìn chăm chú Dương Lan. Chan đầy kinh ngạc nghe xong cái này tịch thoại, Dương Lan có chút động dung. Từ khi cùng Bạch Phượng Nhi kết bạn mấy năm qua, đối phương từ lúc mới bắt đầu cửu hận, vậy mà chậm rãi chuyển biến tới, nội tâm biến hóa, Dương Lan ngẩn ngẩn cũng có chỗ suy đoán. Giờ phút này nghe nói đối phương vi rượu lời nói cùng thân xác Dương Lan thoáng im lặng. Bạch Phượng Nhi ánh mắt tối sầm lại, trên mặt lại khẽ cười một tiếng, giơ lên trong tay ngân sắc ngọc trang, muốn nói cái gì? "Tốt." Liên theo Phượng Nhi lời nói, đến lúc đó ta cần phải hảo hảo địa tại cực địa bang nguyên du lịch một phen." Dương Lan siên nhưng cười một tiếng, trên mặt tràn đầy ôn hòa. Bạch Phượng Nhi đầu ngón tay dừng lại một lát, điểm nhân như không có việc gì đem ngân sắc ngọc trang ném qua đến, quay người mà đi, tươi tỉnh trở lại mỉm cười, bên tai có từng tia từng tia hưng loạn. "Chủ nhân, vẫn là mau chóng đi đường đi, chớ có làm trễ nải ngân hoa tiên tử động phủ bí cảnh mở ra thời cơ." Dương Lan lật tay, mỉm cười đem ngân sắc ngọc trang thu hồi. Nhún người nhảy lên. Nhìn qua phía trước Bạch Phượng Nhi bóng lưng, không biết sao đến, đúng là bỗng nhiên từ trong đầu chiếu ra một cái khắc thiếu nữ bóng hình xinh đẹp đồng dạng màu trắng cung trang, đồng dạng dung nhan tuyệt mỹ. "Dương đại ca, ta đi cầu sư phụ ta." "Dương đại ca, đây là chính ta cải tiến trận pháp." Nhỏ tứ tự trợn trận. Đa tạ Dương đại ca. Buông nuôi thở dài, Dương Lan sắc mặt phức tạp lướt lên hoàng quang, cùng Bạch Phượng Nhi sóng vai mà đi. Hai cậu đồng hóa thành một chỗ, vận tốc đã vượt ra khỏi 4000 cây số. Nhanh như điện chớp, hướng Nguyên Ngụy quốc phương hướng bỏ chạy. Nguyên Ngụy quốc đông tiếp ở vào Đông Hoa đại lục phương hướng tây bắc. Chính là một cái nội địa tiểu quốc Đông tiếp Tiên quốc, Tây tiếp tiến Linh quốc, Nam tiếp thích nước, Bắc bộ Hoàng Không Sa mạc. Trong đó, Tiên Linh quốc chính là Đông Hoa Đại lục số 1 số 2 tu chân đại quốc, Uyên Ngụy quốc tỉnh cảnh, có thể nghĩ. Người trong nước miệng bất quá 50 ức, lại địa hình phần lớn là cao nguyên, vùng núi. Phạm nhân muốn đất cày nuôi gia đình, khó càng tiêm khó. Vậy vậy, quốc lực so với Đông Bộ Phong Hành quốc, U quốc nhất lưu, còn muốn hơi có không bằng. Cùng tội tử quốc, tu cũ quốc mà nói, càng là khó mà bằng được. Uyên Ngụy quốc bên trong, chỉ có hai đại tiên môn. Vô Nhân giáo cùng nộ kiếm môn. Vô Nhân giáo, cung phụng không nguyên nhân lão tổ, Tục truyền từ tại là mấy vạn năm trước, độc thân phi thang linh giới, bởi vậy danh tiếng vang xa đáng tiếc hậu nhân vô năng, ngắn ngủi mấy vạn năm sau tới, vô nhân giáo như vậy sụp đổ, đành phải tại cái này bắn ra hoàn tiểu quốc, cùng nỗ kiếm môn chung sống. Trong giáo, ngoại trưởng Nguyên Anh trung kỳ giáo chủ, cùng hai tên sơ kỳ thái thượng trưởng lão, không còn có tu sĩ cao cao. Về phân nộ kiếm môn, chính là vài ngàn năm trước quật khởi tân tu tiên môn, trên đó một niệm kỳ môn chủ, hùng tài đại lược, tu vi đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, tại cái này nguyên ngụy quốc bên trong, nhất thời danh tiếng vô lượng. Bất đắc dĩ cưỡng ép tiến giai hóa thần, thất bại bỏ mình. Bây giờ dựa vào trong môn hai tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chống đỡ giữ thể diện, cùng vô nhân giáo xem như tám lạng nửa cân. Hai phái ma sát thường có phát sinh, làm sao chung quanh quốc gia, môn phái thế lực đều mạnh sinh vô cùng, cho nên đều có chút khắc chế, tại lớn vương diện bên trên đều nhất trí đối ngoại. Bây giờ, trong nước Thanh Khâu duy trì, ngoài ý muốn mở ra trong truyền thuyết ngân hoa tiên tử động phủ bí cảnh, thế cục thay đổi trong nháy mắt, vô nhân giáo cùng nội kiếm môn tất nhiên là kết thành công thủ đồng minh, để phòng hạng giá áo túi cơm ở trong nước làm loạn. Đây cũng là Phượng Nghi dò thăm tin tức uyên nghị quốc bên trong, các quốc gia thế lực tập nhập rốt vào, quả thật có chút phức tạp khó hiểu, nhất là chúng ta chỗ Xi si Hưng Thành. Xi si Hưng Thành, một chỗ lâu cắt trong tính thất, Bạch Phượng Nhi cùng Dương Lan ngồi vây quanh tại một chương màu nâu đỏ mái trèo cử một bàn tròn bên cạnh. Bạch Phượng Nhi chính một mặt trịnh trọng, đối Dương Lan báo cáo mấy ngày qua hỏi thăm tin tức. Dương Lan ngồi tại đối diện, thần sắc không sợ hãi lắng nghe. Lúc này, khoảng cách hai người ngày đó từ núi Tuyết xuất phát, đã qua một năm lâu. Chương 121, Thượng phẩm tiên tâm thánh hồn thể. Tuyệ Âm sư thái đến tin tức. Chương 121, Thượng phẩm tiên tâm thánh hồn thể. Đối âm sư thái đến tin tức. Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi, từ khi giải quyết Vân Ma giáo bí mật cứ điểm về sau, không dám chút nào ngừng, sợ Trẫm Ngân Hoa tiên tử động phủ bí cảnh mở ra ngày. Ai ngờ, ngựa không dừng vó, nhiều lần ăn xôi phục pháp lực linh đan rượu dược, đuổi tới Thanh Khâu Gi chỉ phủ cận lúc, ngoài dự liệu nghe nói, Ngân Hoa tiên tử động phủ bí cảnh cũng không có theo trước đó đoán ngày mở ra, bởi vì không rõ nguyên nhân lần nữa đóng lại. Như thế để Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi đều cùng nhau bó tay rồi. Thôi dừng lại về sau, Dương Lan lại bán tín bán nghi lợi dụng vô danh thuật đột thổ, tiêm nhập lòng đất, đi vào Thanh Khâu Gi chỉ bên ngoài, tinh tế quan sát di chỉ trận pháp cùng ghi chỉ cụ thể tình hình. Sắp nhận thanh khâu di chỉ bên trong, cũng không bí cảnh mở ra hiện ra về sau, lần nữa quay trở về cách thanh khâu di chỉ gần nhất chỗ. Nguyên ủy quốc Bắc bộ thành trì, Si Hưng thành, cũng tím hiểu tin tức Bạch Phượng Nhi hội tụ một chỗ, cho truyền lên riêng phần mình tình báo. Nói như vậy, động phủ mở ra ngày, căn bản là không thể nào đoán trước. Dương Lan nhíu mày nói nhỏ, trước khi đến, nói nói thời gian cần cấp, tới về sau, còn nói động phủ bí cảnh trì hoãn mở ra, chỉ sợ người bất mãn, tuyệt không phải số ít. Là như vậy, chủ nhân. Bạch Phượng Nhi môi đỏ hé mở, nhẹ nhàng nhấp một cái. Chủ nhân, ngươi lại còn có linh mầm rượu trái cây, thật là làm cho Phượng Nhi có chút ngoài ý muốn. Dương Lan kéo ra khóe miệng, những này linh mầm rượu trái cây lúc đầu chính mình cũng muốn quên, kết quả mấy ngày trước đây xử lý trong tay không cần pháp khí, đang lúc lại ngoài ý muốn lại nhìn một chút binh sứ. Lấy ra về sau, mới phát hiện, lại là năm đó từ thẩm bạch tu trong tay có được linh mầm rượu trái cây. Ngoán một cái mười mấy năm qua đi, vẫn luôn chưa thể nhớ tới. Lúc này uống đến, thế mà có một phen đặc biệt hương thuần. Uống đi, dù sao rượu này cũng không quá mức tác dụng. Dương Lan không quan tâm lắc đầu cười khẽ. Xách, một tiếng, hơi ngửa đầu cầm trong tay ly đầy linh mẩm rượu trái cây uống vào trong bụng. Bạch Phượng Nhi thấy thế, cười một tiếng, đứng dậy vì Dương Lan lần nữa giúp đẩy. Mặc dù có thể chống rống hư nắm, nhưng là Bạch Phượng Nhi không biết mình làm sao vậy, đều tưởng muốn tự mình động thủ, vì Dương Lan làm một số việc. Lục cục. Dương Lan tựa a hai tiếng, trên mặt thoáng suy tư, khoát tay để Bạch Phượng Nhi ngồi xuống, hỏi: "Phượng Nhi, kia Hồng Nguyệt Quan Tuyệt Âm sư thái, thế nhưng là có tin tức." "Hồng Nguyệt Quan Tuyệt Âm sư thái, theo đó môn hạ đệ tử nói, hình như có chuyện quan trọng tiến về Tiên Vân Quốc, tại 1 tháng trước đã rời đi." Bất quá Mặc dù ngân hoa tiên tử tự động phủ bí cảnh mở ra ngày, ngoài ý muốn trì hoãn, bất quá tuệ âm sư thái coi trọng như vậy, sẽ không rời đi quá lâu, tính toán thời gian, sắp nhận gần nhất 2 ngày liền nên trở về. Bạch Phượng Nhi bên cạnh rót rượu vừa giải thích nói. Dương Lan nghe xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lập tức, ngân hoa tiên tử tự động phủ bí cảnh mở ra ngày, còn chưa xác định, thế mà như vậy tiến về nước Hắc, xem ra cũng là có chút cơ duyên không nhỏ. Bạch Phượng Nhi nhìn chăm chú Dương Lan vẻ mặt trầm tư, hiểu ý cười một tiếng. Vừa mới ngồi xuống, Dương Lan thần sắc khẽ động. Bạch Phượng Nhi không rõ ràng cho lắm, sau một khắc lại mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chủ nhân lực lượng thần thức lại có tin tiến. 3. Gian phòng che đậy trên vách, một tiếng vang dọn. Hỏa hồng sắc truyền âm phù lục bay tiến đến, chạy vào Bạch Phượng Nhi nhu để bên trong. Bạch Phượng Nhi cũng không đem nó mở ra, ngược lại trên mặt hỏi thăm nhìn về phía Dương Lan. Gật gật đầu về sau, mới bóc nát cái này mai truyền âm phù lục. Bạch Phượng Nhi ngưng thần lắng nghe một lát, trên mặt chỉ một thoáng vui mừng. "Chủ nhân, Tuy Âm sư Thái truyền thấy được Phượng Nhi lưu lại tin tức, giờ phút này nàng đã tới Xi si Hương thành bên ngoài, mời ngươi và ta hai người tiến đến nghi sự." Bạch Phượng Nhi nhanh chóng nói với Dương Lan. Mắt Thụy Dương Lan trên mặt cũng không cố ý bên ngoài chi sắc, không khỏi một vết miệng đối phương khẳng định là bằng vào cường đại lực lượng thần thức, nghe cái này mai truyền âm phụ lục nội dung. A. Bạch Phượng Nghi đột nhiên dừng lại, nghi ngờ nói, Tuy âm sư thái như là đã trở về, nhìn thấy tin tức về sau, làm sao không tiến đến tìm chúng ta, ngược lại muốn ta chờ hai người đi chỗ ở, hơn nữa còn đem nghị sự chi địa ổn định ở Tây si Hương thành bên ngoài, hẳn là có chá. Dương Lan hài lòng nhẹ gật đầu, tán dương, Phượng Nghi phân tích đạo lý rõ ràng, so với hai người chúng ta mới gặp lúc, mạnh hơn nhiều. Chủ nhân, cũng không nên lại giễu cợt Phượng Nghi. Bạch Phượng Nhi giống như bất mãn chu môi nói: "Hắc hắc, Phượng Nhi không cần lo lắng, lấy hai người chúng ta tu vi thần thông, lại thêm Liên Vân Ngọc toa bực này Cửu Thiên Linh Bảo phòng chế chi phẩm, trừ phi 3 năm tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, bày ra Thiên La địa võng, nếu không mơ tưởng lưu lại chúng ta." Dương Lan lại uống một chén linh mầm rượu trái cây, hào khí tỏa ra thể chất, Thiên Tâm Thánh hồn thể, thượng phẩm, điểm tu tính, 50086. Linh thạch còn có hơn 130 vạn, tạm thời không còn hồi đoán điểm tu tính. Sớm tại mấy tháng trước, Dương Lan liền lại hao phí 100 vạn điểm tu tính, đem Thiên Tâm Thánh hồn thể tăng lên đến thượng phẩm liệt kê. Chỉ riêng thần hồn cường độ cái này một hồi, sớm đã vượt qua bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nhiều gấp mấy lần, đã là đến gần vô hạn tại hóa thần tu sĩ. Cho nên, Dương Lan lòng tin bảo tăng. Tối thiểu, nếu là tại Ngân Hoa Tiên tử động phủ bí cảnh bên trong, gặp Tàn hồn đoạn xóa sư tử tỉnh, không cần lo lắng tự thân nguy hiểm. Dù sao, chuyện thế này, không phải là không có phát sinh qua. Có không ít lão quái vật, tại mình tiến giai phi thăng vô vọng lúc, sẽ lợi dụng các loại ma đạo tà công, duy trì tự thân thần hồn bất diệt, hoặc gửi ở khôi lỗi, hoặc gửi ở cổ bảo pháp khí phía trên, dẫn dụ tu sĩ khác tiến đến tranh đoạt. Lại tùy thời đoạt xá Để cầu lại thấy ánh mặt trời, mở ra đoạn thứ 2 người tu hành sinh. Dương Lan liền từ tiêu giao tử dạo chơi ký bên trong, từng hiểu rõ đến. Tiêu giao tử tại Nguyên Anh sơ thành, du lịch nước khác lúc, gặp được một lần vô danh động phủ tàn hồn và xác. May mắn hắn tu có cùng loại Nguyên Anh phân hóa chi thuật, bởi vậy tại thời khắc khẩn cấp, lấy tự thân thứ 2 Nguyên Anh làm chết thay khôi lỗi tổn đại, chính lẽ cái này một sinh tử kiếp. Dương Lan trước kia, tại mỗi lần đọc đến chỗ này lúc, đều có chút hâm mộ loại này thứ 2 Nguyên Anh một loại pháp thuật. Loại này pháp thuật, có thể nói là tu sĩ cái mạng thứ hai. Giống như Vân Ma giáo tên kia Nguyên Anh tu sĩ, tự bạo thứ 20 Nguyên Anh, làm gốc thể tranh đến chạy trối chết cơ hội. Dù là, hiện tại Dương Lan đã thu được Tiên Tâm Thánh Hồn thể, đợi đến lần nữa tiến giai thể chất về sau, chỉ sợ nhân giới bên trong lại không tu sĩ có thể chống đỡ đoạt xá chính mình. Nhưng là loại này phân hóa nguyên anh quảng đại thần thông, Dương Lan vẫn là cực kỳ động tâm. Chủ nhân, tuệ âm sư thái ổn định ở Tây si Hưng thành, phương đông trong rậm chỗ thạch Nan Pha, chúng ta, Bạch Phượng Nhi chờ chờ hỏi. Không tại Tây si Hưng thành nội tướng đàm, việc này tất có kỳ quặc. Không sao, binh tôi tướng đỡ, nước tới lưng ngăn. Phượng Nhi, chúng ta liền đi chiếu cố tên này Hồng Nguyệt Quan Thái thượng trưởng lão, lập tức lên đường. Dương Lan liệt lên khóe miệng, âm thầm cười một cái. Bạch Phượng Nhi hé miệng, "Ừ." một tiếng. Một lát sau, một đạo màu xanh cầu vồng từ si hư không thành một góc nào đó, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, khí thế bàng bạc uy áp, khiến trong thành rất nhiều cấp thấp tu sĩ dù động không hiểu. Chương 122: Mới gặp tụi âm sư thái. Chương 122: Mới gặp tụi âm sư thái. La Nguyên Anh tu sĩ, gần đã qua 1 năm, Nguyên Anh tu sĩ càng thêm nhiều hơn. Vốn cho rằng lão phu ta tiến giai kim đan chân nhân, liền có thể độc bá nhất phương, ai ngờ hiện tại trong thành, Nguyên Anh tu sĩ đều khắp nơi có thể thấy được, ai Đông đạo tu sĩ, nghị luận âm ỉ, đối với gia khỏi thành Nguyên Anh đại năng, không ngừng hâm mộ. Chỉ có mấy cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, trang phục không đồng nhất hơn 10 người, mà không thay đổi đạo qua không trung đột quang, trở lại hướng riêng phần mình trong môn mà đi. Thạch Nan Pha ở vào xi si hương thành phương đông hơn trăm dặm chỗ. Nghe nói, nơi đây vốn chỉ là bình thường bình nguyên chi địa, cũng không quá mức giá điều danh. Tại mấy chục vạn năm trước một đoạn thời khắc, to lớn vô cùng vực ngoại quái thạch, từ trời rơi xuống, đúng lúc đện chúng ở mảnh đất này phía trên, chấn thiên hám địa dùng kích chi lực khiến cho xâm nhập mặt đất hơn 10 dặm, toàn bộ quái thạch hãm vào phía dưới đạo thành phủ cận bách tính cư dân, chí ít mấy chục vạn người thường vòng, Thạch Nan Pha danh tự, bởi vậy mà tới. Sau có đại năng tu sĩ, biết được về sau, đến đây nơi đây, đánh xuống quái thạch vật liệu, muốn lấy chi luyện chế pháp khí, pháp bảo, ai ngờ lại chỉ là phổ phổ thông thông vật liệu đá, từ nay về sau, cũng liền dần dần không có tu sĩ đánh khối đá này chú ý bách tính cư dân, phần lớn rời xa đến Xi si Hương thành bên trong, hoặc xuống lại thành trì phụ cận thành lập thôn trấn, cứ thế mãi, Thạch Nan Pha lại không người ở, như vậy biến thành một mảnh đất hoang. Hưu. Chân trời bỗng nhiên có một đạo màu xanh cầu vồng thoáng hiện, đi vào Thạch Nan Pha trên không bề sau, xoay một vòng, phút chốc rơi vào một chỗ gặp gần cự thạch trên mặt đất. Theo độn quang tán đi, lộ ra hai đạo nhân ảnh tới. Một người thành bảo gia thân, hai tay phụ về sau, thần sắc tự nhiên, tuấn tú khuôn mặt bên trên, nhiều hứng thú quét mắt thạch Nan Pha cảnh sắc. Một người khác, chính là thân mang màu trắng cung trang tuyệt mỹ thiếu nữ, trên mặt vẻ mỉm cười đứng lặng tại nam tử bên cạnh. Hai người này, dĩ nhiên chính là từ Tây si Hương Thành mà đến Dương Lan, cùng Hỏa Phượng Bạch Phượng Nhi. "Chủ nhân, Phượng Nhi tới chỗ này, đúng là chưa thể phát hiện tuệ âm sư thái động phủ chỗ, xem ra đối phương cơ duyên không nhỏ." Bạch Phượng Nhi sắc mặt run lên thấp giọng nói: Dương Lang nghe vậy, lơ đễnh, nghiêng nghiêng đầu, hướng trong đó một cái kỳ dị thạch hình trố ra hiệu một chút, khẽ cười nói, "Như ta đoán không sai, nên là ở chỗ này." Ồ. Bạch Phượng Nhi giật mình, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy ngạc nhiên, thể nội lực lượng thần thức đột nhiên dò xét qua đi, chỉ có thể loáng thoáng cảm thấy có mấy cô chỉ tốt ở bề ngoài ký túc, ẩn vào dưới mặt đất. "Phượng Nhi, đáng tiếc ngươi chính là yêu thú chi thân, hữu sắc chân kinh loại này có thể cô động thần thức hiếm thấy công pháp, không cách nào tu luyện, nếu không, lúc này thần trí của ngươi, coi như không kiềm tại ta, cũng coi là đến gần vô hạn tại nguyên anh trung kỳ tu sĩ." Dương Lan ánh mắt xem kỹ quét về phía phía trước, trong miệng lại tiếp nối nói: "Kì hỉ, chủ nhân không cần như thế, chúng ta yêu thú chi thần vốn là so chủ nhân chủng tộc tu sĩ muốn được thiên độc hậu, không chỉ có nhục thân cũng có thể theo tu vi, tự hành tăng trưởng, mà lại tuổi thọ càng là viễn siêu nhân tộc mấy chục lần." Du La Phượng Nhi như vậy không còn tiến giai, vẹn vẹn dừng lại tại cùng nhân tộc nguyên anh sơ kỳ đối ứng cấp 8 yêu thú chi thần, bằng vào hỏa phượng huyết mạch thiên phú, còn lại tuổi thọ cũng có thể an ổn sống trên hơn 4 và 5, không biết bao nhiêu nhân tộc tu sĩ, vô cùng âm mộ yêu tộc ta trưởng sinh chi năng đâu." Bạch Phượng Nhi miệng khẽ miệng gánh biết, chẳng hề để ý nói: Tu sĩ nhân tộc coi như tiến cấp tới làm hạ nhân giới đỉnh phong, hóa thân hậu kỳ, chọ nguyên cũng vô pháp vượt qua 3000 năm đảnh phải nghĩ hết biện pháp, phi thăng linh giới, ngóng trông tại Cảng Quảng Đại hơn linh giới bên trong, tấn thăng, cao giai tu vi, đột phá luyện hư, cùng trời đồng tỏ. Thế nhưng là tu luyện một chuyện, vốn là nghịch thiên mà đi, phi thăng lên linh giới, càng là không có tu sĩ tầm thường tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Nếu không, mình phụ vương, như thế nào lại dừng lại tại nhân giới hơn năm và năm, cũng không phi thăng linh giới. Dù sao, cho dù là có được một kia huyết mạch chí lực, hơn năm và năm, cũng cơ hội đến Hỏa Phượng nhất tộc hóa thần ngân kỳ tuổi chọ cực điểm. Phượng Nhi, ngươi đối với cái này ngược lại là nhìn thoáng được, bất quá. A. Dương Lan yên lặng cười một tiếng, đang muốn tiếp tục cùng Bạch Phượng Nhi nói cái gì, đã thấy phía trước một đạo thổ hoàng sắc gọn sóng linh cháo đột nhiên hiện hiện, phạm vi tối thiểu bao trùm phương viên trăm trượng, tùy theo đập vào mặt chính là cực kỳ nồng nặc thuộc thuộc tính linh khí. Là tuệ âm sư thái thuộc thuộc tính cao cấp trận pháp, ngũ dương cố lao trận, nghe đồn được từ thời đại thượng cổ trận pháp truyền thừa, Phượng Nhi vài thập niên trước cùng nàng quen biết ngày, đối phương chính là bằng vào tinh xảo thuộc thuộc tính trận pháp, đứng ở thế bất bại. Bạch Phượng Nhi ánh mắt ngưng lại, suy nghĩ phảng phất về tới cùng tuệ âm sư thái lần thứ nhất gặp mặt lúc đấu pháp sự tình. Ngũ Dương Cố lao trận. Dương Lan gãy lòng yên lặng tuật lại một lần. Tại vừa tới đến Thạch Nan Pha lúc, Dương Lan liền ẩn ẩn cảm giác được một cỗ tinh thuần thổ thuộc về tính pháp lực, tú ma không tiêu tan, không nghĩ tới đúng là một môn từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống cao cấp trận pháp, đích thật là rất có hai điểm thực lực. Tuyệt âm sư thái, không hổ là tu cú quốc lục đại tiên môn một trong, Hồng Nguyệt Quan thái thượng trưởng lão. Ong ong ngọng. Ngũ Dương Cố lao trận linh cháo bên trên, phù văn lưu truyền, lúc gần lúc hiện, đột nhiên hiện ra một cái cao ba trượng môn hộ, từ đó truyền ra một trận thanh âm dàn oa. Là Bạch đạo hữu sao? Còn có một vị đạo hữu, một chút là mạt Bần nhi hơi có không tiện, còn xin hai vị đạo hữu tiến đến tự thoại đi." Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi liếc nhau, đều là có chút xá kinh ngạc. Mặc dù Dương Lan cũng chưa gặp qua Tuyệt Âm sư thái, cũng chưa từng nghe qua thanh âm, nhưng trong trận lao hậu thanh âm, rõ ràng là chung khí không đủ, có thương tích trong người, lại là vượt quá hai dự liệu. Không phải là tại ngực trước ra ngoài bên trong bị thương, nhưng là dưới loại tình huống này, con dám mượi mình cùng Bạch Phượng Nhi đi vào, thật đúng là có mấy phần quyết đoán. Chẳng lẽ coi là bằng vào trận pháp, có thể tự vệ có thừa. Dương Lan mặt không đổi sắc, cùng Bạch Phượng Nhi một chiếc một sau, dựng lên hồn quang. Trốn vào Ngũ Dương, Cố Lao trận trong cánh cửa. Kim quang lóe lên, hai thân ảnh trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Ngũ Dương Cố Lao trận môn hộ lỗ hồng, tại hai biến mất về sau, chậm rãi khép kín, cuối cùng khôi phục trận pháp nguyên trạng, ngay sau đó, sáng dự sắc lưu quang đột nhiên chuẩn mấy lần, Ngũ Dương Cố Lao trận như vậy trên thạch Nan Pha, biến mất hành tung. Tiến vào trận pháp về sau, bên trong đúng là có Khác Độc Tiên. Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi sóng vai đứng thẳng, có chút dị sắc quét mắt toàn bộ động phủ một vòng. Hình lục giáp phòng khách rộng lớn, cao chừng 10 trượng, ở giữa có bốn đạo nhân ảnh, tại trên bồ đoàn, khuôn chân ngồi tính toán. Một người mặc minh hoàng hải thanh lão ni, làn da tiểu thụy, có nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong tu vi ống tay áo rộng lớn, sắc mặt thảm bại, khí tức cũng có chút hỗn loạn không chịu nổi, hình nhìn đã là bị thương không nhẹ. Tuệ Âm sư thái cười lớn lấy cùng Dương Lan, Bạch Phượng Nhi gật đầu ra hiệu một phen. Dương Lan âm thầm suy đoán, người này nên chính là Hồng Nguyệt quan thái thượng trưởng lão, Tuệ Âm sư thái. Chương 123. Độc tiến tiền sư cùng Tàn Nguyệt cô tinh. Chương 123. Độc tiến tiền sư cùng Tàn Nguyệt cô tinh. Bên trái là một cái sắc mặt hiền lành lão hòa thượng, nhắm mắt tham thiền, dù là Dương Lan hai người tiến vào trong độc phủ, cũng không núc núc chút nào. Trên này lão hòa thượng, người khoác tử kim cà sa, một cây hắc tùng hai màu kim cương hàn ma sử, chống rống dựng đứng tại bên người, tu vi so với tuệ âm sư thái còn phải cao hơn một bậc, đặt đến nguyên anh chu kỳ. Về phần còn thừa hai người, vốn là nguyên anh sơ kỳ tu vi, coi khí tức, nên là kết anh không lâu, một nam một nữ, tương tự vợ chồng. Nam tử toàn thân áo bào đen bao phủ, chỉ lưu trên cổ một chương mạc nhưng mặt lạnh. Nữ tử thì là bảng đại thân rộng, dung mạo xấu xí, vòng eo có thể so với thùng nước. Một thân vải thô ma bảo, sau lưng có một nửa người cao phát hoàng hồ lô. Sơ tại Dương Lan hai người trốn vào thời điểm Mấy người liền đã phá lệ chú ý tới Dương Lan tồn tại. Dù sao dựa theo truyền âm phù bên trong giấc định, nên là chỉ có chính Bạch Phượng Nhi đến đây phò ước mới đúng. Giờ phút này, thế mà nhiều mồ sa lạ nguyên anh tu sĩ, lại coi không coi ai ra gì địa thần thái, hiển nhiên không phải cái dễ sống chung hạng người. Thế là, động phủ bên trong nguyên bản tính toán mấy người, đứng là không hẹn mà cùng trầm mặt lại. Vẫn là tuệ âm sư thái dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, vung tay thả ra hai đạo linh quang, hóa thành hai mảnh màu vàng nhạt chúc chế bổ đoạn, rơi vào Dương Lan hai người trước người. Bạch Phượng Nhi đầu tiên là nhìn một cái Dương Lan, gật gật đầu ra hiệu về sau, Mới trước bước hai bước, cùng Dương Lan phân biệt xếp bằng ở trên bồ đoàn. Lần này động tác, tất nhiên là không thể gạt được trong sân Nguyên Anh tu sĩ đám người không khỏi trong lòng giận mình, không nghĩ tới vô luận tu vi, vẫn là bối cảnh, đều cực kỳ cường thế cấp 8 Hỏa Phượng, Bạch Phong Nhi, vậy mà lại như thế để ý một tu sĩ nhân tộc ý nghĩ, không khỏi đối Dương Lan thân phận càng thêm tò mò. Có thể làm cho cấp 8 yêu thú, nói gì nghe đấy, tự thân càng là pháp lực cao thâm, ẩn ẩn hình như có uy hiếp Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ khí tức, tuyệt không có khả năng là hạng người vô danh. Tuyệt âm sư thái cười lớn một tiếng, tụng tiếng niệm Phật, nói ra khiến Bạch Đạo Hữu từ si hương thành bên trong, hẹn tới nơi đây, đúng là hành động bất đắc dĩ, nguyên nhân cụ thể, sau đó tự sẽ xin lỗi. Lao Ni vừa mới vốn định đứng dậy lên đón, thế nhưng là thân phụ đương thế, chính là chữa thương cơ hội, mong rằng Bạch Đạo Hữu chớ để ý. Sư thái sao lại nói như vậy? Thiếp thân cùng Dương Đạo Hữu gần đây cũng là đợi phiền, ra hoạt động một chút cũng tốt. Bạch Phượng nhìn nở nụ cười xinh đẹp, mỹ lệ dung nhan nội dụ, ngược lại là khiến động phủ bên trong bỗng dưng sáng lên. Bất quá, ở đây Nguyên Anh tu sĩ, nói ít cũng có 5600 tuổi chi linh, ngược lại là không có bị sắc đẹp làm cho mê hoặc. Tuệ âm sư Thái mỉm cười nhẹ gật đầu, lại tiếp tục nghi ngờ nói, "Còn chưa biết, vị đạo hữu này rà sao tục danh? Từ chỗ nào mà đến?" Lão nhi xem đạo hữu trẻ tuổi như vậy khuôn mặt, chỉ sợ cũng là thiên phú tuyệt luân thanh niên tài tuấn. Dương Lan nghe răng cười một tiếng, khiêm tốn nói, "Tuệ âm sư Thái, nói quá lời, tại hạ Dương Lan, bất quá là một tiểu cốc tán tu, không môn không phái, lần này đi theo Bạch đạo hữu mà đến, cũng quả thật có chút cơ duyên xảo hợp." Tuệ âm sư Thái mấy người sau khi nghe xong, trên mặt không có chút nào dị sắc, chỉ là trong lòng mọi người, bắt đầu âm thầm suy nghĩ. Dương Lan chi danh, đích thật là có chút lạ lẫm. Trước đó chưa từng nghe qua. Về phần nói tới, tiểu quốc tán tu sợ là không thể coi là thật. Bất quá, đối phương cùng Bạch Phượng Nhi nhìn như cực kỳ thân cận, lần này Ngân Hoa tiên tử động phủ chuyến đi, chỉ sợ thật đúng là không tốt thoát khỏi đối phương. Kế hoạch ban đầu cần cải biến một chút. Tuệ Âm sư Thái cảm thấy hiểu rõ. Nguyên lai là Dương đạo hữu. Tuệ Âm sư Thái mỉm cười gật đầu, vì Dương Lan giới thiệu nói, vị này là Tiên Vân quốc trọng quang tự trụ trì, độc tín tiền sư, Phật pháp cao thâm, một thân tu vi kinh thiên động địa, tại Nguyên Anh chúng kỳ tu sĩ bên trong cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Dương đạo hữu, Hữu Lễ. Độc Tín tiên sư chắp tay trước ngực, nói một tiếng phật hiệu. Độc Tín tiên sư đúng là Tiêm Vân quốc tiếng tăm lừng lây trọng quang tự chủ trì, dương mộ thất lễ. Dương Lan đồng dạng hoàn lễ, đối phương chỗ trọng quang tự, Bạch Phượng nhìn nói về tình báo lúc, liền từng nói qua. Chính là Tiêm Vân quốc bên trong thực lực mạnh nhất một môn phái, chỉ bất quá trong môn Phật môn tiến độ, phần lớn khổ tu tham thiền, đối với môn phái chiến đấu, cũng không nhu cầu danh lợi, cho nên tại ngoại giới xem ra, làm Tiêm Vân quốc đỉnh cấp môn phái, có chút hữu danh vô thực. Dương Lan cũng không dám có chút khinh thị. Phật môn tu sĩ, nhiều kiến cường, sở tu Phật pháp càng là cao thâm tính xảo, nghe nói trước mắt Độc Tín tiên sư chính là một pháp thể song tu khổ tu chi sĩ. Tại đồng bậc tu sĩ bên trong, danh khí cực lớn. Tuệ Âm sư Thái ngừng một lát, tiếp tục nói ra: "Hai vị này chính là Yến Linh Quốc thanh minh hách dịch tán tu vợ chồng, Tàn Nguyệt Cô Tinh, mặc dù mới vào Nguyên Anh không lâu, nhưng là bằng vào một hồ lô bình dung thần sa, hấp lực phía dưới, có thể đối địch Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ mà không rơi vào thế hạ phong." Tuệ Âm sư Thái đúng là đem Tàn Nguyệt Cô Tinh hai người áp đáy hòm bạc vật, lộ ra. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, Tàn Nguyệt cùng Cô Tinh đối với cái này không ngần ngại chút nào. Hắc Bảo Tàn Nguyệt hờ hững nói ra: mặc dù chỉ là cùng Dương Đạo Hữu lần đầu gặp mặt, bất quá có thể để cho Bạch Tiên Tử tin những người, hai vợ chồng ta tất nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Sấu phụ cô tinh mặt không thay đổi nhìn chăm chú Tàn Nguyệt một lát, giữ im lặng. "Dương Đạo Hữu, Bạch Đạo Hữu, tuệ âm sư thái tuyên tiếng niệm Phật, nói ra, lần này tới đây, đường xá sát sôi, không bằng uống trước chén linh trà, chúng ta luận đạo một phen, sau đó lại." Ha ha ha. Dương Lan phút chốc cười lớn một tiếng, trong tươi cười không che giấu chút nào tự thân bảnh trướng pháp lực. Tuệ Âm sư Thái mấy người lập tức biến sắc, thứ Hải đột nhiên siết chặt, người này pháp lực như thế tinh thâm, hoàn toàn không tại Nguyên Anh trùng kỳ tu sĩ phía dưới. Cảm thấy đối với Dương Lan kiếm khí, lần nữa đề cao mấy phần. Dương đạo hữu, có gì mà cười? Tuệ Âm sư Thái sắc mặt ngưng tụ, không hiểu hỏi. Ta cười sư Thái cố lộng huyền hư, nhìn trái phải mà nói hắn. Dương Lan không khách khí sặc một câu, chúng ta hai người, đường xa ở đây, toàn bởi vì sư Thái đưa tin, bây giờ Ngân Hoa tiên tử động phủ môn hộ, đột phát ngoài ý muốn, sư Thái lại ngược lại hẹn Bạch tiên tử tới đây, chẳng lẽ là ở đây ôn chuyện sao? Bạch Phượng Nhi trên mặt duy trì lấy nụ cười nhà nhạt. Cảm thấy đối với Dương Lan có chút bội phục, chỉ dựa vào một ngụm lồng ngực pháp lực, liền có thể đem mấy người kia lập tức trấn trụ, sợ là đã viễn siêu bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Tuệ Âm sư thái sắc mặt biến đổi lớn, toàn bộ trong động phủ khí tức có chút quỷ dị. Dương Lan bình thản ung dung, khoanh chân tại trên bồ đoàn, hai tay khoác lên trên đùi, toàn vẹn mặc kệ giữa sân có chút kỳ quái bầu không khí. Một lúc lâu sau, Tuệ Âm sư thái dường như suy nghĩ minh bạch cái gì, buôn môi trở lại, trên mặt hòa hoãn mấy phần. Mở miệng nói, "Dương đạo hữu nói cứ phải, là lão ni lấy tướng." Lao Ni đưa tin Bạch Đạo Hữu tới đây. Chính là vì Ngân Hoa Tiên tử động phủ bí cảnh một truyện, nơi đây động phủ cần trong thiên hạ dị hỏa, tinh viêm mới có thể mở ra môn hộ, phối hợp tàn mượt cô tinh hai vị đạo hữu bình dung tần xa, bảo vệ bản thân, nghĩ đến tiến vào bí cảnh cũng không phải là việc khó. Chương 124, kế hoạch sớm tiến vào bí cảnh. Chương 124, kế hoạch sớm tiến vào bí cảnh. Sư thái nói, Dương Mộ biết được, chỉ là hiện tại môn hộ mở ra thời gian chưa định, sư thái hẹn Bạch Tiên tử tới đây, không biết hai vị đạo hữu, Tuyệt Âm sư thái cười thần bí, nếu như lão ni cáo chỉ các người, có thể sớm tiến vào Ngân Hoa Tiên tử động phủ bí cảnh. Không có khả năng. Đúng là như thế. Hai tiếng kinh hô truyền đến, lại là Tàn Nguyệt cùng Độc Tiến Tiên sư, về phần xấu phụ cô tình, mặc dù còn có thể khất chế cũng không lên tiếng, nhưng từ trên nét mặt nhìn ra, cũng là kinh ngạc và phẫn. Nhìn sát mặt, rõ ràng trước đó cũng không hiểu biết trọng yếu như vậy tin báo. Tàn Nguyệt cùng Độc Tiến Tiên sư hai người, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, dường như không thể tin được, tuệ âm sư thái có thể phá vỡ ngân hoa tiên tử động phủ cấm chế, trực tiếp chui vào trong đó đồng thời, Độc Tiến Tiên sư lại có chút bất mãn, hai người cùng một chỗ quen biết nhiều năm như vậy, thế mà không có nói trước đem trọng yếu như vậy tin tức nói rõ ràng, ngược lại là tại Dương Lan Bạch Phượng Nhi, cái này hai tên cũng không quen thuộc ngoại nhân trước mặt, nói ra loại bí mật này. Dương Lan, Bạch Phượng Nhi nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều là ngạc nhiên không thôi đối phương nói tới tin tức, thật sự là quá rung động. Trong truyền thuyết ngân hoa tiên tử bí cảnh, tuệ âm sư thái vậy mà nói nói mình có thể tùy thời trôi vào, nếu không phải biết đối phương chính là đại phái Tiên môn thái thượng trưởng lão, Nguyên Anh đại năng, Dương Lan sợ rằng sẽ coi là đối phương miệng lưỡi lưu loát, chém gió. Lùi một bước dạng, giả thiết đối phương nói tới câu câu là thật, nếu để cho các quốc gia tu sĩ biết tin tức này, dù là đối phương là Nguyên Anh tu sĩ, chị sợ cũng phải bị người siêu hồn vật trách, cứng ép bắt đi. Lão Ni đã dám nói ra lời ấy, tất nhiên là có mấy phần chắc chắn. Tuệ Âm sư thái sắc mặt bình tĩnh nói: "Các vị đang ngồi đạo hữu, nếu muốn biết được cụ thể tình báo, nhất định phải tại chỗ phát hạ thế độc, lấy tự thân thần hồn nguyên anh làm dẫn, đợi đến thể về sau, lão Ni mới có thể yên tâm đem cụ thể công việc giao chi." Tuệ Âm sư thái hờ hững nói, không có bất kỳ cái gì biểu lộ tóc trắng thương trên mặt, trong hai con ngươi mịt mờ hiện lên một tia tạc cốc. Tại tự thân đã bị thương nặng tình huống dưới, dám như thế khinh thường, tự nhiên là có người khác không biết gát chủ bài, nếu có người muốn thừa cơ mà đi, tiết lộ tin tức chỉ là đại sảnh bên ngoài bố trí ngũ dương cố lao trận, cũng đủ để nhẹ nhõm ngăn lại ba lượng khắp đồng hồ, điểm ấy thời gian, đầy đủ những người khác đồng loạt xuất thủ, đánh giết phản đồ. Dương Lan Tở ơ lại nhạn, chấm đợi người khác đi đầu động tác. Nếu là có sớm tiến vào ngân hoa tiên tử động phủ bí cảnh đến phương pháp, ngược lại là đáng giá thử một lần. Vê phân nói, đem nơi đây tất cả tu sĩ một mẹ hốt gọn, Dương Lan dự tính mình ba thành năm chắc, một khi có người tu có nguyên anh phân hóa chi thuật, mượn cơ hội chạy ra ngoài, chỉ sợ mình cùng Bạch Phượng Nhi liền muốn đối mặt vĩnh viễn không ngừng nghĩ đến truy sát. Còn nữa, từ khi tiến giai nguyên anh đến nay, khí độ quyết đoán, cùng lúc trước mình không thể so sánh nổi. Tự thân cùng mấy người kia không hoán không cửu, không cần thiết đi lên liền chém chém giết giết, rơi xuống tầm thường. Dù sao, Dương Lan tự nhận là không phải cái gì thị sát thành tính đại ma đầu, ngày bình thường giết chết, phần lớn là gian ác hạng giá áo túi cơm. Nga phật Từ bi. Độc tín tiền sư cao giọng hô một tiếng, trách trời thương dân chắp tay trước ngực nhắm mắt. Tàn Nguyệt Cô tinh liên nhau, mà không thay đổi nói ra, "Tốt, hai vợ chồng ta ở đây thể, chỉ cần tuệ âm sư thái nói tới câu câu là thật, có thể." Tàn Nguyệt Cô tinh hai người, sắc mặt không đổi riêng phần mình phát ra tê động. Tuệ âm sư thái hài lòng nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười. Bạch Phượng Nhi nhanh chóng liếc xem một chút Dương Lan, gặp rất nhỏ khẽ gật đầu, hiểu ý cười một tiếng, nói ra, "Đã như vậy, kia." Bạch Phượng Nhi mặt không đổi sắc đạo xong lời thề, về sau Dương Lan cũng không đang do dự. Dựa theo những người khác nói, trên cơ bản lại lặp lại một lần. Chỉ là tại thề về sau, trong cõi u minh có một loại cảm giác, tựa như ký kết một loại nhìn không thấy, sờ không được huyết ước, từng đạo hư vô mờ mịt xiển xích, đem mình điệu thần hồn cùng trong lợi thể ác độc hạ chẳng liên hệ tới. A Di Đà Phật. Độc tín tiền sư chắp tay trước ngực, "Demi tọa nhãn." Dương Lan thấy mọi người ánh mắt, bị Độc tín tiền sư lời thề hấp dẫn không khỏi âm thầm cảm thụ vừa rồi lợi thể trói buộc. Ai ngờ vẹn vẹn một cái hô hấp, trong thần hồn tựa hồ phát ra nhẹ nhàng dồn vang, nguyên bản kia hư vô mờ mịt xiển xích, trong nháy mắt được gãy, chậm rãi tiêu tán tại trong thần hồn. Dương Lan ngạc nhiên không thôi, bình thản sắc mặt dưới, có chút suy đoán. Không phải là thiên tâm thánh hồn thể. Dương Lan nghĩ thầm, thượng phẩm thiên tâm thánh hồn thể, thật đúng là cho mình một kinh hỉ. Chẳng những là ngưng kết thần hồn, không sợ đoạt xá, thậm chí ngay cả loại này vô hình vô chất ác độc lợi thể, đều có thể trong nháy mắt triệt tiêu. Nói như vậy đến, ngày sau mình chẳng phải là hoàn toàn có thể tùy ý địa phát thể rồi sao? Cái gì rơi vào cựu u, sét đánh hỏa thiêu, tu vi vĩnh viễn không tiến thêm. Lời thể căn bản không làm gì được chính mình. Lúc này, Độc Tín Tiên sư trùng điệp thở dài, trầm giọng nói ra, đã các vị đạo hữu đều đã có quyết định, lao nạp tự nhiên phục hồi, ở đây thể, nếu là, Độc Tín Tiên sư nói tới lời thể, so với mấy người khác, còn muốn áp độc, rùa người. Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người đều có một chút vẻ quá dị. Độc Tín Tiên sư, không hổ là Phật môn cao tăng, làm cho bọn ta bội phục. Tàn Nguyệt cứng ngắc khuôn mặt bên trên, gạt ra mỉm cười. Chỉ là đáy mắt chỗ sâu, lại là không người phát giác vẻ kiên rẻ. Cùng cô tinh liếc nhau một cái. Tư đối phương trong mắt đều nhìn ra tự thân ý nghĩ, lão hòa thượng này, đối đãi mình còn như vậy ngoan độc vô tình, đối địch với người khác lúc, chẳng phải là sống sợ sợ Phật môn tu la. Người này không phải kẻ đơn giản." Dương Lan đấy lòng run lên. Nếu nói dựa sân đắng người, lấy tuệ âm tiền sư tu vị cao thâm nhất, giờ phút này như là đã phát xong thẻ độc, tất nhiên là để mọi người đấy lòng hơi lòng một hơi. Tối tiểu, khi tiến vào ngân hoa tiên tự động phủ bí cảnh trước đó, mọi người nên là sẽ không phản chiến tương hướng." Dương Lan hai con ngươi chớp lên, chỉ là không biết, khi tiến vào về sau, sẽ có hay không có người mạo hiểm. Tuệ âm sư thái quát to một tiếng, nguyên bản tái nhợt nhăn nước khuôn mặt bên trên, hiện ra nụ cười hài lòng, thế mà trở nên hùng hồn. Kể từ đó, lão ni cũng liền có thể yên tâm. Sư thái, không cần thừa nước đục thả câu, đến cùng là loại nào phương pháp, lại để sư thái ngươi tìm được đánh vỡ ngân hoa tiên tử kinh thiên cấm chế chi pháp. Bạch Phượng Nhi nhíu đôi mi thanh tú, có chút bất mãn nói: "Cái này lão ni cô, đưa tin hẹn mình tới đây, thế độc đã phát, kết quả vẫn là đang bàn cái nút. Nếu là mười mấy năm trước tỉnh tỉnh, đã sớm kìm nén không được, đạo thủ." Bạch Phượng Nhi nhìn chộm nhìn một chút Dương Lan biểu lộ, vì tại chủ nhân trong lòng tốt đẹp hình tượng, mình nhưng phải hảo hảo khắt chế một chút tính tình. Hắc hắc. Lao Nhi khi nào nói qua, có thể đem trong truyền thuyết, ngân hoa tiên tử động phủ cấm chế đánh vỡ. Tuyệ Âm sư thái mặt giả bên trên, cười thần bí, đúng là nói ra khiến trong đại sảnh đám người ngoài ý liệu lời nói. Chương 125. Đã từng hóa thần khối lỗi. Thanh câu hô. Thanh hoa. Chương 125. Đã từng hóa thần khối lỗi. Thanh câu hô. Thanh hoa. Cái gì? Không thể đánh lô rách phủ cầm chế phủ cấm chế. Tàn Nguyệt cô tinh dẫn đầu không giữ được bình tĩnh, độc tiến tiền sư tiểu tụy trên mặt dày, nắm thật chặt lông mày. Bạch Phượng Nhi cũng đầy là kinh ngạc. Thế nhưng là đương nàng nhìn thấy Dương Lan không có chút nào biến hóa biểu lộ về sau, cảm thấy suy nghĩ một chút, ngừng lại sắp ra miệng hỏi ý, "Các vị đạo hữu, an tâm chớ vội." Tuệ Âm sư thái ngược lại không nóng công độ. Mấy người đều đã phát thể độc, tất nhiên là không có khả năng đi đối quốc gia khác tu sĩ mà báo, mà lại ngân hoa tiên tử động phủ bí cảnh đang ở trước mắt, căn bản không bỏ được cứ thế từ bỏ. Sẽ chỉ ngoan ngoãn tùy ý mình nắm. Tuệ Âm sư thái cảm thấy thầm nghĩ, trên mặt lại lộ ra vẻ hôm nay thiếu dung, nói ra, "Lã lão ni cầm rằm." Lão ni nói tới biện pháp, thật đúng là cùng ngân hoa tiên tử có quan hệ, thậm chí có thể nói là Ngân Hoa tiên tử tự mình cáo tri. Tuệ Âm sư Thái Ung Dung không đội mở miệng nói, "Không có khả năng." A Di Đà Phật. Sư Thái có chút nói chi tội rất đi. Tàn Nguyệt cô tinh cùng Đốc Tiến tiền sư đồng thời mở miệng, đầu tiên là kinh hãi và phần, tỉ mị nghĩ lại về sau, đều là không tin lắc đầu. Ngân Hoa tiên tử đã phi thăng không nói, dù là phân thân lưu lại, từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ, cũng không có khả năng còn sống sót. Cho dù là Dương Lan, giờ phút này cũng là lông mày nhỏ gấp, cùng Bạch Phượng nhi lẫn nhau, có chút hối hận. Cái này Tuệ Âm sư Thái, nhìn có chút không quá đáng tin cậy dáng vẻ. Mình đi theo loại người này Vọng Tưởng len lén tiến vào Ngân Hoa Tiên tử động phủ bí cảnh, đột nhiên cảm giác không có mấy phần lòng tin. Tuệ Âm sư thái mắt thấy đám người đều là một bộ không tin thần sắc, không khỏi tự ngạo cười một tiếng đều là bảy chưa thấy qua việc đời hết ngồi lại giếng. Tuệ Âm sư thái không còn thừa nước độc thả câu, đột nhiên ống tay áo vung lên, một đạo màu đen lưu quang từ đó bay ra. Quay tít một vòng, hóa thành một đạo người áo đen ảnh, rơi vào Tuệ Âm sư thái bên cạnh. Tóc dài buột lên, làn da trắng nõn, tư thái cao gợi tinh tế, chỉ là dung mạo, lại là có chút chỉ tính được trung nhân chi tư. Nguyên Anh sơ Kỳ tu vi đám người nhìn hai mắt, gọi ra đạo nhân hình này, đúng là một xa lạ nữ tử. Không đúng. Dương Lan hai mắt nhắm lại, ngoại trừ yêu thú, có thể thu nhập linh thú đại bên ngoài. Lập tức nhớ tới, còn chưa từng nghe nói qua, có thể thu hút người sống tu sĩ pháp bảo. Mà lại, trước mắt tên này nữ tử áo đen, rõ ràng không có tu sĩ sinh linh khí tức. A. Tàn Nguyệt Nghi hoặc không hiểu trên dưới dò xét vài lần. Đây là một độ Nguyên Anh Kỳ hình người khôi lỗi. Cô tinh xấu xí mặt béo bên trên, tràn đầy nặng nề. Giống như lúc từ vẻ ngoài nhìn lại, hoàn toàn cùng chân chính người sống không khác. Con rối hình người cũng không hiếm thấy, nhưng là một bộ tu vi đạt tới nguyên anh sơ kỳ hình người khối lỗi, tại Đông Hoa đại lục ở bên trên liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao, đại đa số tu sĩ vẫn là nóng lòng ngồi xuống khổ tu, đối với khối lỗi một đạo, nghiên cứu từ sâu người, ngàn không còn một. Bạch Phượng Nhi sớm tại tên này, nữ tử áo đen xuất hiện thời điểm, liền đã tại chỗ ngu ngơ một cái trước mắt, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị kinh ngạc biểu lộ, sớm bị giữa sân tu sĩ chú ý tới, chỉ là đều là tâm cơ thâm trầm cả người, cũng không lập tức hỏi thăm. Dương Lan nhìn chăm chú trước người nữ tử áo đen phổ thông mặt nhan, nghĩ cùng Bạch Phượng Nhi phản ứng. Cảm thấy âm thầm tính toán, có thể làm cho Bạch Phượng Nhi, tên này có được nhân giới hóa thần yêu tu làm đỉnh giai chỗ giữa đại tộc công chúa, tại chỗ thất sắc. Lại thêm tuệ âm sư thái mập mờ suy đoán nữ, như vậy cố này nguyên anh khôi lỗi. Phải nói khôi lỗi bên trên khuôn mặt, Dương Lan cảm thấy đã có một đáp án. Một cái khó có thể tin đáp án, thân phận chân thật của nàng hẳn là, nàng là Ngân Hoa tiên tử. Dương Lan không xác định hỏi, hai mắt cũng rốt cuộc không cách nào từ nữ tử áo đen trên mặt rời. Nữ tử áo đen nguyên bản hờ hững trên mặt, thế mà phút chốc xuất hiện một tia kinh ngạc, chuyển động đầu, hướng phía Dương Lan phương hướng trông lại. Mặc dù toàn thân pháp lực vẫn như cũ chỉ là nguyên anh sơ kỳ tiêu chuẩn, thế nhưng làm một cú không hiểu cảm giác gáp bách lại đập vào mặt. Như vậy biến hóa, đem Dương Lan, Tàn Nguyệt Cô Tinh bọn người sợ đến trong nháy mắt hồn bay lên trời. Liền muốn thả ra hộ thân pháp bảo, chuẩn bị tùy thời mà đến kinh thiên tập kích. Các vị đạo hữu không cần, cần trợ. Tuệ Âm sư thái đầu tiên là có chút ngoài ý muốn nhìn chăm chú Dương Lan một chút, tiếp lấy nhanh chóng đưa tay hư Phật. Nữ tử áo đen trên thân, lập tức xuất hiện một đạo màu vàng sáng tấm chế, to như hạt đậu phụ văn, trên dưới cấp tốc lưu chuyển, đem cỗ này nguyên anh khôi lỗi khống chế ngay tại chỗ. Dương Lan bọn người mới khó khăn lắm nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhau một chút, dừng lại sắp lui lại thân hình. Có chút sợ không thôi. Mặc dù, tên này nữ tử áo đen khí tức chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, tất cả mọi người có lực đánh một trận. Thế nhưng là Ngân Hoa tiên tử chiến tích, thật sự là quá mức đại danh đỉnh đỉnh, làm cho lòng người thấy sợ hãi. "A Di Đà Phật." Dương Đạo Hưu nói, chính là lão nạp suy nghĩ trong lòng, cổ này con rối hình người dung mạo, cùng bản tông bên trong mộ vón thượng cổ điện tịch bên trong, Ngân Hoa tiên tử chân dung, cơ hồ là không khác nhọ chút nào. Độc tiến tiên sư chắp tay trước ngực, con mắt nhìn chằm chằm nữ tử áo đen, đã rung động, vừa sợ sợ, lại có một tia may mắn. May mắn chỉ là cố khối lỗi, nếu là chân chính ngân hoa tiên tử, chỉ sợ nhóm người mình tính mệnh chỉ ở nàng một ý niệm. Bạch Phượng Nhi cũng là đàn chủ khanh huyết, kinh dị vạn phần, chủ nhân chẳng lẽ từ chỗ nào bộ trong ngọc giản, thấy qua ngân hoa tiên tử dung mạo. Mình có thể nhận ra trước mắt Khôi Lỗi dung mạo, hay là bởi vì gia tộc trong cấm địa một bước tranh giống. Không khách khí chút nào nói, coi như tên này áo đen Khôi Lỗi cùng ngân hoa tiên tử cũng không phải là hoàn toàn giống nhau như lúc, cũng có hơn chín thành tương tự. Đây chính là sư thái cơ duyên a. Cô tinh sắc mặt sợ hãi nói, mặt xấu bên trên quẻ mắt, nhảy lên không thôi. Ha ha ha. Cỗ này con rối hình người, chính là lão ni trước đó vài ngày ra ngoài lúc, đạt được thiên đại cơ duyên. Không ủng công lão ni vì thế nguyên khí có chút tổn thương. Tuệ âm sư thái có chút tự ngạo cười cười, khóe mắt quét qua đám người. Chuẩn xác mà nói, này khôi lỗi cũng không phải phổ thông nhân hình khôi lỗi, trong đó quả nhiên là có một tia đặc thủ phân hồn. Lời này vừa nói ra, lập tức lần nữa đem mọi người cả kinh hai mặt nhìn nhau. Các vị đạo hữu hiêu tâm, cỗ này khôi lỗi bên trong phân hồn, chỉ là thời kỳ thượng cổ ngân hoa tiên tử một con linh thú, thanh cao hộ Lao Nhi một lần ngẫu nhiên ra ngoài bên trong, đạt được Ngân Hoa Tiên tử bộ phận bản chép tay, mới biết được, Ngân Hoa Tiên tử nguyên bản có một con cực kỳ yêu thích thanh khâu hổ linh thú, Thanh Hoa. Con thú này nhờ vào Ngân Hoa Tiên tử quán đỉnh thể hộ, đã từng một lần tu vi đạt đến hóa thần hậu kỳ. Dương Lan bọn người hãi nhiên dị thượng. Con này khôi lỗi, lại là một hóa thần hậu kỳ tiên nhân tu sĩ. Nhân vật trong truyền thuyết. Không cần phải lo lắng, Tuệ Âm sư thái thấy mọi người lại có thoát đi chi ý, tranh thủ thời gian trấn an nói, "Kia Thanh Hoa về sau tao ngộ nguy hiểm đến tính mạng, yêu thú ngã xuống rơi, Ngân Hoa Tiên tử vì bảo trụ cái này thanh khâu hổ" lấy một loại trước nay chưa từng có ý nghĩa, thế mà để lợi dụng yêu thú tinh phách, tu luyện tu sĩ si nhân tộc quỷ đạo cương pháp. Chương 126, Tước định. Chương 126, Tước định. Thanh Hoa cũng là tiên tử thông minh, ngạnh sinh sinh địa đem quỷ đạo chi pháp tu thành, thế nhưng để cho mình yêu thú tinh phách lọt vào phản vệ, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngân Hoa tiên tử lợi dụng quảng đại thần thông, đem Thanh Hoa cuốn sốt lại một tia tinh phách, đi vào cỗ này con rối hình người bên trong, như cũng giữ vương hóa thần kỳ tu vi, lúc này mới có thể còn sống sót. Vệ phần khôi lỗi khuôn mặt, nên là ngân Hoa tiên tử dựa theo mình tướng mạo, luyện chế mà thành. Cho nên mới sẽ cùng các vị đã từng nhìn thấy Ngân Hoa Tiên tử Ngọc Dạn bên trên, châu khác họa cực kỳ tương tự. Tuệ Âm sư thái nửa hở thả, nửa hôi ước nói, đối với mình đạt được Ngân Hoa Tiên tử bản chép tay kinh lục, ngược lại có chút nói không tỉ mỉ, không muốn cụ thể nói tỉ mỉ. Sư thái, ngươi nói nói cố này khôi lỗi, có con kia hóa thần hậu kỳ yêu tu, Thanh Khâu hổ thanh hoa tính cách, bao hàm trong đó, thế nhưng là tồn tại đến nay, đâu chỉ vài và năm, coi như lấy khôi lỗi chi thân, lại như thế nào có thể sống qua như vậy thời gian lâu dài. Bây giờ tu vi, như thế nào lại rơi xuống nguyên anh sơ kỳ. Bạch Phượng Nhi gương mặt xinh đẹp mừng lại, Hoi, trong đại sảnh tu sĩ khác nghi ngờ trong lòng. Vài vạn năm thời gian, khôi lỗi hành động nguồn năng lượng, làm sao cam đoan? Nguyên bản hóa thần kỳ tu vi, rơi xuống đến nguyên anh sơ kỳ, giả sao nguyên nhân? Có thể hay không đột nhiên lần nữa khôi phục lại hóa thần kỳ? Nếu là như vậy, ở đây mấy người đều không đủ nàng một cái tay đánh. Chư vị yêu cầu, không phải không có lý, như vậy thời gian giải dưỡng giặc số tới, thanh hoa khôi lỗi chi thân, sớm đã nguồn năng lượng không đủ, lúc đầu lúc, ngoại trừ linh thạch bên ngoài, còn dựa vào một loại tên là ma tinh thạch vật liệu, bổ sung tự thân trôi hao tổn. Nghĩ đến các vị đạo hữu, đối với ma tinh thạch cũng có nhất định hiểu rõ. Lao Ni liền không giải thích nhiều. Về sau, theo Ma tinh thạch hao tổn hầu như không còn, bất đắc dĩ, chậm rãi đem Hình Hóa Thần Kỳ Tu Vi tản vào Khôi Lỗi Thân bên trong, hóa giải nguồn năng lượng nguy hiểm, lúc này mới có thể tồn tại đến nay. Về phần Tu Vi vấn đề, ha ha, Lao Ni đã lợi dụng Ta Hoàng Nguyệt Quan đặc thù cấm thần chi pháp, đem Thanh Hoa Khôi Lỗi Thân bên trong tính phách khống chế, sinh tử chỉ ở Lao Ni một ý niệm, mọi người không cần lo lắng. Tuệ Âm Sư thái cười ha ha, thần thái sáng láng nói. Dương Lan bọn người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Loại chuyện này, quả nhiên là có chút nghe rợn cả người. Về phần Ma tinh thạch, Dương Lan nghe xong Cảm thấy như có điều suy nghĩ. Vật này tại tu chân giới, hoàn toàn chính xác có mấy phần danh khí. Chính là thời kỳ thượng cổ, cùng linh giới tương đương ma giới, quy mô xâm lấn nhân giới chinh chiến lưu lại tại nguyên tu luyện, cùng linh thạch vừa vặn tương phản. Phổ thông tu sĩ, bởi vì tu luyện công pháp nhân nhân, cần hấp thu thiên địa linh khí, hay là linh khí tụ hộ thể, cũng chính là các lớn mọ linh thạch sản vật, linh thạch. Tu vi đạt đến hóa thần hậu kỳ, liền có thể cảm ứng được linh giới tiếp dẫn chí lực, phi thăng linh giới. Ma ma đạo tu sĩ, tu luyện chính là ma công, mặc dù vẫn có thể hấp thu thiên địa linh khí, nhưng khi tu vi đạt đến hóa thần hậu kỳ, sắp phi thăng thời điểm, Cảm ứng được cũng không phải là linh giới, mà là cùng linh giới cùng một cấp bậc ma giới. Ma giới tiếp dẫn chi lực sẽ thông qua vượt giới mà đến, hạ xuống chân ma chi khí, đổi hóa tu sĩ nhập thần, pháp lực, làm cho có thể thích ứng ma giới đặc tù hoàn cảnh, từ đó thành công phi thăng ma giới. Từ đây, cùng phi thăng linh giới tu sĩ, cơ hồ không ngày gặp lại đám người cảm thấy suy nghĩ, nhưng lại nghe được tụi âm sư thái thanh âm giản mua truyền đến. Các vị đạo hữu, chắc hẳn cũng là hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng trước đó đã sắc mở ra ngân hoa tiên tử động phủ bí cảnh, vì sao đột nhiên chấm dứt đóng, thậm chí lần nữa mở ra thời cơ đều không hiểu rõ lắm. Sư thái đây là ý gì? Sao đến đột nhiên nói, hả là? Độc Tín Tiên sư nói một tiếng vật hiệu, sắc mặt đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, tiếp lấy sắc mặt đại biến. Cái khắc trong sảnh tu sĩ, cũng là trong nháy mắt mới nghĩ đến một loại khả năng, đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi điệu tử tuệ âm sư thái trên thân rọi ánh mắt, nhìn chăm chú đã từng hóa thần tiên nhân. Thanh Hoa vẫn như cũ mặt không biểu tình, giống như đã hoàn toàn đã mất đi bản thân. Hắc hắc. Tuệ âm sư thái tiêu căng cười một tiếng, toàn bộ tiểu tùy mặt mong ngưng kết thành một đoàn. Các vị đạo hữu đoán không tệ, chính là lão ni lợi dụng cỗ này ngân hoa tiên tử khôi lỗi, khống chế động phủ bí cảnh cấm chế, đem nó mở ra thời gian cưỡng ép đẩy về sau. Đáng tiếc, khối lỗi tu vi không đủ, vẻn vẹn chỉ có thể trì hoãn 7 tháng, 7 tháng về sau, cấm chế liền sẽ tự hành bùng ra, những người khác liền có thể thông qua bên ngoài môn hộ, điều khiển tiên điệu tinh hỏa, tiến vào bên trong. Các vị đạo hữu còn cần chờ đợi một chút thời gian, lão nhi còn muốn tĩnh dưỡng một tháng thời gian. Bất quá, thời gian nửa năm đầy đủ chúng ta đem động phủ lật mấy lần. Dương Lan nghe xong nguyên tính không nói, đối phương nói tới mặc dù có chút địa phương có chút lỗ thủng, nhưng nếu là có thể tiến vào bí cảnh bên trong, tất nhiên là đáng giá mạo hiểm thử một lần Đông Hoa đại lục truyền thuyết nhân vật, ngân hoa tiên tử đạo phủ, đừng nói là Dương Lan bọn người chính là đương kim tu chân giới hóa thần tu sĩ, cũng là trông mà thèm vô cùng, chỉ là bọn hắn lực bất tòng tâm, cơ duyên chưa tới. A Di Đà Phật. Sư thái nói, lão nạp cũng không dị nghị, đã vẫn có 1 tháng thời gian, lão nạp khả năng trở về chuẩn bị một phen, dù sao ngân hoa tiên tử độ phủ, không thể coi thường, vẫn là cẩn thận là hơn. Độc tín tiền sư hô to phật hiệu, trong miệng lại nói ra làm cho người vì đó ngưng tụ lời nói. Trong sảnh chỉ một thoáng an tĩnh lại, mấy hơi thở về sau, tuệ âm sư thái cười khan một tiếng, vung ra một đạo truyền tin phụ lục, nói ra, hết lòng tin theo đại sư, chi bằng tiến đến chuẩn bị chỉ là chỗ có quên ta các loại lợi thể, ai cũng giáng quên. Độc Tín Tiễn Sư chắp tay trước ngực, bộ dạng phục tùng gật đầu, nghiêm túc nói đưa tay tiếp nhận tuệ âm sư Thái truyền âm vụ lục, cùng trong sảnh Dương Lan, Bạch Phượng Nhi, cùng Tàn Nguyệt Cô Tinh cáo biệt một tiếng âm vang. Một tay một nắm, Kim Cương Hàng Ma sử trống rống dạo qua một vòng, rơi xuống Độc Tín Tiễn Sư trong tay. Tiếp lấy âm vang dậm chân một cái, hóa thành một đạo võng người màu vàng lỏng, từ tuệ âm sư Thái mở ra một chỗ trận pháp môn hộ, trực tiếp rời đi. Tàn Nguyệt Cô Tinh nhìn nhau, tại Dương Lan kinh ngạc nhìn chăm chú, cùng tuệ âm sư Thái truyền âm vài câu về sau, hai bóng nhân nhảy vào không trung, hợp hai là một. Hóa thành một đạo màu xám lưu quang, xông ra trận pháp bên ngoài. Dương Lan gặp ba người rời đi, cũng không đang do dự, ôn văn nói, "Sư thái, đã như vậy, chúng ta liền cáo từ." Bạch Phượng Nghi đứng tại Dương Lan bên người, cười nhẹ nhàng. "Dương đạo hữu, Bạch tiên tử, hai vị mời, đây là sau một tháng, ước định chỗ, nhưng chớ có làm trễ nải hành trình." Tuyệt âm sư thái vây vây tay, một đạo màu vàng sáng truyền âm phù lục, đã rơi vào Dương Lan trước người. Đương nhiên sẽ không thất tốc. Sắc mặt lạnh nhạt, Dương Lan bình tĩnh tiếp nhận, thu vào chữ vật đại bên trong. Trước đó đoạt được chữ vật giới chỉ, đã sớm bị Dương Lan luyện hóa về sau sử dụng bản thân bí pháp biến mất, ngược lại là miễn đi không ít phiền phức. Dương Lan quay người rời đi, lơ đãng đảo qua cố kia tên là Thanh Hoa, hình người khôi lỗi gặp trên khuôn mặt, không phản ứng chút nào, vẫn như cũ một mặt cứng ngắcờ hững, cảm thấy khẽ buồn lòng. Chương 127 Khôi lỗi chi ngôn. Chương 127 Khôi lỗi chi ngôn. Cùng Bạch Phượng Nhi không đợi không chậm đi đến ngoài phòng khách, đi vào thạch nan pha bên trên. Chủ nhân. Bạch Phượng Nhi gương mặt xinh đẹp khẽ động, liếc qua sau lưng Ngũ Dương Cố lao trận, chỉ gặp màu vàng sáng lưu quang, chào lên trôi qua, vẻn vẹn ba năm cái hô hấp, liền biến mất trận pháp tung tích. Cho dù dùng thần thức chi lực đã qua, cũng là không phát ra gì. Dương Lan lông mày nhíu lên, đem Ngũ Dương Cố Lao trận trận nhãn thu hết vào mắt. Tự thân cao cấp trận pháp kỹ năng, tại tiến vào trận pháp sau không bao lâu, liền nhìn rõ Ngũ Dương Cố Lao trận mấu chốt trận nhãn chỗ đem toàn bộ trận pháp quát khẩu, thuộc năm lòng đối Bạch Phượng Nhi hiểu ý cười một tiếng, hai trong nháy mắt phóng lên tận trời. Một trận to rõ cao vút tiếng vượng hót bên trong, Bạch Phượng Nhi cung trang trong chốc lát quang hoa đại phóng, toàn bộ thân thể lớn mạnh đến hơn 10 trượng chiều dài. Thánh Kiết Long Vũ, giương cánh bay lượn, trên không trung một cái xoay quanh. Dương Lan khẽ cười một tiếng, thân hình hơi rung nhẹ, Sau một khắc, liền đã xuất hiện ở Bạch Phượng Nhi yêu thú thân thể bên trên. Tại giọng lớn mà mềm mại trên lưng đứng lặng, Bạch Phượng Nhi ngẩng đầu hấp vang, nhẹ cơn hoan hô dịu dít, vang tận mây xanh, hướng phía xi si hương thành phương hướng, cấp tốc bỏ chạy, môi chớp lên một cái, đều đã bay ra 300 trượng xa. Trong nháy mắt, liền đã tự thạch Nan Pha trên không, biến mất bóng dáng. Có bao nhiêu hô hấp, chân trời chỉ còn một cái chấm đen nhỏ. Ngũ Dương Cố lao trận bên trong. Tuyệt Âm Sư thái sắc mặt bình tĩnh xếp bằng ở trên bờ đoạn, nhìn thẳng phía trước đất trống, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Bọn hắn đã rời đi. Có chút thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo một tia lư biếng quanh quần trong đại sảnh. Tuy là nữ tử thanh nhâm, nhưng hiển nhiên tuổi trẻ hữu lực, mà còn toàn không phải tuệ âm sư thái ngự khí. Tuệ âm sư thái đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng quay đầu, nhìn chăm chú hướng bên cạnh đứng lặng thật lâu bóng người màu đen. Câu nói này, lại là tên là Thanh Hoa, hình người khôi lỗi phát ra. Thanh Hoa hơi nghiêng đầu, mặt ngậm cười khẽ, nhìn chăm chú lên quanh chân ngồi tĩnh tọa tuệ âm sư thái, rất có một loại nhìn xuống cảm giác. Tuệ âm sư thái mặt mơ nhử một cái, có chút bất mãn điệu nói ra, vừa mới, phản ứng của ngươi có chút lớn, kém một chút liền lộ tẩy. Đến tận cùng là phát hiện cái gì? Tuệ âm sư thái ánh mắt chớp lên, Đối với vừa mới thanh hoa quái dị tần sắc, có chút hiếu kỳ. Cỗ này con rối hình người, sống vài phần năm, mặc dù bây giờ nhìn như chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhưng là một thân quảng đại thần thông, lại cực kỳ kinh người, dù là mình đem hết toàn lực, cũng bất quá tại trong tay, khó khăn lắm tự vệ mà thôi. Nan thế mà vào hôm nay thời khắc mấu chốt, kém chút bộc lộ ra, quả thực là không nên. Không có gì, chỉ là phát hiện một cái có chút thú vị hậu bối mà thôi. Thanh hoa cười nhạt một tiếng, trong đầu hiện lên cái kia đạo người mặc thanh bào bóng người, phổ thông khuôn mặt bên trên, lại có chút làm lòng người động chi ý, hậu bối. Tuệ âm sư thái thấp giọng lặp lại một câu, Hồi tưởng lại vừa mới đám người, không khỏi hiện hiện Bạch Phượng nhi kia tuyệt mỹ dáng người. Hẳn là, cái này Lao yêu quái cùng đầu kia Lựa Phượng gia tộc bên trong người, là quen biết cũ. Trong đầu cấp tốc lướt qua rất nhiều ý nghĩ, Tuệ Âm sư thái bỗng dưng một mặt nghiêm túc, nhìn nhìn bên cạnh vẫn như cũ đứng lặng như lúc ban đầu áo đen thân ảnh, trầm giọng nói ra, trước ngươi đáp ứng Lao Ni sự tình, nhưng chớ có quên. Tuệ Âm đạo hữu, không cần phải lo lắng, chỉ cần đi vào Ngân Hoa Tiên tử đạo phủ, các loại linh đan rượu dược, thượng cổ pháp bảo, tất nhiên là cái gì cần có điều có. Chợ đạo hữu kéo dài tuổi thọ, tiến giai nguyên anh chuẩn kỳ, bất quá là tiện tay mà thôi, thậm chí tiến giai hậu kỳ Sung kích hóa thần chi cảnh cũng không phải là không thể được. Thanh hoa thần sắc tự nhiên, thế nhưng là lời đã nói ra, lại khẩu khí lớn đến đáng sợ. Phàn Phất Nguyên Anh cảnh giới tiến giai, chỉ là ăn cơm uống nước đơn giản. Nếu muốn để Dương Lan mấy người nghe được, chỉ sợ lại muốn hại nhân biến sắc. Minh thân phụ giao diện thuộc tính, cũng không dám khắp nơi đối ngoại tự thuật như thế khó lạc. Hắc hắc. Thanh hoa tiền bồi chưa có không ta, tiền bối ngươi sống hơn mấy vạn năm, đối với Nguyên Anh cảnh giới bên trong tấn thăng, tất nhiên là xe nhẹ đường quen, thậm chí lấy yêu tu chi thần, tiến giai hóa thần về sau, ngược lại chuyển tu quỷ đạo, lại mà tam chuyển tu khôi lỗi chi đạo. Chỉ vì tại cái này nải n nhân giới bên trong, tiếp tục sống tạm trước mấy và năm, để lão nhi coi là thật có chút không dám tin tưởng. Tuệ Âm sư thái mặt mũi tràn đầy không tin, nếu là tiến giai đơn giản như vậy, trong nhân giới cũng sẽ không chỉ có như vậy thưa thớt hóa thần tu sĩ. Phải hay không phải? Đợi đạo hữu tiến vào động phủ bên trong, liền biết rồi. Thanh Hoa ngang nhiên tự nhiên, không để ý Tuệ Âm sư thái trong miệng chất vấn. Tuệ Âm sư thái nhíu mày một lát, lắc đầu đến trình độ như vậy, đã sớm không có đường lui, hồng nguy quan, căn bản không có khả năng lại trở về, mình nỗ lực tiên đại đại giới, cũng muốn tiến vào ngân hoa tiên tử động phủ bí cảnh. Cảm thấy thâm nghĩ, "Cố này thôi lỗi, tốt nhất chớ có nói mạnh miệng, nếu không chính mình." Tuệ Âm sư Thái trong hai con ngươi tàn khốc chợt lóe lên, Ngũ Tâm Hữu Thiên, nhắm mắt bắt đầu tính toán. Thương thế của mình, kỳ thật chỉ cần nửa tháng liền có thể khỏi hẳn, nói rõ một tháng thời gian, bất quá là thăm dò Dương Lan mấy người mà thôi. Bên cạnh nữ tử áo đen, sắc mặt bình tĩnh đảo qua Tuệ Âm sư Thái thân hình, không thèm để ý chút nào. "Tịch si Hương Thành." Một đạo trắng loãng cầu vồng, từ trên cao trong tầng mây quét sạch mà xuống, trong chớp mắt rơi vào trong thành, biến mất tung tích. Gian phòng bên trong, Dương Lan nghiêng người dựa, cảm thấy cân nhắc chuyến này kiến thức Chủ nhân, thế nhưng là đang vì tiếp xuống động phủ chuyến đi, có chỗ lo lắng." Bạch Phượng Nhi rót đầy một chén linh khí bốn phía nước trà, bưng tới nói: "Ngân Hoa tiên tử lập phủ, tất nhiên muốn đi một chuyến, chỉ ít, đối mặt bậc mực này dễ như chờ bàn tay cơ hội, ta là khó mà cư tuyệt." Dương Lan nhận lấy, khẽ nhấm một hớp nước trà, tiếp tục nói ra: "Phượng Nhi, ngươi đối với cố kia tên là Thanh Hoa, hình người khôi lỗi, nhưng có cái gì cái nhìn? Tựa hồ ngươi trong tộc, cùng Ngân Hoa tiên tử có chút nguồn gốc." Bạch Phượng Nhi chù trừ một lát, hồi đáp: Phải chăng có chỗ mù lốc, Phượng Nhi không dám xác định, chỉ là từ tộc ta trong cấm địa một khối cổ lão ngọc giản đến xem, suy đoán ngân hoa tiên tử tự tựa hồ đã từng đi qua cực địa ba nguyên, cùng ta Hỏa Phượng nhất tộc, khả năng từng có một chút giao dịch. Phụ vương ta ngược lại là chưa hề nói với ta liên quan tới ngân hoa tiên tử sự tình. Bạch Phượng Nhi lắc đầu, đem mình biết toàn bộ nói cho Dương Lan. "Ồ, như thế nói đến, cũng là có khả năng." Dương Lan kinh ngạc nhíu mày, về sau có cơ hội, thật đúng là muốn đi Bạch Phượng Nhi tộc địa một chuyến. "Vất quá, điều kiện tiên quyết là có thể tại đầu kia sống 5 vạn 5 lão Hỏa Phượng thủ hạ." Có sức tự vệ mới được ánh mắt cổ quái nhìn chăm chú Bạch Phượng Nhi một lát, thẳng đến đối phương không chịu nổi cúi đầu. Dương Lan kéo ra khóe miệng, thậm chí có chút chờ mong, lão hỏa phượng nhìn thấy mình lúc tình cảnh. Một lát sau, Bạch Phượng Nhi tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi: "Chủ nhân, tuệ âm sư thái đã định ra một tháng thời gian, tia si hương thành bên trong cỡ nhỏ giao dịch hội, ngược lại là còn có thể tham gia." Chương 128: Hai chim tranh phong. Chương 128: Hai chim tranh phong. Dương Lan hơi trầm ngâm, sau một lát mới hồi đáp: "Ừm, có thể đi nhìn xem." Mặc dù có chút tiến đuối, khả năng không cách nào tham dự vào Xi si Hương Thành 50 năm một lần cỡ lớn đấu giá hội. Nhưng là hiện tại tu sĩ tụ tập nhiều như thế, cho dù là mấy trận cỡ nhỏ giao dịch hội, nên cũng có thể có chút thu hoạch. Khoảng cách tuyệt âm sư thái ước định thời gian, còn 1 tháng nữa thời gian. 1 tháng này, Dương Lan cũng không còn dự định ra khỏi thành, tại cái này Xi si Hương Thành bên trong, mang theo Bạch Phượng Nhi hảo hảo đi dạo một vòng. Từ khi đi vào Xi si Hương Thành về sau, ngoại trừ đi thanh câu di chỉ bên ngoài, đối ngân hoa tiên tử động phủ bí cảnh tìm kiếm một phen, liền trên cơ bản không có ra cửa. Ngày mai chúng ta đi ra ngoài. Đi trong thành mấy nhà thương minh nhìn xem. Dương Lan một chút suy nghĩ, xiên nhưng mà cười. Bạch Phượng Nhi trước mấy ngày đi vào lúc, cũng có chút ý động, bất quá trở ngại mình, không có nói ra đến tôi. Ta ân chủ nhân. Bạch Phượng Nhi nở nụ cười xinh đẹp, hưng phấn địa ôm lấy Dương Lan cánh tay, toàn bộ thon thả thân eo trực tiếp dựa bên trên. Một vòng to lớn mềm mại xúc cảm truyền đến, Dương Lan mỉm cười không nói. Lập tức tu vi của mình đạt đến nguyên anh, tất cả nhân giới bên trong, cũng thuộc về nhóm nhất lưu. Mặc dù sẽ không tận lực địa đi vơ vét mỹ nhân giai lệ, nhưng là đối với nữ nhân, lại là sẽ không lại chặn ở ngoài cửa. Nhất là Bạch Phượng Nhi loại này dung mạo tuyệt mỹ, tư thái thư tha, tu vi càng là lực gáp đông đảo nam tu thiên hương cốt sắc, chính hợp Dương Lan tâm ý giữ dít. Dị. Chiêm chiếp, chuyền chuyền. Ngay tại dư vị ở giữa, bên hai truyền đến lưu giữ thanh âm, để Dương Lan không khỏi ngạc nhiên quay đầu. Liên Ngọc nhanh chóng bay nhẹ cánh, tại bên cạnh hai người bay tới bay lui, một hồi gào két mà đối với Dương Lan gật gù đã ý, một hồi lại cao giọng hắc vang, hai mắt căm tức nhìn Bạch Phượng Nhi, phảng phất đối với nàng hành vi rất là bất mãn. Bạch Phượng Nhi cười hì hì khoát tay áo, giống như số đuổi, giống như tại biểu thị công khai địa vị của mình. Đi đi đi. Ngươi cái này ngay cả hóa hình cấp bậc cũng không đạt tới yêu cẩm, còn không nhanh trở lại chủ nhân linh thú đại bên trong." Bạch Phượng Nhi giả bộ như tức giận nói. Vừa mới bắt đầu còn có thể kéo căng ở biểu lộ, thế nhưng là đến nửa câu sau lúc, phốc phốc, cười ra tiếng, che miệng nhỏ lén cười lên. "Dịu dịu anh." Liên Ngọc gào thét hai tiếng, tức giận dùng mình mỏ, hung hăng chọc lấy Bạch Phượng Nhi mấy lần, đáng tiếc cấp 8 thịt của yêu thú thân cực kỳ cứng hãn, chẳng những tận gốc lông tơ cũng không rơi, ngược lại đau mình muốn khóc ra. Đầu này dấu hòa điệu, lão yêu bà, ỷ vào mình hóa hình sớm, lại luôn là đối chủ nhân động thủ động cước. Liên Ngọc gấp đến độ xoay quanh Mình rất muốn mau chóng tu luyện đến cấp 8, sớm hóa hình, không thể để cho cái này Lao Yêu bà lại chiếm tiện nghi. Nhanh nhanh. Một năm nay, không ngừng mà ăn thảo hoàn đan, đã vượt qua mong muốn tấn thăng đạt đến cấp 7 yêu thú, cùng nhân tộc tu sĩ kim đan hậu kỳ tương đương. Chỉ cần lại để thăng nhất giai, liền có thể trở thành cấp 8 yêu thú, hóa hình thành người. Đến lúc đó, liền có thể giống như Bạch Phượng Nhi. Bạch Phượng Nhi cùng chủ nhân quen biết thời gian, so với mình muốn ngắn a. Rõ ràng ta mới là tới trước một cái kia. Liên Ngọc càng nghĩ càng tự tâm, mắt thấy Bạch Phượng Nhi đã cả người đều dựa vào tại Dương Lan trong lực, mà chủ nhân của mình hoàn toàn không hề có ý định tự tuyệt, ngược lại đưa tay bao quát, ôm Bạch Phượng Nhi doanh doanh một năm tân eo. Chiêm chiếp. Liên Ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đúng là nhân cách hóa lộ ra thương tâm gần chết đau thương biểu lộ, nguyên bản sáng tỏ hai con ngươi ảm đạm xuống, hình như có giọt nước mắt từ đó đảo quanh. Dương Lan buồn cười nhìn Liên Ngọc cảm đạm hao tổn tinh thần khuôn mặt nhỏ, cái này còn không có hóa hình đâu, cũng đã bắt đầu muốn tranh giành tình nhân rồi. Xem ra chính mình mị lực, quả thật là không thể ngăn cản A cảm thấy say mê một câu. Dương Lan rũi ra một cái khác nhàn rũi bắt đầu, nhẹ nhàng bắt lấy Liên Ngọc thân thể. Bốn cái tay chỉ cùng lòng bàn tay đem nó cẩn thận địa nắm ở trong tay, Dương Lan trên mặt giống như cười mà không phải cười, sau đó ngón tay cái bắt đầu trên dưới vất ve. Chiêm chiếp. Liên Ngọc tiếng kêu vui sướng lên, có chút nhắm mắt, thuần thủ lấy chủ nhân ấm áp đại thủ. Bạch Phượng Nhi nứt lên phấn nộn cái miệng anh đào nhỏ nhắn, dung mình trắng non bên mặt, tại Dương Lan lồng ngực nhẹ nhàng cọ sát. Dương Lan đối với cái này bất đắc dĩ cười một tiếng, ngậm thở dài. Liên Ngọc ngay cả hóa hình cũng còn chưa đến, cũng đã bắt đầu tranh giành tử nhân, nếu là hóa hình, cái này hai con linh cầm cùng một chỗ còn phải rồi. Cái này tay trái tay phải đều không có nhàn rỗi, nếu là có người thứ ba Mình chẳng phải là muốn vân vân thiếu phương pháp." Dương Lang chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ xanh thẳm bầu trời, trong đầu dần dần hiện ra một cái bóng hình xinh đẹp. Ti si Xương Thành bên trong, cơ bản từ vô nhân giáo, nội kiếm môn hai đại tiên môn chư khống. Mặc dù, gần nhất đã qua một năm, từng cái quốc gia môn phái thế lực cùng nhau tràn vào Ti si Xương Thành, thế nhưng là theo hóa thần kỳ thiên nhân vô lao mà trở lại, rất nhiều nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng dần dần rời đi nơi đây đã không thể tiến vào ngân hoa tiên tử động phủ bí cảnh, tiếp tục lưu lại cũng không có chút ý nghĩa nào. Về phần nói cưỡng ép tiến vào, tinh thần các thái thượng trưởng lão, tròn 5 ngày rồi nhưng sắp đến Nam Bộ thành khu. Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi sóng vai đi trên đường, thỉnh thoảng lại nhìn về phía hai bên đường bán hàng rong. Hai người nguyên anh chi cảnh khí tức có chút thú liễm, thế nhưng là lờ đãng tản ra uy áp, vẫn làm cho phụ cận cấp thấp tu sĩ người người cảm thấy bất an, sắc mặt câu nệ, Demi Tuãn Nhãn sợ mình chỗ nào làm không đúng, đã qué giày nguyên anh đại năng, từ đó ném đi mặc nhỏ. Liên Ngọc hai con nhỏ chảo, đứng tại Dương Lan trên vai phải, khi thì chiêm chiếp kêu lên hai tiếng, khi thì an tĩnh lại, toàn bộ tiểu xảo thân thể, tựa tại Dương Lan chỗ cổ. "Chủ nhân, những tu sĩ này pháp khí, thật đúng là tiên kỳ bách quái đâu." Bạch Phượng Nhi cười hì hì lấy Lênh lỏi đi đến một cái bán hàng giống trước. Bay qua cái bán hàng chính là một chỉ có luyện khí tầng 13 trắng non thanh niên, cảm nhận được trước người so với nhà mình sư tổ còn muốn cường hoành hơn không biết gấp bao nhiêu lần khí tức hung bố, toàn thân bỗng nhiên khẽ run rẩy, đầu kia liền bái. Tiền bối đại gia Quang Lâm, tiểu tử rất cảm thấy vinh hạnh, tất cả pháp khí, vật liệu mặc cho tiền bối chọn lựa, tạm thời cho là vãn bối một điểm tâm ý, trắng non thanh niên kê tàng cùng bái, thật lâu không dám đứng dậy, che giấu đi mình trên mặt thịt đau cùng hoảng sợ. Chung quy là tu vi thấp, gặp được nguyên anh chi cảnh tu sĩ, hoàn toàn không có trực diện đối thí. Loại chuyện này không phải là không có phát sinh qua, mấy tháng trước đó liền có một vị ma đạo nguyên anh trưởng lão, tính tình cổ quái, chuyên chọn các loại cấp thấp tu sĩ bày trại làm khó dễ, tùy ý cầm bắt trước khí, vật liệu, còn không giao linh thạch. Thậm chí coi trọng một chút cơ kỳ mỹ mạo nữ tu, trực tiếp đem nữ tu đạo lữ đánh chết tại chỗ, cưỡng ép bắt đi thải bổ, cuối cùng không giải quyết được gì, cho dù là vô nhân giáo, độ kiến môn cũng sẽ không vì một hai cái cấp thấp tu sĩ, cùng nguyên anh đại năng trở mặt. Chỉ là phát ra thông cáo, yêu cầu từng cái cấp thấp tu sĩ, chú ý tự thân ngôn hành cử chỉ, không muốn ăn mặc quá bại lộ, một chút mỹ mạo nữ tu, tốt nhất là không muốn xuất đầu lộ diện, hoặc là trực tiếp tự hành hủy dung. Bất quá cũng có một chút rất có tư sắc đệ giai nữ tu, thấy được cơ hội thật tốt. Chương 129. Hỏa hồng sắc ngải bài. Chương 129. Hỏa hồng sắc ngải bài. Những này đệ giai nữ tu chủ động tìm kiếm tu sĩ cấp cao, lúc đầu trước kia sẽ còn đối tu sĩ kim đan hiền chút thận cận. Kết quả gần nhất đến nay, đúng là ngay cả tu sĩ kim đan cũng nhìn không thuận mắt. Chỉ có Lư Khí, chúc cơ tu vi nữ tu, tất cả đều đi tìm nguyên anh chi cảnh đại năng tu sĩ, tận ý hiện ra mỹ mạo của mình, dáng người, mặc càng thêm bại lộ, chỉ vì có thể trở thành nguyên anh tu sĩ lộ đỉnh, thậm chí lại tiến một bước, trở thành thị tiếp, cơ hội liền có thể một bước lên trời. Bạch Phượng Nhi buồn cười lườm hai mắt trắng non thanh niên, gặp quy trên mặt đất, rũ lên bẩy, không khỏi ha ha hai tiếng, nói ra, tiểu tử, đứng lên đi, bổ tiên tử còn chướng mắt ngươi những này rách dưới hàng. Dạ tiên tử. Trắng non thanh niên cảm thấy vui vẻ không thôi, mình những tài liệu này, pháp khí, xem như bảo vệ. Trước mắt hai vị tiền bối, xem ra không phải loại kia không chút nào phân rõ phải trái ác nhân. Dương Lan khẽ vớt hai lần trên vai Liên Ngọc, liếc nhìn xem qua trước bày trại. Hai con người có chút lơ lên, trên mặt không có chút nào dị sắc đi tới. Trong non thanh niên nhìn thấy một vị khác nguyên anh tiền bối cũng nhích lại gần, cảm thấy lần nữa lo sợ bất an, nuốt nước miếng, khẩn trương hỏi, vị tiền bối này, thế nhưng là coi trọng tiểu tử cái nào kiện độ vận, có thể vào tiền bối pháp nhãn, thực là tiểu tử chuyện may mắn. Dương Lan cong ngón đúng ra, một đạo trắng mướt lồng ánh sáng lấp loé, đem nơi đây bảy trải chung quanh, ba phủ ở bên trong đơn giản cách lâm pháp trận, bằng vào lập tức Dương Lan trận pháp tu vi, không chỉ có thể thuận phát ma thành, đồng thời cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, muốn không có chút nào âm thanh lợi dụng thần thức nghe lén, cũng sẽ lập tức bị Dương Lan biết được. Dương Lan ánh mắt có chút ngột. Cối ngọc bài này, ngươi là chiếm được ở đâu?" Dương Lan vẫy vẫy tay, chỉ thấy bảy trải lên, một khối hỏa hổm sắc quáng ánh ngọc bài bay lên, veo một tiếng rơi xuống Dương Lan trong lòng bàn tay. Khối ngọc bài này toàn thân đỏ chót, có gần phân nửa lớn chừng bàn tay vừa sừng siêu siêu vèo vèo, hiển nhiên là một cái tàn phá chi vật. Bạch Phượng nhi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn nhìn Dương Lan trong tay hỏa hổm sắc ngọc bài, lại nhìn một chút trắng non thanh niên trên mặt ngạc nhiên thần sắc, không khỏi trong lòng ngán thẩm, tên này tu vi vẹn vẹn luyện khí đỉnh phong cấp thấp tu sĩ, vậy mà có được chủ nhân đều cảm thấy hứng thú bảo vật, thật đúng là hiếm lạ. Trắng non thanh niên kinh ngạc ngây người một lát, cái phản ứng về sau, vội vàng giải thích nói, hồi bẩm tiền bối, khối này màu đỏ ngọc bài chính là văn bối mấy năm trước đó, từ một cái cản đường cướp bóc ma tu trong tay có được, đối với phía trên cổ quái văn tự, cũng không nhận ra, cụ thể lai lịch, văn bối thực lạ không biết. Từ những người khác trong tay giành được. Dương Lang cảm thấy thầm than một tiếng, xem ra là không cách nào tiếp tục tìm đến quẩn sốt lại ngọc bài. Sơ tại Dương Lang tại tội tử cốt tiến giai kim đan về sau, liền từng thầm tiến về Lâm Lô thành, tìm kiếm thành chủ Chu Văn Nguyên, chính là vì cướp đoạt cái khác ngọc bài. Lương trước ngoại trừ quỷ ảnh phùng sinh trong tay vô danh thuật độn thủ bên ngoài, Chu Văn Nguyên trong tay hẳn là còn có cái khác độn pháp nào bài. Không có nghĩ rằng, Chu Văn Nguyên đúng là bởi vì một trận ngoại ý mớn, cùng tội tử quốc bên trong nào đó một thế lực thần bí sinh ra trở mặt, cho nên bị vây giết về sau, bỏ trốn mất dạng, không biết tung tích. Tìm kiếm Ngọc Bài kế hoạch như vậy chậm trễ xuống tới. Về sau, lại tại tu quốc quốc, Lưu Tô thành đấu giá hội bên trên, lấy được một môn khắc thủy độn thuật và bài. Dựa theo ngũ hành lớn độn suy đoán, nên là còn có 3 môn đột pháp, phân biệt là kim đột thuật, một đột thuật, hỏa đột thuật cũng không bài trừ còn có cái khác độn thuật tồn tại đáng tiếc, từ đó về sau, mười mấy năm qua, mình ngoài sáng trong tối tìm kiếm, không còn tu mạch gì nữa. Vừa mới, Dương Lan đang cùng theo Bạch Phượng Nhi đi vào chỗ này bảy trải lúc, cũng cảm giác khối này hỏa hồng sắc vỡ vụn ngọc bài giống như đã từng quen biết, thả ra thần thức cảm ứng về sau, càng thêm khẳng định. Ngón tay vướt ve trong tay bóng ánh ngọc bài, Dương Lan giống như tùy ý mở miệng nói, cái này đồ chơi nhỏ, bản tọa có chút hứng thú, ngươi dự định như thế nào bán? Cứ việc nói cái giá cả đi. Đến bây giờ Dương Lan tu vi cảnh giới, đối với cấp thấp tu sĩ, tất nhiên là sẽ không lại cường thủ hảo đoạn, chống giống hạng thân phận của mình. Lượng hắn cũng không dám công phu sư từ ngoạng. Huy, ngươi cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một tấc, chớ có cho là nhà ta chủ, Bạch Phượng Nghi dừng một chút, sửa lời nói, chớ có cho là ta cái này đồng bạn dễ nói chuyện, dám giao giá trên trời, ngươi sẽ biết tay. Bạch Phượng Nghi cố ý làm ra một bộ hung tàn ám sát biểu lộ, chủ nhân linh thạch, mình cần phải hảo hảo bảo hộ, về sau còn muốn cho tiểu Liên Ngọc mua chút đan dược linh tài đâu. Không dám không dám. Vạn bố sao dám có nảy tâm tư? Tráng non thanh niên thân thể, run lẩy bẩy lạnh run, lúc đầu có chút tiểu tâm tư, giờ phút này cũng hơi thở đựng niệm. Mắt thấy hai vị nguyên anh tiền bối cũng không phải là không nói đạo lý cùng hung cử các người, Trầm Non thanh niên sắc mặt xoắn xuýt tự định giá một hồi lâu. Nhìn thấy Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi hai người, càng thêm không kiên nhẫn, Trầm Non thanh niên trong lòng giun lên, cắn răng, vội vàng ôn quyền không lời, thấp giọng câm khý nói ra, "Bẩm báo tiền bối, vạn bối không dám nói ngoa, vốn định đem vật này kính hiến, làm sao tư chất hấp, mấy năm qua tu vi khó tiến thêm nữa, đành phải khẩn cầu tiền bối, có thể ban thượng ba lượng hạt linh đan rượu dược, để vạn bối có một cơ hội tiến giai chút cơ." Dứt lời, Tráng Non thanh niên thật sâu túi lầu xuống, lo lắng bất an nhìn về phía dưới chân mặt đất, có chút hối hận sự can đảm của mình nói thẳng, nếu là chọc giận trước người Nguyên Anh tiền bối, coi như đem mạng nhỏ cho ném đi. Bạch Phượng Nhi mày ngải nhíu một cái, khiển trách, thật to gan. Bất quá là vừa vỡ, vỡ tổn hại chi vật, cũng dám. Phượng Nhi. Dương Lan đột nhiên đánh gậy Bạch Phượng Nhi lời nói. Nha, Bạch Phượng Nhi nếm lên môi ánh đảo, ngoẹo đầu không nhìn nữa kia trắng non thanh niên. Dương Lan trên dưới xét lại trắng non thanh niên vài lần, bỗng dưng hồi tưởng lại, mình sơ đạp tu chân giới, tại cổ mục huyện lúc đủ loại kinh lịch. Người tên là gì? Dương Lan bình tĩnh mở miệng hỏi. Vạn Bối Tử Du. Trăng non thanh niên vội vàng trả lời, nhưng căn bản không dám ngẩng đầu lên. Dương Lan trên dưới tinh tế quan sát Tử Du vài lần, bằng bạc lực lượng thần thức, trong chốc lát từ trên thân khẽ quét mà qua. Tử Du chỉ cảm thấy phảng phất trời đất sụp đổ, mắt lộ ra hoảng sợ, tựa như toàn thân cao thấp bị nhìn sạch sành sanh. Sau đó toàn bộ thân thể đột nhiên lạnh lẽo, rung mình một cái, tiếp theo một cái chớp mắt liền khôi phục bình thường. Kim một thủy thổ, bốn thuộc tính hạ phẩm linh căn. Dương Lan thu hồi tự thân thần thức, biết được đối phương vì sao không có kích phát hỏa hùng sắc trên ngọc bài vô danh độn pháp cấm chế. Nguyên lai like là, linh căn thuộc tính không hợp. Ngươi cái này bốn đầu linh căn, toàn bộ đều là hạ phẩm cấp bậc, có thể tu tới luyện khí kỳ viên mãn chi cảnh, đều đã xem như rất có cơ duyên. Dương Lan nói mà không có biểu cảm gì đạo, đem Tử Du tình huống thuận miệng nói ra. Tử Du sắc mặt tối sầm lại, tình huống của mình đương nhiên biết được, thậm chí sư môn trưởng bối đều muốn từ bỏ mình, không phải như thế nào luân lạc tới cùng tán tu hạ người, ở đây bậy quậy bán hàng bán. Bất quá, Dương Lan mở miệng lần nữa, đem Tử Du tâm cơ được cổ họng. Chương 130: Tự hành luyện chế trúc cơ đan. Chương 130: Tự hành luyện chế trúc cơ đan. Nghĩ thầm, hẳn là Vị tiền bối này thật có linh đan rượu dược. Bản tọa mấy năm trước, ngẫu nhiên đạt được một thượng cổ linh dược, tên là Chúc Cơ đan, ăn vào có thể làm chúc cơ tỷ lệ thành công, chống rống đột ngột tăng hơn ba thành. Khối ngọc bài này, hoàn toàn chính xác có mấy phần xảo rượu, bản tọa liền dùng 3 hạt Chúc Cơ đan, đổi lấy vật này đi. Không nhìn Tử Du trên mặt vạn phần thần sắc kích động, Dương Lan tay trái vừa lật, lấy ra một cái màu xanh đen men rộng miệng bình sứ, ước chừng to bằng năm nắm trẻ con. Thiện tay ném đi, bình sứ liền thuận một đạo đường cong, bay ra ngoài. Tử Du toàn thân run rẩy, hai mắt trợn to, Cung Quýt nâng lên hai tay, đem không trung màu xanh đen men bình sứ, tóm chặt lấy. Túy Đầu hướng bàn tay nhìn chăm chú, Từ Du như là thấy được tương lai hy vọng, bờ môi run rẩy, muốn nói chuyện nhưng căn bản nói không nên lời, trong hai mắt, tinh tú nước mắt phun ra ngoài. Vội vội vàng vàng đem bình sứ mở ra. 3. Ba, ba viên màu nâu đậm viên đan dược, lặng lặng địa nằm tại miệng bình bên trong, linh khí nồng nặc, tại miệng bình nội bộ, ngưng tụ không tan. Đây là, Từ Du trong hai con người, tràn đầy rung động. Mặc dù, mình chưa nghe nói qua, chúc cơ đan, chi danh, nhưng là, bình này trong miệng đan dược linh khí, là không giả được. Hồng chi, hai vị nguyên anh tu sĩ cũng không trở thành chuyên môn tới đây trêu đùa chính mình. Đa tạ tiền bối. Vãn bối. Tiền bối. Từ Du đáp lên bình sứ, cực kỳ hưng phấn ngẩng đầu tới. Thế nhưng là, trước mắt nơi nào còn có Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi thân ảnh, hai sớm đã lặng yên không một tiếng động rời đi. Hô. Từ Du hít sâu một hơi, bịt một tiếng quỳ trên mặt đất, phanh phanh phanh. Từ Du chọn vẹn đập đầu chín cái, không dùng pháp lực bảo vệ cái trán, máu tươi chảy ròng, hắn nhưng căn bản không để ý tới đứng dậy, Từ Du khất chế kích động trong lòng, nhìn bốn phía vài lần, bất động thanh sắc bắt đầu thu lại bại vận. Từ đạo hữu, đây là làm gì? Thời gian còn sớm đâu. Bên cạnh quầy hàng một lão giả mặt ngựa xoay đầu lại, kinh ngạc hỏi: "Tư Du trong lòng hơi động, hẳn là vừa mới hai vị tiền bối, vì chính mình che đậy thân hình. Tư Du trên mặt cười một tiếng, thanh sắc không nhiều trả lời: "Tưởng lão, tại hạ sớm cùng sư môn trưởng bối ước hẹn, chậm một chút nữa, liền đến đã không kịp, cáo tử. từ." Tư Du cũng không để ý tới đối phương trên mặt ngạc nhiên, vội vàng thu thập một phen, như vậy trốn đi thân hình. Một phương khác, Dương Lan hai tay phụ về sau, mỉm cười cùng Bạch Phượng Nhi sóng vai tiến lên. "Chủ nhân, khối kế hoạch hùng sắc là bài, chính là trong ngũ hành vô danh hỏa đột thuật." Bạch Phượng Nghi gương mặt xinh đẹp hơi đổi, nhìn chăm chú Dương Lan tuấn tú khuôn mặt. "Không tệ, ta vừa mới tra xét một phen, đích thật là như ta sở liệu." Dương Lan nhẹ nhàng gật đầu, có thể có như vậy tu mạch ngoài ý muốn, thật đáng mừng. "Tiểu tử kia, thật đúng là gặp may." Bạch Phượng Nghi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một khối tổn hại ngầm bài, đối những người khác thật đúng là không nhất định có thể nhìn ra. Coi như đã nhìn ra, lại như thế nào có thể cùng nhà mình chủ nhân đối một luyện khí kỳ cấp thấp tu sĩ, thân mật trao đổi đầu. "Chủ nhân, Phượng Nghi trước đó không nghe ngươi nhắc qua, chúc cơ đan, không phải là chủ nhân ngươi nghiên cứu ra tới?" Bạch Phượng Nhi nhãn châu xoay động, không nhìn bên cạnh Liên Ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn địch ý Dương Lan kinh ngạc đánh giá Bạch Phượng Nhi hai mắt, sao đến giống như khai khiếu, vậy mà nhìn ra ta qua loa chi ngôn. Không sai, trúc cơ đan chính là ta hao phí mấy năm công phu, nghiên cứu ra một môn khoáng thế đan phương, đối với các ngươi yêu thú chi thân tới nói, cũng không hiệu quả, nhưng nếu là tu sĩ đến sử dụng, nhất là luyện khí kỳ 10 tầng trở lên tu sĩ, Dương Lan có chút dừng lại, trên mặt lộ ra một tia tiêu, tiêu ngạo. Như thế nào như thế nào? Không phải là vừa mới chủ nhân nói tới, trống rung tăng lên trúc cơ ba thành tỉ lệ. Bạch Phượng Nhi tới một chút hứng thú, mặc dù bất luận là luyện khí kỳ tu sĩ, vẫn là trúc cơ kỳ tu sĩ, ở trong mắt nàng đều không có gì khác biệt, nhưng nếu là Chính Dương Lan khai phát ra mới là vương, làm chủ nhân linh sủng tọa kỵ, vậy nhưng thật sự là cùng có nguyên nhân. Hắc hắc, không sai. Dương Lan cười đắc ý, đưa tay nâng đôi mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ linh cầm liên ngọc, giải thích nói, chỉ cần là tu vi đạt tới luyện khí kỳ mười tầng trở lên tu sĩ, phục dụng trúc cơ đan, nhưng chóng dung tăng lên 3 thành trúc cơ tỷ lệ thành công, mặc dù không cách nào điệp ra sử dụng, nhưng chỉ cần không phải tư chất kỳ trinh lệnh, phục dụng cái 2 3 khóa, nên cũng đẩy đủ trúc cơ. Mặc dù Phượng Nhi không hiểu nhiều, nhưng là nghe chủ nhân nói, cái này trúc cơ đang tựa như là vô cùng ghê gớm đồ vật a, Bạch Phượng Nhi không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhưng là nhà mình chủ nhân nghiên cứu ra được đồ vật, tuyệt đối là không tầm thường. Đáng tiếc, trúc cơ đan cần thiết linh thảo cũng không phổ biến, hơn nữa còn cần ngàn năm linh thảo là chủ vật liệu, căn bản là khó mà đại quy mô lựa chế. Ai nha, vậy dạng này nói đến, chẳng phải là tiện nghi cái kia gọi từ du tiểu bối. Bạch Phượng Nhi nghe, lập tức nhíu chặt lông mày, cảm giác nhà mình chủ nhân bị thiệt lớn. Không sao, thật muốn nói đến, môn này vô danh hỏa đồ thuật, đối với ta So mười quả chúc cơ đan giá trị còn cao hơn. Dương Lan không để ý chút nào nói, chúc cơ đan đối với mình tới nói, ngoại trừ đổi lấy điểm linh thạch bên ngoài, không còn gì khác tác dụng, nhưng là vô danh hỏa độn thuật cùng thuộc ngũ hành lớn độn một trong, hiếm thấy trên đời, so sánh phía dưới, ngược lại là mình chiếm tiện nghi. A. Dương Lan trong lúc nói cười, đột nhiên khẽ gi một tiếng, ánh mắt hướng một cái bày trải bên trong cổ quái tấm chắn nhìn lại. Tấm chắn trình viên hình, bên trên có nhe răng trợn mắt quỷ vật đồ khắc, hung thần đắc sát, không giống chính đạo chi vận. Chủ nhân, khối kia tấm chắn chẳng lẽ cũng có cái gì bí mật? Bạch Phượng Nhi có chút giận mình, nhà mình chủ nhân đây là đi ra ngoài gặp bảo à, đích thật là một kiện vật có ý tứ. Dương Lan khẽ miệng khẽ nhếch, không ngờ tới ở chỗ này lại gặp được điểm thuộc tính gì bảo. Dương Lan mang theo Bạch Phượng Nhi cùng Liên Ngọc, hướng về phải phía trước bày trại chỗ đi đến. Một khắc đồng hồ sau, Dương Lan sắc mặt bình tĩnh đem mặt quỷ tấm chắn buông xuống, tại chủ quán kinh sợ biểu tình bên trong, quay người rời đi. Bạch Phượng Nhi cũng là không rõ ràng cho lắm, bất quá biết chủ nhân tạm thời không muốn nói với mình, tức thời không có hỏi nhiều, chỉ là ở một bên ngồi lấy chiêm chiếp truyện truyện Liên Ngọc. Lại tại thành nội tùy ý đi dạo hơn nửa ngày. Dương Lan mắt thấy Bạch Phượng Nhi vẫn có hào hứng, liền dặn dò hai câu, để chiếu cố tốt Liên Ngọc, sau đó mình về tới trước đó gian phòng bên trong. Huyền không kinh chân, ngũ tâm hướng thiên, Dương Lan bình tâm định khí, bắt đầu tính toán. Con mắt hơi động một chút. Dương Lan nhìn chăm chú lên, giao diện thuộc tính bên trên ra tăng 2500 điểm thuộc tính, không khỏi chậc chậc hai tiếng. So với trước kia đồ cổ, pháp khí, lần này điểm thuộc tính không tính ít. Bởi vì đồ cổ hoặc là pháp khí cấp thấp một loại vật phẩm, gia tăng điểm thuộc tính đối với mình bây giờ tới nói, có chút không đủ dùng, mà lại tìm kiếm, cũng là có chút phiền phức. Cũng không cái gì, cố định địa vực Chương 131. Vô danh hỏa đột thuật. 3/1. Chương 131. Vô danh hỏa đột thuật. 3/1. Cho nên, mấy năm gần đây đến, Dương Lan cũng không có chuyên môn đi tìm một chút đặc thu đồ cổ, pháp khí chi vật. Bất quá, hôm nay đụng phải cái này trung phẩm linh khí, có thể một lần sau khi hấp thu, gia tăng 2500 điểm thuộc tính, là thật là có chút hiếm thấy. Dương Lan trước đó lấy được pháp khí, rất ít có thể vượt qua 1000 điểm thuộc tính. Sau đó hơn nửa ngày, Dương Lan mang theo Bạch Phượng Nhi, Liên Ngọc, rẽ trái lượt vài, đi dạo không ít bài trải, ngoại trừ mấy món giá trị 1-200 điểm thuộc tính đồ cổ đồ vật bên ngoài cũng rốt cuộc không thể tìm tới tương tự pháp khí. Mà lại, đối với món kia mặt quỷ trên tâm trấn đặc thu năng lượng, Dương Lan có một loại cảm giác quái dị. Loại này năng lượng có chút giống linh khí, thế nhưng là tương đối, lại bạo ngược hơn loại, tựa hồ có thể ảnh hưởng tu sĩ tâm trí. Dương Lan nhíu nhíu mày, thấp giọng tự nói: "Tên kia trúc cơ kỳ cấp thấp tu sĩ, kỳ thực đã bị mặt này, mặt quỷ tâm trấn ảnh hưởng tới thân hồn, Dương Lan buộc trộm, lợi dụng tự thân khủng lồ thần thức, một kích đem quỷ này mặt tâm trấn phụ thân ý thức đánh tan, ngược lại là cứu được thứ nhất mệnh. Chỉ là, tên này trúc cơ kỳ tu sĩ, không thể nào biết tôi." Hẳn là, Dương Lan đôi mắt sáng lên, là trong truyền thuyết, ma đạo tu sĩ phi thăng chỗ, mà giới bên trong ma khí. Việc này ngược lại là có nhiều khả năng. Dương Lan cũng không nhìn thấy qua trấn chính cổ ma cùng ma khí, chỉ là căn cứ xa xưa ngập tràn, phán đoán ra. Dù sao, từ khi thời kỳ thượng cổ, ma giới quy mô sầm lớn, bị linh giới hạ xuống kỳ binh, đánh về quê quán về sau, cơ hồ tất cả cổ ma đồ biến mất. Có thể đánh giết đương nhiên sẽ không lưu lại, thế nhưng là còn có một số lai lịch thân phận không rõ ma giới người tới, cho dù là linh giới đại năng, cũng không dám đem nó phân hồn diệt giết, chỉ có thể sử dụng thượng cổ trận pháp phong ấn mà một chút cổ ma sử dụng ma khí, cổ tu sĩ si vốn định toàn bộ tiêu hủy, lại ngoại ý muốn bị một chút có ý khác người, che giấu lên, mặc dù lúc ấy cũng không lập tức liền xuất ra sử dụng, thế nhưng là dần dần dà, vẫn là có một bộ phận ma khí lưu chuyển ra. Ma khí, Dương Lan tự lẩm bẩm, như vậy danh tự, nghe liền không giống như là nghiêm chỉnh pháp khí. Không biết, cái gọi là ma khí uy năng, đến cùng như thế nào, so với trong truyền thuyết Cửu Thiên Linh Bảo khẳng định là không kịp, nếu có thể có Cửu Thiên Linh Bảo hàng nhái 7, 8 phần uy lực, cũng coi là xứng đáng nó lớn như vậy danh tiếng. Dương Lan suy nghĩ xuất thần. Bỗng dưng Đem vừa rồi từ tên kia gọi là Từ Du trắng non thanh niên, có được hỏa hồng sắc ngọc bài, lấy ra ngoài. Màu đỏ thẫm hình quang hiện lên, vỡ vụn lớn cỡ bàn tay ngọc bài, đã rơi vào Dương Lan trong tay. Dương Lan dùng hai ngón tay nắm, chậm rãi giơ lên, đập vào mi mắt, là cổ quái khó hiểu các loại thượng cổ văn tự. Có chút giống ngân khoa văn, nhưng là lại có thể mơ hồ đọc hiểu hàng nữa. Dương Lan cẩn thận nhìn chằm chằm hỏa hồng sắc trên ngọc bài văn tự, cảm thấy trống trước. Một lát sau, Dương Lan tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngón trỏ hơi gãy, bóng ánh chữ vật giới chỉ hiện lên một vệt kim quang, hai khối đồng dạng không xê xích bao nhiêu vỡ vụn ngọc bài, từ đó bay ra. Phi vu ở Dương Lan trước người, chậm rãi chuyển động. Dương Lan nhìn chăm chú trước mắt ba khối ngọc bài, ngẫm nghĩ trong chốc lát, đột nhiên có một cái tò gan ý nghĩ. Cái này ba khối ngọc bài, có thể hay không một lần nữa hợp lại cùng nhau? Dương Lan hai con ngươi sáng lên, càng phát giác có khả năng. Không do dự nữa, Dương Lan tiện tay ném đi, lòng bàn tay hỏa hồng sắc ngọc bài, hóa thành một đạo lưu quang, bay đến hai khối ngọc bài bên cạnh. Dương Lan há miệng, phun ra một cỗ tinh thuần linh khí, tiếp lấy hai tay tản ảnh từng mảnh, cấp tốc đánh ra trên trăm đạo pháp quyết. Không có phản ứng. Dương Lan cảm thấy kinh ngạc, hai mắt nhắm lại, Suy nghĩ một lát đổi một loại khác phong ấn pháp quyết, Dương Lan tiếp tục thi pháp, trong miệng cũng nói lẩm bẩm. Như cũng không làm nên chuyện gì, Dương Lan không tức giận chút nào, hờ hững tiếp tục tiến hành nếm thử. Hai ngày hai đêm về sau, Dương Lan hai ngón tay khép lại, đứng ở trước ngực, trên môi hạ khép mở, từng câu khẩu quyết, cấp tốc ngưng tụ. Bên trong cả gian phòng linh khí đột nhiên nồng nặc lên. Thủy, Hỏa, Thổ, Tam hệ pháp lực trong nháy mắt kích phát. Ba đạo lớn bằng bắp đùi địa linh lực tỏa sáng, ngưng tụ mà ra, tràn vào đến lơ lửng trên không trung ba khối vỡ vụn trên mặt bài. Tam sắc ngọc bài bỗng nhiên lắc một cái, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Sáng rực đại phóng, chiếu xạ bên trong cả gian phòng, lam, đỏ, hoàng hòa lẫn. Sắp bắn ra bên ngoài gian phòng lúc, bị Dương Lan sớm đã bố trí tốt văn vụ kỳ trùng trận, ngăn tại bên trong vách tường, không chút nào có thể tiết ra ngoài. Hấp. Dương Lan đột nhiên khẽ quát một tiếng, khép lại hai ngón tay bỗng nhiên nâng lên, hướng trôi nổi tại không trung tam sắc ngọc bài hùng hằng một chỉ. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Lam, đỏ, hoàng, ba khối nhan sắc không đồng nhất tản phá ngọc bài, diện phần mình phát ra vụ vụ một tiếng, quay tít một vòng, chậm rãi tới gần, hóa thành một đoàn tam sắc quan đoàn, rốt cuộc thấy không rõ tình hình bên trong. Dương Lan tâm bình khí định, trong mắt không có chút nào gợn sóng, bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt biến hóa. Chen, đột ngột lại tiếng vang lênh lảnh, đột nhiên mà qua, tại như vậy tĩnh mịch gian phòng bên trong, lộ ra phá lệ chói tai. Ngay sau đó, hoa mỹ tam sắc quan đoạn, khí hai tiếng về sau, bình tĩnh trở lại. Quang hoa chậm rãi tiêu tán, Dương Lan hai mắt có chút trợ to, trong mắt phản chiếu ra ngọc bài cái bóng. Đây là, Dương Lan không khỏi há miệng. Ba khối ngọc bài hoàn toàn chính xác theo mình sở liệu, hòa thành một thể. Dương Lan nức lượng quyền khắc, nâng lên cánh tay vẫy vẫy tay. Dung hợp sau ngọc bài đã rơi vào trong tay. Dương Lan cúi đầu xem kỹ dung hợp sau hình dạng có chút vượt quá mình đoán trước. Lúc đầu, mình dự tính cái này ba khối ngọc bài dung hợp về sau, hẳn là cả một cái hình tròn ngọc bài hơn phân nửa mới đúng ước, chừng là vượt qua nửa vòng tròn hai điểm. Thế nhưng lại trong tay vật, mặc dù vẫn không tròn vẹn, nhưng là có cạnh có góc, đường cong bình thản. Lam, đỏ, hoàng, tam sắc các cứ một chỗ. Dương Lan trầm ngâm một phen, càng xem càng giống là một cái hình chữ nhật bảng hiệu một bộ phận, một cái bàn tay, miến cứng cầm nắm chặt. Xem ra, khối ngọc bài này nguyên thần, hẳn là ngũ môn đồ thuật. Dương Lan lật qua lật lại, thưởng thức một phen, trong lòng có một chút suy đoán. Kim một tụy hỏa độ, ngũ hành lớn độn, nên là 89 phần 10. Phút chốc, Dương Lan thả ra thần thức, cấp tốc cảm ứng một phen. Bạch Phượng Nhi cùng Liên Ngọc còn chưa trở về. Hai người an toàn ngược lại là không cần lo lắng, huống chi là trong thành này, có vô nhân giáo, nội kiếm môn hai nhà thế lực, các phương tu sĩ mặt ngoài coi như khất chế. Huống hồ, coi như thật có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ xuất thủ, Bạch Phượng Nhi bằng vào không gian thần thông, cũng không trở thành trong nháy mắt lập bại. Trước thử tu luyện môn này mới hỏa thuộc tính độn thật đi. Dương Lan than nhẹ hai tiếng, thần thức không chút kiêng kỵ thăm dò vào đến trên tay tam sắc trên ngọc bài. Tìm tới trên đó, Hỏa độn thuật pháp quyết, sau đó sắc mặt bình tĩnh bắt đầu tu luyện. Vô danh hỏa độn thuật. Dương Lan trầm ngâm không nói, ở trong lòng so sánh một phen. Chương 132. Trong thành tình báo. Chương 132. Trong thành tình báo. Từ pháp quyết so sánh đến xem, cùng thủy độn thuật, thuật độ tổ, ngược lại là có chút dị khúc đồng công chi diệu. Sau 5 ngày đang tu luyện Dương Lan thần sắc khẽ động, trong đan điền pháp lực đột nhiên vừa thu lại, đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo ánh huy như là đại nhật hồng quang, hỏa hồng sắc quắc diễm, giống như như thiểm điện nhanh chóng, từ trong phòng, cấp tốc xoay hai vòng, lần nữa quay trở về Dương Lan hai con người bên trong. Xong rồi. Mặc dù khó mà tu tới viên mãn đỉnh phong, nhưng là hiện tại trình độ, đầy đủ nguyên anh kỳ sử dụng. Dương Lan thân thể nhoáng một cái, trên giấy hỏa hồng sắc linh quang, đột nhiên tan thành mây khói. Hao phí tới tận 60 vạn điểm thổ tính, ngoại trừ vừa mới lấy được vô danh hỏa độn thuật bên ngoài, tính cả thủy độn thuật, thuật độn thổ, đều có to lớn tăng lên. Còn lại hơn 70 vạn linh thạch. Dương Lan mỉm cười chờ lần này bí cảnh chi hành ra, lại nên nghĩ biện pháp kiếm chút linh thạch. Lông mày nhíu lên, Bạch Phượng Nhi cùng Liên Ngọc rốt cục trở về. Dương Lan cong ngón đũa ra, pháp trận phong ngự lập tức mở một cái lỗ hổng. Chẳng được bao lâu, một đạo bạch vải vánh lóng láng, trong chớp mắt vồ vào. Quang hoa tản đi, hiện ra Bạch Phượng Nhi dung nhan tuyệt thế, Liên Ngọc tại trên bờ bay, chiêm chiếp réo lên không ngừng. Bạch Phượng Nhi sắc mặt vui mừng, trong tay cầm cái hỏa hồng đóa hoa cây châm, hướng Dương Lan chạy tới. "Chủ nhân, chủ nhân, ngươi nhìn Phượng Nhi cái này cây châm như thế nào?" Bạch Phượng Nhi đem cây châm đưa tới Dương Lan trước mặt, một mặt mong đợi nói. Sau lưng Liên Ngọc sớm đã xoay quanh bay lên, đối với Bạch Phượng Nhi lấy lòng thái độ, tràn đầy gắt bỏ. "Cái này lao yêu bà, suốt ngày chỉ biết xuống xoe." Liên Ngọc phẫn hận ríu rít hai tiếng, vì cái gì mình vẫn không thể hóa hình a, tốc độ tu luyện quá chậm. Thời khắc này Liên Ngọc đã đạt đến cấp 7 yêu thú liệt kê, tương đương với tu sĩ nhân tộc kim đan hậu kỳ, chỉ cần lại để thăng nhất giai tu vi, liền có thể độ hóa hình tiên kiếp, lộ sắc thành người. Dương Lan xin nhưng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy cương triều, hai ngón tay nắm hỏa hùng cây châm, giơ lên trước mắt, chỉ là một kiện thường thường không, có gì lạ cực phẩm pháp khí. Bạch Phượng Nhi mua xuống cái này cây châm, cũng chỉ là nhìn chúng hình dạng tịnh lệ thôi, bất quá Dương Lan ngoài miệng lại nói ra, "Ừm, phẩm tướng vô cùng tốt, đúng là ít có vật trang sức hình cực phẩm pháp khí, Phượng Nhi ánh mắt của ngươi, quả nhiên là không tệ." Trên tay không ngừng Dương Lan cầm chắc lấy chùm gài tóc, hơi nghiêng về phía trước, đeo ở Bạch Phượng Nhi trên mái tóc. Bạch Phượng Nhi sắc mặt thường đỏ tối đầu, đột nhiên triển khai trắng non hai tay, ôm Dương Lan thân thể, đem toàn bộ đầu chôn ở Dương Lan giữa ngực. Chiêm chiếp. Liên Ngọc vây quanh hai người nhanh chóng xoay quanh, trong miệng phát ra dồn dập hốt vang thanh âm. Gê tởm. Lão Yêu bà lại chiếm chủ nhân tiện nghi. Ô ô ô. Bạch Phượng Nhi nghe được Liên Ngọc tiếng kêu, vụng trộm nghiêng đầu một chút, trên mặt một tia thắng lợi hướng Liên Ngọc phun ra đờ lưỡi. Dương Lan tay phải vòng lấy Bạch Phượng Nhi tinh tế vòng eo, tay trái nâng lên, ra hiệu Liên Ngọc rơi vào trên đó. Phượng Nhi Ngươi thế nhưng là cho Liên Ngọc mua cái gì? Chủ nhân, Phượng Nhi cho tiểu Liên Ngọc mua một con lồng chim xinh đẹp, sợ Liên Ngọc muội muội ở không quen, nàng thế nhưng là rất thích thú đâu. Bạch Phượng Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng dao hoạt, nâng lên một cái tay, có chút một khép, lấy ra một tòa hơn một xích cao màu trắng bạc lồng chim, đúng là sắt tinh chế tạo, cho dù là Dương Lan cũng không khỏi ngạc nhiên ba phần. Có chút kéo ra khoe miệng, Dương Lan có chút bó tay rồi, ngươi còn tưởng là thật cho Liên Ngọc mua cái chiếc lồng đâu. Quả nhiên, Liên Ngọc hai con đôi mắt nhỏ trong nháy mắt tràn đầy lửa giận, phi tốc vỗ vượn cánh, vây quanh Dương Lan chiêm chiếp không ngừng, tổ lên cổ. Chủ nhân, ngươi cần phải cho Liên Ngọc làm chủ a." Dương Lan cười khổ một tiếng, nói ra, "Tốt, Phượng Nhi, đừng lại đuổi Liên Ngọc. Cái này hai con linh sủng, mỗi ngày đấu vớ mồm, nào có một điểm thiên địa linh cầm giá vẻ." Dương Lan không khỏi trong đáy lòng nhà rẽn, "Khì hì, vẫn là chủ nhân thông minh, không giống con kia nhỏ đận chim." Bạch Phượng nhìn nở nụ cười xinh đẹp, tại Liên Ngọc lại muốn buộc phát trước đó, lật tay lấy ra một con treo đầy dả minh châu kim sắc cái châm cài đầu. Liên Ngọc sao động cánh, lập tức ngừng lại, hai mắt lăng lăng nhìn chằm chằm Bạch Phượng Nhi trong tay kim sắc cái châm cài đầu, tựa hồ có chút không thể tin được. Nhỏ đơn chim, đây chính là chuyên môn chuẩn bị cho ngươi cái châm cài đầu chờ đến chủ nhân giúp ngươi, ngươi vượt qua hóa hình tiên kiếp, thành công tấn thăng cấp 8 về sau, liền có thể đeo lên cái này xinh đẹp cái châm cài đầu. Bạch Phượng Nhi mỉm cười mà cười, lòng bàn tay kim sắt cái châm cài đầu lơ lửng ở không trung. Liên Ngọc lập tức ngẩng người, đây là lúc nào mua cho mình? Rõ ràng chỉ thấy Lão Yêu Bà mua một cái chim chiếc lồng, thế mà lén lén mua cho mình cái châm cài đầu o o o. Liên Ngọc bay nhảy, lập tức xông vào Bạch Phượng Nhi rộng lớn ý chí bên trong. Lão Yêu Bà, người thật tốt. Bạch Phượng Nhi khẽ mặt giật một cái. Ta mua cho ngươi cái chưng cải đấu, ngươi lại còn gọi ta láu yêu bà. Dương Lan mắt thấy hai đã cùng tốt, cảm thấy an lòng, chung sống hòa bình mới là chuẩn tắc. Mấy ngày nay, nhưng có cái đại sự gì phát sinh. Dương Lan đi thong thả mấy bước, đi vào trước bàn ngồi xuống. Võ nhân giáo cùng nội kiếm môn liên hợp lại, tại Tây si Hương Thành bên trong, Tuần Trang một phen, nói nói là muốn ổn định thế cục, trấn nhiếp đạo trích. Dương Lan nhẹ gật đầu, mỉm cười hai tiếng. Lập tức, Võ nhân giáo cùng nội kiếm môn cũng chính là mặt ngoài đùa giỡn một chút uy phong. Bạch Phượng Nhi nhìn thấy nhà mình chủ nhân như có chút hứng thú, cười nhẹ nhàng điệu tiếp tục nói. Truyền môn nguyệt hứa trước phong đại nguyên linh quốc bên trong tu tiên giới đại phái đệ nhất, Chân Vũ môn hóa thần lão tổ, Tam Huyền tử, một thân một mình đi hướng Thanh Khâu di chỉ, tại Ngân Hoa tiên tử động phủ bí cảnh bên ngoài, thi triển quảng đại thần thông, trấn thiên hám địa, cuối cùng lại không công mà lui. Hóa thần tu sĩ, Tam Huyền tử, Dương Lan bỗng dưng quay đầu, nhìn chăm chú Bạch Phượng Nhi gương mặt xinh đẹp. Bạch Phượng Nhi mắt thấy mình chủ nhân tận trọng như thế, không khỏi vịnh vịnh lên miệng. "Chủ nhân, kia Tam Huyền tử tuy nói là yến linh quốc bên trong thứ nhất tu sĩ, tự thân tu vi cũng bất quá là thưa thất bình thường hóa thần sơ kỳ mà thôi, không cần kinh ngạc như vậy đi." Nha Minh phụ vương Thế nhưng là nhân giới đỉnh điểm hóa thần hậu kỳ yêu tu, loại này hóa thần sơ kỳ tu sĩ, căn bản không bị phụ vương nhìn ở trong mắt. Thưa thất bình thường, Dương Lan không nói chớp mắt vài cái sững. Mặc dù ngươi có một cái hóa thần hậu kỳ núi dựa lớn, nhưng đó là tại xa xôi cực địa Bang Nguyên, Nguyên Nghị quốc bên trong, Đông Hoa đại lục ở bên trên, thế nhưng là chỉ có chính ngươi cái này cấp 8 yêu thú mà thôi, nhiều nhất tăng thêm một cái Nguyên Anh sơ kỳ chủ nhân đối mặt đứng tại nhân giới kim tự tháp tầng cao nhất hóa thần tu sĩ, làm sao không có thể tận mà tận đối đãi? Dù sao, Nguyên Anh tu sĩ, tại từng cái quốc gia đều có không ít tồn tại, thế nhưng là hóa thần tu sĩ 3 năm cái cúp già đều không nhất định có một vị. Bất quá, đối phương thế mà vẫn như cũng là không công mà lui, xem ra cũng là không cần lo lắng, tại ngân hoa tiên tử động phủ bên trong, gặp được không cách nào ngăn cản hóa thần cấp tồn tại. Dương Lan sờ lên cái cằm, châm trước tiểu hội. Chương 133. Giống như đã từng quen biết mập mạp. Chương 133. Giống như đã từng quen biết mập mạp. Như vậy, cho dù tiến vào ngân hoa tiên tử động phủ bị cảnh, an toàn của mình tính cũng có thể đề cao thật lớn. Phượng Nhi, còn có cái gì tin tức, đều nói nghe một chút đi. Dương Lan mắt thấy Bạch Phượng Nhi lại cùng Liên Ngọc đùa giỡn lên, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này hai con linh cầm, giống như tình cảm không hiểu có chút tăng tiến mấy phần. Dương Lan cảm thấy ngột địa dâng lên một cái ý nghĩ, có lẽ, nữ nhân ở giữa nói về đồ trang sức trang dùng sẽ có kỳ hiệu. Còn có, Phương Đông Tiên Vân quốc bên trong, Trọng Quang tự truyền ra kịch liệt bạo liệt thanh âm, hư hư thực thực phát sinh nguyên anh cấp bậc kinh thiên đấu pháp, sau đó nhưng lại không giải quyết được gì. Dương Lan mắt sáng lên, gật đầu ra hiệu nói tiếp. Đông Hoa Đại Lục phương nam tiểu quốc, phong hành quốc mấy cái tu tiên môn phái, tại Xi si Hương thành bên trong, giống như nhận lấy tội tử quốc mấy đại phái sa lánh, cuối cùng bồi thường không ít linh thạch về sau, Mới lấy ở trong thành dừng lại. Phong Hành Quốc, đúng rồi. Bạch Phượng Nhi bỗng nhiên vừa gọi, trong đó một môn phái, kêu cái gì Thiên Nguyên Tông, đội ngũ bên trong cũng có cái truyền nhân đẹp đặc biệt váy tím nữ tu, tên là Liễu Yên, tư thái khí chất, đều là nhân tuyển tốt nhất, đáng tiếc trên mặt tựa xa che lớp, không nhìn thấy chân chính dung mạo, chủ nhân ngươi không bằng đem nàng đoạt tới, cho chúng ta đương thị nữ. Bạch Phượng Nhi che lấy miệng nhỏ, nói đến phần sau, nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Buồn cười hai tiếng, không khỏi ngừng lại, lại nhìn thấy Dương Lan trên mặt, thần sắc ngưng lại, tựa hồ có chút kinh ngạc. Chủ nhân. Bạch Phượng Nhi ngăn trở liên ngọc tràn đầy lửa giận mỏ nhỏ ngạt nhỏ, chẳng lẽ ngươi thật cùng kia Liêu Liên mà có chút không thể cho ai biết bí mật? Thế nhưng là tu vi của nàng chỉ có chút cơ hậu kỳ a, chủ nhân ngươi đây cũng quá bụng đói ăn quảng. 3. Dương Lan vỗ nhẹ Bạch Phượng Nhi cái đầu nhỏ. Ai u ngươi làm gì? Bạch Phượng Nhi hai con nhưu để từng dao, bưng kiến mình cái đầu nhỏ, quên mồm. Chiếp chiếp. Liên Ngọc cao hứng bay tới bay lui, để ngươi cái này lao yêu bà lại tắc quái. Nói lung tung cái gì đâu, bất quá là tại ta còn chưa bước vào tu chân giới trước, cùng Thiên Nguyên tông mấy người gặp qua một lần mà thôi. Dương Lan không thể làm gì lắc đầu, đầu này Hỏa Phượng, càng thêm không đứng đắn. Bạch Phượng Nhi cùng Liên Ngọc sau khi nghe xong, lập tức liếc mắt nhìn lẫn nhau, cũng không còn đờ đứ, "Chủ nhân, ngươi liền nói cho chúng ta một chút, ngươi tu tiên trước đó kinh lịch tôi, Phượng Nhi cùng Liên Ngọc còn chưa từng nghe ngươi nhắc qua đâu." Bạch Phượng Nhi gấp giọng, hai đầu mảnh khảnh cánh tay, lập tức ôm lấy Dương Lan, to lớn đầy đặn, để Dương Lan trong lòng có chút rung động đưa tay tiếp nhận không trung rơi xuống Liên Ngọc, Dương Lan hơi trầm ngâm, khóe miệng nhẹ cười, nói ra, "Đã như vậy, chủ nhân nhà ngươi ta, liền nói vài đoạn trước kia kinh lịch đi. Liên quan tới giao diện thuộc tính nội dung, tất nhiên là không thể nói ra được. Tại ta còn chưa bước vào tu chân giới trước đó, từng tại một cái tên là Uyên Vũ môn, phàm tục môn phái bên trong, tu luyện võ công, trong môn phái này, nổi danh nhất chính là Quy Linh quyết, nó có. Bạch Phượng Nhi nghe như si như say, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy mối lạ, không nghĩ tới chủ nhân của mình, đúng là gian nan như vậy từ phàm nhân từng bước một đi tới. Nghe Tối Dương Lan đoạt được cái nào đó bảo vật lúc, Bạch Phượng Nhi vỗ tay bảo hay, Liên Ngọc chiêm chiếc hớp vàng, so với các nàng mình thu hoạch được còn cao hứng hơn. Dương Lan giảng đến mình tại cổ mộ huyện bên ngoài, lâm vào nguy cơ, bốn bề tọ địch thời điểm, Bạch Phượng Nhi lên tiếng kinh hô, ôm chặt Dương Lan thân thể, Liên Ngọc cũng rơi xuống bả vai, lo lắng đến cực điểm. Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi, Liên Ngọc chọn vẹn giảng muột buổi tối, đem mình từ Huyền Vũ môn đến cổ Mộ huyện, tại Tử Quốc, về sau lại đến Tu Cú Quốc, một mực giảng đến cùng Bạch Phượng Nhi có biết, mới dừng lại. Bạch Phượng Nhi cùng Liên Ngọc liếc nhau, cái khác nội dung cũng chẳng có gì, chỉ là, "Chủ nhân," Bạch Phượng Nhi lúm đồng tiền doanh doanh nói, "Nói như vậy, tại tại Tử Quốc cũ Nguyễn thành, chủ nhân còn còn có một vị hồng nhan tri kỷ, một mực chờ đợi đợi người nào đó trở về đâu." Chiếc chiếc, Liên Ngọc tán đồng điểm một cái cái đầu nhỏ, quả nhiên cùng mình nghĩ, "Chủ nhân như vậy anh tuấn cường đại, làm sao còn một mực một thân một mình." Dương Lan nghe vậy, Trên mặt thế mà ít có lộ ra một tia bối rối, sờ lên cái mũi, nói ra, "Việc này, sau đó bàn lại." Mắt thấy Bạch Phượng Nhi cùng Liên Ngọc còn muốn tiếp tục vấn lấy hỏi thăm, Dương Lan tìm lý do, đem hai đội ra ngoài. Lắc lắc nắm, Dương Lan đang muốn tiếp tục ngồi xuống, tu luyện tam hệ độ thuật, đột nhiên dừng lại. Nhớ tới vừa mới Bạch Phượng Nhi lời nói, ngồi xếp bằng trên giường, Dương Lan nhìn về phía ngoài cửa sổ, có chút suy nghĩ xuất thần. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Dương Lan sau đó lại buổi tiếp Bạch Phượng Nhi cùng Liên Ngọc, ra ngoài đi dạo mấy chuyến. Ngày này, tiếp tục buổi tiếp hai thú ra ngoài lúc, tại Tây si Hương Thành Thương Minh ngoài cửa, Dương Lang gặp được đã từng một vị cố nhân, hoàn toàn ngoài ý liệu một người, lại là Huyền Vũ môn bên trong cái kia mập mạp Vương sư huynh. Vị này, Vương sư huynh, vẫn như cũng là kia vòng tròn lớn mặt bộ dáng, chỉ là quần áo trên người, sớm đã không phải Huyền Vũ môn chế thức trường bào, ngược lại đổi thành một thân màu lam nhạt bó sát người áo dài, rõ ràng là Si Hương thành hai thế lực lớn một trong vô nhân giáo đệ tử. Dương Lang cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hơi chút suy nghĩ, không lộ lực lượng thần thức, không chút khách khí tử, Vương sư huynh, trên thân cấp tốc đã qua. Chúc cơ sơ kỳ tu vi, bình thường, không có chút nào sơ hở. Vương sư huynh, thân thể bỗng nhiên lắc một cái, Sau màn đã biến, Hoàng Hoàng Trương Trương Tả Hữu nhìn vài lần, sau đó gấp không chọn đường vọt vào một đầu âm u trong hẻm nhỏ. "Ho ho, Vương Sư huynh tự hẹn, tự ở bên tường, chậm rãi xoay đầu lại." Phúc chốc một mặt sợ hãi. "Nguy lai, Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi sớm đã tại trong hẻm nhỏ chờ đợi." "A a a, tiền bối." Văn bối chưa từng mạo phạm tiền bối, tiền bối tha mạng a. "Mập mạp, Vương Sư huynh," chắp tay xoay người, đầy mặt nước mũi nước mắt hô. "Ồ, Vương Sư huynh, không nhớ rõ Dương mỗ sao?" Dương Lan tinh tế nhìn chằm chằm một lát, đột nhiên nhếch môi cười cười. "Vương Sư huynh," Tiền Bối sợ là nhận là người, Vạn Bối tên là Vương Cung, chính là vô nhân giáo nội môn đệ tử, mong rằng Tiền Bối xem ở không nguyên nhân lão tổ trên mặt, dung tha Vạn Bối. Mập mạp, Vương Cung, ngốc trệ một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng, đem lai lịch của mình rõ ràng cáo tri. Vương Cung, Dương Lan thấp giọng lặp lại một lần, nhẹ gật đầu, khách khí nói ra, xem ra, Dương Mộ thật là nhận là người, Vương đạo hữu bộ dáng, cùng Dương Mộ đã từng một vị cố nhân, có chút tương tự, bất quá danh tự lại không phải giống nhau. Ai nha, Tiền Bối nói quá lời, Vạn Bối loại này cấp thấp tu sĩ, như có thể cùng Tiền Bối có cũ, đó mới là Vạn Bối phúc khí đâu. Vương khung định hót túi xuống đầu, toàn thân run rẩy dáng vẻ, để Bạch Phượng Nhi có chút ghét bỏ địa ngóc mép miệng. Mật mạp này thật chẳng lẽ chính là chủ nhân đã từng sư hình. Chương 134. Bạch Phượng Nhi nguyên âm chi lực. Chương 134. Bạch Phượng Nhi nguyên âm chi lực, thượng. Dương Lan bỗng dưng bình tĩnh lại, chỉ là mặt không thay đổi xem kỹ lấy trước mặt mật mạp, ngăn lại bên cạnh Bạch Phượng Nhi quát lớn. Vương khung trên mặt khẩn trương vặn vần, nuốt ngụm nước bọt, thấp mắt đi, không dám nhìn Dương Lan thần sắc ít khi về sau. Không khí khẩn trương đột nhiên tản ra. Dương Lan siên nhưng cười một tiếng, ra hiệu nói, "Hắc hắc, đã như vậy" Vương đạo hữu xin, cứ tự nhiên đi." Dứt lời, cũng mặc kệ Vương không phải đứng, mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa Bạch Phượng Nhi, Liên Ngọc quay người rời đi. Vương không cời lấy lòng biểu lộ không thay đổi chút nào, nhìn qua Dương Lan bóng lưng, hai con người bên trong hiện lên một đạo tinh quang. Không nói một lời rời đi âm u hẻo nhỏ. Gian phòng bên trong, Dương Lan hai tay phụ về sau, đứng tại phía trước cửa sổ, trên mặt hình như có trầm tư chi hà hà hà. Bạch Phượng Nhi một tay đỡ tay áo, vì Dương Lan rót đầy một chén linh tử, bưng chén rượu lên, chậm rãi đi tới. Tráng loạn cung trang, nội bật thiếu nữ mỹ mạo dung nhan, chập chân dáng người Rất là mê người. Liên Ngọc chiêm chiếp kêu hai tiếng, đúng là ngoài ý muốn đứng ở Bạch Phượng Nhi trên vai thơm, hai con mắt nhỏ nhìn thấy Bạch Phượng Nhi động tác, bộ pháp, nhân cách hóa như có điều suy nghĩ. "Chủ nhân, còn đang suy nghĩ vị kia Vương sư huynh sao?" Bạch Phượng Nhi hai tay đưa lên chén rượu, môi anh đào nhẹ nhàng mở ra. "Ha ha, Phong Nhi ngược lại là quan tâm gấp, bất quá lại là đoán sai." Dương Lan tiếp nhận chén rượu, nhỏ nhấp một cái, chợt chậc lưỡi. Quay đầu nhìn chăm chú Bạch Phượng Nhi tinh xảo khuôn mặt, Đông Dương dâng lên một cái ý niệm trong đầu. "Rượu là xuyên rốt độc dược, chắc là cạo xương cương đao." Mình như hôm nay trời uống bạc dược, vẫn còn chưa thể nghiệm qua cương đao tư vị. Phương Nhi, Dương Lan đột nhiên mở miệng, trong giọng nói có một cố không giống bình thường ý vị. "Chủ nhân, chuyện gì?" Bạch Phượng Nhi không rõ ràng cho lắm, có chút nâng lên gương mặt xinh đẹp, nghi hoặc nhìn về phía Dương Lan. "Chủ nhân giọng nói chuyện có vẻ giống như có chút không đồng dạng. Người tại Cực Địa Băng Nguyên, làm đệ nhất đại thế lực, Cực Địa Băng Cung chi chủ hoàn ngọc quý trên tay, nghĩ đến không ít tuổi trẻ tuấn kiệt đều sẽ kiệt lực truy cầu ngươi đi." Dương Lan quay đầu, nhìn qua ngoài cửa sổ thành nội phong cảnh nói. Bạch Phượng Nhi ngẩn ngơ, không biết mình chủ nhân làm sao đột nhiên nâng lên được này. Khô khụ, ta nghe nói, phàm là có một tia phượng hoàng huyết mạch tiên địa linh cẩm, nguyên âm chi lực, có thể trợ tu sĩ cấp tốc tăng cao tu vi, thậm chí là trung hậu kỳ tu vi bình cảnh. Khô khụ, không biết vượng như ngươi, Dương Lan cũng không quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bầu trời ngoài cửa sổ, trong miệng cũng rốt cuộc nói không được nữa. Quen biết mấy năm, một ít lời, Dương Lan thật đúng là nói không nên lời. 3. Liên Ngọc lập tức rơi vào trên mặt đất, hai con mắt nhỏ ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt đất, cảm giác chim sinh trong nháy mắt không có hi vọng. Chủ nhân nói cái gì? Phải dùng lao yêu bà nguyên âm chi lực. Chiêm chiếp, dịu dít, không muốn a. Bạch Phượng Nhi đôi mắt đẹp trợn to, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, có chút thất chuẩn trán, thanh âm trước bẩy nói ra, "Chủ nhân, làm sao đột nhiên nói?" Phượng Nhi vẫn luôn là trong sạch chi thân, nguyên âm chi lực tất nhiên là bảo tồn hoàn hảo. Khụ khụ, Dương Lan ho khan hai tiếng, ý lộ hóa giải tự thân xấu hổ, giải thích nói, "Phượng Nhi, kia tuệ âm sư thái ngày đó biểu hiện, ta luôn cảm thấy có một chút dị thường, lý do an toàn, vẫn là đề cao một kia tu vi mới ổn thỏa. Càng nghĩ, cũng chỉ có Phượng Nhi nguyên nguyên âm chi lực, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, nếu là từ ta hỗ trợ, đoán chừng tại ước định ngày trước, có thể nhất cử đột phá đến nguyên anh trung kỳ." Dương Lan xoay người lại, ngữ khí nhẹ nhàng giải thích một phen, sắc mặt lạnh nhạt vô cùng. Thế nhưng là, dù là chính hắn, đều có chút không quá tin tưởng như vậy lý do. Ồ, đúng là như vậy sao? Bạch Phượng Nhi mày ngải khẽ dương, doanh doanh cười một tiếng, nhìn chằm chằm nhà mình chủ nhân không chút nào chớp mắt, ngược lại là đem Dương Lan nháo cái đỏ cho mặt. Bất quá, Phượng Nhi tại cực địa băng nguyên, thế nhưng lại sớm có hồ đồ. Bạch Phượng Nhi chợt nói ra một câu, sau đó cẩn thận nhìn chăm chú Dương Lan tần sắc. Dương Lan trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra vẻ thất vọng, trên mặt không lắm để ý cười nói ra, như thế nói đến, là ta đừng đột có thể cùng Phượng Nhi ngươi ký kết hôn ước, nghĩ đến cũng là thiên tư tung hoành hạ người. Ha ha ha, Bạch Phượng Nhi phút chốc lập tức bật cười, làm chỉ khẽ che miệng thơm, cười ngửa tới ngửa lui. Dương Lan ngạc nhiên ư nơ, không rõ ràng cho lắm. Trên mặt đất Liên Ngọc, nhịn không được ngóc lên đầu lâu, chìm chớp kêu hai tiếng, chủ nhân thật là quá ngây người. Bay nhảy mấy lần cánh, trong mắt quay tít một vòng, đúng là lại ngã xuống trên mặt đất, không nổi. Bạch Phượng Nhi đầu tiên là buồn cười trừng mắt liếc trên đất Liên Ngọc, mới rời ánh mắt, ngữ khí nhẹ nhàng điệu nói ra, "Chủ nhân, Phượng Nhi của ngươi" Mặc dù kia hôn ước là cái hậu sinh trước định ra, nhưng là có phụ vương ta tại, chỉ cần Phượng Nhi không đồng ý, ai lại dám ép buộc cùng ta. Lời này vừa nói ra, Bạch Phượng Nhi khí chất chớp mắt chuyển biến, giống như lại biến thành cái kia cực địa băng nguyên đại công chúa. Phượng Nhi đi vào Đông Hoa đại lục, cũng là bị những cái kia cổ quái kỳ lạ băng nguyên yêu thú nhiễu phiền, bọn hắn đều là quang minh chính đại truy cầu, không thiếu ta cực địa băng cung nguyên lão hộ bối, phụ vương cũng không tốt nhất cử đem nó toàn bộ giet sát, mới khiến cho Phượng Nhi đến nơi đây dãi sổ một chút. Bạch Phượng Nhi trong phòng chậm rãi dạo bước mà đi vừa đi bên cạnh giải thích, thuận đường còn nhẹ khẽ đá trên đất liên ngọc một cước. Lao yêu bà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Liên Ngọc phẫn hận xê dịch thân thể, đổi tư thế nằm song, vẻn hai tiếp tục nghe. Dương Lan nghe vậy, thở phào một cái, há hốc mồm, cũng không biết nên như thế nào tới nói. "Chủ nhân, ngươi nói cho Phượng Nhi, có phải hay không lần thứ nhất nhìn thấy vượn nhi lúc, ngươi liền lên ý đồ xấu?" Bạch Phượng Nhi đỏ tấu khuôn mặt nhỏ lần nữa giơ lên, trực diện Dương Lan hai mắt. Khụ khụ khụ, Dương Lan vốn muốn uống miệng linh tửu, trầm rãi quỉnh, không nghĩ tới đúng là bị Bạch Phượng Nhi hỏi ra bực này vấn đề. "Phượng Nhi, ngươi nói cái gì đó, ta như thế nào là cái loại người này, ngay lúc đó xác thực chỉ là muốn cho ngươi làm tọa kỵ của ta mà thôi." Thật sao? Kia lập tức đâu, lại là gì tâm tư? Bạch Phượng Nhi hành chỉ khẽ nâng, vuốt Dương Lan lồng ngực dọc lớn, xuất thần nói. Hiện tại nha, Dương Lan bỗng nhiên nắm chặt Bạch Phượng Nhi nu để, cảm thụ được trắng non ngón tay xúc cảm, trên mặt miết môi cười nói, hiện tại không chỉ là toạc kỵ, ta còn muốn ngươi làm càng nhiều sự tình. Chiếp chiếp. Trên đất Liên Ngọc kinh ngạc đứng dậy, trợn to hai con trong mắt nhỏ, tràn đầy ngốc trợn cũng không thể tin. Làm sao lại như vậy? Chủ nhân cùng kia lão yêu bà, thế mà muốn, Liên Ngọc bay nhẹ cánh, bay lên, vừa tới giữa không trung, liền bị trống rống xuất hiện một cái đại thủ, tùy ý một chỉ, ổn định ở nguyên địa cũng không còn cách nào di động thân hình. Chủ nhân, ngươi tại sao có thể dạng này? Dương Lan ánh mắt quay lại, chậm rãi từ trên tới dưới, cẩn thận nhìn kỹ toàn bộ. Tại tròn trịa chỗ ngừng một lát, mắt thấy Bạch Phượng Nhi càng thêm hàm tình mật mật, Dương Lan không do dự nữa, lập tức đem nó hoành eo ôm lấy, mềm mại vòng eo, để Dương Lan trong lòng đột nhiên rập rờn. Chương 135 Nguyên Anh trung kỳ, Phượng Nhi nguyên âm chi lực. Chương 135 Nguyên Anh trung kỳ, Phượng Nhi nguyên âm chi lực. Ha. Bạch Phượng Nhi thuận thế đổ vào Dương Lan trong ngực, hai con tuyết trắng cánh tay ngọc, ôm nhà mình chủ nhân cái cổ, đem đá đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Thật sâu chôn xuống dưới. Hai người đổ vào rộng lớn trên giường, giem tự hành chuyển xuống cái kín. Tại cuối cùng có lưu một tia khe hở thời điểm, một mảnh đủ mọi màu sắc lưu quang tiểu kỳ từ giường chiếu bên trong vọt ra. Phen phen phen cắm vào gian phòng các ngóc ngách. Mặt đất, vách tường, cửa sổ, trần nhà, không ngừng được động đậy liên ngọc, vì đó ngẩn ngơ. Cửu trúc trận, Vân vụ kỳ chứng trận, Tam tải hư vọng trận, Nhỏ tứ tượng trận. Một trận đè nén tiếng gầm, mấy đạo trấn pháp lần lượt mở ra. Dương chiếu lắc lư một cái, đống dừng lại. Lại là hai đạo o quang đã rơi vào trong phòng. Chính là Dương Lan trước đó luyện chế hai cố kim đan kỳ luyện thi, kim đan hậu kỳ niên kỳ lão quỷ, kim đan sơ kỳ mi lão đạo. Trong coi ở môn hộ, chính là trời sập xuống, cũng không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Dương Lan trầm thấp khẩu lệnh, theo hai đạo màu trắng huỳnh quang, tiến vào luyện thi đấu lâu bên trong. Tuổi già quỷ cùng mi lão đạo luyện thi, sắc mặt cứng đờ trui ra khỏi gian phòng, tại cửa phòng trong coi. Dương chiếu rèm trầm rãi khép lại, một đạo yếu ớt bạch sắc hỏa diễm, mang theo từng tia ý lạnh xông ra. Vọt tới Liên Ngọc tiểu thân bản bên trên, biến mất không thấy gì nữa. A, ta có thể động. Liên Ngọc chớp hai lần cánh, ngẩng đầu lên, Do dự một phen, vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, giương cánh bay về phía khép kín cái màn giường, chấm dãi luồn vào đầu đi. Chiêm chiếp. Liên Ngọc đột nhiên trợn to hai con mắt nhỏ, toàn thân cứng đờ, phản phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ríu rít hai tiếng, hôn mê bất tỉnh, lại cách rơi tại đầu giường bên ngoài trên mặt đất. Trên giường, Dương Lan đại thủ nhẹ nhàng nâng chớn Bạch Phượng Nhi nhu nhu thuận mái tóc đen nhánh, im lặng nói, "Phượng Nhi, ngươi sao để Liên Ngọc tìm đến?" Kia hỉ. "Đây không phải chủ nhân mong muốn nha, dù sao." Liên Ngọc lập tức liền muốn hóa hình, đến lúc đó cũng chạy không được lòng bàn tay của ngươi. "Chúng phi là sẽ tiện nghi ngươi." Bạch Phượng Nhi duyên dáng gọi to một tiếng, thờ trên người trắng nõn cung trang. "Phượng Nhi?" Dương Lan nghe vậy ngẩn ngơ, không nghĩ tới Bạch Phượng Nhi lại có lòng dạ như vậy ân, ý chí hoàn toàn chính xác phi thường rộng lớn. Dương Lan trước mắt từng mảnh tuyết trắng, sáng rõ con mắt đều híp mấy lần. "Chủ nhân, Bạch Phượng Nhi hai con tuyết ngỗ cánh tay ngọc, trong nháy mắt ôm lấy Dương Lan bả vai, khẽ cắn môi anh đảo, ánh mắt mê ly khẽ nói, "Mong rằng ngươi thương tiếc Phượng Nhi." Thân thể mềm mại, cơ hồ muốn dung hợp đến thân thể của mình bên trong. Dương Lan cũng chịu không nổi nữa, gầm nhẹ một tiếng, đè lên. Một ngày một đêm trôi qua, Dương Chiếu lật qua lật lại, rốt cục lang xuống. Trên mặt đất Liên Ngọc, trong mắt có chút chuyển động hai lần, vẫn như cũng là một bộ mặt xám như cho dáng vẻ cảm thấy toàn bộ thế giới áp ý. Ngơ ngác nhìn trên vách tường trận pháp gợn sóng. "Phương Nhi, hôm nay chỉ tới đây thôi." "Chủ nhân, thư hử. Còn gọi ta chủ nhân." Liên Ngọc vền hai, có chút ngẩng đầu. Thật lâu, một tiếng chiếc ẩy dưới đất thấp âm. "Phu quân." "Ha ha ha, ha ha ha ha ha." Dương Lan đáp ý tiếng cười to, tại bên trong cả gian phòng quân quân. "Lại cạnh." Liên Ngọc tuyệt vọng đem đầu ném xuống đất, trong đầu tràn đầy kia không chịu nổi hình tượng. "Số hộ" chủ nhân cùng lao yêu bà tốt xấu hổ. Phần phần, cái màn giường bị tháo ra, một đạo cởi trần bóng người đi xuống giường. Mơ hồ có thể thấy được trên giường nguyện truyền dáng người, tựa như hất lên một kiện trường bảo rộng lớn. Dương Lan thần thanh khí sảng đi vào trước bàn, nắm lên trên bản phi mã thanh đồng quang, uống thả cửa hơn phân nữa. Rất tốt. Rất tốt a. Dương Lan thoải mái cười to. Nguyên bản hắn, lúc đầu trải qua mấy năm này khổ tu, tu vi có không ít tinh tiến đêm qua, cùng có một kia vượng hoàng huyết mạch bạch phượng nhi, hấp thể xong tu, thuận lợi hấp thu thể nội quý giá nguyên âm chi lực lại thêm lấy thập đại cực phẩm linh căn ngoại định mức tăng lên, đúng là nhất từ đột phá tu vi bình cảnh. Thành công tiến cấp tới nguyên anh trung kỳ. Tu vi nguyên anh trung kỳ. Thể nội nguyên anh tiểu nhân cũng là ý cười đầy mặt, so sánh với trước lại ngưng thật ba phần. Dương Lan pháp lực chi hùng hậu, so nguyên anh sơ kỳ lúc, lật ra một phen còn nhiều hơn. Về phần thần thức phạm vi cảm ứng, càng lại nhưng dò xét phương viên 300 dặm, có thể so với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Lúc này Dương Lan có lòng tin cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đấu cái 300 hiệp điều kiện tiên quyết là đối phương không có cửu thiên linh bảo hàng đãi, nếu không tại loại này nghịch thiên chi vật ở dưới, Thắng bại quả thực khó liệu ung ngủ gục. Dương Lan đập chờ lưỡi, đem vi mã thanh đồng vang, đồng, một tiếng, đập ầm ầm tại trên mặt bàn. Trở về chỗ Mofen, Dương Lan hai con ngươi có chút chuyển động, nhìn về phía trên mặt đất vẫn như cũ bất động liên ngọc. Cười đắc ý, Dương Lan nhanh chóng đưa tay, tại liên ngọc, chiêm chiếp, trong tiếng kêu sợ hãi, đem cái này linh cầm, chộp vào trên tay. Liên ngọc giãy giụa một lát, gặp không có hiệu quả chút nào, liền từ bỏ chống cự, một bộ, mặc cho ngươi bài bố, bộ dáng. "Số chủ nhân, làm xong loại kia truyền xấu, còn đến bắt nạt ta?" Liên ngọc nghiêng đầu một chút, nhịn xuống không nhìn chủ nhân của mình. Liên ngọc Dương Lan tay phải nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay Linh cầm cái trán, ngữ khí chân thành nói: "Chờ lần này từ Ngân Hoa Tiên tử độộng phủ bí cảnh ra, ta liền giúp ngươi độ hóa hình tiên kiếp, đến lúc đó, ngươi liền có thể đeo lên con kiếm xinh đẹp cái châm cài đầu." Liên Ngọc nghe về sau, trong nháy mắt liền ngây dại, hai con đôi mắt nhỏ thả ra đoạt người ánh sáng, nhanh chóng nhẹ gật đầu. "Chiếp chiếp, chủ nhân tốt nhất rồi." Liên Ngọc vui sướng nảy cẫng, dùng trên đầu mình Lâm Vũ, dùng sức cọ lấy Dương Lan ngón tay. "Nhu thuận Lâm Vũ, khiến Dương Lan có chút gãi ngứa." "Hừ." Trên giường, truyền đến hừ lạnh một tiếng, trong phòng nhiệt độ, trong chốc lát trở lại Trên vách tường tràn đầy băng tinh. Phu quân, Phượng Nhi còn tại trên giường chưa lên đâu, ngươi sao lại treo lên Liên Ngọc muội muội chú ý. Bạch Phượng Nhi cong ngón đúng ra, giường chiếu rèm tự hành mở ra, lộ ra một bộ yển chuyển tứ tha thân thể, nửa chặn nửa che, xuân quang kiều diễm. Bạch Phượng Nhi lười biếng hơi ngẩng đầu, có mảnh cánh tay ngọc có chút khốc quang, chống đỡ lên mình trắng nõn cằm, trên mặt giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm Dương Lan cùng Liên Ngọc. Liên Ngọc, chiêm chiếp, hai tiếng, đúng là thẹn thùng hôn mê bất tỉnh, đổ vào Dương Lan nơi lòng bàn tay, không lúc lích. Dương Lan ngựa cười hai tiếng, nhẹ nhàng đem Liên Ngọc đặt ở trên mặt bàn, sau đó đi mau hai bước. Đi tới Bạch Phượng Nhi chưa người, hai tay nắm ở Bạch Phượng Nhi tinh tế vòng eo. Dương Lan ôn nhu cười một tiếng, nhẹ nói: "Phượng Nhi, ngươi đây là nói gì vậy? Đến, vi phu cho ngươi mặc áo váy." Dương Lan nhẹ nhàng điệu đỡ dậy Bạch Phượng Nhi, trên tay mềm nhũn làm người ta trong lòng mơ màng. Bạch Phượng Nhi mày ngài hơi nhíu, hình như có chút nan ngôn chi ẩn, giống như giận giống như xấu hổ trưởng Dương Lan một chút. Chương 136. Sau đó. Chương 136, sau đó. Phu quân, Bạch Phượng Nhi nâng lên cổ tay trắng, một bên mặc kiện mới màu trắng cung trang, một bên chăm chú suy nghĩ nói, "Lập tức tu vi của ngươi đã thành công tấn thăng Nguyên Anh Chu kỳ, nghĩ đến ở sau đó ngân hoa tiên tử trong động phủ, sắp nhận có nắm chắc hơn." Dương Lan mắt không chớp nhìn chằm chằm Bạch Phượng Nhi đẹp đẽ ngọc thể, nghe vậy yên lặng cười to, nói ra: "Phượng Nhi nói cứ phải, coi như tuệ âm sư thái có cái gì chuẩn bị ở sau, tại hóa thần tiên nhân, cùng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đều không thể tiến vào ngân hoa tiên tử bí cảnh bên trong, lượng nàng cũng không phải là ngươi ta hai vợ chồng đối thủ." Bạch Phượng Nhi nghe xong, mấp máy môi anh đào, Ra vẻ tức giận trợn nhìn Dương Lan một chút, hừ rôi đầy mặt. "Phu quân, ngươi cũng không thể vì vậy mà phất lở, dù sao, đối phương chính là Tiên môn đại phái Thái thượng trưởng lão, mặc dù rất không có khả năng có được Cửu Thiên Linh bảo hàng nhái loại hình tuyệt đỉnh pháp bảo, nhưng là trên tay có bên trên một hai cái đặc thù cổ bảo cũng có nói, nếu là khinh địch, đúng là không ổn." Phượng Nhi nói tới cực kỳ, vi phu vừa mới tấn thăng nguyên anh trung kỳ, pháp lực còn có chút không quá vững chắc, vừa lúc ở góc định thời gian trước đó, Hảo Hảo đem tự thân tu vi bình ổn xuống tới, nhập thực tinh thần công tu hành cũng là không thể thư giãn, kể từ đó, càng có phần nóng Dương Lan tán dương nhẹ gật đầu, như thế chi tâm biết ý tiểu thê, khắp nơi vì chính mình suy nghĩ, còn cầu mong gì? Ai ngờ sau một khắc, Bạch Phượng Nhi liền mày ngải hơi gấp, "Mau mà đi, ngựa khi ai đoán nói ra, dù sao, phu của ngươi, còn tại ngoại tộc tử quốc có cái thanh chỉ muội muội, trông mong mà đối lại đâu." Dương Lan ngẩn ngơ, làm không rõ ràng, nữ tử này tâm ý, như thế nào trở nên nhanh như vậy? Trước một khắc, còn tại lo lắng cho mình, vẹn vẹn một cái hô hấp về sau, đột nhiên lại ghen. "Phượng Nhi, cái này," Dương Lan có chút lúng túng há hốc mồm, nếu nói mình đối Liêu Thanh Chỉ mảy may ý nghĩ không có, ngược lại là lời nói dối. Năm đó chỉ là bởi vì mình tu vi không đủ, mới huyễn cử Liêu Thanh chỉ tâm ý, bây giờ, tu vi đã tới Nguyên Anh trung kỳ, thần thông, bảo vật, vốn là nhân giới đỉnh cấp, tất nhiên là trong lòng lại có chút ý nghĩ. Phốc phốc, Bạch Phượng Nhi chỉ một thoáng cởi ra tiếng, Ôn Dương lan rộng lượng bà vai, tình chân ý thiết nói ra: "Phu quân, chỉ cần trong lòng ngươi có phượng nhi, tái giá mấy nữ tử, cũng là không sao, nhưng là, phu quân đạo lữ nhất định phải là phượng nhi, những người khác vô luận là thị thiếp, vẫn là sao đến, đều theo phu quân an bài." Phượng Nhi, Dương Lan cảm động dị thường, ôm chặt lấy Bạch Phượng Nhi phong cơ yếu xương, trong lòng lại âm thầm suy nghĩ: Các ngươi đều là đạo lữ của ta, nơi nào có quy định, một người tu sĩ chỉ có thể có một cái đạo lữ đâu." Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi ôm nhau một lát, lập tức tách ra. Tình yêu nam nữ, nhất định phải xây dựng ở thực lực bản thân phía dưới. Nếu là sa vào trong đó, ngược lại là rơi xuống tầm thường. "Phượng Nhi, ngươi trước tính dưỡng mấy ngày, vi phu nhìn ngươi khí tức đêm mệ, tu vi bất ổn, nếu là째 ngồi xuống hồi phục, chỉ sợ sẽ có tu vi rơi xuống nguy hiểm." Phượng Nhi liền nghe phu quân lời nói. Bạch Phượng Nhi mặc y phục, tại trên giường ngồi sẽ bằng, ngũ tâm hướng thiên, toàn thân khí tức dũng nhiên lạnh lẽo, đỏ màu trắng cực hàn băng diễm hô một tiếng từ trong thân thể hiện ra đến, trong nháy mắt bọc lại toàn thân. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Kịch liệt tiêu đốt cực hàn băng diễm, chẳng những không có tiêu hủy rừng chiếu, vài vóc, ngược lại tản mát ra thưởng nhân căn bản là không có cách chịu được cái rét, bên trong cả dân phòng, trong chốc lát bắt đầu kết băng đông lạnh. Bạch Phượng Nhi hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên đã tiến vào thời khắc ngấu chốt. Dương Lan trong lòng hơi suy tư, đưa tay ở giữa, một mảnh chói mắt hảo quang phun về phía Bạch Phượng Nhi ngồi xuống chi địa đem tất cả cực hàn băng diễm, vậy ở rừng chiếu phạm vi bên trong, không cách nào lại xông ra được phần. Hai lông nhẹ gật đầu, Dương Lan lặng lặng nhìn chăm chú Bạch Phượng Nhi tiên tương ngập bảo cảm thấy đã tự đắc, lại soan suất. Có cái này giai nhân tuyệt sắc, rất cảm thấy áp lực. Bạch Phượng Nhi phụ vương, thế nhưng là nhân giới đỉnh cấp chiến lực, tu vi đạt đến Hóa Thần hậu kỳ, sống hơn 5 vạn năm lão yêu quái. Nếu để cho hắn biết được, nữ nhi bảo bối của mình bị ta, Dương Lan toàn thân run một cái, chỉ bằng hiện tại cái này nguyên anh trung kỳ tiểu thân bản, vẫn là đừng đi gặp cha vợ vì rượu ít nhất phải đạt tới Hóa Thần sơ kỳ, đối mặt cha vợ, có thể có chút hứa sức tự vệ mới được. Dù sao, coi như lão Hỏa Phượng xem ở Bạch Phượng Nhi trên mặt, sẽ không cần mạng của mình, nhưng là sinh tử bị người chế cảm giác, Dương Lan là tuyệt không nguyện lại thể hội. Bước đi thong thả mỗi bước, Dương Lan đặt nông làm được bản tròn trước trên đế. Ừm. Dương Lan ánh mắt nhất động, nhìn thấy Liên Ngọc một đôi đôi mắt nhỏ mở ra lại nhắm lại, không khỏi bật cười. Tại Liên Ngọc một mặt vẻ mặt u u ám dưới, cho ăn một viên thảo hoàn đan để tiếp tục luyện hóa. Liên Ngọc phải cố gắng, không thể để cho lão yêu bà một người độc chiếm chủ nhân. Liên Ngọc trong đầu vừa mới hiện lên ý nghĩ như vậy, liền đã bị thảo hoàn đan dược lực xung kích buồn ngủ. Trong nháy mắt, liền đã ngủ thật say. Dương Lan mỉm cười một chỉ, Liên Ngọc trong nháy mắt bị một đoàn lưu quang bao phủ, che lại toàn thân. Mặc dù ở chỗ này, cũng không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Dương Lan vẫn là vô ý thức đem Liên Ngọc bảo vệ. Liên Ngọc bây giờ cơ hội tiếp cận cấp bảy yêu thú đỉnh phong, khoảng cách hóa hình đã là không xa, không biết lại biến thành bộ dáng gì đâu. Dương Lan hiếu kỳ nghĩ nghĩ. Qua một đoá một lát, Dương Lan mắt thấy Bạch Phượng Nhi cùng Liên Ngọc cũng sẽ không tiếp tục có động tĩnh, hơi suy nghĩ. Huyền Không Ngồi sẽ bằng. Nhập Thức Tinh thành công, hiện tại đã là tầng thứ 4, muốn tấn thăng tầng thứ 5, xem ra không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Dương Lan điếu rớt thở dài, hai tay nhanh chóng đánh ra mấy trong đạo pháp quyết, tay phải cũng chỉ, ngưng thần nhắm mắt ngồi xuống. Bên trong cả gian phòng, chỉ một thoáng an tĩnh lại. Ba ngày Năm ngày, 10 ngày, thời hạn 1 tháng rất nhanh liền đến. Dương Lan ôm lấy Bạch Phượng Nhi thân thể, mở miệng nói, "Phượng Nhi, đến ước định thời gian." Phu quân, Phượng Nhi tu vi đã vững chắc xuống, đạt được phu quân trợ giúp, luyện hóa tinh nguyên về sau, mặc dù không thể tấn thăng cấp 9, nhưng lại chí ít sẽ không rơi xuống cảnh giới dưới. Bạch Phượng Nhi khẽ mở môi anh đạo, dễ nghe thanh âm khiến Dương Lan tâm thần thanh thản. Chiêm chiếp. Trên bệ cửa sổ, Liên Ngọc một mặt ghét bỏ quay đầu, không muốn đi xem trên giường tình cảnh. Không biết xấu hổ. Đầu kia lão yêu quái. Suốt ngày dính lại trên giường. Liên Ngọc trong lòng xấu hổ giận dữ chỉ hận mình không thể thay thế Bạch Phượng Nhi. Dương Lan đột nhiên đứng dậy, đỡ dậy Bạch Phượng Nhi nhỏ nhắn mệt mỏi thân thể. Liên Ngọc cũng không quay đầu lại, lỗ tai lại dựng lên, lặng lặng nghe sau tinh tế gì rạo tiếng mặc quần áo. Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi hai ba lần liền mặc mang chỉnh tề. Tiện tay đem bên trong căn phòng mấy môn trận pháp trận kỳ thu hồi, Dương Lan thả ra thần thức kiểm tra một phen, vỗn cầm nói: "Phượng Nhi, chúng ta đi." Chương 137. Xuất phát. Chương 137. Xuất phát. Bạch Phượng Nhi nghe vậy nhìn về phía Dương Lan gương mặt, trong mắt tràn đầy si tình đây là mình nam nhân. Dương Lan nhìn lướt qua đang nhìn ngoài cửa sổ. Giả bộ Liên Ngọc sẽ bởi vì cười một tiếng, đưa tay liền đem nhiếp đi qua. Chiêm chiếp. Không để ý tới Liên Ngọc ai đoàn ánh mắt, Dương Lang lật tay vỗ, đem Liên Ngọc trực tiếp thu vào linh thú đại bên trong. Phổ thông linh thú đại, có chút hủy quất Liên Ngọc, chỉ là linh thú vâng tay, linh thú chấp nhẫn, tại này nhân giới bên trong, đúng là vô cùng hãn hữu chi vật, trong thời gian ngắn, sợ là tìm không được. Dương Lang tối đầu nhìn về phía mình bên hung linh thú đại, sau đó vuốt trên ngón tay chữ vật giới chỉ, thở dài. Có thể có một viên chữ vật giới chỉ, đã là so một chút bình thường hóa thần tu sĩ đều mạnh co như trong nhân giới hóa thần thiên nhân, cũng không phải người người đều có thể có vòng tay chữ vật, chữ vật giới chỉ bực này không gian chí bảo. Phu quân không cần ưu sầu, Phượng Nhi nhớ mang máng, tại cực địa trong băng cung tàng bảo các bên trong, tựa hồ có một con linh thú vòng tay, phụ vương bởi vì đối kháng chế yêu thú một loại không gian bảo vật, có nhiều không thích, cho nên cái này quý giá vòng tay mấy vạn năm đến, vẫn đặt ở tàng bảo các bên trong, cũng không vận dụng. Từng có mấy vị hóa thần tu sĩ, đến đây tìm ta phụ vương, muốn dùng lượng lớn linh thạch, hay là nhân giới hiếm thấy cái khắc hy thế chí bảo, đem đổi lấy cái này có thể nói là nhân giới duy nhất linh thú vòng tay, đều bị phụ vương vô tình cự tuyệt. Đội phu quân theo Phượng Nhi trở lại cực địa băng cùng, từ Phượng Nhi tiến đến hướng phụ vương cầu lấy cái này linh thú vàng tay, nghĩ đến phụ vương hắn hẳn là sẽ vui vẻ đồng ý, Bạch Phượng Nhi kéo lại Dương Lan cánh tay, hưng phấn nói: "Mình có thể vì phu quân làm vài việc, kia là lại cao hứng bất quá." Vui vẻ đồng ý. Dương Lan khẽ miệng giật một cái, trên mặt lại tràn đầy cảm động. "Phượng Nhi ngươi nghĩ có chút đơn giản, ta kia cha vợ, nhìn thấy ta không rút đao khiêu chiến, đoán chừng đều là tính tính tốt, nghĩ lại yêu cầu quý giá như thế chi vật, chỉ sợ không có đơn giản như vậy." Dương Lan mặc dù trong lòng cảm thấy không có Bạch Phượng Nhi nói đơn giản như vậy, bất quá chờ tu vi của mình đạt tới nhân giới đỉnh điểm về sau, tìm nhạc phụ đại nhân, yêu cầu cái chữ vật vòng tay, xác nhận không có vấn đề. Vừa vặn để hắn kiểm nghiệm một chút thực lực của mình. Bạch Phượng Nhi nhìn thấy Dương Lan trên mặt kỳ quái tiểu dung, không rõ ràng cho lắm. Lập tức kinh hô một tiếng, bị Dương Lan một đôi cường tráng cánh tay ôm chặt lấy. Hai người cũng làm cùng một chỗ, hóa thành một đoàn màu xanh ngườ quang, vọt thẳng ra ngoài cửa sổ. Bàng ba bà quý áp, tựa hồ kiên kỵ phát ra. Kinh động đến phủ cận rất nhiều tu sĩ, vô luận là hòa thượng, đạo sĩ, vẫn là lão nhân, phụ nữ, cũng đều là sắc mặt kinh hãi nhìn qua đi qua. Là tu sĩ cấp cao, chỉ là không biết là cái nào môn phái tiền bối, cô áp bước này cảm giác, lại là nguyên anh kỳ đại năng tu sĩ, thế, kinh khủng như vậy, khoảng cách cơ hồ có trăm triệu xa, thế mà ẩn ẩn để cho ta toàn thân run rẩy. Đột quang bên trong Dương Lan còn chưa rời đi, mắt thấy phía dưới đám người, nghi luận ầm ĩ, không khỏi sắc mặt lạnh xuống. Hừ. Dương Lan hờ hững hừ lạnh một tiếng. Mặc dù không có sử dụng cựu sát chân kinh bên trong thần thức bí thuật, kinh thần tiếp, nhưng là có thể so với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ kinh khủng thần thức, vẫn khiến trên mặt đất đám người không tự chủ được náo hại chấn động, vô ý thức im lặng đứng yên. Phần lớn sắc mặt trắng bệch, cũng không dám lại ở trước mặt nghị luận một vị nguyên anh kỳ đại năng tu sĩ. Bình thường nghe trong môn trưởng bối nói nói, nguyên anh tu sĩ phần lớn tính cách cổ quái, hi nộ vô thường, hôm nay nhìn thấy, quả thật như thế. Dương Lan mắt thấy phía dưới đám người im tiếng mà đứng, mới hài lòng gật đầu, ôm chặt Bạch Phượng Nhi thân thể mệt mỏi, cùng đối phương Tiểu Mị hai mắt đối mặt một lát. Mỉm cười, Dương Lan hai người ẩn tại màu xanh hồng quang bên trong, đột nhiên chỉ gặp chọc tan bầu trời. Oang oang, cương đại sóng xung kích xẹt qua trấn trời, màu xanh cầu vồng ở trên không tụ tập phía trên, cuốn tròn cấp tốc xoay quanh một vòng, nhìn chuẩn một cái phương hướng, nhanh như điện chớp mà đi cũng chính là trong mí mắt, liền đã hóa thành một cái trường hạt gạo điểm sáng, lại xuống một cái trước mắt, xa xôi chân trời, liền đã mất đi màu xanh hồng quang tung tích. Tốc độ nhanh chóng, để phía dưới cấp thấp tu sĩ khó có thể tìm, liễu lươi không thôi ít có mấy người nhịn không được lại muốn lên tiếng kinh hô, lại bị bên cạnh hảo hữu chừng núi, kịp thời bịt lại miệng muối chờ kịp phản ứng, cũng là có chút nghi mà sợ. Tròn vẹn qua một khắc đồng hồ, tại Dương Lan nguyên bản chỗ lầu các phụ cận, mới có tu sĩ thấp giọng nói chuyện với nhau. "Thúc phụ, ngươi có thể nhìn ra vừa mới rời đi Nguyên Anh tiền bối, ra sao lai lịch? Cụ thể tu vi như thế nào?" Mồ sắc mặt vàng như nến suy yếu thanh niên thở đầu một cái, thấp giọng hỏi: "Từ Minh, ta cũng là chưa thể nhìn ra vị tiền bối này theo hầu, đối phương một mực bị mảng lớn độn quang che dấu, bằng vào ta trở tu vi có lực lượng thần thức, căn bản không phá nổi Nguyên Anh đại năng hộ thể thần quang." Tóc trắng phơ mặt tròn lão giả cười khổ hai tiếng. "Ồ, lực trên núi người, tu vi của ngài thế nhưng là đã đến Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách ngưỡng kết Nguyên Anh cũng không xa, thậm chí ngay cả tu vi của đối phương cũng nhìn không ra a." Bên cạnh uống rượu trung niên hán tử kinh ngạc một tiếng, cho rằng là mặt tròn lão giả kiêng kỵ Nguyên Anh tu sĩ thiên uy, không dám tiết lộ tu vi. Ma nhai sư điệt, người đây là gậy sắt lão phu, giả anh tu sĩ, mặc dù cũng mang theo một cái anh chứ, nhưng là cùng chân chính nguyên anh đại năng tu vi trên lệnh, cơ hồ có thể dùng cách nhau một trời một vực để hình dung, có thể tại vừa mới vị tiền bối này uy áp dưới, không lộ ra trò hề, đã là rất không dễ dàng. Tên là, lịch trên núi người, mặt tròn lão giả cười khổ lên tiếng, hai tay một đăm nói: "Ai, chúng ta cấp thấp tu sĩ, không xa vạn dặm, tới đây tìm kiếm cơ duyên, nào biết cái này xi si hương thành bên trong, chúc cơ tu sĩ khắp nơi có thể thấy được, tu sĩ kim đan cũng là qua quýt bình bình, liền xem như nguyên anh kỳ đại năng tu sĩ." Tại hạ mấy tháng nay cũng nhìn được hơn 10 vị, bây giờ phía dưới đã chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, về ta phong hành quốc lao ra, vì gia tộc khai chi tàn diệp cũng cũng tệ. Mặt có chòm râu dê rừng tóc bạc lão ông vuốt vuốt dầu rịa, tủ dụ túi đầu thẳng bậy đầu đám người nghe vậy, phần lớn có chút sắc mặt quái dị, nhìn nhau thêm vài lần, giữ im lặng. Trong lòng tự nhủ ngươi lão nhân này đều tuổi đã cao, lại còn nghĩ đến khai chi tàn diệp, quả thật là người già nhưng tâm không già. Vừa mới vị tiền bối này lực lượng thần thức, không giống như là phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tại hạ trời sinh thần hồn cường tráng. Đối với thần thức một đạo rất có thành tựu, đối phương so với chúng ta bên trong Nguyên Anh sơ kỳ thái thượng trưởng lão, còn muốn cường hoành hơn rất nhiều, chỉ sợ là một vị Nguyên Anh trung kỳ lão tiền bối. Một bàn khác, khuôn mặt mỹ lệ váy đỏ thiếu phụ đột nhiên lên tiếng, đem mọi người ánh mắt lại dắt tới. Không ít tuổi trẻ nam tu, chỉ một thoáng miệng đáng lơi khô, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Váy đỏ thiếu phụ cảm nhận được hơn 10 đạo có chút lườm ánh mắt, lòng có bất mãn. Bên cạnh thư sinh nam tử tê lên một tiếng đau đớn, kim đan trung kỳ áp bách khí tức trong chốc lát bản ra. Trong lòng mọi người run lên, lúc này mới phát hiện váy đỏ thiếu phụ lại có một kim đan chân nhân ở mặt. Không hẹn mà cùng thu hồi ánh mắt. Chương 138. Yêu hồ truyền thuyết. Thanh Câu Di Chỉ. Chương 138. Yêu hồ truyền thuyết. Thanh Câu Di Chỉ. Không phải vậy. Vị này lạ Lâm Tiền Bối bàng bạc thần thức, cho tại hạ cảm giác, cùng ta ba sông trong tông Nguyên Anh hậu kỳ đại trưởng lão, có chút tương tự, sợ là cũng không phải là chỉ có Nguyên Anh trung kỳ tu vi đơn giản như vậy. Người hiểu lãnh bên trong một cái mập lùn tu sĩ đột nhiên lên tiếng, da mặt co rúm, tràn đầy ngưng trọng. Nguyên Anh hậu kỳ. Không biết là ai lên tiếng kinh hô, mọi người không khỏi kinh hãi thất sắc, hai mặt nhìn nhau. Thanh Câu Di Chỉ. Cứ nghe từng tại mấy chục vạn năm trước, cực kỳ cường thịnh. Cứ việc trải qua tang thương, đã từng Thanh Khâu Vương thành sớm đã rách nát không chịu nổi, nhưng là ở phụ cận đây, vẫn lưu truyền xa xưa Thanh Khâu cốt truyện thần thoại xưa Xi si Hương Thanh Khâu Ji chỉ lục bên trên đã từng nói, Thanh Khâu Chi Sơn, có thú chỗ này, dáng như hổ, bốn chân mã cửu vĩ. Cửu vĩ yêu hổ. Từ thời đại thượng cổ, đời đời truyền lại xuống tới. Thế nhưng là, chưa hề có người nhìn thấy qua cửu vĩ yêu hổ chân chính diện mục. Dân gian, bách tính chỉ coi là thời cổ tín đồn, coi như trà dư tửu hậu để tài nói chuyện. Giờ phút này, Tại Thanh Khâu Gi chỉ trên không trung, một đạo màu xanh cầu vồng đột nhiên xuất hiện, xoay quanh một vòng về sau, hướng phía càng bắt trốn mà đi độn quang bên trong. Một thân mang màu đen trường bào thanh niên tuấn tú, ôm lấy người mặc màu trắng cung trang tuyệt sắc thiếu nữ, có chút hăng hái nhìn xuống phía dưới Thanh Khâu Gi chỉ. Hai người này không phải người khác, chính là từ Tây si Hương Thành mà đến, đi hướng Tuyệt Âm sư Thái Trô ước định chỗ Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi. Về phần Liên Ngọc, lại là không hề lộ diện, hiển nhiên là đã thu vào linh thú đại bên trong. Phu quân, Tuyệt Âm sư Thái đưa tin phụ lục, nói nói vị trí còn muốn tiếp tục hướng bắc gần nghìn dặm, nơi đây rõ ràng chính là thành Khâu Gi chỉ. Hẳn là có cái gì kỳ quặc." Bạch Phượng Nhi mắt thấy trượng phu của mình, mặt lộ vẻ suy tư, tựa hồ lâm vào suy nghĩ bên trong, không khỏi nhẹ giọng hỏi. "Hắc hắc, Phượng Nhi, kia ngân hoa tiên tử động phủ bí cảnh, người ta hai vợ chồng, sớm đã tại mới tới Xi si Hương thành lúc, liền tìm hiểu qua, ngay tại lần này Phương Thanh Khâu Gi chỉ dưới mặt đất, nhưng tuệ âm sư thái lại đưa tin tiếp tục bắc hành ngàn dặm, không thể không nói, đối phương hoàn toàn chính xác nắm giữ ngân hoa tiên tử bộ phận bản chép tay, có những người khác căn bản là không có cách tưởng tượng bí mật tin tức." Dương Lan lúc đầu chính đang suy nghĩ tuệ âm sư thái chân thực mục đích, nghe nói Bạch Phượng Nhi yêu cầu, nhu nhược cười, Bạch Phượng Nhi từ khi song tu về sau, cả người cơ hồ thay đổi, dịu dàng động lòng người, nhàn tục chính tĩnh, rất được mình chi tâm. Bất kể như thế nào, ngân hoa tiên tử lớn như vậy cái tuổi, nếu như chuyến này trực tiếp từ bỏ, nghĩ đến phu quân ngươi cũng sẽ không có cam lòng đi. Như là đã đi tới nơi này, mà thả phu quân tu vi của ngươi lại có chỗ tiến tiến, Phượng Nhi tự sẽ toàn lực ủng hộ phu quân quyết định, đời này không lưu tiên lối. Bạch Phượng Nhi có chút ngẩn gương mặt xinh đẹp, nữ khí chân thành nói lời trong lòng. Ngân hoa tiên tử động phủ bí cảnh, cho dù là hóa thần tu sĩ, đều trông mà thèm vô cùng, chỉ là trở ngại bí cảnh cấm chế, không cách nào tiến vào bên trong. Lần này, tuệ âm sư Thái có thể có phương pháp, tránh đi rất nhiều tu sĩ thai mắt, sướng lèn vào đến động phủ bí cảnh bên trong, đối với bất luận kẻ nào đều là không cách nào cự tuyệt dụ dỗ. Dương Lan cảm động ôm chặt Bạch Phượng Nhi hai lần, không còn quan tâm trên mặt đất Thanh Khâu Di chỉ. Lần nữa nhìn xuống Di chỉ màng lớn màng lớn rách nát cung điện kiến trúc, Dương Lan toàn thân pháp lực bỗng nhiên bộc phát, dưới chân bỗng nhiên ra tốc, nhanh như thiệp điện, thẳng tắp hướng bắc đi vội mà đi, ở trên không tụ tập bên trên, lưu lại một đầu thật dài vết tích. Thanh Khâu Di chỉ bắt bộ. Khoảng cách Di chỉ ở ngoài ngàn dặm sa mạc biên giới. Bao quát gần hết, nhấc lên vô số bụi đất, một cái thủ hoàng sắc lửa vòng tròn lồng ánh sáng, cao chừng 3 trượng, như ẩn như hiện, đem tất cả báo cát, toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Mơ hồ ở giữa, có thể nhìn thấy lồng ánh sáng bên trong mấy đạo nhân ảnh. Một áo bào màu vàng lão nhi, cùng một cái cầm trong tay màu đen cự sự lão hòa thượng, chính cách xa nhau không xa ngồi xuống. Hai người này, tự nhận chính là trước đó chỗ hẹn tụy âm sư thái, cùng độc tín tiền sư, chỉ là Tàn Nguyệt cô tinh hai người, nhưng căn bản không thấy tâm hơi. Ngoại trừ hai người bên ngoài, bên cạnh còn đứng lập một người mặc hỏa hồng sắt trường bào mỹ mạo nữ tử. Trên mặt hắn nói có ý tứ, một thân quý khí, tám mặt y nghi. Trên này mỹ mạo nữ tử chính là trong mấy người duy nhất đứng thẳng người, chỉ là bình tĩnh nhìn qua phương nam, hai tay phụ về sau, không nói một lời. Một người khác thì là một lão giả râu tóc bạc trắng, dung mạo rất có tiên gia khí chất, trên mặt thời khắc mang theo nụ cười thản nhiên, ngồi xếp bằng, một thanh dài hơn 3 thước huyết hồng kiếm gỗ đạo, cứ đặt tại hai chân phía trên. Mấy người lẫn nhau không bấy nhiêu, mấy canh giờ đến nay, liền như vậy lặng lặng chờ đợi. Đương nhiên, độc tiến tiền sư lông mày phong khẽ động, hai viên đục ngầu con mắt trong nháy mắt hướng phía nam nhìn lại. Lần này động tác tất nhiên là đưa tới chú ý của mọi người. Ngoại trừ vốn là nhìn về phía Vương Nam Áo bảo đỏ quý khí nữ tử, những người còn lại không hẹn mà cùng chuyển tới. Quả nhiên, chỉ một lát sau về sau, trong tầm mắt của mọi người, chân trời chỗ liền đột nhiên xuất hiện một đạo màu xanh cầu vồng, càn quét trên không trung hạ tất cả các đuổi, thẳng tắp hướng lấy mấy người ngồi xuống chỗ và tới. Cấp tốc đột quang, đi vào màu vàng trận pháp bên ngoài, tựa hồ có chút dừng lại, mới không chút do dự đâm xuống tới. Tuệ Âm sư thái cùng Đốc Tiễn tiền sư trên mặt vốn là vui mừng, cái trước cuống quýt đánh ra hai đạo pháp quyết, vì người tới tại phòng ngự trận pháp bên trên mở một đạo hơn một trưởng phương viên địa lỗ hồng. Mâu sinh hồng quang gặp đây, một chút nhanh quay ngược trở lại, từ mở miệng bên trong, lập tức rơi xuống tiền đến, quang hoa tan hết, hai đạo nhân ảnh đã đứng ở đám người trước người cách đó không xa, cẩn thận nhìn chăm chú tới. Dương đạo hữu, Bạch tiên tử, không cần thần trường, hai vị đạo hữu này, cũng là lao nhi trước đó chỗ hẹn. Tuệ Âm sư thái cuống quýt đứng dậy, mặt mo mịm cười giải thích nói, bên cạnh độc tín tiền sư cũng là bước nhanh tới, chắp tay trước ngực, cùng Dương Lan hai người ra hiệu. Về phần hai người khác, bởi vì cũng không cần biết, chỉ là đứng tại chỗ, hờ hững mà xem. Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi nghe vậy, nhìn nhau một chút, vốn là lông mày nhỏ gấp. Tuệ Âm sư thái Tuấn thắng trước đó, ngươi thế nhưng là cũng không nói rõ, còn có đạo hữu khác tới đây." Bạch Phượng nhíu mày ngải hơi gấp, trong miệng có chút bất mãn nói. Dương Lan trên mặt cũng có chút không vui. Tại Xi si Hương Thành bên ngoài, gặp nhau thời điểm, cái này lão ni cô nhưng cũng không nói nói còn có tu sĩ khác, sẽ cùng nhau tiến vào ngân hoa tiên tử động phủ bí cảnh. Mà lại, cũng đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, mặc dù đối phương chỉ là sơ kỳ tu vi, nhưng Dương Lan cũng không như vậy khinh thường hay. Tuyệt âm sư thái sau khi nghe xong, không khỏi cùng độc tiến tiền sư liếc nhau, trong mắt hình như có chương cầu độc tiến tiền sư thở dài, tiến về phía trước một bước, nói một tiếng phật hiệu, "A Di Đà Phật." Dương thí chủ chớ chú ý, việc này hoàn toàn chính xác, vì tuệ âm sư thái không phải lão nạp ở đây hứa hẹn, đợi tiến vào ngân hoa tiên tử động phủ bí cảnh bên trong, ưu tiên để Dương thí chủ cùng Bạch tiên tử chọn lựa một kiện bảo vật, xem như đối hai vị một điểm bội thưởng. A Di Đà Phật. Độc tín tiền sư lại là miệng hô một tiếng, chậm đợi Dương Lan đáp lại. Chương 139. Tiêu Dương công chúa cùng cô học chân nhân. Chương 139. Tiêu Dương công chúa cùng cô học chân nhân. Dương Lan lông mày một không chú ý vậy một cái, dư quang nhìn thấy Bạch Phượng Nhi hình như có ý động, xiên nhưng cười một tiếng, liền như vậy đáp ứng nói, độc tín tiền sư khách khí. Dương Mỗ sau đến sẽ là như thế bụng dạ hẹp hòi người, liền theo đại sư nói đi. Độc Tín Tiền sư khẽ miệng có quắc động, chắp tay trước ngực thi lễ, không nói nữa. Bên cạnh Tuệ Âm sư Thái gặp đây, nhẹ nhàng thở ra. Dương Lan thị cũng thôi đi, Bạch Phượng Nghi hỏa diễm thần thông, thế nhưng là chuyến này tiến vào ngân hoa tiên tử động phủ bí cảnh mấu chốt một điều, nếu như đối phương xoay người rời đi, mình thật đúng là không có biện pháp khác. Dương Đạo Hữu, như vậy đã đạt? Ngươi, Tuệ Âm sư Thái thanh âm bỗng nhiên dừng lại, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Dương Đạo Hữu, tu vi của ngươi. Đạo Hữu đúng là đã tiến giai trở thành một nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Đối âm sư thái hơi biến sắc mặt, bật thốt lên. Lời vừa nói ra, giữa sân đám người đều là giật mình độc tín tiền sư làm đã cùng Dương Lan gặp mặt, người, từ không cần phải nói. Dù là chưa bao giờ thấy qua Dương Lan nữ tử áo đỏ, cùng Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lại. Nữ tử áo đỏ có tốt, trên mặt kinh ngạc chợt lóe lên, cũng không lại có cái khác gì dạng. Về phần Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, thì là hơi kiêng kỵ nhìn Dương Lan hai mắt, đối với tu vi tấn thăng, hiển nhiên ngoài ý muốn đến cực điểm. May mắn tiến giai thành công. Dương Lan hời hợt chấp tay, tựa hồ đối với nảy không muốn nhiều lời. Ai cũng không có chú ý tới Bạch Phượng Nhi có chút bên cạnh chuyển gương mặt xinh đẹp bên trên, một vòng đỏ bừng, thoáng qua liền mất đốc tín tiền sư cùng tuệ âm sư thái, đối với cái này có chút không phản bác được. Người bên ngoài tiến giai nguyên anh trung kỳ, cái nào không được 8100 năm khổ tu ngồi xuống, hơn nữa còn có không cách nào nói nên lợi bỉnh cảnh tâm ma, nguy hiểm vô cùng. Làm sao Tử Dương Lan trong nhuyện nói, phảng phất tiến giai nguyên anh trung kỳ, liền như là uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Mà lại, Dương Lan khuôn mặt trẻ tuổi như vậy, lại cùng Bạch Phượng Nhi cái này cấp 8 linh cầm đi gần như vậy, nghĩ đến tuổi tác cũng là sẽ không quá lớn. Dạng này so sánh xuống tới, Tuệ Âm sư Thái tu luyện mấy trăm năm, mới bất quá là nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, quả nhiên là có chút thua chị các em. Như thế nói đến, chúc mừng Dương Đạo Hữu. Tuệ Âm sư Thái cùng độc tiến tiền sư cười vì Dương Lan chúc, chỉ là trên mặt tiểu dung, cẩn thận nhìn lại, tựa hồ có chút miễn cưỡng. Dương Đạo Hữu, lão nhi vì ngươi giới thiệu một fan, Tuệ Âm sư Thái bỗng nhiên nói, vị này chính là thích nước trưởng công chúa, Tiêu Dương công chúa, nghĩ đến Dương Đạo Hữu xác nhận có chỗ nghe thấy. Áo đỏ mỹ mạo nữ tử có chút ăn nói có ý tứ, cùng Dương Lan đơn giản ra hiệu một fan, liền không lại phản ứng. Dương Lan không lắm để ý, mặc dù trong lòng có chút kích nạt. Nhưng ngoài mặt vẫn là chấp tay, khách khí một phen. Tiên này tại phụ cận vại quốc gia, lừng lẫy nổi danh tích nước trưởng công tử, Dương Lan thật đúng là có nghe thấy, thậm chí có thể nói là như sấm bên tai đối phương mặc dù chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhưng là có một kiện uy lực cực lớn cổ bảo, tên là Di Văn Thanh đăng đèn này, chính là thời kỳ thượng cổ lừng lẫy nổi danh, Cửu Thiên Linh Bảo, chín thiên phong đèn sáng phòng chế chi phẩm, điểm nhiên đang diễm về sau, có thể chống chống triệu hồi ra một con có nguyên anh sơ kỳ tu vi huyền xà. Hư ảnh, dáng này như thật như ảo, pháp bảo tầm thường khó mà có hiệu quả. Bản thân nhưng lại có thể đối tu sĩ không chút kiêng kỵ phát ra công kích, đúng là làm cho người phi thường nhất đột phá bảo một trong. Mà chân chính Cửu Tiên Phong đèn sáng, sau khi đốt, nghe nói có thể triệu hoán linh giới đại năng yêu tu phân thần hạ giới, chọn vẹn có thể có được hóa thần sơ kỳ cảnh giới, chỉ dựa vào món này Cửu Thiên Linh Bảo, cơ hội tại nhân giới liền có thể đứng ở thế bất bại đáng tiếc, Cửu Tiên Phong đèn sáng sớm đã tại thượng cổ thời kỳ đại chiến bên trong di thất, hậu nhân tìm trên văn năm, cuối cùng không có thu hoạch, cuối cùng lợi dụng nhân giới chỉ có một chút vật liệu, mới luyện chế được cái. Nay Cửu Thiên Linh Bảo hàng giá cũng cho nói là từ Chiêu Dương công chúa đạo lữ, một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cơ duyên đoạt được, về sau giao cho đạo lữ của mình, cũng chính là Chiêu Dương công chúa sử dụng. Khó trách đối phương tại biết được mình nguyên anh trung kỳ tu vi về sau, vẫn bất vi sở động, chính là bởi vì có được Di Văn Thanh đang làm át chủ bài đèn này vừa ra, lại thêm Chiêu Dương công chúa thực lực bản thân, đối mặt nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng có thể có sức tự vệ. Phu cận vài quốc gia nguyên anh tu sĩ, tất nhiên là đều không muốn trêu chọc lợi hại như vậy nhân vật, càng không nói đến đối phương còn có một nguyên anh hậu kỳ tu vi đạo lữ. Tuyệ Âm sư thái dừng một chút, lại vì Dương Lan giới thiệu một vị khác ở đây tu sĩ. Cái này một vị, Đoan Trường Dương đạo hữu có thể có chút xa lạ, chính là đến từ đại lục góc Đông Nam, Phong Hành quốc Khôn đỉnh môn, cô học chân nhân. Cô học chân nhân đã sớm đem máu của mình sắc kiếm gỗ đào thả ở sau lưng, nghe vậy đầy mặt nụ cười ôm quyền nói ra, "Dương đạo hữu tuổi trẻ tài cao, lão phu khó mà với tới a, bội phục bội phục." Dương Lan mặc dù có chút ngoại ý muốn cô học chân nhân lai lịch đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đối phương như thế tứ thời, Dương Lan cũng làm mừng rỡ khách quý một phen. Nguyên lai like cô học đạo hữu là từ Phong Hành quốc đường xa mà đến, thật kính thật kính. Phong Hành quốc, Dương Mộ cũng là nghe người ta nhắc qua, nghe nói quốc gia tuy nhỏ Nhưng là tu hành cường thịnh, trong nước Ngũ Đại phái đồng khí liên chi, nhất là Đạo Hưu Chố Khôn đỉnh môn, cơ hội có thể nói là phong hành quốc đại phái đệ nhất, xa gần nghe tên nha. Dương Lan mặt mày lớn hở, cùng cô học chân nhân vậy mà như là lão Hưu Hàn Nguyên, ngược lại là để tụy âm sư thái, độc tín tiền sư hai người, có chút cảm thấy không nghĩ ra. Cái này họ Dương, trước đó nhìn xem cũng không giống là năng ngôn tiện đạo người đâu. Một bên Bạch Phượng nhịn cười, lại là minh bạch trong đó cố sự. Minh phụ quân, từ phong hành quốc bên trong quật khởi, đối với trong đó Ngũ Đại phái, mặc dù cũng không quen thuộc, nhưng là giờ phút này nhìn thấy phong hành quốc người, thôi có chút cảm giác quen thuộc, nhịn không được nhiều phía vài câu, cũng thuộc về bình thường. Ha ha ha ha ha. Dương Đạo Hữu, quả nhiên là gặp nhau hận muộn, gặp nhau hận muộn a. Cô Hạc chân nhân vuốt vuốt mình râu bạc trắng, cười to không thôi. Dương Đạo Hữu, đợi chuyến này kết thúc, ngươi cần phải đến Phong Hải Quốc, Khôn đỉnh môn tầm lão phu, chúng ta hai người tất nhiên nếu không say không về, không say không về a. Cô Hạc Đạo Hưu khách khí. Dương Mỗ đang có ý này. Dương Lan lắc đầu bật cười, hai người trò chuyện vui vẻ, như là nhiều năm không thấy lão Hữu, để bên cạnh mấy người kinh ngạc không thôi. Đúng rồi. Tuyết Âm sư thái Dương Lan trên mặt tựa như chợt nhớ tới, xoay người nghi hoặc mà hỏi thăm, Tàn Nguyệt Cô Tinh hai vị đạo hữu, sao đến còn chưa đi vào, không phải là chuyện gì chậm trễ? Tuệ Âm sư thái do dự một lát, không xác định nói ra, lão ni cũng là có chút không hiểu, sớm đi thời gian, còn cùng hai vị đạo hữu truyền âm qua. A. Đám người kinh ngạc nhìn lại, chỉ gặp Đông Bắc phương hướng, đúng là có một đạo hắc bạch song sắc đi vội lộ quang, thẳng tắp hướng nơi đây vọt tới, tựa hồ phi thường dáng vẻ lo lắng. Cố khí tức này, là Tàn Nguyệt Cô Tinh hai vị đạo hữu bất giả. Độc tín tiền sư một chút quan sát, lập tức mặt lộ ý mừng nói. Chương 140. Hoang Không Sa Mạc Tu Sĩ. Chương 140, Hoang Không Sa Mạc Tu Sĩ. Dương Lan thần thức có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, sớm đã phát hiện thân hình của đối phương, do đó cố ý nhắc lên hai người tung tích. Khóe miệng khẽ nhếch, Dương Lan có chút quan vị liếc mắt đen trắng độn quang hậu phường, hai người này giống như gặp một chút phiền phức. Không đúng. Tuệ Âm sư Thái Bồng Dương sắc mặt đại biến, Tàn Nguyệt cô tinh hai vị đạo hữu sau lưng, lại còn có truy kích người. Đáng người kỳ thật cũng cảm giác có chút không đúng, Tàn Nguyệt cô tinh hai đột bằng, rõ ràng có chút vội vàng hấp tấp, không giống bình thường bình ổn độc tiến tiền sư so với Tuệ Âm sư Thái Còn sớm một cái chớp mắt phát hiện không hợp lý, trên mặt có chút âm tình bất định. Về phần Tiêu Dương công chúa, vẫn như cũng là một mặt quý khí lạnh lùng bộ dáng, phản phất đối với người nào đều không quan tâm chút nào. Mà cô học chân nhân, bởi vì là xa xôi tiểu quốc tu sĩ, tự giác có chút còn chưa dung nhập đoàn thể bên trong, bờ môi khép mở hai lần, lại là mảy may ngôn ngữ chưa ra. Hai viên đen nhánh trong mắt chuyển hai vòng, đưa mắt nhìn độc tiến tiền sư cùng tuệ âm sư thái trên thân hai người. Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi liếc nhau, an ý đồng đều không lên tiếng ở đây rất nhiều tu sĩ, đều là bị tuệ âm sư thái cùng độc tiến tiền sư cho ước định mà đến, việc này đến cùng như thế nào? vẫn là phải nhìn hai người này dự định, những người khác cũng không nguyện làm chim đầu đàn. Tuệ Âm sư Thái cùng Độc Tiễn tiền sư liếc mắt nhìn lẫn nhau, một chút do dự, nói ra, "Chư vị, Tàn Nguyệt cô tinh hai vị lão hữu, dù sao cũng là cùng bọn ta hứa hẹn." Dưới mắt đối phương gặp một chút khó khăn, liền từ lao nhi cùng hết lòng tin theo đại sư ra tay đi. "Các vị đạo hữu, mời ở đây hơi chút nghỉ ngơi chờ đợi một lát." Độc Tiễn tiền sư khẽ hứa cảm, ra hiệu những người khác làm sơ trở, hất một tiếng, đưa tay đem cắm ở thổ địa bên trong kim cương hàn ma sử rút ra. Hắc kim sắc sừ côn, dưới ánh mặt trời lóng lánh thần thánh quang huy, cho dù ai nhìn đều sẽ biết, vật này nhất định không phải phàm vật. A Di Đà Phật. Sư thái, mời. Độc Tín Tiền sư ra hiệu một phen. Tốt. Lao Ni chưa hết đi một bước. Tuệ Âm sư thái hai mắt nhắm lại, phất ống tay áo một cái, cả người ngay tại một mảnh chói mắt hào quang vàng nhạt bên trong, biến mất bóng dáng Độc Tín Tiền sư theo sát phía sau, đột nhiên giậm chân một cái, trong chốc lát vọt lên bầu trời. Nguyên bản chỗ đứng, toàn bộ mặt đất phản phật chấn ba chấn, mắt trần có thể thấy sóng xung kích tứ tán ra. Dương Lan mắt sáng lên, không khỏi chăm chú nhìn thêm Độc Tín Tiền sư rõ ràng có được không tầm thường luyện thể tu vi, tại tu sĩ cấp cao bên trong, quả nhiên là có chút hiếm thấy. Tuệ Âm sư Thái cùng độc tiến tiền sư tốc độ cực kỳ kinh người, vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, liền đã cực kỳ tiếp cận Tàn Nguyệt cô tinh hai người đột quang. Là Tuệ Âm sư Thái. Vẫn như cũng là áo bảo đèn già thân Tàn Nguyệt, đột nhiên trên mặt vui mừng, nguyên bản thần sắc lo lắng, trong nháy mắt biến mất. Có Tuệ Âm sư Thái, cùng Nguyên Anh trung kỳ tu vi độc tiến tiền sư tương trợ, thời khắc này nguy cơ, lập tức giải quyết dễ dàng. Quá tốt rồi. Hai cái này man di người, đuổi ngươi ta trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, lần này tuyệt đối muốn đệ bọn hắn trả giá đắt. Cô tinh cực kỳ hoán giận nói, mặt xấu xí bàng bên trên, tràn đầy u ám chi sắc. Hiện nhiên đối với bị người đuổi giết một chuyện, ghi hận rất sâu. Tàn Nguyệt Cô Tinh liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên phi độn phương hướng biến đổi, thẳng đứng điệu đảo ngược mà lên, bạo liệt tiếng oanh minh khuyết tán ra tới ở trên không lượn quanh một vòng lớn, muốn bay đến hậu phương, hiện ra giáp công chi thế. Nguyên bản truy kích màu trắng cầu vồng trong nháy mắt dừng lại, giống như cũng là phát hiện Tàn Nguyệt Cô Tinh hai người hậu phương đến đến giúp, hơi dừng lại về sau, đúng là cùng Tàn Nguyệt Cô Tinh hai người tương phản, thẳng cấp hướng phía dưới vội song, trong nháy mắt tha nửa vòng lớn, hướng về nơi đến con đường, lần nữa độn trở về. Hiện nhiên, nhìn thấy nơi đây có như thế nhiều nguyên anh tu sĩ, truy kích hai người cũng tự biết không phải là đối thủ. Của Quý Thoát đi nơi đây độn quang tốc độ, thế mà không thể so với Độc Tiễn Tiền sư chậm mấy phần. Hai vị đạo hữu, không cần thiết đăng đổi. Tuệ Âm sư thái truyền âm tới, khiến Tàn Nguyệt cô tinh độn quang thoáng chốc dừng lại. Làm sao bây giờ? Phu quân, chẳng lẽ một hơi này cứ như vậy nuốt xuống? Cô tinh to to như thùng nước vàng eo, quay tít một vòng, đúng là trong chốc lát ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Tuệ Âm sư thái cùng Độc Tiễn Tiền sư đột ngăng, trong mắt hình như có bất mãn. Còn có thể làm sao? Hai người kia rõ ràng không phải ta đông hoa trong đại lục người, sắp nhận hoang không sa mạc cái nào đó bộ lạc trưởng lão vệ ẩm sư thái bọn hắn, như thế nào lại vì ngươi ta hai người, thật cùng Hoang Không Sa Mạc bộ lạc khai chiến." Tàn Nguyệt khẽ mặt giật một cái, hờ hững nói ra chính mình suy đoán. Hoang Không Sa Mạc ở vào biên ngụy quốc phương bắc, bình thường nhị địa giáp giới chỗ, cũng vô đối phương tu sĩ ẩn hiện, lần này hai người bất quá là nghe được một chút không thiết thực tin tức, dự định xâm nhập Hoang Không Sa Mạc, tìm kiếm một ít thần bí linh tài. Không nghĩ tới, hai người bọn họ mới khó khăn lắm tiến vào Hoang Không Sa Mạc ngàn dặm chi địa, liền gặp không biết tên bộ lạc tế tự mi thức, mặc dù lập tức liền thực hành diệt khẩu chi pháp, nhưng như cũng để ba lượng người chạy ra ngoài, đưa tới bộ lạc trưởng lão truy sát. Tàn Nguyệt Cô Tinh lúc đầu coi là đối phương chỉ có 2 người, lại tu vi cùng phe mình tương đương, đều là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, bởi vậy không hề sợ hãi cùng tiến hành một trận sinh tử chi đấu. Cái nào nghĩ đến, những này làm bộ lạc trưởng lão địa tu sĩ, lại có thể sử dụng tại Đông Hoa đại lục chưa từng thấy qua linh thuật, còn có bọn hắn chưa từng thấy qua quái dị linh thú, nhục thân cơ hồ không cách nào phá hư, chính độ cứng cáp, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Vẹn vẹn bằng vào đối phương linh thú, liền đem mình hai người giết quang mũ khởi giáp, tràn ngập nguy hiểm, cho đến một ngày một đêm về sau, mới tìm đến một cái cơ hội, liều chết trốn thoát. Tại cái này đao mệnh trong lúc đó, Tao phí hai số chi không rõ linh đan rượu dược, quả thực lại để cho hai hung hăng thịt đau một phen. Có thể coi là như thế, cũng là bị bọn này quấy rị tu sĩ, tại sao lưng lại là đuổi hai ngày hai đêm, nhiều lần đều kém chút đem nhục thân tổn hại, còn tốt, cuối cùng hai người tới Tuyệt Âm sư thái dược đi chỗ bảo vệ nhục thân của mình tu vi. Kỳ thật, đây cũng là bởi vì Tà Nguyệt cô tinh không phải Uyên Mụ quốc bản thổ tu sĩ, hai đều là đến từ phương Tây Yến linh quốc, mặc dù đối với chỗ này sa mạc có chỗ nghe thấy, nhưng là cũng không hiểu rõ hoang không sa mạc tình huống cụ thể. Lúc này mới có một lần cực kỳ nặng nề giao hấn. Lúc này, Tuyệt Âm sư thái cùng độc tiến tiên sư đã đi tới, Tàn Nguyệt cô tinh trước người mấy trượng bên ngoài. Hai vị đạo hữu, thế mà một mình xâm nhập hoang không trong sa mạc, thực sự có chút vượt quá lao lý dự liệu. Tuệ Âm sư thái sắc mặt có chút kỳ quái nói, bất quá là bởi vì một chút việc nhỏ, nội nhập trong đó thôi, Đệ sư thái che cười. Tàn Nguyệt cùng cô tinh liếc mắt nhìn lẫn nhau, mà không thay đổi giải thích nói đối với Tàn Nguyệt nói tới, nội nhập, một chuyện, Tuệ Âm sư thái cùng Độc Tiễn Tiễn sư tự nhiên cũng không tin tưởng. Đạo hữu không cần nhiều lời, cái khắc đồng đạo đã đợi hai vị hồi lâu, chúng ta vẫn là mau chóng chạy tới đi. Độc Tiễn Tiễn sư hai mươi chắp tay trước ngực, bộ dạng phục cùng nói, Chương 141. Chân chính chỗ tập hợp. Chương 141. Chân chính chỗ tập hợp. Tuy. Liên theo đại sư lời nói, Tàn Nguyệt Cô Tinh tất nhiên là không có ý kiến đứng dậy ở giữa, tuệ âm sư thái sắc mặt quái dị, Đông Dương nói một câu, hai vị đạo hữu cũng là không phải là không có thu hoạch, nói không chừng còn cần Tàn Nguyệt đạo hữu chỉ đường đâu. Dứt lời, cũng không đợi Tàn Nguyệt Cô Tinh hai người ngạc nhiên thần sắc, cùng đốc tiến tiền sư cùng nhau dựng lên đột quang, về vãng Lai Trỗ. Cái gì? Sấu phụ Cô Tinh tốt ra, sắc mặt kỳ biến. Chẳng lẽ Tàn Nguyệt Lơ đã nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút âm tình bất định. Ngân Hoa Tiên Tử động phủ bí cảnh, thế mà ở vào Hoang Không Sa Mạc bên trong. Cô tính cố ý chậm hơn 2 điểm, nếu lại đạo lư của mình, do dự nói ra, làm sao bây giờ? Nếu như kia lão nhi cô nói tới là thật, chúng ta còn muốn đi kia Hoang Không Sa Mạc. Đều đã đến trình độ này, chẳng lẽ ngươi còn có thể từ bỏ hay sao? Tàn nguyệt trong mắt vừa đi vừa về chuyển động, có chút bất đắc dĩ thở dài. Mình hai người, thế nhưng là tại Yến Linh Quốc bên trong, cơ hội là người người tiêu đánh, chính là muốn rựa vào Ngân Hoa Tiên Tử động phủ bí cảnh bảo vận, đột phá tu vi, rửa sạch lúc nhã, làm sao lại trong này đổ dừng lại, như vậy chẳng phải là phí công cốc sức? Tôi được, dù sao lại không chỉ là hai người chúng ta, còn có kia họ Dương, nhiều như vậy Nguyên Anh tu sĩ, lão nương cũng không tin, kia lão ni cô thực có can đảm dở trò bịp, nếu không một người một đạo pháp thuật, cũng có thể đem nó đánh thành chó cạn. Sáu xí phụ nữ trên mặt biến đổi mấy cái, xa xa nhìn về phía còn tại Nguyên Điệu chờ đợi mấy đạo nhân ảnh, cảm thấy cũng là có quyết định. Hai người như là đã không có đường lui, vậy liền tử chiến đến cùng. Đi. Xiêu xiêu. Tàn Nguyệt cô tinh hai người, trong nháy mắt hợp làm một thể, trong chớp mắt liền đã đi tới đám người chỗ tụ tập. Sớm đạt tới Tuyệt Âm sư thái gặp đây, sắc mặt bình tĩnh cong ngón ngúng ra. Gợn sóng lưu truyền trận pháp tường ánh sáng bên trên, đột nhiên xuất hiện một cái lớn gần trượng chỗ trống, để Tàn Nguyệt Cô Tinh hai người rơi xuống tiến đến. Hai người bởi vì mấy ngày qua trật vật bà bệnh, giờ phút này cũng là không có cùng mọi người nói chuyện phiếm tâm tình. Chỉ là sắc mặt lãnh đạm cùng Tiêu Dương công chúa, cô hạc chân nhân bọn người lên tiếng chào, liền đi tới trận pháp biên giới chỗ, tính toán. Dương Lan cũng là thần sắc tự nhiên cùng hai người gật đầu ra hiệu, cũng không nhiều nói ý tứ độc tiến tiền sư cùng tuệ âm sư thái nhìn nhau một chút, hô to một tiếng, "A Di đã Phật, nói ra, Tàn Nguyệt Cô Tinh hai vị đạo hữu cũng là đã đến, chúng ta chuyến này chỗ hẹn đồng đạo xem như tới đúng đủ." Lão nạp trước đây cùng tuệ âm sư Thái trao đổi một phen, đối với Ngân Hoa tiên tử động phủ bí cảnh, nhưng thật ra là ở vào hoang không trong sa mạc nơi nào đó, cũng không phải là chúng ta hiện tại vị trí chỗ ở. Cái gì? Tàn Nguyệt cô tinh dù là đã có chút suy đoán, nhưng khi đốc tiến tiền sư thật nói ra lần này nói lúc, vẫn còn có chút không dám tin. Hoang không sa mạc. Chuyện này là thật. Một mực yên lặng không lên tiếng, quý khí bức người Triêu Dương công chúa kinh ngạc lên tiếng, như là trùng bạc, dụ nhân tâm huyền. Dương Lan không khỏi có chút lé mắt, trêu đến Bạch Phượng nhì hé miệng cười một tiếng. Nha minh phu quân, hẳn là lại coi trọng vị này thích nước trưởng công chúa. Thế nhưng là nghe nói, cái này Tiêu Dương công chúa sớm đã có đạo lư, chẳng lẽ phụ quân yêu thích? Bạch Phượng nhị ánh mắt hơi đổi, thoáng đánh giá Tiêu Dương công chúa một phen. Tuy nói không phải khuynh quốc khuynh thành, cũng coi là bên trên là cái dung mạo không tầm thường mỹ nhân. Tiêu Dương công chúa thế, nhưng là thấy thế nào? Việc này bởi vì cần giữ bí mật, cho nên trước đó cũng không cáo tri các vị đạo hữu, ngược lại nói ra lập tức chỗ này hư giả bí cảnh cửa vào, chính là vì để phòng có gian trá hạng người sớm mà báo, lúc này xem ra là lão nhi có chút quá sầu lo, mong rằng các vị đạo hữu chớ nên trách tội. Tuệ Âm sư Thái sắc mặt chân thành hướng mọi người tại chỗ xin lỗi, nói tới lời nói, nhìn đều là lời từ đáy lòng đám người sắc mặt đều có khác biệt, lại an ý cũng không, có bất mãn chi sắc. Tuệ Âm sư Thái lo lắng, cho là rất có đạo lý, có thể đem sự tình nghĩ như thế Chu toàn, là thật không dễ. Dương Lan đột nhiên yên lặng cười một tiếng, thần sắc trên mặt, tựa hồ đối với Tuệ Âm sư Thái sợ tác sợ vi rất là đồng ý Tuệ Âm sư Thái ấy náy cười một tiếng, một tay dựng đứng nói ra, Dương đạo hữu có thể lý giải, coi là thật khiến lão ni quan tâm. Dương đạo hữu nói cứ phải, như thế chuyến đi Việc quan hệ ta Đông Hoa Đại Lục từ trước tới nay đỉnh cấp truyền thuyết, Ngân Hoa tiên tử động phủ bí cảnh, lại như thế nào thận trọng đều không quá phận, huống chi chúng ta cũng không đường vòng, chỉ là sớm ở trên đường nghỉ tạm một lát thôi." Một bên cô học chân nhân bỗng dưng mở miệng, tràn đầy hòa sự lão tư thái, nhưng là muốn xâm nhập hoang không trong sa mạc. Nếu là như vậy, tiếp thân định lúc này từ bỏ. Triệu Dương công chúa lặng lặng địa suy nghĩ về sau, nói ra một phen khiến đám người có chút kinh ngạc lời nói. Còn không đợi những người khác mở miệng, Độc Tín Tiễn sư lần nữa hô to một tiếng phật hiệu, giải thích nói, "Triệu Dương công chúa, không cần lo lắng, lần này mục đích Vẹn vẹn chỉ cần đi vào hoang không sa mạc hơn 1000 dặm địa, không cần xâm nhập. Đã dạng này, kia tiếp thân vẫn là có thể đi một chuyến. Triều Dương công chúa lạnh nhạt nhẹ gật đầu, không lên tiếng nữa. Dương Lan vừa đi vừa về dò xét mấy người, đôi mắt khẽ nhúc nhích, lại là không có mở miệng hỏi thăm. Bạch Phượng Nhi cho là lấy nhà mình phu quân làm chủ, hoàn toàn không có ý kiến. Cứ như vậy, liên lại còn lại Tàn Nguyệt Cô Tinh hai người đám người không hẹn mà cùng nhìn qua. Tàn Nguyệt Cô Tinh nguyên bản tính tọa khuôn mặt, trong nháy mắt khó coi. Các vị đạo hữu đây là ý gì? Mặc dù tại hạ Vừa mới bị hoang không sa mạc truy sát mà đến, nhưng là cũng không phải là nhát gan bọn chuột nhắt, đã cùng chư vị đã ước định cẩn thận, vậy lần này Ngân Hoa tiên tử động phủ bí cảnh, tất nhiên là muốn đi lên một lần. Đương bảo là vẹn vẹn tiến vào hoang không sa mạc hơn 1000 dặm địa, liền xem như trong sa mạc trong bộ lạc, hai vợ chúng ta cũng dám phụng bồi tới cùng. Tàn Nguyệt cô tinh sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: "Tốt, đã các vị đạo hữu không có ý kiến, tuệ âm sư thái tiểu tụy mặt già bên trên tràn đầy tiêu dung, chúng ta liền." "A, Dương đạo hữu, thế nhưng là có vấn đề gì?" Tuệ âm sư thái sắc mặt kỳ quái, bỗng nhiên chú ý tới, Dương Lan đúng là phút chốc quay đầu. Nhướng mày nhìn về phía đông bắc phương hướng nơi nào đó đang muốn hỏi thăm, Dương Lan lại ngữ khí phức tạp mà miệng. "Các vị đạo hữu, chúng ta sợ là có chút phiền phức, không thể theo kế hoạch đến hành động." Dương Lan sờ lên cái mũi, nói mà không có biểu cảm gì nói. Ngoại trừ Bạch Phượng Nghi bên ngoài, ở đây những người khác cũng là trên mặt không hiểu nhìn lại. "Dương thí chủ, như lời ngươi nói, độc tiến tiền sư không hiểu hỏi, còn chưa nói xong, trong chốc lát đã là sắc mặt đại biến, nhìn về phía Dương Lan điệu ánh mắt, có chút hãi nhiên thất sắc, sau đó mới nhanh chóng quay đầu, cũng là hướng về đông bắc phương hướng nhìn lại. Đông dạng là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, Hắn vậy mà có thể sớm phát hiện địch nhân điệu tung tích, quả nhiên là không thể khinh thường. Độc Tiến Tiền sư có chút kiêng kỵ đảo tròn mắt. Chương 142, Cố Khưu Liên. Chương 142, Cố Khưu Liên. Những người khác phát hiện địch đến điệu tung tích về sau, cũng là có chút không thể tin hoàn hồn nhìn chăm chú Dương Lan thân ảnh. Người này lực lượng thần thức, cư nhiên như thế cường đại. Lúc này, phương xa chân trời, đột ngột xuất hiện một mảnh cực kỳ chói mắt kịch liệt bạch quang, kích động bầu trời tầng mây, không chút kiêng kỵ cấp tốc vào tới, hiển nhiên chính là phe mình vị trí. Mấy cái hô hấp về sau, Đinh Hai nhấc góc điệu tiếng oanh minh, Phô Thiên cái địa truyền đến Đây là hoang không trong sa mạc thứ 6 bộ lạc, giáng vàng bộ có cụ không liễn. Tuệ âm sư thái sắc mặt đại biến, trên mặt có chút hoảng hốt không chừng. Cô không liễn, không phải là một loại nào đó phi hành pháp bảo? Cô Hạc chân nhân có chút nghi ngờ hỏi. Làm từ Phong Hành quốc đường xa mà đến tiểu cốc tu sĩ, đối với hoang không sa mạc, thật đúng là hoàn toàn không hiểu. Những người khác nhìn nhau một chút, giữ im lặng. Mặc dù, bọn hắn cũng đối cái này hoang không sa mạc cụ không liễn có chớ nghe thấy, nhưng vẫn cũ muốn nghe một chút tuệ âm sư thái cùng độc tiến tiền sư cách nhìn. Dù sao, hai người này mới là lần hành động này người nói chuyện. Cái này cụ không liên chính là giang vàng bộ lửng lẫy nổi danh phi hành thuật bảo, trong đó có thể độ dung nạp 10 tên tu sĩ đồng thời tồn tại, mà lại tốc độ bay không bị ảnh hưởng chút nào, tốc độ viễn siêu bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đột quang. Độc tín tiền sư sắc mặt nghiêm túc nhanh chóng giải thích hai câu, sau đó nặng nề cùng tuệ âm sư thái nhìn nhau một chút đám người nghe ngóng, phần lớn có chút sắc mặt khó coi. Như thế nói đến, nếu là bị cụ không liên để mắt tới, chẳng phải là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Mọi người ở đây do dự thời điểm, tích liệt bạch quang đã đến đám người bên ngoài hai, ba dạng, đinh thai nhíu khóe quanh mình, khiến đám người tâm phiền ý loạn, y muốn động thủ thời khắc. Bạch Quang tán đi, lộ ra một kiện như xe vừa bộ dáng địa cổ quái chi vật, cửa sổ cô tại, điều khắc không biết tên hoa điệu gì thú. Hai bên đều có đường kính hẹn hơn một trượng to lớn bánh xe, phảng phất bạch ngọc mài chế mà thành, dưới ánh mặt trời, lấp lánh sinh huy. Đây chính là cụ Không Liễn, nhìn quả thực có mấy phần thần dị. Dương Lan nhiều hứng thú nhìn chăm chú quá khứ, thần sắc trên mặt tự nhiên, cảm thấy nhưng lại có một chút ý khác. Triêu Dương công chúa cùng độc tiến tiền sư ngược lại là sắc mặt như thường, hiển nhiên sớm đã đối cụ Không Liễn có chỗ quen thuộc. Về phần một bên Tàn Nguyệt cô tinh hai người, cũng có chút không được tự nhiên, cứ việc làm ra một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Thế nhưng là hai con người bên trong lại ẩn ẩn lộ ra một cú khiếp ý bỗng dừng. Sa sa cụ không liên phút chốc dừng lại, hai phiến to lớn cửa xe đột nhiên mở ra, sau đó từ đó bay ra một mảnh lộng lẫy lưu quang, hóa thành 6 tên mặc quái dị tu sĩ, năm nam một nữ, ba tên nguyên anh trung kỳ, ba tên nguyên anh sơ kỳ. Tại mọi người biến đổi lớn trong thần sắc, tuệ âm sư thái đột nhiên tràn ra một mảnh truyền âm phù, gấp rút nói một câu, "Chư vị, giếng phần mình phân tán đạo mệnh, trên truyền âm phù vị trí, lại lần nữa tập kết." Đúng là dự định không đánh mà chạy. Dứt lời, tuệ âm sư thái cũng mặc kệ đám người phản ứng. Mình Bỗng Dương quay tròn chuyển động một vòng, đúng là trong nháy mắt hóa thành một đạo vàng sáng hình câu, mang theo trận trận hào quang, bảo khởi bay thẳng vào bên trên bầu trời, tìm một cái phương hướng, không chút do dự rời đi đốc tiến tiền sư hô to một tiếng, Nga Phật Từ Bi, trong tay hắc kim sắc kim cương hàng ma sử quay tít một vòng, trong chớp mắt liền như là phòng ốc lớn nhỏ, lão hòa thượng ôn gói ngồi xếp bằng trên đó, chắp tay. Trước ngực, sắc mặt tràn đầy từ bi chi sắc. Cũng là trong nháy mắt đi nhanh, tốc độ so với tuệ âm sư thái nhanh hơn một phần. Chiêu Dương công chúa động tác cũng là lập tức vô cùng, sắc mặt tỉnh táo lấy ra một mảnh mẫu đỏ nhỏ, đột nhiên biến lớn về sau, rơi vào trên đó. Tựa như thuần dị, lúc ẩn lúc hiện hướng phương bắc mà đi, tốc độ bay so với lúc trước hai người, không chút thua kém. Tàn nguyệt cô tinh hai người, vẫn như cũng là hợp thể chi thuật, hóa thành một đạo hai màu đèn trắng độ quang, lập tức hướng phía tây bắc hướng bỏ chạy, qua trong giây lát liền đã mất tung ảnh, xem ra hoang không sa mạc bộ lạc tu sĩ, vẫn là khiến hai người có chút bóng ma tâm lý. Cô học chân nhân thì là không chút nào do dự đưa tay, thả ra một con có đỏ tươi màu cao chân bạch hạc, cả người vọt lên ba trượng, xếp bằng ở bạch hạc phía trên, liền lệnh hướng Dương Lan gật đầu cười cười, cao chân bạch hạc hót vang một tiếng, giương cánh bay lượn, bay vào không trung. Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi phản ứng cũng là không chậm, sớm tại tuệ âm sư thái phát ra truyền âm phù lục, hai người đã có chỗ chuẩn bị, không vội không chậm phía dưới, hắn thậm chí còn nhiều hứng thú đánh giá một phen ở đây tu sĩ phi đốn pháp bảo. Quay đầu nhìn về cụ không liên chỗ, chỉ nhìn thấy tới 6 tên tu sĩ, phân biệt hướng phía năm cái phương hướng khác nhau, truy kích mà đi. Trong đó, tiến về Tàn Nguyệt Cô Tinh hai người chỗ, cũng là từ hai tên huynh anh sơ kỳ tu sĩ xuất kích. Dương Lan lông mày lờ đãng vậy một cái, xem ra kia cụ không liên là muốn tới truy mình phương này. Khóe miệng khẽ nhếch, chớ nói có Bạch Phượng Nhi ở bên tương trợ, chỉ dựa vào mình, cũng là không sợ đối phương tập kích. Thế nhưng là, sau một khắc, Dương Lan liền sắc mặt đại biến. Chỉ gặp xa xa chân trời, đống dương lại xuất hiện một đạo kịch liệt bạch sắc quang mang, đinh thai nhướn góc tiếng hoanh minh, lại một lần nữa mặc vào tới. Đó là cái gì? Dương Lan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không khỏi thốt ra. "Chủ nhân, tựa như là..." Chiếc thứ hai cụ không liên, Bạch Phượng Nhi gương mặt xinh đẹp lưng lại, mặt ngẩm thận trọng nói, "Chẳng lẽ cụ không liên loại này chân quý phi hành bảo vật, tại cái này hoang không sa mạc bộ lạc bên trong, khắp nơi có thể thấy được." Trong lòng hai người đều là có chút nói thầm. Nhìn về phía phương xa, hai chiếc cụ không liên tựa như cực kỳ có ăn ý nhanh chóng tụ hợp đến một chỗ. Sau đó như là hợp thể, hóa thành nguyên một đoàn to lớn chói mắt bạch quang, vang minh một tiếng, đúng là hướng phía Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi phương hướng, đuổi đi theo. So với vừa mới một không cụ không liên tốc độ phi hành, lại có chỗ tăng lên, quả thực là để cho người ta có chút khó có thể tin. Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi thần sắc cũng là có chút trầm ngâm, không khỏi liếc nhau. Phượng Nhi, Dương Lan khẽ miệng co giật một chút, không nghĩ tới đối phương đúng là coi trọng như vậy mình, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mình nhưng từ chưa cùng bọn này hoang không sa mạc dị tộc tu tiên giả đã từng quen biết. Bạch Phượng Nghi sắc mặt nương trọng nhẹ gật đầu, cùng với trắng toán cung chàng, mũi chân có chút nâng lên, toàn bộ nhỏ nhắn mềm mại tư thái, trên không trung nhanh chóng xoè tít nhất chuyện. Trói mắt hoa mỹ màu trắng linh quang, lóe lên liền biến mất. Nương theo lấy một tiếng êm thai tiếng vỗ hót. Nguyên bản Bạch Phượng Nghi vị trí, phút chốc xuất hiện một con thân dài hơn 10 trượng trắng toán linh cầm, chính là Bạch Phượng Nghi Hỏa Phượng bản thể. Dương Lan không chút do dự đạp vào Bạch Phượng Nghi phần lưng, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn lại một chút hậu phương đuổi sát theo hai khung cụ không liên. "Phượng Nghi, chúng ta đi." Tại Dương Lan phân phó hạ, Bạch Phượng Nghi liền thanh hớp vang, giương cánh bay cao. Toàn bộ to lớn linh cầm chi thân, bị phun ra ngoài màu trắng lánh diễm bao vây, chính là Bạch Phượng nhi độc hữu linh hỏa, cực hàn bao diễm, chương 143, Bộ lạc tiên sư, Thánh thú nghe đồn, chương 143, Bộ lạc tiên sư, Thánh thú nghe đồn. Tính cả Dương Lan ở bên trong, hai bao phủ phương viên hơn 10 trượng cực hàn băng diễm, hóa thành một cái màu trắng kinh khủng hỏa cầu, hướng phía phương bắc nơi nào đó, chỉ một thoáng biến mất bóng dáng. Sau một khắc, tại phía trước bên ngoài trăm trượng nơi nào đó không trung, đột nhiên xuất hiện một cỗ làm người sợ hãi không hiểu ba động, một mảng lớn trắng đoán tầng mây trong nháy mắt bị thiêu đốt hầu như không còn. Hóa thành băng tinh tinh tế dị dạng địa hướng về mặt đất. Trong ngay mắt, một con rải hơn 10 trượng màu trắng linh cầm đột nhiên xuất hiện, trên đó hình như có một mơ hồ bóng người. Nương theo lấy êm hai cao tiếng vừa hót, màu trắng điệu to lớn linh cầm ngẩng đầu hấp vang, tại toàn thân bao trùm điệu lạnh lẽo hòa diễm dưới, lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ đưa tới không gian xung quanh kịch liệt xung kích. Như thế lặp lại phía dưới, vẹn vẹn tuấn di mấy lần, màu trắng điệu to lớn linh cầm liền cơ hồ muốn biến mất tại mọi người trong tầm mắt. A! Hầu vương cụ không liên bên trong, truyền ra một tiếng tiếng kinh ngạc khó tin. Hai cung cụ không liên tốc độ không giảm chút nào. Gắt gao đi theo Bạch Phượng Nhi biến thành to lớn linh cầm sau lưng, ước chừng có 3 năm rậm xa. Vẹn vẹn qua thời gian uống cạn chung trà, trong đó đi đầu đến cố kia cụ Không Liễn, tại cấp tốc phía dưới, đột nhiên quay đầu, hướng phía phương Bắc mà đi, đứng là vứt xuống một cái khắc đỡ cụ Không Liễn, cùng Dương Lan, Bạch Phượng Nhi hai, tự động rời đi. Chiếc thứ hai cụ Không Liễn bên trong, tuy nói tốc độ bay không giảm, nhưng Liễn trong Dương mấy đạo nhận ảnh, tựa hồ tại gấp rút trò chuyện với nhau cái gì. Nam Vu tiên sư, thế nhưng là có cái gì không đúng chỗ? Liễn nội điểm một đạo khác giọng nữ, nghi ngờ hỏi. Tát Lâm tiên sư, phía trước kia một người một thú, đoán chừng có chút lai lịch. Nam Vu tiên sư ngứ khí thận trọng nói: "Ồ, Nam Vu tiên sư, hẳn là nhìn ra cái gì?" Thang Thương Điệu Lao hổ thinh ngậm hỏi. "Cái này, đầu kia màu trắng điệu to lớn linh cầm, giống như cùng ta Hoang Không trong thánh điện thánh thú điêu khắc, có mấy phần giống nhau." Nam Vu tiên sư trầm trước một phen, có chút không xác định nói: "Thánh thú? Nam Vu tiên sư, ngươi có phải hay không nhìn lầm, phương này nhân giới bên trong, làm sao còn sẽ có cùng thánh thú ngang nhau tồn tại huyết mạch linh cầm tồn tại?" Một cái khác xa lạ thổ kịch thanh âm, tựa hồ có chút không thể tin được việc này. "Hừ." Nam Vu tiên sư giống như có chút bất mãn, hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn là kiên nhẫn giải thích nói, lão phu trước đây 5 năm may mắn đạt được thánh thú linh thức quán đỉnh, việc này Ma Đa tiên sư không phải không biết ta. Liền bên trong yên tĩnh một lát, Ma Đa tiên sư mới bán tiến bán nghi nói một tiếng, Nam Vu tiên sư, ngươi nói là, năm đó nhận thánh thú linh thức quán đỉnh lúc, thánh nữ đã từng cho phép ngươi yết kiến thánh thú phó tượng. Trong giọng nói tràn đầy không giáng tin, dù là bên cạnh cái khác tiên sư, cũng là rung động trong lòng không hiểu. Hắc <cười> hắc, lão phu cũng là may mắn, mới có thể tại hoang không trong thánh điện, có thể yết kiến thánh thú phó tượng, từ đó nhất cử đạt tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu vi. Nam Vu tiên sư có chút tự đắc giải thích nói, cho nên, Nam Vu tiên sư, ngươi mới khiến cho Giang Vàng bộ dư lão quái đi đầu trở về thánh điện, báo cáo việc này. Một đạo khác xa lạ dàn mua lão hủ thanh âm, nhịn không được hỏi lên, "Tàn Văn tiên sư, chúng ta đỏ sông bộ mặc dù đứng hàng trong thánh điện lớn thứ tư bộ lạc, nhưng là gần vài chục năm nay, không người kế tục, Giang Vàng bộ ẩn ẩn có vượt qua chi thế, cho nên lão phu mới tại kia dư lão quái không biết rõ tình hình tình trạng dưới, đem nó trước một bước lừa gạt đi, để trở lại trong thánh điện báo tin, mà chúng ta mấy người." Nam Vu tiên sư nói trố mấu chốt, đột nhiên ngừng lại. Nam Vu tiên sư có ý tứ là Chúng ta mấy người trực tiếp đem đầu kia hư hư thực thực thánh thú huyết mạch lĩnh cầm, cưỡng ép khống chế lại, mang về thánh điện giao cho thánh nữ xử lý. La Hậu Tàn Văn tiên sư nghe vậy, lơ đãng nhíu khô lông mày. Xử lý? Nam Vu tiên sư âm điệu bỗng nhiên một cao, cẩn thận cái chính, Tàn Văn tiên sư, lời ấy sai rồi, nếu là đối phương thật có thánh thú hư hư thực thực huyết mạch, cơ hội có thể coi như thánh thú phân thần giáng lâm sở dụng nhập thân. Nam Vu tiên sư nói cứ phải, là chúng ta suy nghĩ không chu toàn, không hổ là có thể được đến thánh thú linh thức đỉnh, Nam Vu tiên sư quả thật không phải tại hạ có thể khách quan. Vậy bọn ta nên làm như thế nào? Mấy người còn lại có chút dừng lại, đương nhiên lời nói xoay chuyển, lần nữa hỏi thăm Nam Vu tiên sư ý kiến. Dù sao, đối phương chính là Đỏ Xông bộ tu vi cao nhất người, thân là Đỏ Xông bộ đại tế thi, có được Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong chi năng, tiếp xuống hành động liên quan đến thượng giới thánh thú dáng Lâm sự tình, ai cũng không dám tự mình làm ra quyết định. Cái này, Nam Vu tiên sư chậc chậc lưỡi, nhìn về phía phía trước màu trắng to lớn linh cầm, hai khoảng cách từ đầu đến cuối khó mà thu nhỏ, thậm chí còn mơ hồ bị đối phương càng kéo càng lớn, dù là sử dụng bộ lạc bên trong duy nhất một khung cụ không liên, vẫn là truy trì không lên. Việc này quan hệ trọng đại, Tại dư lao quái đến trước thánh điện, chúng ta vẫn là tiếp tục ở hậu phương giám thị đi, chờ thánh nữ cùng năm đại thánh làm truyền xuống chỉ lệnh, lại tiếp tục hành động. Nam Vu tiên sư cảm thấy âm thầm suy nghĩ một phen, liên tục cắc lượng, vẫn là không dám tự mình hạ quyết định. Thế nhưng là, tương đối tuổi trẻ Tắt Lâm tiên sư do dự một chút, vẫn là lấy dũng khí chỉ hướng phía trước, không dám xác định nói ra, "Nam Vu tiên sư, chúng ta truy tung mục tiêu, giống như tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh gấp bội, bây giờ đã vượt ra khỏi chúng ta thần thức cực hạn." Nam Vu tiên sư mặt mũi giàn mưa bên trên ngẩn ngơ, cuốn quyết hướng về phía trước nhìn lại mắt thấy khoảng đạt vô cùng trên bầu trời, căn bản cũng không còn cách nào nhìn thấy Bạch Phượng Nhi cùng Dương Lan tung tích, không khỏi kinh ngạc phía dưới, trong nháy mắt đem tự thân điệu tất cả thần thức tràn ra, phương viên 200 dặm địa tình hình, trong nháy mắt dùng nhập náo hải. Nhưng Nam Vu tiên sư sắc mặt lại càng thêm khó nhìn lên. Không có. Làm sao lại? Tại cụ không liên truy kích dưới, đối phương là như thế nào chạy trốn, không phải là thánh thú trong huyết mạch tiên phú thần thông. Nam Vu tiên sư sắc mặt trắng bệch nói một mình. Vừa mới trước đây không lâu, chính mình mới khiến răng vàng bộ dư lạc quái, bỏ mục tiêu, tiến đến hoang không trong thánh điện bẩm báo thái nữ. Bây giờ vẹn vẹn qua bất quá một thời ba khắc thời gian, cũng đã đem mục tiêu hoàn toàn bị mất. Nghĩ đến trong thánh điện, thánh nữ cùng năm đại thánh làm kinh thiên lựa giận, Nam Vu tiên sư e ngại sợ run cả người. Tiếp tục tiến lên, lợi dụng cự không liễn, chúng ta tốc độ coi như không kiệm thánh thú hậu duyệt linh cầm, đuổi kịp cái khác mấy tên dị tộc tu sĩ, lại là dư sải. Đối phương nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ cấp cao, đến ta hoang không trong sa mạc, tất nhiên có không thể cho ai biết bí mật, tuyệt sẽ không tùy tiện cứ thế mà đi, phát ra vạn giọng truyền âm phù, thỉnh câu bộ thứ nhất rơi, bộ ba rơi, thứ 9 bộ lạc, thứ 10 bộ lạc, toàn lực xuất thủ tổn tra, còn lại bộ lạc tiên sư cũng tận số cáo tri, để phòng những này dị tộc nhân thay đổi phương hướng rời đi. Nam Vu tiên sư tựa hồ cảm giác được mình không chỉ có ném đi màn mũi, hơn nữa còn phải bị thánh điện giàn dạy, có chút thẹn quá thành giận phân phó nói. Chương 144. Hoang Không Thánh Điện Thánh Sư đột kích. Chương 144. Hoang Không Thánh Điện Thánh Sư đột kích. Cô không liến bên trong. Tàn Văn tiên sư, Ma Đa tiên sư cùng Tát Lâm tiên sư nghe vậy, cảm thấy có chút im lặng. Không tự chủ được liếc mắt nhìn lẫn nhau, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ phát ra vạn dặm truyền âm phụ. Hoang Không Sa Mạc nơi nào đó địa vực, một mảnh bộ lạc bên trong phòng nhân, ngay tại chỉ có một mảnh nhỏ xanh hóa bên trên trồng trọt lao động. Cây nông nghiệp đầu cành tinh tế, tương tự tương mỏng, nhìn từ đằng xa cực kỳ tinh mịn, chỉ là hạt tròn cũng không xuống mãn. Hoang không sa mạc đông tây nam bắc, khoảng cách cực lớn, hoàn cảnh khắc liệt, tu tiên giả có thể thích cấp thì cũng thôi đi, đông đảo phàm nhân bởi vì không cách nào tu hành, một ngày ba bữa căn bản không thể rơi xuống, chỉ có thể ở chỉ có khắp nơi trên ốc đảo, gieo hạt cây nông nghiệp, dùng cái này để duy trì mình trong bộ lạc sinh tồn cần thiết. Một đám mặc quái dị tộc nhân, châu đầu ghẻ thay. Vô luận nam nữ già trẻ, thân trên đều là mặc hẹp tay áo áo đôn ngắn, lộ ra từng đầu có chút đen nhánh, cổ đồng cánh tay, hạ thân thì là cực đại vô cùng váy. Khác biệt chính là, nam tử váy phía dưới, còn có kèm theo to béo ống dài quần, có chút kỳ quái. Trên đỉnh đầu, có lợi dụng vải trắng, vải xanh, đem đầu tóc bao trùm, có ngược lại trực tiếp liền mang lên trên một cái tròn vo to lớn màu mũ, đem toàn bộ mặt mũi đều phủ lên. Năm nay thu hoạch, xem ra lại phải có không ít tổn thất. Một cái sắc mặt vàng như nến lão giả thẳng lên eo, hạ thân màu đen vẫy, túi trên mặt đất, tràn đầy bùn cát. A bố bá, ta nghe ngài nói qua, xa xôi phương nam, có một mảnh phồn thịnh mỹ lệ đại lục, nơi đó có đến không hết quốc gia bộ lạc, chúng ta vì cái gì không đi chỗ đó bên trong sinh hoạt đâu? Một người mặc màu hồng cũ nát váy tiểu nữ Hải ngẩn mặt lên. Trên người nàng quần áo mặc dù có chút tổn hại, thế nhưng là chỉnh thể lại là cực kỳ sạch sẽ, cùng những hài tử khác vô cùng bẩn bộ dáng tương đối, có chút không hợp nhau. Tiểu nữ Hải lời nói này, bị bên cạnh rất nhiều đại nhân nghe thấy, không khỏi lộ ra yêu triều tiểu dung, nhưng là tất cả mọi người đối với vấn đề này, không có làm ra trả lời. Vẫn như cũng là tối đầu xuống, tối xuống thân, vội vàng mình việc nhà nông. "Ai, toa Lana, ngươi là hảo hài tử?" Tên là A bố lão giả thở dài, nhưng tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên, lại gạt ra vẻ tươi cười. "Chúng ta đời đời kiếp kiếp" Tại cái này hoang không trung sa mạc sinh tồn, liền như là phương Nam cường thịnh đại lục, sớm đã thăm căn cổ đế, huống hồ, a bố bá trên mặt lộ ra thần tình phức tạp, cô đơn nói, nơi đó có đến không hết cút già, còn có cùng chúng ta bộ lạc bên trong tiên sư cùng cấp cường đại tu sĩ, thậm chí, có thể so với chi thánh nữ cùng năm vị thánh sứ đại nhân cấp bậc tồn tại, cũng không phải không có. Cùng thánh nữ cùng thánh sứ đại nhân đồng dạng cường đại. Tiểu nữ Hải Toa Lan Na kinh ngạc mở ra miệng nhỏ. Trong lòng của nàng, thánh nữ đại nhân cùng năm vị thánh sứ đại nhân, chính là hoang không sa mạc trời, là thượng giới thánh thú ở nhân gian sứ giả, không ai có thể là thánh thú sứ giả đối thủ. Nhưng là hôm nay, những từ a bố bá trong miệng biết được như thế phá vỡ nhận biết sự tình, làm sao có thể để nàng tiếp nhận. Ha ha ha, Toa Lan Na, ngươi còn nhỏ, không biết nhiều chuyện đây, tại chúng ta hoang không sa mạc phương bắc, nghe đồn còn có một cái so nam bộ đại lục cường đại mười mấy lần siêu cấp đế quốc, trong đó, so với chúng ta trong bộ lạc tiên sư ngang nhau tồn tại, cơ hội là bình thường có thể thấy được, liền xem như siêu Việt Nam vị thánh sứ đại nhân tồn tại, cũng không phải số ít đâu. A bố bá cười ha ha, khắp khuôn mặt là yêu chiều nhìn xem Toa Lan Na kinh ngạc biểu lộ. Ngươi đã được đến chúng ta thỉnh ông Bộ hộ tiên sư tán thành, có được tu luyện bộ Lạc Linh thuật tư cách chờ ngươi cường đại về sau, liền thay mặt ta bố bá, hảo hảo đi nhìn một chút cái này vô cùng thế giới sinh vật đi." A bố bá ngẩng mặt lên, nhìn về phía phương xa bầu trời xanh thẳm, trong hai con ngươi tựa hồ tràn đầy chờ mong. "Ừm, A bố bá, Toa Lan Na nhất định sẽ chờ ta trưởng thành, ta, Toa Lan Na cùng A bố bá cũng là ngẩn mặt, đầu tiên là nhìn về phía phương bắc trong truyền thuyết kia, vô cùng cường đại siêu cấp đế quốc phương hướng, dừng một cái chớp mắt, xoay đầu lại, lại nhìn lại phương nam cường thịnh đại lục, thế nhưng là sau một khắc, liền mê dại. "Thế nào? Toalanna. A Bố Bá nghe được Toalanna kinh ngạc thanh âm, vô ý tức quay đầu nhìn lại, nhưng trong nháy mắt mở to hai mắt lê dại. Mênh mông vô bờ trên sa mạc, phương nam chân trời, mấy đạo sáng tỏ như đại nhật lưu quang, ngay tại trước sau tương hồ đổi dẻo, phía trước nhất là một cỗ huyễn bạch vô cùng to lớn quang cầu đột nhiên. Giao thiết bạo liệt vang động trời âm thanh, truyền khắp phương viên hơn 10 dặm địa ầm ầm. Đủ mọi màu sắc pháp thuật cháy dập không ngừng. Lao thất phu, thật sự cho rằng Dương Mỗ người là bồn nạn hay sao? Một cái nam tử xa lạ thanh âm, từ kia phiến huyễn bạch to lớn quang cầu bên trong truyền đến, trầm thấp hữu lực, tức giận không che giấu chút nào tiếp lấy quang hoa tán đi, ở phía xa trên không trung, quang cầu trong nháy mắt biến mất, hóa thành một nam tử mặc áo bào xanh thân ảnh, thấy không rõ dung mạo. Lời bộ bạch thì là một màu trắng cung trang ăn mặc tiểu nữ, dù cho chỉ nhìn bóng lưng, cũng vẫn như cũng là khí chất xuất thần, siêu phàm pháp tục, làm cho người cảm giác được, tựa hồ có được chim sa cá lặn vẻ đẹp, không giống nhân gian phàm tục nữ tử. "Đem thánh thú huyết mạch lưu lại, chúng ta nhưng thả ngươi đi." Đối diện năm sáu đạo nhan sắc khác nhau đột quang, cũng là lập tức dừng lại. Có nam có nữ, liếc mắt nhìn lẫn nhau. Không nói một lời đứng yên ở không trung, chỉ là thỉnh thoảng liếc về phía đối diện cung trang tiểu nữ, mang theo trận trận kinh nghi cùng mừng rỡ. Hiển hiện ra tu sĩ thân ảnh, mặc cùng nam tử áo bào xanh rõ ràng khác biệt, ngược lại là cùng phía dưới bộ lạc bên trong người, cực kỳ tương tự. Thánh sư đại nhân, không bằng chúng ta, sau lưng một uy mãnh nam tử, nhỏ giọng truyền âm. Câm lâu một mặt tướng lão giả, không cho đáp lại, chỉ là mặt không biểu tình, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện nam tử áo bào xanh. Thông qua trong khoảng thời gian này địa truy đuổi, Hắn đã phát hiện, chân chính chủ sư địa cũng không phải là hư hư thực thực thánh thú huyết mạch địa mẫu trắng cung trang tiểu nữ, ngược lại là tên này tưởng tưởng không có gì lạ thanh bảo nam tu, quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Chân lão quái, các ngươi bọn này nhát gan bọn chuột nhắt, không dám một chọi một cùng ta đấu pháp, ngược lại để ngươi tên này Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh giai tu sĩ dẫn đội mà đến, quả nhiên là phù hợp ngươi năm đại thánh làm cho một thân vật đâu. Thanh bảo bóng người trên mặt giọng niệm ai dè có nói, tên này thanh bảo người, không phải người khác, chính là ngày đó từ Hoang Không Sa mạc bên lới, cao ngộ dị tộc cụ không liên truy đuổi mà đến Dương Lan. Mà tại bên cạnh Dĩ nhiên chính là Dương Lan đạo lữ, có được thượng cổ phượng hoàng huyết mạch chi lực cấp 8 hỏa phượng, Bạch Phượng Nhi. Giờ phút này, Dương Lan trong lòng kỳ thật cũng là có chút mừng bực. Lúc đầu, trước đó bằng vào Bạch Phượng Nhi không gian tiên phú thần thông, lại cộng thêm mình nhận được tinh thần công pháp lực phụ trợ. Hai ngoại ý muốn kích phát ra cực mạnh cộng minh thần hiệu, nhất thử đột phá bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ tốc độ bay cực hạn, trong khoảnh khắc, liền đem hậu phương dị tộc phi hành pháp bảo cụ không liên, cho xa xa hẳn ra. Chương 145. Toa Lan Na thức tỉnh. Chương 145. Toa Lan Na thức tỉnh. Bất quá loại này bỗng nhiên kích phát cực hạn tốc độ bay phân pháp, đối với Bạch Phượng Nhi thân thể có một chút tổn hại. Cũng không lâu lắm, Dương Lan cũng bởi vì lo lắng Bạch Phượng Nhi thần hồn có hại, mà đình chỉ cao cường như vậy độ hạ cực tốc phi độn. Hai người tìm cái hoang tàn vắng vẻ chi địa, mở ra nhiều môn trận pháp, hấp thể song tu tiến hành khôi phục. Vốn cho rằng tại cái này mênh mông vô bờ trong sa mạc, liền xem như đối phương mười mấy tên nguyên anh kỳ cái gọi là tiên sư, đến đây truy kích, cũng không phải 10 ngày nửa tháng liền có thể tìm tới mình. Tới lúc đó, mình sớm đã cùng tuệ âm sư thái một nhóm tụ hợp, tiến vào ngân hoa tiên tử động phủ bí cảnh bên trong đi. Nào biết, mình lại gặp được một đội cấp thấp tu sĩ đội tuần tra, cũng cấp tốc diệt sát về sau, từ nguyên thần trong trí nhớ, hấp thu biết. Tại Hoang Không Sa Mạc, có một chỗ thánh địa, tên là Hoang Không Thánh Điện. Chính là linh giới đại năng, cùng hạ giới câu thông linh tức sở tại điện. Hoang Không trong thánh điện, lấy thánh nữ cùng năm đại thánh làm cầm đấu, thống soái hơn phân nửa hoang không sa mạc khu vực. Mà trong thánh điện thánh thú điêu khắc, đúng là ngoài ý muốn cùng Bạch Phượng Nhi cực kỳ tương tự, việc này, liền xem như Bạch Phượng Nhi biết được về sau, cũng là cả kinh nghiệm thơm mờ lớn, thật lâu không thể khép lại. Hai người kinh nghi phía dưới, tựa hồ minh bạch đối phương vì sao đối với mình hai người đối sắt không đông. Sất Tử nói, hẳn là đối với Bạch Phượng Nhi. Thánh thú hư hư thực thực hết mạch, càng làm cho Dương Lan im lặng lạ, Hoang Không Thánh Điện tựa hồ có một loại có thể cảm ứng thánh thú huyết mạch phương pháp. Vẹn vẹn qua năm này, Dương Lan liền bị trong Thánh Điện một vị Nguyên Anh hậu kỳ tu vi thánh sư dẫn theo mấy tên Nguyên Anh kỳ tiên sư, tại nơi nào đó triển khai đánh lén. Còn tốt Dương Lan khổng lồ thần thức, không kém gì bình thường Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, lại thêm Bạch Phượng Nhi không gian tiên phú thần thông, rất là kinh khủng, hai người sớm tại đối phương dẫn đội đi tới trong nháy mắt, liền đã mở đất mở không gian, phi thân mà đi. Thế nhưng là, đối phương bằng vào không biết huyết mạch phương pháp cảm ứng, Có thể xa xa Bạch Phượng Nhi huyết mạch chí lực, loại này không thể tưởng tượng nổi bí pháp, quả thực Đệ Dương Lan hai người có chút tinh hãi. Bạch Phượng Nhi cũng hướng nhà mình phu quân nói qua, căn cứ Hóa Thần hậu kỳ lão hỏa phượng vừa nói, lập tức trong nhân giới, chân chính ẩn chứa một tia phượng hoàng huyết mạch hỏa phượng nhất tộc, ngoại trừ cực địa bang nguyên vị bá chủ này bên ngoài, cũng chỉ có bảo bối của mình Thiên Kim. Còn lại đại lục, hải vực, sa mạc, bình nguyên, không còn có hỏa phượng nhất tộc tung tích. Nào biết tại cái này hoang vu mảng lớn trong sa mạc, thế mà như vậy gặp hư hư thực thực hỏa phượng tin tức, thậm chí còn là linh giới bên trong đại năng tu sĩ, quả nhiên là đem Bạch Phượng Nhi cũng cho cả kinh không nhẹ. Nếu không phải là đối phương bên trong thánh điện, giống như ngay tại chuẩn bị cực kỳ trọng yếu dáng Lâm Nghi Thức, thánh nữ cùng còn lại mấy đại thánh làm, không cách nào bước ra đến đây, nếu không chỉ là có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ thánh điện lục đại tồn tại đỉnh cao, cũng đủ để đem Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi vĩnh viễn lưu tại vùng sa mạc này bên trong. Họ Trần Mạt Thương lão giả trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hà quang, đang muốn có hành động đã thấy đối diện xa xa Dương Lan, Bạch Phượng Nhi hai người đột nhiên dung hợp làm một thể, lần nữa hóa thành một đoàn to lớn màu trắng lênh diễm. Sau đó ở trên không bên trong, nhân thể lăn một vòng, phảng phất dung luyện không gian, tại xanh thảm trên trời. Trong chốc lát nóng chạy ra một cái 230 trượng đường kính to lớn ló đen biên giới chô xỉ xỉ xỉ bốc lên hai màu đen trắng ánh lửa. Không được, lại là môn này không gian quỷ dị thần thông. Bọn hắn vậy mà đã khôi phục lại, vừa mới là đang trì hoãn thời gian. Thánh điện chúng tu sắc mặt kỳ biến, mà đương lão giả trừng lớn hai mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, "Phệ Thiên thần trảo." Hai cánh tay trong nháy mắt nắm trảo mà đẩy, vô số màu mực linh khí trong chớp mắt ngưng tụ nơi tay trên lòng bàn tay, giữa thiên địa đột nhiên biến sắc, đột nhiên tối xuống. Hai con quỷ khí âm trầm màu đen đứng trảo hư ảnh, lập tức tại Dương Lan, Bạch Phượng nhìn hai người vị trí chô ở hiện hiện. Họ Trần Mạt Tương trên mặt của ông lão, vẻ ngoan lệ lóe lên một cái rồi biến mất, không chút do dự đối màu trắng cự chỉ riêng vô tình vô xuống. Phốc phốc. Hai con màu đen đứng chảo xâm nhập vết nứt không gian bên trong, không một tiếng động. Sau một khắc, họ Trần Mạt Tương lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ gặp nguyên bản đen tấm hư không khe hở, chậm rãi khắp kín, đáng ngợi nhưng căn bản không dám vào nhập, đành phải nhíu mày nhìn xem cửa hang biến mất. Bọn hắn nhưng không có cùng Bạch Phượng Nhi tương tự đỉnh giai không gian tiên phú, tự thân lại không có không gian hệ chân quý pháp bảo, không dám vào nhập hư không trong cái khe mạo hiểm. Họ Trần Mạt Tương lão giả hờ hững một lát, Độ giáp đại thủ Đống Nhiên lật một cái, lấy ra một khối hình vuông màu trắng nhạt tản phiến, trên đó khắc đầy chút kỳ quái đường cong đường vân, có chút cùng bạch phượng nhi tương tự khí tức, từ đồng tiến bên trên chậm rãi tiêu tán ra ước chừng lớn chừng bàn tay biên giới chỗ mang theo một chút đứt gãy cảm giác. Còn lại tiên sư tựa hồ sớm đã nhìn lắm thành quen, im lặng không lên tiếng nhìn xem họ Trần Mạt Ưng lão giả thi pháp. Chỉ gặp, họ Trần Mạt Ưng lão giả nhàn rỗi tay trái, trong nháy mắt cũng chỉ hướng bàn tay phải bên trong màu trắng tản phiến nhẹ nhàng điểm một cái. Không thể một một màn phát sinh. Nguyên bản ảm đạm vô quang màu trắng tản phiến, đột nhiên vụ vụ một tiếng Toàn bộ tàn phiến từ lòng bàn tay bay lên tốt hơn đám người ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp họ Trần Mặt Tướng lão giả nhắm mắt cẩm ứng, trong miệng nhanh chóng khép mở mấy trùng lần, nói lẩm bẩm, giống như tại ngâm tụng một loại nào đó khẩu quyết, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì phát ra. Ngay sau đó, ngay tại xoay tròn lấy màu trắng tàn phiến, bỗng nhiên tự hành chậm rãi chuyển động. Trọn vẹn qua mười mấy hô hấp sau, Nguyên bản nhắm mắt miệm quyết họ Trần Mặt Tướng lão giả, đột nhiên ở giữa mở ra sắc bén hai mắt, trong miệng pháp quyết cũng thuận thế dừng lại. Bụp một tiếng, một tay lấy trôi nổi màu trắng tàn phiến, giữ tại ở trong tay, lại lật tay một cái, cái này mai kỳ dị màu trắng tàn phiến, liền biến mất không thấy. Đi." Họ Trần mặt hướng lão giả hờ hững mà miệng. Sau lưng mấy tên sa mạc tiên sư, nghe vậy lập tức thả ra một nhà bạch ngọc cụ không liên, đám người đi vào về sau, cụ không liên phát ra một trận như phong minh âm thanh bén nhọn, chỉ một thoáng hóa làm một đầu dây nhỏ, liền xông ra ngoài. Rất nhanh liền biến mất tại trên bầu trời. Kinh liệt vô cùng tiếng độ vang, trong khoảnh khắc, liền truyền khắp phía dưới trong sa mạc toàn bộ bộ lạc bầy. Bộ lạc bên trong, trên mặt đất bộ lạc phàm nhân, vô cùng kinh hãi, cuốn quýt quỳ rạp xuống đất, miệng hô: "Tiên sư! Toa Lana, mau mau quỳ xuống." A Bô Ba dư quang nghiêng mắt nhìn gặp người bên cạnh ảnh, còn tại ngơ ngác đứng thẳng. Cố biết kéo nàng một chút. Tiểu nữ Hải, a, một tiếng, chuẩn thế quỷ giảm xuống nữa. Chỉ là tại tòa Lan Na thấp quân mặt bên trên, lại đột nhiên hiện ra một tia không hiểu thần sắc. Cái kia lại thuộc là ai? Đối mặt như thế Đông Đạo tiên sư, cùng thánh điện thần sư đại nhân, thế mà còn có thể như vậy trấn định. Mà lại, đồng bạn của hắn, thiếu nữ mặc áo trắng kia, nhìn giống như so ta cũng liền lớn 10 tuổi, làm sao cũng sẽ như vậy lợi hại? Ta về sau có thể biến thành bọn hắn cường đại như vậy tiên sư sao? Tòa Lan Na trong lòng nghĩ thật nhiều, chẳng đến những người khác đứng dậy đến, tiếp tục trò chuyện rộn đồng về sau, nàng cũng chỉ là chậm rãi đứng người lên. Chương 146 Truyền Dương Ngọc Sách, chuẩn bị. Chương 146 Truyền Dương Ngọc Sách, chuẩn bị. Thuần Miện đáp ứng hai tiếng a bố bá dặn dò. Toa Lan Na nhìn về phía tiên sư biến mất phương hướng, phương bắc. Bọn hắn là muốn đi trong truyền thuyết, vô cùng cường thịnh siêu cấp đế quốc sao? Toa Lan Na không chớp mắt nhìn về phía phương bắc, trong hai con ngươi lóe ra tia sáng kỳ dị. Một ngày nào đó, ta cũng muốn biến vô cùng tương đại. Ầm ầm. Chấn thiên hám điệu tiếng nổ, từ mênh mông vô bờ xanh thẳm trên bầu trời truyền đến. Tầng sâu tụ tập bên trong, đỏ, bạch, hoàng, lục, tử đủ mọi màu sắc lộng lẫy pháp thuật, Mạn Tiên Phi Vũ. Một mảnh sóng nước giống như lưu chuyển huỳnh quang, từ đám mây bên trong ông địa hiện hiện. Ngay sau đó, một con rải hơn 10 trượng màu trắng linh cầm nôa ra thần đến, ngẩng đầu hất vang một tiếng, thanh âm bên trong ẩn ẩn có một cỗ tức giận đột nhiên phun ra một mảnh hỏa diễm, ngược lại là để nhiệt độ chung quanh, trong chốc lát ngay cả không trùng đám mây cũng đóng băng lại. Giang giác. Trong lúc lơ đãng, mơ hồ mà hiện chữ ảnh, dao quang, không có chút nào cách trở đám mây đánh nát. Dậm dẫm hướng dưới mặt đất rơi đi, nương theo lấy chung quanh kịch liệt khí lưu, đúng là như là giống như Cổn Phong Bạo Vũ, cực kỳ kinh người đúng lúc này. Một cái thanh bào bóng người, đột nhiên đụng nát một mảnh đóng băng tụ tập, trở tay bỗng nhiên một quyền. Phanh phanh. Hậu Vương sắp truy đến bóng đen, phát ra một tiếng đè nén tiêu tên, bay ngược mà quay về. Thanh bào bóng người nhờ vào đó vọt lên, cả người xoay tít nhất chuyển, đã đến to lớn linh cầm trên lưng. Hai người này không phải người khác, chính là xâm nhập hoang không trong sa mạc Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi. Từ khi bị hoang không sa mạc thánh điện năm đại thánh làm cho một, họ trấn mặt ứng lão giả dẫn đội truy kích, đã qua hơn 10 ngày. Dương Lan tuy nói thành công tiến giai Nguyên Anh Chu Kỳ, một thân tu vi có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, lại có Bạch Phượng Nhi từ bên cạnh hỗ trợ. Bất đắc dĩ đối phương Thánh điện linh thuần, thực sự có chút quỷ dị, hơn nữa còn là từ năm đại thánh làm cho một, một chân chính nguyên anh hậu kỳ đại tu, tự mình dẫn đầu mấy nguyên anh kỳ tiên sư đối bắt. Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi dù cho tự tin có thể đánh giết còn lại mấy tên tiên sư, nhưng đối với tên này họ Trần Thánh Sư, thật đúng là không thể chắc chắn giết được. Không đơn thuần là đối phương hình bóng thần thông, danh xưng, Phệ Thiên thần trảo, bảng vào nguyên anh hậu kỳ sau lưng tu vi, ẩn ẩn có thể ngăn cản được mình, đại chu thiên tinh thần cẩm tiên thủ. Mà lại, trong tay người này lại có một mặt không biết tên ngân sắc tẩm gương, lớn chừng bàn tay, ngoài dự liệu địa lại có thể khắc chế ngũ hành pháp thuật, đối với Dương Lan kim hệ công pháp, mặc dù không thể hoàn toàn phá vỡ, nhưng cũng có thể đi một hai phần uy năng, cơ hội có thể thay đổi nguyên bản chiến cục, có thể sưng lịch thiên đến cực điểm. Nếu không phải là mình tinh thần kiếm hoàn, cũng có khắc chế ngũ hành chi năng, sợ là khó mà ngăn cản loại này tuyệt thế pháp bảo để Dương Lan có chút phiền muộn, xem ra thật đúng là không thể coi thường thiên hạ tu sĩ, có thể tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ người, không có một cái nào là hời hợt hạng người. Về phân khối kia kính hình pháp bảo, Dương Lan căn cứ tự thân thần thức cảm ứng, suy đoán cái này mai ngân sắc nhỏ kính rất có thể là cái nào đó thượng cổ cự thiên linh bảo hàng gái, chỉ là đối với hoang không sa mạc lịch sử, hai người đều không hiểu rõ, khó mà xác định đối phương còn có hay không càng lợi hại hơn đọn sát thủ. Chạy trốn bên trong, Dương Lan ngược lại là xuất kỳ bất ý sử xuất quảng đại thần thông, đem bên trong một nguyên anh sơ kỳ tiên sư trực tiếp huy viện nhập thân, đáng tiếc lập tức bị họ Trần Mạt Tường lão giả cho cản trở một cái trước mắt, đối phương nguyên anh không chút do dự thuần di mà đi, khiến Dương Lan cảm giác có chút đáng tiếc. Cái này đều là điểm thuộc tính a Dương Lan nội khí càng tích lũy căng liệt, rốt cục để hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Giờ phút này, Dương Lan một bên cùng rất nhiều tu sĩ của nhau, một bên chính nghiêm thẩm cùng Bạch Phượng Nhi lĩnh tức chuyên âm. "Phượng Nhi, nơi này hỏa thuộc tính linh khí dày đặc, ngươi có chắc chắn hay không có thể đem Tuyển Dương Ngọc sách ở đây kích phát?" Dương Lan khống chế tinh thần kiếm hoàn, hóa thành mấy trăm đạo màu lam kiếm ảnh, trong nháy mắt liền đem đối phương mấy người vây lại, tranh thủ trong chốc lát. "Phu quân, ta đã đem Tuyển Dương Ngọc sách giấu vào dưới mặt đất, Đông Nam Tây Bắc bốn sách cũng đều vào chỗ, đủ để đem Phương Viên trăm dặm đều vây quanh, nghĩ đến, vầng vào Tuyển Dương Ngọc sách hỗn địch chi lực, đem tên kia họ Trần Thánh Điện thành sứ ngăn cản cái hơn 10 ngày, hẳn là không có vấn đề." Phượng Nhi ngươi lại hạ dò xét một chút, cho ta vị ngươi tranh thủ kích phát Tuyền Dương Ngọc Sách trận pháp thời gian." Dương Lan mắt sáng lên, trên mặt biểu lộ không chút nào trở biến, vẫn như cũng là giả bộ như phẫn hận cửu thị thánh điện chúng tu. Hai ba cái hô hấp sau, Bạch Phượng Nhi bỗng nhiên giương cánh, hạ lạc gần trăm trượng khoảng cách, đình trệ trên không trung, đánh Nghi binh. Vũ Trộm lại bắt đầu liên lặng niệm tụng lên Tuyền Dương Ngọc Sách trận pháp mở ra khẩu quyết. Môn này có thể xuyên thế gian hiếm có đỉnh giai phòng ngự trận pháp, tự nhiên cũng có khốn địch hiệu quả, chính là từ Bạch Phượng Nhi phụ vương đoạt được, giao cho Bạch Phượng Nhi, dùng làm dùng để phòng thân. Liên Sếp như Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, muốn đem cửa này đỉnh giai trận pháp đánh tan, cũng không phải một kiện chuyện dễ. Trận pháp không đủ chính là, Tuyển Dương Ngọc Sách trận pháp, chia làm Đông Tây Nam Bắc bốn sách, cần tìm một cái hỏa thuộc tính linh khí nồng đậm chi địa, mới có thể phát huy suất trận pháp 12 phần uy năng. Cái khác thuộc tính linh địa, mặc dù nói cũng có thể thành công kích phát Tuyển Dương Ngọc Sách, nhưng mà uy lực lại kém xa, nhiều lắm là có trận pháp bản thân 7, 8 phần chi năng, cũng liền cao nữa là. Mặt khác, mở ra Tuyển Dương Ngọc Sách, còn cần người thi pháp, không ngừng niệm tụng trận pháp bí quyết tròn vẹn 3 canh giờ, không thể rời xa Tuyển Dương Ngọc Sách Đông Tây Nam Bắc bốn sách chi địa, nếu không liền sẽ mất đi hiệu dụng. Mây mãn Bạch Phượng nhi tại bên người mình, nếu không thật đúng là không tốt giải quyết trước mắt tên này lại địch. Cho nên, từ khi Dương Lan nghĩ đến Tuyển Dương Ngọc Sách về sau, tại trải qua mấy ngày này, một mực mang theo thánh điện quần tu đi vòng mèo, liền vì tìm một chỗ hòa thuộc tính linh khí dày đặc chi địa, dùng cái này kích phát ra Tuyển Dương Ngọc Sách toàn bộ 12 phần uy năng, nhất cử đem tên kia thân là nam đại thánh làm cho một họ trần mặt ương lão giả, vậy ở nơi đây, về phần cái khác thánh điện tiên sư, Dương Lan ánh mắt băng hàn vô cùng, truy sát mình thời gian dài như vậy, cũng sẽ không cứ như vậy nhẹ nhõm liền đi qua. Tạm thời không giải quyết được tên kia thánh điện thánh sứ chờ đem nó vây khốn về sau, còn không giải quyết được những này Nguyên Anh Sơ, Chung Quỷ Tiên Sư A Dương Lan trong lòng phát hung ác ý, trong miệng chợt quát một tiếng, một đám gà đất chó sành, cút ngay cho ta. Đại chiến tái khởi. Không biết qua bao lâu, Song Phương dần dần mệt mỏi đúng lúc này. Bầu trời trong lúc đó tối sầm lại, trong không khí mảng lớn linh khí, trong chốc lát trở nên vô cùng sinh động, tranh nhau chen lần hướng Dương Lan thể nội dũng mãnh lao tới. Dương Lan cười lạnh hai tiếng, đột nhiên hướng về phía trước đưa tay phải ra. Tại trên đó không, cũng theo Dương Lan động tác, trong chớp mắt tạo thành một con trăm trượng lớn nhỏ kình thiên cự thú như mộng như ảo, che khuất bầu trời. Không được, là môn kia kinh khủng thần thông. Thánh điện tu sĩ hậu phương, một người mặc tử sắc váy tuổi trẻ thiếu phụ nhìn thấy tình cảnh như thế, không khỏi lộ ra ý sợ hãi. Chương 147. Trần Thành. Chương 147, Trần Thành đối mặt trên trời cao, đồng nhiên ngưng tụ kinh hãi đại thủ, thánh điện chúng tu không khỏi hoảng sợ thất sắc. Trước đây, một thành viên trong bọn họ, chính là bị cái này vô cùng kinh khủng kình thiên cư thủ, lập tức cảo nát nhục thân, may mắn có Trần Thành sư, phệ thiên thần trảo, ngăn cản một lát, mới để cho còn sót lại nguyên anh tiên sư có thể tuấn di đào tẩu. Không phải, chỉ sợ ngay cả đoàn xá trùng tu cơ hội cũng không có. Ừ. Họ Trần Mạt Ưng lão giả khuôn mặt trầm xuống, hai cánh tay hơi rung nhẹ, lòng bàn tay nổi lên khiếp người đèn nhánh chi quang. Một con to lớn tối tâm cự trưởng, hiện ở trên đường chân trời, luân y thế, luân lớn nhỏ, không thể so với Dương Lan đại chu thiên tinh thần cầm tiên thủ yếu bao nhiêu. Hai người đều là sát cơ lộ ra, đến nơi đây tình trạng, căn bản không có khả năng hòa giải. Lão thất phu. Dương Lan hung tận nhếch môi. Ừ, đối mặt Dương Lan nụ mặt, họ Trần Mạt Ưng lão giả căn bản bất vi sở động. Rầm rầm rầm. Hai con cự thủ lấy chúng tu không cách nào tưởng tượng tốc độ. Dây lát ở giữa sẹt qua chân trời, đẽn vào nhau. Tinh liệt, loá mắt, kinh khủng, hào quang kinh người, phản phất tràn ngập tại toàn bộ thế giới ánh sáng vô lượng, đánh thẳng vào tầm mắt mọi người. Còn tốt Dương Lan sớm đã tại sử xuất đại chu thiên tinh thần cầm tiên thủ về sau, liền âm thầm bảo vệ lấy Bạch Phượng Nhi thân hình, bằng vào nhật thực tinh thần công vũ trụ vĩ lực, mới không có để nàng nhận kinh thiên uy năng tác động đến. Phu quân, truyền dương ngọc sách đã vào chỗ, đông tây nam bắc bốn cái phương vị, toàn bộ kích hoạt lên. Bạch Phượng Nhi thân thể khổng lồ, trong chớp mắt hóa thành một bạch y cung trang tiểu nữ, đi tới Dương Lan bên người. Lương Thần nhìn chăm chú lên mình phu quân bộ dáng chật vật, Bạch Phượng Nhi trong mắt tràn đầy đau lòng, nhìn về phía đối diện thánh điện chúng tu, gương mặt xinh đẹp bên trên dần dần treo đầy sương lạnh đám người này, đáng chết, cũng dám để cho ta phu quân biến thành bộ dáng như thế, tất cả đều đáng chết. Phượng Nhi làm tốt, chỉ là đáng tiếc, sau lần này, truyền dương ngọc sách sợ là liền tổn hại hầu như không còn, Dương Lan nghe vậy tâm thần chấn động, mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng tùy theo có chút đáng tiếc nói, không sao, lấy phu quân thiên phú của ngươi, chỉ sợ sau đó không lâu liền có thể tiến giai nguyên anh hậu kỳ, đến lúc đó, diệt sát những này thánh điện tu sĩ, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Chúng ta trở lại, đi hoang không sa mạc trong thánh điện, đem kia còn lại mấy đại thánh làm, còn có từng cái bộ lạc tiên sư, toàn bộ diên sát, còn có thánh điện thánh nữ, bắt về, cho phu quân ngươi làm làm ấm giường nha hoàn." Bạch Phượng Nhi cắn răng nghiến lợi nói, tuyệt mị trên dung nhan, mày ngài nhíu chặt, tức giận hiện thị rõ. "Phượng Nhi, ta còn muốn cái gì làm ấm giường nha hoàn?" Dương Lan nghe được Bạch Phượng Nhi nửa câu đầu, không khỏi gật đầu đồng ý, thế nhưng là nhìn thấy Bạch Phượng Nhi khó thở dưới, muốn đi đem thánh điện thánh nữ bắt trở lại, cho mình làm ấm giường, lời này cũng không tốt tiếp. "Ồ." Bạch Phượng Nhi cười như không cười ngang Dương Lan một chút, "Phu quân, Ngươi đối với Phượng Nhi nói tới sự tình khác, thờ, vậy mà chỉ nhìn chằm chằm làm ấm giường nha hoàn không thả, hẳn là thật sự có tâm tư này. Phượng Nhi, ta, Dương Lan trên mặt mỉm cười. Nhanh. Truyện Dương Ngọc sách kích phát. Bạch Phượng Nhi đang muốn tiếp tục đùa hai câu, đột nhiên gương mặt xinh đẹp ngưng trọc lên. Dương Lan trong nháy mắt quay người, vung tay lên. Một viên tròn vo màu lam viên đang lượn, từ trong tay bay ra. Chính là Dương Lan luyện chế ra tinh thần kiếm hoàn. Chỉ gặp này hoàn nhảy vào không trung, quay tít một vòng, trên phát ra tiếng kim loại. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Tinh thần kiếm hoàn Trong đáy mắt, liền hóa thành hơn ngàn đạo tinh tế vô cùng sợi tơ, phô thiên cái địa hướng thánh điện chúng tu bay đi. Trong điện quang hoa thạch, liền đã như Tuấn Di giống như đi tới năm tên tu sĩ bên người, sau một khắc liền muốn vây quanh mà lên. Đây là cái gì? Làm sao trước đó chưa từng xuất hiện? Mau mau đem nó đánh gãy. Mấy tên tiên sư, cuốn quý tương đối, thế nhưng là cho dù là pháp bảo của mình, đem nó vỡ vụn về sau, những này số chi không rõ sợi tơ, lại sẽ lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, liền đã đem họ trần mặt tướng lão giả, cùng hậu phương mấy tên thánh điện tiên sư, cho cách ra. Ừ. Họ Trần Mạt Ưng lão giả trong lòng căng thẳng, trong nháy mắt cảm giác không đúng đối phương trước đó cũng không sử dụng qua pháp thuật này thần thông, giờ phút này bỗng nhiên thi pháp, chỉ sợ có nguy độ. Trong lòng ẩn ẩn có chỗ bất an, họ Trần Mạt Ưng lão giả sắc mặt âm trầm thả ra một viên ngân sắc nhỏ kính, đồng thời hai bàn tay lần nữa trở nên đen nhánh. Thể nội pháp lực còn có thể chèo chống hai lần Vệ Thiên thần trảo, nếu là không cách nào chế trụ ma đầu kia, chỉ sợ lại muốn thả rơi đi. Họ Trần Mạt Ưng lão giả cảm thấy không cam lòng nghĩ đến, ngược lại là không có lo lắng, đối phương sẽ đem phe mình người một mẹ hốt gọn. Cụ không liễm nơi tay, vung vào Nguyên Anh Hậu Kỳ cường đại tu vi. Có thể đem môn này phi hành thuật bảo, phát huy ra toàn bộ 10 phần tốc độ bay, muốn rời khỏi cũng không phải là việc khó. Dương Lan nhìn về phía thân hình của đối phương, nhếch môi, phun ra hai chữ: "Khởi động." Răng rắc. Răng rắc. Phản phất là vô số kinh lôi, ở trên đỉnh đầu đột nhiên nổ tung, bầu trời lúc sáng lúc tối, đệ thánh điện chúng tu cũng không khỏi kinh nghi nhìn lại. Cơn phong gầm thét, chấn thiên hám địa, giống như binh qua giao kích trầm thành, lại giống là lũ ống gạo thét inh mình, phía dưới trong sa mạc đại địa, bốc đảo, núi đá đang kịch liệt run dậy bên trong, kinh khủng rách ra da đại trụ che trời ngã xuống, cổ lão kiến trúc sụp đổ, bị khe nứt to lớn rời đi vị trí. Chuyện gì xảy ra? Họ chấn mặt hướng lão giả sá kinh ngạc nhìn xung quanh, khổng lồ thần thức càn quét phương viên 300 dặm không gian. Đây là Tại sao có thể có như thế mênh mông linh lực tụ tính, lửa? Đến tột cùng là cái gì? Giống như muốn từ dưới đất lao ra. Thánh điện mấy tên tiên sư, thất kinh, có đã sinh thoại ý đúng lúc này đồng nam tây bắc, bốn phương tám hướng nơi xa. Như diệu long la lộn, đột nhiên xuất hiện từng cái sâu không thấy đáy cự hình lỗ thủng. Ong ong ong. Mỗi một cái trong lỗ thủng, đột nhiên hiện lên hỏa ông sắc nắng bỏng quang mang đột ngột từ mặt đất mọc lên, tà phi hướng lên bầu trời trung tâm, tốc độ kinh người, hấp dẫn thánh điện chúng tu tất cả ánh mắt. Không được. Họ Trần Mạt Hưng lão giả thần thức hơi chút đột vào, liền bị đâm đau bắn ngược trở về. Không khỏi quá sợ hãi đi. Không nói hai lời, họ Trần Mạt Hưng lão giả liền cả người lăn một vòng, hóa thành một mảnh ô quang, trốn vào triệu hãn mà ra địa một khung, cụ không liến bên trong. Thậm chí ngay cả hậu phương mấy tên thánh điện tiên sư, đều không quan tâm. Thánh sư? Đám người quát to một tiếng, hai mặt nhìn nhau. Sấm sét hãi nhiên biến đổi lớn đã tiến giai nguyên anh hậu kỳ mấy trăm năm thánh sứ đại nhân, ngoài ý liệu lập tức bị nhốt vào môn này kỳ quái trận pháp bên trong ẩn vàng một chút, nguyên bản bầu trời xanh thẳm, chỉ một thoáng ám đậm xuống. Thánh điện chúng tu đối với Dương Lan đã nhìn mà phất hiệp, lập tức bốn hướng chạy tứ tán. Dương Lan khinh thường giễu cợt lên tiếng, "Truy Dương Ngọc Sách nếu là dễ dàng như vậy đã chạy ra, cũng sẽ không bị hơn 5 vạn năm lão yêu quái giữ lại đến nay." Bên cạnh Bạch Phượng Nhi hai con ngươi lạnh lẽo, mặt lạnh như xương nhìn chăm chú về phía phi thân mà đi đám người, trong miệng không tình cảm chút nào phun ra hai chữ, "Hợp trận." Truy Dương Ngọc Sách, thành Chương 148, Thánh điện tiên sư, lật tay có thể diệt. Chương 148, Thánh điện tiên sư, lật tay có thể diệt. Trên không trung, quỷ khóc sói gào giống như tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn khắp cả thiên cung. Không. Bay một tiếng, họ Trần Mạt Tướng lão giả cụ không liễn, mãnh liệt đâm vào Tuyền Dương ngọc sách che đậy bích phía trên, bắn ngược trở về. Toàn bộ cụ không liễn, chỉ một thoáng bị Tuyền Dương ngọc sách hỏa hồng sắc lồng ánh sáng che dấu đi vào. Chỉ có một trận dọa người bạo liệt công kích thanh âm, ẩn ẩn từ đó truyền ra, lại xuống một khắc, liền âm thanh cũng đã biến mất. Chỉ còn lại một mặt to lớn vô cùng hỏa hồng sắc lăng hình lồng ánh sáng. Đem vương viên trong giáp phòng bị, toàn bộ bao khỏa ở bên trong, tản mát ra nóng bỏng hỏa thuộc tính linh khí. Tại cái này hình toai lồng ánh sáng đỉnh tiêm vị trí bên trên, bốn bản to bằng trâu giữa mặt tiểu nhân ngọc chất sách, vây quanh chậm rãi chuyển động, kinh người linh khí, nương tụ không gian, chậm rãi hướng phía dưới pháp trận che đậy chiến vách, lưu chuyển ra. Truyền dương ngọc sách bên ngoài, che đậy bức vững như Thái Sơn mặc cho họ Trần Mạt Ưng lao giả tại trong trận pháp như thế nào công kích, toàn bộ trận pháp đều không có một tơ một hào chấn động. Phượng Nhi, cái này truyền dương ngọc sách quả nhiên là bất phàm, cố ẩn ẩn tán phát linh khí, để cho ta đều có chút run rẩy. Dương Lan mắt lộ ra kinh ngạc nhìn về phía hình thoi Tuyền Dương Ngọc Sách, "Ngạt Nhiên không thôi. Như vậy pháp trận uy lực, ngoài dự liệu của mình. Đây là tự nhiên, nếu không phụ vương làm sao lại đem cái này Tuyền Dương Ngọc Sách giao cho Phượng Nhi hộ thân đâu?" "Phu quân, vẫn là mau chóng đem mấy người kia hảo hảo xử trí đi, không muốn làm trễ nải chúng ta hành trình." Bạch Phượng Nhi buồn cười xem xét Dương Lan một chút, nhìn về phía phương xa vô cùng hoang sợ thánh điện chúng tu. "Bây giờ, khó dây dưa nhất Nguyên Anh hậu kỳ thánh sư đã bị vây ở Tuyền Dương Ngọc Sách bên trong, mấy cái này Nguyên Anh sơ kỳ cùng trung kỳ thánh điện tiên sư, còn có thể lật lên cái gì bọn nước tới?" Dương Lang nghe vậy, trên mặt hiện ra một cái lạnh lùng vô cùng tiêu dung, cùng Bạch Phượng Nhi cùng nhau vọt tới. Kiếm quang phân hóa, kiếm khí hóa hình. Mấy ngàn đạo mảnh khảnh tia kiếm, đột nhiên ở giữa hòa làm một thể, cấp tốc chuyển động tinh thần kiếm thân, xì xì xì. Xé liệt không khí thiếu đốt, nhẫm nửa bầu trời. Trong nháy mắt chém trúng một nguyên anh sơ kỳ tu vi tóc trắng lão hủ, lục thân bị cắt thành đếm không hết mảnh vỡ, đầy trời huyết vũ vương vãi xuống. A, một cái cao hơn hai tấc, tràn đầy nếp nhăn lục sắc nguyên anh, khó khăn lắm từ đục thân bên trong, tuấn di ra, trong tay nắm lấy một cái màu đỏ tối tăm. Xem mà sợ hãi nhìn Dương Lan một chút, liền muốn cuốn quý tuấn di mà đi. Nguyên cực băng diễm. Dương Lan đã sớm chuẩn bị, tay phải giương lên, có ánh khắp nơi trắng muốt băng lánh hỏa diễm, hiện lên mà ra, trong chốc lát liền bọc lại lão hầu Nguyên Anh. "Không! Ma đầu, ngươi chết không yên lành." Lao hầu phát ra tuyệt vọng nguyên rủa. Dương Lan mỉm cười một tiếng, xí miệng lưỡi nhanh chóng, không hề có tác dụng. Hấp thu. Những người khác chỉ thấy Dương Lan lợi dụng nguyên cực băng diễm, lập tức liền đem lão hầu Nguyên Anh giật sát, nhưng lại không biết lão hầu Nguyên Anh đã hóa thành Dương Lan trên con đường tu đạo chất dinh dưỡng 55 vạn điểm tu tính. Cái thứ nhất Tiễn tay đem lão hổ túi chứa vật nhét về, Dương Lan lại đem ánh mắt bỏ vào một cái khắc mặt mũi tràn đầy sẹo mụn trung niên đại hán trên thân đối phương một màn tâm tàn, cùng còn lại hai người, chính vây công lấy Bạch Phượng Nhi, muốn đột phá mà đi. Nhìn thấy Dương Lan trong chốc lát, liền dại quyết một nguyên anh sơ kỳ tiên sư, mấy người vong hồn đại mạo, khó có thể tin liếc mắt nhìn lẫn nhau. Đi. Mầu Hồng váy áo đuôi ngắn thiếu phụ gấp cháo một tiếng, ném ra một cái trống rỗng hàng che chúc Lãng Hoa. Lãng Hoa quay tít một vòng, đúng là đột nhiên phóng đại, chụp vào Dương Lan vị trí chỗ ở về phần còn lại hai người, thì là càng mãnh liệt hơn đối Bạch Phượng Nhi phát ra công kích. Các loại pháp thuật, pháp bảo, bánh kích không ngừng, đã thấy Bạch Phượng Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một tia giọng nghĩa mai tiêu dung. Dương Lan vẫy tay, ngàn vạn tinh thần kia, trong nháy mắt tụ hợp cùng một chỗ, một lần nữa hóa thành một hạt màu lam viên đan dược, cao tốc xoay tròn mà quay về, rơi vào Dương Lan lòng bàn tay phải, vững vàng lơ lửng bất động. Nhìn chăm chú sắp tới đỉnh đầu của mình hàng tre trúc lãng hoa, Dương Lan một tay phụ về sau, chê cười mà cười. Chỉ là hạ đạo, cũng tòa hà quang. Tay trái đột nhiên một nắm, xanh mở mở đại thủ, lại lần nữa hiện hiện đại chu thiên tinh thần cầm tiên thủ. Tại áo đuôi ngắn thiếu phụ trong kinh hãi, Dương Lan lạnh lùng vô tình một thanh liền đem đỉnh đầu hàng che trúc lãng hoa nắm ở trong tay, liệt lên quẻ miệng, hung hăng vặn một cái, lãng yên không một tiếng động, lãng hoa bên trên thần thức trong nháy mắt bị xóa đi. Phốc, phấn vai thiếu nữ kêu thảm một tiếng, bởi vì thần thức sẽ rách, thấm khổ phun ra một miệng lớn máu tươi. Thả ra tinh thần kiếm hoàn, liền muốn đem nữ tử này nhục thân giǎng xác. Tinh thần kiếm hoàn bay thật nhanh ở giữa, đã hóa thành một thanh dài hơn 3 thước xanh thẳm lợi kiếm. Tt âm thanh, giống như rắn độc thổ tín gắt gét, theo tinh thần kiếm hoàn xuyên thấu mà dần dần bị lớn, tại toàn bộ trên bầu trời mở ra một đạo nhỏ bé hẹp dài sợi tơ, giống như khai thiên khế hở. Toàn bộ thân kiếm sắp chém tới phấn váy nữ tử đầu lâu phía trên, giống như là độc xạ thổ tín tiếng gà ghét, lập tức biến thành đỉnh thai nhức góc tiếng oanh minh, tựa như trên trời rơi xuống âm lôi, đột nhiên ở bên thai nổ vang, thậm chí siêu việt tiếng nổ đùng đoảng. Phấn váy nữ tử mặt mũi tràn đầy sợ hãi, đây là nàng vẹn vẹn có thể làm ra duy nhất phản ứng. Những người còn lại muốn tiến về nghĩ cách cứu viện, lại bị Bạch Phượng Nhi cực hàn băng diễm vây khốn tại chỗ cũ, căn bản không dám phân thân. Toàn bộ ẩm đạm trên bầu trời, cái này duy nhất một đạo kiếm quang, vỡ vụn tương cùng, không ai cản nổi đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, giây lát ở giữa tình thế đã đại biến. Phấn váy nữ tử nhục thân sắc bị hủy diệt hầu như không còn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Dương Lan trong lòng hơi động, có một cái mới ý nghĩ. Nhập được tinh thần công toàn lực kích phát, Dương Lan toàn bộ thân thể, cơ hồ cùng tuấn di, xuất hiện tại phấn váy nữ tử trước người, sợ hãi kinh hãi biểu tình, lập tức càng sâu. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Tinh thần kiếm hoàn đúng là khó có thể tin nhất thời lớn lường tại hư không bên trên, một tơ một hào run run đều không thể nào phát sinh ổn định ở kia trong chốc lát. Mà trong nháy mắt đi tới Dương Lan, trên mặt đột nhiên hiện ra một tia cười lạnh, tay phải hư nắm thành chảo, phong ánh khắp nơi trắng muốt quỷ dị hỏa diễm từ trong lòng bàn tay tuấn lưng ra. Nỗ lực này không hề tầm thường, vừa mới xuất hiện, liền làm chung quanh trong vòng mấy trăm trượng nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, cách gần nhất phấn váy nữ tử trên mặt, thậm chí lập tức ngưng kết lên băng vần. Nguyên cực băng diễm, Dương Lan kinh thiên chi hỏa, siêu việt phổ thông dị hỏa tồn tại, có thể đủ tươi sống đóng băng lại nguyên anh kỳ tu sĩ Nguyên Anh. Hừng hực, sáng chói trắng muốt nguyên cực băng diễm, bỗng dưng vỡ ra, lập tức liền đem phấn váy nữ tử nhục thân, toàn bộ đóng băng lại, giống như là một tòa mô hình nhỏ băng sơn trên mặt sợ hãi biểu lộ, trong chốc lát độc lại. Lệnh thấu xương hàn khí, như là khói xanh, xì xì hướng ra phía ngoài bốc lên. Dương Lan bấm tay một điểm, Toàn bộ to lớn khối băng ở giữa, lộ ra một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng, u quang lóe lên một cái rồi biến mất. Một cái cao gần tóc tiểu xảo anh hài, một mặt sợ hãi lộ cái đầu, hai con sừng dê biếm tóc nhỏ, dĩ nhiên khiến nhìn có chút đáng yêu. Thế nhưng là, Dương Lan nhưng không có lòng tương hương Tiên Ngọc, trong mắt trải rộng nước lệ. Chương 149. Liên tiếp giết sát. Chương 149. Liên tiếp giết sát. Ngay tại cái này trong ngay mắt, Dương Lan đột nhiên xuất thủ, một chảo mà xuống, bàn tay bổ sung tinh thần chi lực, không tốn sức chút nào, liền đem vấn vây nữ tử thuần gi mà Giang Nguyên Anh nắm vào trong tay. Đạo hữu, tha thiếp thân một mạng. Thiếp thân nguyện ý làm đạo hữu Lô Định, chờ đạo hữu tu vi tiến thêm một bước. Phấn váy nữ tử quỳ khóc thân hảo, hạch đào lớn hai cái tay nhỏ, ôm chặt lấy Dương Lan cổ tay, muốn tránh thoát mà chạy. Làm sao? Dù là phấn váy nữ tử sử xuất toàn thân 12 phần khí lực, cũng không thể đè Dương Lan một tay, lắc lư nửa phần, như là kim cô, gắt gao đem phấn váy nữ tử Nguyên Anh đang cầm trong tay. Nguyên Anh phân hòa chi thuật, chỉ sợ cái này mai Nguyên Anh còn chưa đủ lấy sử dụng. Dương Lan hai mắt yếu ớt, vô cùng băng lãnh nhìn chăm chú trong tay tiểu xảo Nguyên Anh, ngược lại là để phấn váy nữ tử ý sợ hãi càng sâu, không biết Dương Lan sẽ như thế nào xử trí chính mình. Nếu là đem mình coi như lô đỉnh thì cũng thôi đi, nam nữ giao hợp loại chuyện này, phấn vai nữ tử cũng không bất làm, nhiều lắm thì tu vi rảnh nhiều, tinh nguyên sói mòn, so với vứt bỏ mạng nhỏ đến, vẫn là phải mạnh hơn nhiều. Dù La nhục thân sụp đổ, chỉ cần mình ngày sau lại tìm một cái thiên tư cực giai thiếu nữ chi thân, đoạt xá về sau, còn có thể tiếp tục tu luyện đại đạo. Đạo hữu, thiếp thân kỳ thật đối với song tu chi đạo rất có nghiên cứu, bất quá song tu công pháp ngọc giản cũng không tùy thân mang theo, chỉ cần đạo hữu tha thiếp thân một mạng, các loại song tu bí thuật tất nhiên sẽ toàn bộ dâng lên, nghĩ đến có thể giúp đạo hữu một chút sức lực. Phấn váy nữ tử gặp Dương Lan thần sắc tựa hồ có chỗ làm dịu, vô ý thức mở miệng cầu xin tha thứ, nói rõ mình tồn tại giá trị. Lấy nàng đến xem, làm một năm tu, nhất là khuôn mặt tuổi trẻ, còn có được một dung nhan tuyệt thế nguyên anh nữ tu làm đạo lữ, đối với chuyện song tu, tuyệt đối là cực kỳ để ý thế nhưng là, sau một khắc, phấn váy nữ tử nguyên anh phía trên liền lộ ra từng kia từng kia kinh ngạc. Ồ, song tu ngọc giạn cũng không mang theo, nói như vậy, đều là tại đạo hữu thần hồn của ngươi trong trí nhớ. Dương Lan nghe vậy, trên mặt ý động, chỉ là trên mặt sững sờ, có chút quái dị nói. Phấn váy nữ tử không hiểu giận mình Khốn hoặc nói, đạo hưu đây là ý gì? Thiếp thân vừa mới nói, câu câu là thật, đạo hưu ngươi. Còn chưa nói xong, phấn vây nữ tử đột nhiên trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy dương lan tàn nhẫn địa nhét môi, cười quỷ nói, đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi, đạo hưu ngươi liền lên đường đi. Hấp thu. Á á á á á. Trên tay tiểu xảo Nguyên Anh, trong chốc lát bốc cháy lên, không đến một cái hô hấp địa thời gian, phấn vây nữ tử Nguyên Anh liền hoàn toàn biến mất không thấy 60 vạn điểm thuộc tính. Cái này còn không chỉ trọng yếu nhất, thần hồn trong trí nhớ lại có mười mấy cửa sông tu công pháp, mặc dù đại bộ phận đều là chút không ra gì để giải pháp môn, nhưng thật là có một môn công pháp, đối nguyên anh kỳ tu sĩ địa pháp lực cũng có thể có chỗ tiến tiến. Dương Lan cấp tốc xem toàn bộ ký ức, nhìn thấy những cái kia kỳ dị, mấy người địa sông tu tư thế, không khỏi rất có ý động, con mắt một cách tự nhiên liền liếc về phía Bạch Phượng nhi vị trí. Tư Dung Tuyệt Thế địa Bạch Phượng nhi, đang cùng hai gã khát thánh điện tu sĩ kịch liệt đấu pháp, văng vào tự thân cực hàn băng diễm, cùng không gian tuần thông, miễn cưỡng bảo trì cái không thắng không bại địa tình trạng, thế nhưng là rõ ràng kế tục không còn chút sức lực nào có chút trở nên nguy hiểm. Giở phút này cảm giác được trên lưng, tựa hồ có một đạo xâm lực tính cực mạnh ánh mắt đánh tới, Bạch Phượng Nhi nhỏ nhắn nhắn mềm mại điệu thân thể, dống nhiên siết chặt, sau một khắc đã hiểu ánh mắt chủ nhân là ai. Cảm thấy âm thầm gật một cái, phu quân thật là có chút không đừng đoán, Phượng Nhi còn ở nơi này khổ đấu đâu, thế mà liền nghĩ một chút cảm thấy khó xử sự tình. Bạch Phượng Nhi tố thủ dũng dương dậy, cực hàn băng diễm ầm vang nổ tung, đem kia mặt mũi tràn đầy xẹo mụn địa trung niên đại hán đánh lui hơn 10 trượng, thừa này khoảng cách, nhanh chóng quay đầu trợn nhìn Dương Lan một chút. Mị nhãn như tơ, ngược lại là để Dương Lan nháo cái đỏ chót mặt. Phượng Nghi một cái nhăn mày một nụ cười, đều là như vậy động hồn phách người, đợi cho giải quyết xong những chuyện này về sau, những phải cùng Phượng Nghi hảo hảo tham khảo xong tu đại đạo. Dương Lan nuốt ngụm nước bọt, bị Bạch Phượng nhìn một chút, cho nhìn có chút ngao ngoai muốn động. Cổ nhân từng nói, an tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, quả nhiên là không lấn ta à, nguyên bản không có trải nghiệm qua thì cũng thôi đi, tại trải qua lần thứ nhất về sau, cơ hội là đã xảy ra là không thể ngăn cản, từ đây thỉnh thoảng liền sẽ nhớ lại đêm hôm đó Mỹ Hảo. Chuyện nam nữ, mới là giữa thiên địa đại đạo phát tác. Dương Lan lơ đãng cười một tiếng, khóe mắt liếc qua bị đông cứng thành khối băng phấn váy nữ tử nhục thân tiện tay thu vào trong túi trữ vật. Bộ thân thể này, tất nhiên là Dương Lan tận lực lưu lại. Mình lập tức chỉ có 2 câu luận thi, đều chẳng qua là kim đan kỳ tu vi, đối mặt nguyên anh kỳ địch nhân, căn bản là một chút tác dụng đều không. Cố này nguyên anh kỳ nữ tử thi thể, ngược lại là có thể nếm thử chế tác một bộ cao giai luận thi, chỉ cần có thể giữ lại khi còn sống 8, 9 phần thực lực, liền xem như không được rồi. Hú hồn, cái này còn không có 2 cái nguyên anh kỳ tu sĩ đâu. Dương Lan khẽ miệng méo một chút, cả người trong nháy mắt đến tên kia u ám lão giả trước người. Không được. Lão giả một mặt kinh hoàng, hai tay không ngừng đánh ra hơn ngàn đạo pháp quyết. Sau đó sắc mặt quyết tuyệt lấy ra một cái mẫu mực men bình sứ, đổ ra một hạt đen nhánh viên đang ngự, tiện tay đem bình sứ ném đi, sau một khắc, làm cho người ngoài dự liệu một màn xuất hiện. Nhìn thật kỹ, lão giả sắc mặt đỏ lên, thong khổ phát ra một tiếng không giống người giống lên một tiếng, toàn thân bành trướng, toàn bộ thân thể lập tức lớn mạnh 3 phần, cơ bắp bạo liệt, làn da biến thành màu đen, đầu lâu trở lên cùng người bình thường vòng eo phần chất, đã kinh khủng, lại buồn nôn. Toàn bộ thân thể, thế mà đã dài đến cao hơn 2 trượng, tăng thêm tự thân bảng bạc thân thể, tại Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi trước mặt, sống sờ sở giống như núi nhỏ. Hừ hộc, Khiếp người thở âm, quen quần tại toàn bộ trên bầu trời. U ám lão giả há mồm phun ra hơn 10 đạo thanh hôi đàm hơi thở, ẩn ẩn một câu âm độc vô cùng hắn ý, từ đó đến tới. Không chỉ có như thế, vốn chỉ là mới vào Nguyên Anh trung kỳ pháp lực khí tức, dỗng nhiên tăng vọt, bất quá trong 2, 3 hơi thở, liền đã đạt đến Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong tu vi. Có thể nói là nghịch thiên tăng lên. Bạch Phượng Nhi gương mặt xinh đẹp vì kinh nhìn lướt qua, phát hiện u ám tu vi của lão giả còn chưa đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, hơi nhẹ nhàng thở ra. Lấy mình phu quân phát bảo, thần thông, nên là không sợ, ngược lại toàn lực công hướng đang muốn chạy trốn trung niên đại hán màu trắng cung trang dáng người, quay tít một vòng, liền đã tại một mảnh thuần bạch sắc băng lánh hỏa diễm bên trong biến mất, sau một khắc đã thuần gian di động đến trung niên đại hàn trước người đại chiến hết sức căng thẳng. Khoảng cách Du Ám lão giả cách đó không xa. Dương Lan để phòng sau khi, tinh tế nhìn từ trên xuống dưới đối phương biến hóa kia người. Đây là Dung Linh đại pháp. Dương Lan chấn kinh sau khi, khuôn mặt bên trên cũng là ngẩn ngơ, vô ý tức tốt ra, trong đầu nhanh chóng nhớ lại hai người ký ức tới. Dung Linh đại pháp. Chương 150. Dung Linh đại pháp. Chương 150. Dung Linh đại pháp. Dung Linh đại pháp. Môn bí pháp này chính là Hoang Không Trong Thánh Điện Đặc Thù Cấm Pháp, có thể đem một loại nào đó yếu tố tinh phách, hợp với tương quan vật liệu, luyện chế thành đan, kỳ danh là Dung Linh Đan. Tại tu sĩ nguy cơ sinh tử thời điểm, lập tức ăn Dung Linh Đan, kích phát ra yếu tố lưu lại pháp lực, hòa vào bản thân, đưa đến cưỡng ép lớn mạnh tu vi hiệu quả. Thời khắc này Ú Ám lão giả, không biết là luyện chế ra loại nào yếu tố, tại ăn Dung Linh Đan về sau, nguyên bản nguyên anh chung kỳ tu vi, lập tức tiêu thăng đến nguyên anh trùng kỳ đỉnh phong, khoảng cách thánh sư mới có thể có nguyên anh hậu kỳ tu vi, cơ hội là gần trong gang tấc. Bất quá, loại bí pháp này tự nhiên cũng có thiếu hụt. Thứ nhất, Cái này Dung Linh Đại Pháp tiếp tục thời gian hơi ngắn bình thường nhiều lắm là cũng liền gần nửa canh giờ, đối với Tu sĩ tới nói, thường xuyên một lần đột phá đều muốn đánh lên 3 ngày 3 đêm, tầm gần nửa canh giờ tiếp tục thời gian, mặc dù có thể tại thời khắc mấu chốt cải biến chiến cục, nhưng là tương đối nó di trứng tới nói, có chút không quá đáng giá. Thứ hai, Dung Linh Đại Pháp cũng không phải là tất cả yếu tố, đều có thể luyện chế về sau, tiến hành dung hợp. Nhất định phải phù hợp xong vương linh căn thuộc tính, nhiều linh căn sẽ lấy tối cao đẳng cấp linh căn làm chủ, nếu là linh căn thuộc tính đối ứng không lên, Dung Linh Đại Pháp mở ra về sau, không những không thể tăng cao tu vi, Ngược lại sẽ trong khoảng thời gian ngắn bạo thể mà chết, tử tướng cực kỳ thảm liệt. Loại chuyện này, tại Hoang Không Thánh Điện trong lịch sử cũng là có vài chỗ ghi lại. Thứ ba, Dung Linh đại pháp có rất nghiêm trọng hậu hoạn triệu chứng, tại sử dụng xong Dung Linh đại pháp về sau, tu sĩ bình thường đều sẽ suy yếu một đến ba tháng, trong lúc này, tu vi sẽ giảm lớn vượt qua một cái đại cảnh giới, nguyên anh trung kỳ tu tiên giả, sử dụng Dung Linh đại pháp về sau, tu vi sau đó xuống đến kim đan trung kỳ, nếu là bị đối thủ một mất một còn phát hiện, lại không có tu sĩ khác bảo hộ, cơ hội liền có thể tại chỗ tử vong. Cho nên Rất nhiều tu sĩ cũng không nguyện ý sử dụng Dung Linh Đại Pháp đến để thăng tu vi, cho dù có nghĩ thầm muốn sử dụng, thường xuyên lại khó mà gặp được phù hợp tự thân linh căn thuộc tính cao giai yếu tố. Dù sao, tại Đông Hoa Đại Lục, cùng Hoang Không Sa Mạc bên trong, cao giai yếu tố thực sự hiếm thấy trên đời, bình thường thấy yếu tố có thể đạt tới cấp 4, cấp 5, cũng liền, cao nữa là tương đương với tu sĩ nhân tộc bên trong Chúc Cơ hậu kỳ, Kim Đan sơ kỳ. Về phân cấp 6 trở lên yếu tố, cơ hội khó mà xuất hiện, cho nên cái này u ám lão giả xuất ra Dung Linh đã lúc, không chỉ có là Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi kinh ngạc không thôi. Liên Sếp Như cùng là Thánh Điện Tiên Sư trung niên chẳng hẳn, cũng là vạn phần ngoài ý muốn, đồng thời trong mắt lộ có chờ mong, chờ đợi u ám lão giả có thể cuồng bạo tăng cao tu vi, nhất cử đem Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi đánh nhừ liệt, để cho mình có thể đào thoát. Hắc hắc. Dung Linh đại pháp, chính hợp ý ta. Dương Lan nhếch môi, cười to không thôi. Bất quá là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong tu vi, còn không để tại mình trong mắt. Dù sao Nguyên Anh trung kỳ, cùng Nguyên Anh hậu kỳ, cơ hồ là hai cái cảnh giới, ngoại trừ như mình như vậy có được nhận thức tinh thần công bậc này tuyệt thế thần thông ngợi, bình thường Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ thậm chí tại Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ trong tay, đi không hơn trăm 10 hiệp. Tu ám lão giả biến thành dị thú hình thái, ngoại hình cực kỳ khủng bố, thần hồn tựa như cũng nhận tổn thương. Giờ phút này, hắn hai mắt đỏ bừng, toàn thân rung đưa không ngừng, nhìn thấy trước người Dương Lan, bỗng dưng gào thét một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, một chảo tập đi qua. Xì xì thử. Không khí âm thanh bén nhọn, từ xa tới gần, ầm vang vỡ ra. Dương Lan khinh thường nghiêng đầu một chút, mỉm cười bên trong, uống, một chút giang hai cánh tay ra. Tinh thần đoán thể thuật. 17 đại hư thiếu. Trong chốc lát bị tinh thần chi lực quán chú trong đó, linh khí bốn phía, phảng phất giống như vũ trụ tinh hà, đánh lấy thân thể của mình, tản phá trắng đoan huy quang, Tử Dương Lan bên ngoài thân tiết ra ngoài mà ra, thẳng tới tốc hơn nhiều. Dương Lan giờ phút này, cơ hồ như là trên trời trích tiên hạ phàm. Thông thật đắc linh. Bực này biến hóa, bất quá phát sinh ở trong điện quang hòa thạch, đợi u ám lão giả biến thành dị thú, còn còn tại nửa đường bên trong lúc, Dương Lan sớm đã hoàn thành tinh thần đoán thể thuật hoàn toàn thể kích phát trạng thái. Dương Lan thậm chí còn có nhiều nhàn hạ xét lại một phen u ám lão giả đáng sợ khuôn mặt. Cười nhạo bỗng nhiên nâng tay phải lên. Dương Lan thân hình không nhúc nhích chút nào đối phương cơ hổ như núi nhỏ giống như hình thể, đã vọt tới Dương Lan trước người, đầu lâu lớn nằm đẫm, tại U Ám lão giả nhế răng cười bên trong, ẩm vàng đánh ra ẩm. Tình liệt không khí sóng xung kích tứ tán ra, gây nên đùng đưa vận sóng. Thế nhưng là U Ám lão giả nhế răng cười, lại tại trong chớp nháy này, ngược lại, từ ánh mắt không thể tin cái bóng bên trong, thấy rõ ràng Dương Lan giọng niệm mai thần sắc. Không trung, Dương Lan một tay nắm to lớn vô cùng U Ám lão giả nằm đẫm, một cái tay khác chắp sau lưng, toàn bộ thân thể đúng là không nhúc nhích tí nào, sáng chói bạch sắc qua mang, cùng đối diện cự hình dị thú tạo thành chênh lệch rõ ràng. Không có khả năng. Người rốt cuộc là ai? Giống như sấm rền kinh ngạc căm thanh, từ u ám lao giả dị thú huyết buồn đại khẩu bên trong truyền tới. Trong đó tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ý vị, không thể tin được, mình sử dụng Dung Linh Đan, về sau, kế hoạch Dung Linh đại pháp vẫn không cách nào chống cự tên này cùng Thánh sư đại nhân đánh đến tương xứng dị tộc tu sĩ đối phương rõ ràng chỉ là một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, có thể tại nguyên anh hậu kỳ tu vi Thánh sư trong tay, thế lực ngang nhau, quả nhiên là không thể theo lẽ thường mà tính toán. Không có cái gì không thể nào, đối với các ngươi loại này lâu dài trong sa mạc, cô lỗ quả văn dị tộc tu sĩ Làm sao lại biết nhân giới thiên kiêu kinh khủng. Dương Lan cười như không cười mạnh mẽ vỗ tay. Rang rắc. Sương cốt đất gãy thanh âm, ở trên không trung rõ ràng truyền vào trong tai. A a a a, U Ám lão giả thống khổ kêu dên lên, khuất chân hư không nửa ngồi, đầu lâu nghiêng sai lệch nửa người. Lão phu không tin. U Ám lão giả giận không kềm được địa hô to, thân eo có chút lố lượng, tay trái địa thú trảo đột nhiên ló ra, nhanh như tia điện, trực kích Dương Lan nơi nan điện. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Hừng hực. U Ám lão giả trừng lớn hai mắt, tay trái ngón tay cái, trong nháy mắt bị một con lóe da tản phá trắng nuốt ấm bản tay ngập nắm. Mình căn bản không có thấy rõ đối phương xuất thủ, phản phất giống như thoan di. Dương Lan nhỏ không thể thấy cao lại lông mày, đối phương bị Dung Linh Đan cưỡng ép kích phát nhục thân, tựa hồ bắt đầu trở nên tổn thương nghiêm trọng. Bởi vì u ám lão giả, không để ý hậu quả áp đặt vận chuyển 10 thành pháp lực, tạo thành phá hư, liền xem như sau đó tu dưỡng cái 3 năm 5 năm, đoán chừng cũng khó có thể khôi phục. Bộ thân thể này, muốn chế tác thành luyện thi, chỉ sợ có chút không đủ. Dương Lan cảm thấy có chút suy nghĩ, ánh mắt lơ đãng hướng nơi xa lơ lửng. Tiên kia chính tìm kiếm khắp nơi đạo thoát con đường trung niên chẳng hẳn, tựa hồ nhục thân không thể Dương Lan khẽ miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, bỗng nhiên mở trừng hai mắt. Trên hai cánh tay, chỉ một thoáng tách ra vô cùng băng lanh trắng muốt hòa diễm, không gian xung quanh nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Vô số hàn khí, xì si xì si si từ trên tay phóng thích tiết ra ngoài. Nguyên cực băng diễm, chương 151. Ngập phụ. Chương 151, ngập phụ. Lúc đầu, chỉ là bao trùm hai cánh tay ngọn lửa nhỏ, vẻn vẹn một cái chớp mắt về sau, liền đột nhiên quyết tán, đem u ám lão giả biến thành gì thú, hoàn toàn bao phủ lại. Không. U ám lão giả tuyệt vọng kêu thê lương thảm thiết, căn bản không có khiến Dương Lan động tác trên tay đình trệ một phần mà không đổi sắc hử lạnh một tiếng, Dương Lan phóng thích ra nguyên cực băng diễm, lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ, trong chốc lát liền muốn toàn bộ Đông Cứng Ú Ám lão giả biến thành gì thú. Thứ hai tay, bả bay, lực 3. Ba. Một cái xấu xí vô cùng lão giả Nguyên Anh, từ lúc đem hoàn toàn đóng băng dị thú nhục thân bên trong, tìm trong đó khe hở, lộ ra đầu, liền muốn tuấn di ra. "Chờ chính là ngươi." Dương Lan khẽ miệng, lạnh lùng nhắc câu. Minh Châu thả nguyên cực băng diễm, cố ý lộ một sơ hở, chính là vì để Ú Ám lão giả Nguyên Anh tự hành tiến vào bên trong, dù sao đối phương, Dung Linh đại pháp, mình thế nhưng là có chút trông mà thèm không nói Nguyên Anh mang đến điểm đột tỉnh, chính là vì cái pháp môn này, cũng tuyệt đối không thể để cho cái này Nguyên Anh chạy. Xoẹt một tiếng, Nguyên bản cấp tốc bao trùm Nguyên Cực Băng Diễm, vậy mà không thể tưởng tượng lần nữa tăng nhanh 3 phần tốc độ, một sát na liền đổi kịp vừa mới thò đầu ra U Ám lão giả Nguyên Anh tiểu nhân. Tại U Ám lão giả sợ hai toán độc vẻ mặt, lập tức đốt tại hắn trên thân. A a a a. Đạo hữu tham mạng, tất cả tài vật, toàn bộ dâng lên, chỉ cầu một cái luân hồi chuyển thế cơ hội. U Ám lão giả Nguyên Anh, tại Nguyên Cực Băng Diễm nung khô bên trong, thỉnh phẩm vật bẹo, tương tự lệ quỷ, khiếp người chu lên, thế lương vô cùng cho dù ai nghe đều sẽ nhịn không được sinh ra lòng trắc ẩn. Thế nhưng là Dương Lan nhưng căn bản bất vi sở động, chỉ là mặt không thay đổi xem kỹ trong lòng bạn tay Nguyên Anh tiểu nhân, vô luận u ám lão giả như thế nào cầu xin tha thứ chửi rủa, đều không đệ Dương Lan trên mặt, sinh ra một chút xíu gợn sóng. Bất quá là một kẻ hấp hối sắp chết, lập tức liền muốn hóa thành giao diện thuộc tính chất dính dẻu, Dương Lan tất nhiên là hảo phóng vô cùng không cho sói so đỏ. Vẹn vẹn hai ba cái hô hấp về sau, u ám lão giả Nguyên Anh, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên dừng lại, toàn bộ Nguyên Anh tiểu nhân, tại màu trắng lênh diễm bên trong, biến mất tung tích. Hatu. 100 vạn điểm thuộc tính. Dương Lan có chút kinh ngạc, vậy mà như thế nhiều, không hổ là đã đem tu vi tăng lên đến nguyên anh chúng kỳ đỉnh phong thánh điện tiên sư, thế mà cống hiến nhiều như vậy đến điểm thuộc tính, phải biết, từ kim đan hậu kỳ, tiến giai đến nguyên anh sơ kỳ, cũng bất quá là cần 100 vạn điểm thuộc tính mà thôi. Không kịp tinh tế xem xét thần hồn bên trong nguyên anh ký ức, Dương Lan chỉ là nhanh chóng đem đối phương túi trữ vật thu hồi, sau đó không chậm trễ chút nào hướng Bạch Phượng Nhi vị trí mà đi. Còn có một cái nguyên anh kỳ thánh điện tiên sư, nhân cơ hội này, cùng nhau giải quyết. Dương Lan trong lòng quyết tâm, trong lòng bàn tay vụ vụ tiếng nổ lớn, một viên năm đấm màu xanh lam lớn nhỏ viên đang được trong nháy mắt hiện hiện ra. Nơi tay lòng bàn tay bên ngoài, cao tốc xoay tròn lấy, giống như ngôi sao trên trời sáng tỏ chói mắt. Tinh thần kiếm hoàn, kiếm quang hóa hình. Một thanh dài hơn 3 thước màu lam lợi kiếm, trong lúc đó Tử Dương lan trong lòng bàn tay, nổ bắn ra mà ra, hóa thành một cái điểm sáng màu xanh lam, bỗng nhiên biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, liền đã đã tới trung niên tráng hán sau lưng chỗ. Dương Lan hai mắt tràn đầy mất lệ, cũng chỉ một điểm. Sau khi biến hóa tinh thần kiếm hoàn, tản mạn tương khung kiếm quang, mang theo sao trời tự lực, đâm xuyên mà xuống. Lộp ba lộp buốt. Số chi không rõ tinh thần kiếm ánh sáng dây lắt ở giữa đâm thấu trung niên tráng hán lục thân, thế nhưng là lại phát ra một loại nào đó kim loại tài liệu tiếng vỡ vụt. Tại Dương Lan, Bạch Phượng Nhi hai kinh ngạc vô cùng thần sắc dưới, trung niên tráng hán thân hình thế mà hóa thành đầy trời óng ánh, biến mất ngay tại chỗ. Biến mất. Dương Lan ánh mắt nghiêm trọng, cả người thuần gian di động đến trung niên tráng hán vị trí, bên cạnh, Bạch Phượng Nhi cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nguyên bản vị trí bên trên, vẹn vẹn lưu lại một cái lúc sáng lúc tối lớn bằng ngón cái điểm sáng. Dương Lan một chút do dự, vẫn là bằng vào tinh thần đoán thể thuật lục thân, đem nó nắm ở trong tay. Phu quân, cái này Phượng Nhi giống như trong gia tộc gặp qua vật tương tự, Bạch Phượng Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên nổi lên một tia nghi hoặc, nhăn lại mày ngài nhớ lại. Ồ, Phượng Nhi trong gia tộc lại có vật này. Dương Lan kinh ngạc nhíu mày, không hổ là từ thượng cổ thời kỳ truyền đến hôm nay cổ lão chủng tộc. Hẳn là, phu quân biết loại vật này. Hắc hắc, vi phu cũng chưa gặp qua, nhưng là từ một bản tên là tiêu giao tử dạo chơi ký du lịch trong điện tịch, đã từng hiểu rõ đến, cái này không ngoài sở liệu địa lời nói, nên là phụ lục bên trong định cấp tồn tại, ngập phủ. Dương Lan trong mắt mang theo một tia hồi ức nói, về phần là loại nào ngập phủ? mặc dù không cách nào biết được, nhưng là nghĩ đến cùng ngân ấp, thay thế thân hình, rất có liên quan. Bạch Phượng Nghi nghe vậy, lâm vào trong suy tư. Tiếng tách tách, đánh ngãy Bạch Phượng Nghi suy nghĩ, nàng ngạc nhiên quay đầu, phát hiện Dương Lan đã đem ngọc trong tay phủ, trực tiếp bóp thành mảnh vỡ. "Phu quân, ngươi làm sao?" Quả ngọc phù này, đã hoàn toàn đã mất đi linh khí, đã không có mấy may giá trị, mặc dù không biết người kia là như thế nào thu hoạch được loại bảo vật này, bất quá tránh né người ta hai vợ chồng thần thức đến xem, vật này giá trị, chỉ sợ không tại cao giai pháp bảo phía dưới, thậm chí là tiếp cận thượng cổ thiên linh bảo hàng đãi. Một cơ hội cuối cùng, bị dùng đi, lần sau nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Dương Lan ánh mắt thâm thúy nhìn phía phương xa, đối với người này đã thoát, trong lòng ngược lại là không có bao nhiêu nội khí. Chuyến này thu hoạch đã viễn siêu mong muốn. Bạch Phượng Nhi hãy này cúi đầu xuống, chiếc bệ nói, "Phu quân, đều do Phượng Nhi, lần trước cũng là Phượng Nhi thực lực không đủ, bị kia Vân Ma giáo trưởng lão trốn muốn anh, lần này, thậm chí ngay cả như thế nào chạy trốn, đều không thể phát hiện." Dương Lan nghe vậy, ôn nhu cười một tiếng, đem giai nhân ôm vào trong ngực, không cần nói nhiều, "Phượng Nhi, tâm ý của ngươi, vi phu ha có thể không biết." Bạch Phượng Nhi dặn dò một tiếng, Gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy đỏ bừng. Túi lâu xuống, Dương Lan tùy ý thất thủ. Một khắc đồng hồ sau, vẫn chưa thỏa mãn một người một thú tách ra. Quét phía dưới một chút, Bạch Phượng Nhi ngẩng đầu hất vang, mang theo Dương Lan, đâm rách không gian, chạy trốn nơi đây. Chỉ có thỉnh thoảng, chấn thiên hám địa tiếng oanh kích, từ Tuyền Dương Ngọc Sách trong trận pháp truyền ra, tựa hồ chặn đánh phá pháp trận vòng bảo hộ, từ đó phá sát mà ra. Như vậy kịch liệt vô cùng xung kích, kéo dài một ngày một đêm, đều không có đình chỉ. Thang đến ngày thứ 3, Tuyền Dương Ngọc Sách bên trong mới thanh tịnh xuống tới. Vẹn vẹn một ngày sau đó, Đối với trận pháp phá hư lại một lần nữa mở ra. Thế nhưng là vô luận như thế nào, đều không thể đối truyền Dương Ngọc Sách tạo thành tính thực chất phá hư, muốn đánh vỡ pháp trận hàng rào, chỉ sợ thỉnh thoảng một sớm một chiếu chí năng. Mà giờ khắc này, Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi sớm đã bay vào hoang không sa mạc vị trí trung tâm, khoảng cách cùng Tuệ Âm Sư Thái Cổ hẹn chỗ đã cực kỳ tương tự. Chương 152, Tàn nguyệt không có. Chương 152, Tàn nguyệt không có. Hoang không trong sa mạc khu vực phụ cận, sâu không thấy đáy to lớn khe nứt dưới đáy. Nơi nào đó rách nát dị tộc kiến trúc địa. Tuệ Âm Sư Thái Chúng ta đến tận cùng còn phải đợi bao lâu? Hiện tại tình thế nguy cấp như vậy, chờ đợi thêm nữa, sợ sinh biến cho nên. Cô Tinh xấu xí si khuôn mặt bên trên tràn đầy lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn bốn phía, ẩn ẩn từ trong mắt nhìn ra một chút vẻ sợ hãi mặc trên người vài sâm, có chút tổn hại, đáng sợ nhất chính là, cằm đến chỗ cổ, một đạo sâu đủ thấy xương kinh khủng vết thương, chính chậm giải khôi phục. Tựa hồ trước đây không lâu, gặp một trận cực kỳ đáng sợ chiến đấu. Còn lại mấy đạo nhân ảnh hoặc đứng sững, hoặc quấn chân, nghe được cô Tinh hỏi thăm, không khỏi ngưng tận tới, đưa mắt nhìn hậu phương tuệ âm sư thái trên thân. Chư vị, dưỡng đạo hữu thì cũng tôi đi. Bạch tiên tử hỏa diễm thần thông, thế nhưng là chúng ta chuyến này trố mối chốt, không có bạch tiên tử bang diễm phụ trợ, đối mặt ngân hoa tiên tử động phủ bí cảnh cấm chế, chỉ sợ muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Tuệ Âm sư Thái ngẩng đầu, trên khuôn mặt coi như trấn định, chỉ là trong mắt hai con ngươi chuyển động, tựa hồ so vài ngày trước, nhanh ba phần, rõ ràng cũng là có chút không giữ được bình tĩnh. Nhớ tới trong khoảng thời gian này tới kinh lịch, dù là lấy Tuệ Âm sư Thái mấy trăm năm qua tu dưỡng, vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Vừa mới bắt đầu mấy ngày còn tốt, chẳng qua là trong đó một cái bộ lạc tiên sư, tương hỗ truy kích, đám người bằng vào tự thân cường đại tu vi, cũng là bề nhiên vô sự. Nhưng vẹn vẹn qua một tuần thời gian, Hoang Không Sa mạc dị tộc tu sĩ, phản phất nổi điên, cơ hồ đem Cao giai tiên sư toàn bộ điều động, thậm chí Hoang Không Thánh điện thành nữ cùng mấy tên thánh sứ, dù cho bởi vì nguyên nhân nào đó, không thể tự mình xuất thủ, cũng an bài tâm phúc thủ hạ riêng phần mình dẫn đội, càn quét toàn bộ sa mạc, lại là muốn tìm Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi hai người. Thật sự là có chút ngoài dự liệu của mọi người. Hẳn là Hoang Không trong thánh điện cũng có người biết được Ngân Hoa tiên tử động phủ bí cảnh sự tình. Vậy thì có chút không thể tưởng tượng nổi. Tuy âm sư thái, liên quan tới những này Hoang Không Thánh điện dị tộc tu sĩ, dốc toàn bộ lực lượng, ngươi nhưng có đầu mối gì? Chúng ta mấy người gặp mấy sóng tuần tra bộ lạc tiên sư, liền ngay cả Tàn Nguyệt đạo hữu đều, độc tiến tiên sư nói đến chỗ này, có chút dừng lại, chắp tay trước ngực, nhắm mắt hô to Phật hiệu. Nga Phật Từ bi. Sấu phụ cô tinh ra mặt có lại, nghĩ đến nhà mình phu quân cảnh tượng thê thảm, không khỏi mặt lộ vẻ cực kỳ bi ai, lã chá muốn nước mắt, Ngô Nhân nghiến răng nghiến lợi, bọn này hoang không sa mạc dị tộc tu sĩ, thật sự là khinh người quá đáng. Mình hai người, rõ ràng đều đã chủ động lập bộ, nhưng đối phương vẫn là đuổi sát không ngừng, phu quân bị ba tên thuộc về thứ 10 bộ lạc đỏ đồng bộ dị tộc tu sĩ, vây công mà chết, ngay cả nguyên anh đều bị trực tiếp xé rách nuốt sống, thủ này không báo. Thiếp thân sao dám xuống đạo? Cô Tinh lấy tay che mặt, trong miệng nói, tràn ngập cứu hận, nghiến răng nghiến lợi, người người lé mắt. Nói đến, cái này Tàn Nguyệt Cô Tinh hai người, quả thực có chút vận khí không tốt, đúng là đụng phải Hoang Không Sa Mạc thứ 10 đại bộ lạc, đòi đồng bộ bộ đội chủ lực, chọn vẹn năm tên nguyên anh kỳ tu sĩ, vừa mới tiếp xúc, liền trực tiếp đem Tàn Nguyệt cho bị thương nặng. Tàn Nguyệt gặp đây, Liều Mạng Đồng Quy vu tận ý nghĩ, bất chấp hậu quả kích phát ra Thiên Ma Giải Thể đại pháp, cưỡng ép tăng lên 2 thành tu vi, lúc này mới cho Cô Tinh lưu được một tia sống sót chi tức. Vất quá Trình Tà Nguyệt, cuối cùng vẫn quả bất địch chúng, bị đỏ đồng bộ tu sĩ sinh sinh sống sờ sờ mà lột da nhục thân, về phần Nguyễn Anh, càng là vỡ dạ, từ đỏ đồng bộ mấy tên dị tộc tu sĩ, trực tiếp cho nuốt vào trong bụng. Như thế tình cảnh, trong chạy trốn cô tình, nhìn muốn rách cả mí mắt, chỉ có thể đem tức hận giấu tại trong lòng, may mắn ở nửa đường bên trong gặp đốc tiến tiên sư, hai người hợp lực phía dưới, đúng là sống ra đỏ đồng bộ vòng đây, có thể còn sống sót. Dương đạo hữu cùng Bạch tiên tử, không biết như thế nào đắc tội Hoang Không Thánh Điện tu sĩ, đến tột cùng có thể hay không may mắn còn sống sót, còn chưa biết được, chuyến này chúng ta chỉ sợ có sinh tử nguy hiểm. Cô Hạc Chân Nhân vẫn như cũng là con cái kia thanh huyết hồng sắc kiếm gỗ đào, chỉ là thần sắc có chút tang thương, Song Mi nhíu chặt, hiển nhiên đoạn thời gian này cũng không tốt lắm. A Di Đà Phật. Dương đạo hữu thực lực, cao thâm mặt chắc, lại có Bạch Tiên tử tử từ bên cạnh, nên là không có sinh tử nguy hiểm. Độc Tín tiên sư ánh mắt hơi động một chút, nhớ lại Dương Lan cường đại thần thức chí lực, so với mình cao hơn mấy phần. Cô Hạc Chân Nhân gật đầu đồng ý, cô tinh xấu xí khuôn mặt bên trên lại tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất, đối với nhà mình phu quân cái chết, cảm thấy ngay tiếp theo đối Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi hai người, cũng là hờ lên. Về phần một bộ áo đỏ triêu Dương công chúa Vẫn như cũ sắc mặt lãnh đạm, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Chỉ là toàn thân cao thấp, cùng lúc trước cũng không khác gì nhau, hiển nhiên cũng không nhận bao lớn tổn thương bộ dáng. Những người còn lại gặp đây, không khỏi cảm thấy nói thầm, đối với có đỉnh giai linh bảo, dị văn thanh đăng, đều có chút hiếu kỳ. Có được như thế nặc lớn tên tuổi rồi, cái này Cửu Thiên Linh Bảo hàng gái, xem ra coi là thật không phải chỉ là hư danh. Tiên tính một lát, tất cả mọi người không tiếp tục mà miệng. Tuệ Âm sư thái liếc nhìn một vòng, trầm ngâm nói ra: "Hy vọng như thế, chúng ta thế nhưng là." A. Tuệ Âm sư thái bỗng nhiên chỉ trệ. Chuyện gì xảy ra? Sư thái Không phải là Hoang Không Thánh Điện Thánh nữ, Thánh nữ, đuổi tới rồi. Cô Hạc chân nhân đột nhiên đứng dậy, mặc có cảnh giác thả ra thần thức, cẩn thận từng ly từng tí dò xét lên xung quanh, nhưng lại không dám đem thần thức rọi ra trận pháp bên ngoài độc tiến tiên sư, Chiêu Dương công chúa, xấu phụ cô tinh, ba người nhìn nhau một chút, đều là cảnh giác riêng phần mình ngưng thần đám người đối với Hoang Không Thánh Điện Thánh nữ, Thánh sư, thế nhưng là cực kỳ sợ hãi, cũng chính là đối phương tự hồ bị Hoang Không Thánh Điện cái nào đó đặc thù nghi thức, vậy ở. Bên trong thánh điện, không thể dốc toàn bộ lực lượng, nhưng gần là đối với phương hạ hạt mấy tên tiên sư, liền đã để đám người thần hồn nát thần tính, thả mục giai binh Tuệ âm sư thái mắt thấy mọi người khẩn trương như vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, "Các vị đạo hữu, không cần lo lắng, chính là Dương đạo hữu cùng Bạch tiên tử vận dẫn truyền âm phủ, loại này đặc chế phù lục, bởi vì Lao Ni công pháp nguyên nhân, mới có thể tại đối phương dù là không kích phát trạng thái dưới, cũng có thể có cảm ứng, giờ phút này, hai vị đạo hữu khoảng cách chúng ta chỗ, đã không đủ 200 dặm." Trong trận pháp đám người nghe vậy, đều là bùng lòng, trên mặt dị sắc lẫn nhau. Tuệ âm sư thái đặc thủ truyền âm phủ, vậy mà có thể tại không kích phát trạng thái dưới, liền có thể có cảm ứng, là thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, loại bí pháp này, dính đến đối phương bí ẩn, Tự nhiên là không có người, sẽ cố ý đi nhắc lên đốc tiến tiên sư đôi mắt khẽ nhúc nhích, hướng bốn phía nhìn lướt qua. Đã Dương đạo hữu cùng Bạch tiên tử hai người đã đến phụ cận, sư thái ngươi nhanh kế hoạch chuyển âm phủ, đem bọn hắn dẫn tới nơi lady, ban đầu rước đích chỗ, sớm đã mất đi hiệu lực, nhưng chớ có làm trễ nải hai người bọn họ hành trình, nếu là gặp thánh điện tiên sư, sợ là lại sinh biến cố. Chương 153. Cuối cùng đến mục đích. Chương 153, cuối cùng đến mục đích đốc tiến tiên sư thở dài. Một cái hư vô mờ mịt ngân hoa tiên tử đạo phủ, đáng người viễn phó hoang không sa mạc chỗ sâu, coi như cuối cùng đạt được ngân hoa tiên tử truyền thừa đợi cho muốn xuất động phụ lúc, nhóm người mình lại nên như thế nào thoát thân đâu. Miệt mờ liếc qua bên cạnh Tuệ Âm sư Thái, đốc tín tiền sư lấy ra mình đỏ hạt Phật châu. A Di Đà Phật. Đốc tín tiền sư hô to một tiếng, nhắm mắt ngôn thần, chỉ là trong tay hơi ve Phật châu, tốc độ có chút không yên ổn ổn ổn. Đây là tự nhiên. Tuệ Âm sư Thái vứt cảm nói, lập tức bóp ra một đạo màu vàng sáng lớn cỡ bàn tay lá bùa, đưa đến bên môi, cấp tốc mà niệm. Chỉ gặp hình, không nghe thời âm thanh, hiển nhiên là trực tiếp bí mật truyền âm. Mấy người cũng không dám quấy rầy, chỉ là lặng lặng đợi tại nguyên chỗ chờ đợi Dương Lan cùng Bạch Phượng đi đến. Trên không trung Một con rải hơn 10 trượng màu trắng linh cầm giương cánh bay lượn, trên lưng đứng đấy một hai tay phụ sau nam tử áo bào xanh. Chính là tới đây Phó ước Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi hai người. "Phượng Nhi, tuệ âm sư thái truyền âm phủ, có tin tức ngay tại phía trước." Dương Lan ngưng thần nghe một lát, trên mặt vui mừng, đối dưới chân Bạch Phượng Nhi nói. Bạch Phượng Nhi nghe vậy, thấp giọng hốt vang một tiếng, toàn bộ thân hình bay đến một chỗ thấp bé khe nứt trên không, vừa đi vừa về xoay hai vòng về sau, huỳnh quang lóe lên, hóa thành một màu trắng cung trang tuyệt mỹ thiếu nữ, đứng ở Dương Lan bên người. "Phu quân, nên chính là chỗ này." Bạch Phượng Nhi nhìn xuống một lát, Hành chỉ khẽ nâng, chỉ vào phía dưới khe nứt một chỗ nói. Dương Lan mắt sáng lên, không lộ lực lượng thần thức đập vào mặt mà đi, nhíu mày, tay áo hất lên, ống tay áo bên trong hai ngón tay khép lại, hướng phía dưới khe nứt một điểm. Một vòng sáng chói mịt mờ tinh quang, thẳng tắp địa kích xạ mà xuống. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Tại sắp rơi đến khe nứt chỗ sâu thời điểm, cái này một vòng mịt mờ thành quang, tựa như gặp cách trở chi lực, bỗng nhiên vậy xuống ra, đồng thời, một tầng như có như không màu vàng sáng lượn sóng, từ vừa mới tinh quang vậy xuống chỗ, hiện hiện ra. Tại phía dưới, đang có năm người kinh ngạc ngước đầu nhìn lên tới chính là tuệ âm sư thái, độc tiến tiên sư, Chiêu Dương công chúa, cô học chân nhân cùng sổ phụ Cố Tinh. Dương Lan lông mày lơ đãng nhíu một cái, làm sao thiếu một người, hẳn là bị Hoang Không Thánh Điện dị tộc tu sĩ, vậy rễ rồi. Nay ý nghĩ, bất quá chớp mắt là qua. Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi liếc nhau, hai người không chút do dự hóa thành nhất thanh nhất bạch hai đạo hư quang, trong chớp mắt liền xông vào khe nứt bên trong. Trong trận pháp tuệ âm sư thái vung tay lên, màu vàng sáng gợn sóng lồng ánh sáng, lập tức lộ ra một cái hơn 1 trượng vuông viên lỗ thủng. Ha ha ha ha ha. Dương đạo hữu, Bạch tiên tử, hai vị xem như đi tới. Dẫn đầu lên tiếng lại là khuôn đỉnh môn cô học chân nhân. Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi ôm quyền, trực tiếp điệu rơi xuống mấy người trước người. Mặc dù hơi có khó khăn chắc trở, bất quá cuối cùng là không có thất sắc. Dương Lan hời hợt gần kỵ kinh lịch bước tới. Minh diện sát mấy nguyên anh kỳ tu sĩ sự tình, tự nhiên không thể bị tụy âm sư thái bọn người biết được, nếu không chẳng phải là sẽ làm bọn hắn sợ chạy mất. Nói đến, Dương Lan cũng có chút phiền muộn, lúc đầu coi là cướp đoạt ba người tài nguyên tu luyện cùng túi chứa vật, lần này nên là phát tài. Thế nhưng là khi hắn hạ ra thần thức, tìm được ba tên nguyên anh tu sĩ túi chứa vật lúc, liền trợn tròn mắt. Ba người này trong túi trữ vật, ngoại trừ riêng phần mình thưa thất chất đống bất quá mười mấy khối chúng phẩm linh thạch cùng 2 3000 hạ phẩm linh thạch bên ngoài, liền chỉ còn lại một chút bình thường vật liệu luyện khí cùng trăm năm linh thảo. Không sai, Hoang Không Sa Mạc Thánh Điện Tiên Tử, Nguyên Anh kỳ đại năng tu sĩ, chính là như thế điểm linh thạch. Loại tình huống này cũng là không phải ví dụ, Dương Lan thông qua thần hồn của bọn hắn nhớ được biết, Hoang Không trong sa mạc, tại Nguyên Tu luyện thiếu thốn, mọi linh thạch càng là thưa thất vô cùng, trong đó hơn phân nửa sản xuất linh thạch, đều dùng tại Hoang Không trong thánh điện, bị thánh điện thánh nữ cùng năm đại thánh làm cho giữ lại, phổ thông tu tiên giả, có thể được chia cái một phần cũng không tệ rồi. Như vậy, chỉ là tự mình tu luyện công pháp sử dụng linh thạch, đều có chút không đủ, huống chi lấy ra luyện chế pháp bảo. Mà tại Đông Hoa đại lục ở bên trên, bình thường tu sĩ kim đan đều có thể luyện chế một kiện pháp bảo, mà Hoang Không Sa Mạc kim đan kỳ tu tiên giả, đừng nói pháp bảo, có thể có mấy món không tệ cực phẩm pháp khí, đều là niềm vui ngoài ý muốn. Khó trách, gặp phải mấy cái Nguyên Anh kỳ thánh điện tiên sư, đều là như thế nghèo khó, cùng Đông Hoa đại lục so sánh, nơi này coi là thật chính là cái hoang mạc. Hoang Không Sa Mạc duy nhất đem ra được, đoán chừng chính là cái gọi là linh giới thánh thú truyền thừa, linh thuật. Những loại linh thuật, Dương Lân cũng tại mấy người trong thần hồn Có hiểu biết. Nói là, linh thuật, kỳ thật bất quá là linh giới tu sĩ cấp cao, tự thân tu luyện pháp thuật, phổ thông bộ lạc tiên sư, cũng chính là nằm giữa cái giai lông, cho dù là năm đại thánh làm, cũng không có hoàn toàn tinh thông, linh thuật, quyết thiếu. Giống như trước đó tên kia họ Trần mặt ương ngáo giả, khó trách có thể chống lại mình đại chu thiên tinh thần cầm thiên thủ, tu vi áp chế là một mặt, càng quan trọng hơn là, kỳ danh là, Phệ Thiên thần trảo, linh thuật thuần thông, là từ linh giới thánh thú hoàn linh, tự mình chuyển thừa. Linh giới pháp thuật thuần thông. Dương Lan biết được về sau, cũng là rất là giận mình vì theo mà đến chính là hưng thú long hậu, nếu có được đến một hai cửa chân chính linh giới thần thông, đối với mình ngày sau tu hành, khẳng định là rất có ích lợi. Hoang Không Thánh Điện chân chính người chủ sự, không phải tu vi cao nhất năm đại thánh làm, ngược lại là trong thánh điện duy nhất một thánh nữ. Thánh nữ? Mặc dù vẻn vẹn chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi, thế nhưng là căn cứ cái này bà tên Nguyên Anh Kỳ tiên sư thần hồn nhớ được biết, thánh nữ có thể sử dụng linh giới thánh thú truyền thừa đại bộ phận linh thuật, mà lại trong tay còn có một cái thánh điện tuyệt thế bảo vật. Dù là mấy người chưa từng gặp qua món bảo vật này bộ mặt thật, thế nhưng là Dương Lan suy đoán ra, món bảo vật này không phải Cửu Thiên Linh bảo hàng đái. Chỉ sợ cũng sẽ là một kiện chân chính Cửu Thiên Linh Bảo. Chân chính Cửu Thiên Linh Bảo. Ý nghĩ này đem Dương Lan cũng là giật nảy mình. Tư thượng cổ truyền thừa đến nay Cửu Thiên Linh Bảo, mặc dù đương kim tu chân giới bên ngoài cũng không nghe nói có người nắm giữ qua, nhưng là nặng lớn tiến tuổi, hiển nhiên để Dương Lan không thể không đối sự chú đáo, trong lòng kiêng kỵ và phần. Mình bất quá là có một kiện Cửu Thiên Linh Bảo hàng gái, cũng đã là uy lực tiểu luân, khí thế bên nệ, có thể kích phát ra khó có thể tin xuyên thẳng qua thần thông. Nếu là chân chính Cửu Thiên Linh Bảo, uy lực của nó, Dương Lan thật đúng là có chút không dám tưởng tượng. Bởi vậy, những ngày này đến Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi cũng không lại cao hơn giọng đi đường, ngược lại ẩn dấu đi thân hình, chỉ vì nhanh chóng tìm đến nước định chỗ, đợi ngày sau tu vi tăng lên, lại đi tìm Hoang Không Thánh Điện suối quẩy. Dương đạo hữu quả thật là để cho người ta giật nảy cả mình a, mặc dù lão nại bọn người lúc ấy đi vội vàng, nhưng vẫn nhớ kỹ, món kia cụ không đổi, tựa hồ truy chính là đạo hữu, mà lại còn giống như có không chỉ một Hoang Không Thánh Điện tiên sư. Độc tiến tiên sư lời nói xoay chuyện, có chút cảm thấy hứng thú nói. Chương 154, phá cấm, chuẩn bị đi vào. Chương 154, phá cấm, chuẩn bị đi vào. Sau lương Dương đạo hữu truy kích Đạo Hưu có thể tại như thế hiểm cảnh phía dưới thoát thân, quả nhiên là để lão nạp khâm phục. A Di Đà Phật. Độc Tiến Tiền sư nhõn miệng cười, tựa hồ đối với Dương Lan kinh lịch cảm thấy rất hứng thú. Bất quá là may mắn mà thôi. Dương Lan không lắm để ý khóe miệng nhẹ cười. Tuệ Âm sư thái cùng Độc Tiến Tiền sư liếc nhau, tự nhiên nhìn ra Dương Lan tựa hồ cũng không nguyện ý lại nhiều xách việc này, hai người ánh mắt lấp lóe dừng một cái chớp mắt, cũng liền tức thời không có hỏi nhiều. Tuệ Âm sư thái tự tin trong tay át chủ bài, vô luận Dương Lan lại là thần thông quảng đại, cũng không có khả năng tại ngân hoa tiên tử độn phủ bí cảnh bên trong tùy tâm sử dụng, đến lúc đó tự sẽ bị mình cầm chắc lấy. Ma độc tiến tiên sư thì là bởi vì cùng tuệ âm sư thái quan hệ mật thiết, hai lâu dài lui tới, đối với mình vị lão hữu này có chút tín nhiệm, cũng liền không hỏi thêm nữa. Về phần Chiêu Dương công chúa, vẫn như cũng là một bộ lạnh như băng dáng vẻ, mặc kệ là đối với Hoang Không Sa mạc tu sĩ, vẫn là Dương Lan Bạch Phượng Nhi hai người phương pháp thoát thân, hoàn toàn chính là không có hứng thú dáng vẻ, không chút nào quan tâm. Cô học chân nhân lại là đến từ phong hành quốc loại này tiểu quốc, bối cảnh lai lịch không so được ở đây chúng tu, càng là sẽ không mở miệng nhiều. Mà cô tinh tại Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi đi vào về sau, liền trở nên cực kỳ yên tĩnh mà không biểu tình, không nói một lời, giống như tượng sáp. Dương Lan lông mày nhíu lên, hướng bốn phía quét một vòng, kỳ quái hỏi, Tàn Nguyệt Đạp Hữu, sao không ở chỗ này chỗ? Bạch Phượng Nhi cũng là kinh ngạc quét mắt một vòng, nguyên bản cùng tên kia xấu xí nữ tử cùng một chỗ áo đen năm tụ, giờ phút này thế mà không ở nơi này, hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Bất quá những chuyện này, giao cho mình phu quân xử lý là được rồi. Bạch Phượng Nhi mày ngài hơi vẫy một cái, gương mặt xinh đẹp bên trên khôi phục lạnh nhạt sắc mặt. Triêu Dương công chúa vẫn như cũng là lạnh như băng dáng vẻ, đối với Dương Lan nói lên vấn đề, căn bản không rảnh để ý, không phản ứng chút nào. Cô học chân nhân hữu tâm giải thích một phen, nhưng mình dù sao đến từ tiểu quốc bên trong, tu vi địa vị không đủ, ho khan hai tiếng, vừa quay đầu. Tuệ Âm sư Thái cùng Độc Tín Tiễn sư nghe vậy, im lặng lẫn nhau. A Di Đà Phật. Tàn Nguyệt đạo hữu, phía trước một trận đấu pháp bên trong, bị Hoang Không Thánh Điện rất nhiều dị tộc tu sĩ, vây cùng mà chết. Độc Tín Tiễn sư thở dài một tiếng, chắp tay trước ngực, hô to Phật hiệu. Tuệ Âm sư Thái cũng là một bộ trách trời thương dân tần sắc, mặt đau khổ trong lòng sảng. Dương Lan nghe vậy im lặng không nói. Cái này còn không có tiến vào ngân hoa tiên tử động phủ bí cảnh. Liên đã đã mất đi một vị nguyên anh kỳ đại năng tu sĩ, nếu là tiến vào bí cảnh bên trong, có thể hay không lại lần nữa xuất hiện tử thương, còn chưa thể biết được. Bất quá, đã đều đã đến một bước này, mọi người tại chỗ, đương nhiên sẽ không lại nửa đường bỏ cuộc. Chớ nói trong lòng mình không qua được cái này Khảm Nhi, coi như muốn đi, Hoang Không Sa Mạc dị tộc tu sĩ, chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý đâu. Chăm mặc một hồi, Tuệ Âm sư thái phá vỡ cục diện bế tắc, Dương đạo hữu cùng Bạch tiên tử, đi đường hồi lâu, hiện tại pháp lực còn không tràn đầy. Hiện tại tình thế cấp bách, nếu là có thể, chúng ta lập tức động thủ phá cấm đi. Tuệ Âm sư thái tuy nói là đối Dương Lan, Bạch Phượng Nhi nói, nhưng tự thân ánh mắt lại mịt mờ quét về phía đám người địa sát mặt. Những người khác nghe vậy, đều là bất vi sở động, trên mặt căn bản cũng không có biến hóa chút nào. Một đám lão hồ ly, Tuệ Âm sư thái mặt không đổi sắc, trong lòng lại bất đắc dĩ thầm mắng một câu. Tuệ Âm sư thái không cần lo ngại, ta hai người, tuy nói cùng nhau đi tới cũng là có chút hung hiểm, nhưng là tùy thân mang theo một chút khôi phục pháp lực năng lượng, lập tức thể nội pháp lực rồi giàu, cũng đều thỏa. Dương Lan bỗng dưng nhọn miệng cười, môi môi, lộ ra hai hàng hàm răng trắng loãng. Bạch Phượng Nhi cũng là mỉm cười. Tuệ Âm sư thái cảm thấy hơi kinh ngạc, trên mặt lại cười nói ra Như thế rất tốt, kia lão ni cùng độc tiến tiền sư liền điều xấu, liền vì mọi người mở ra cái này Ngân Hoa Tiên tử động phủ bí cảnh ngoại bộ che dấu chi vật đi. Dương Lan bọn người sắc mặt nặng nề, hẳn là Ngân Hoa Tiên tử động phủ bí cảnh, ngay tại chỗ này to lớn khe nứt bên trong. Nơi này linh khí cực độ mỏng manh, trung quanh hoang vu một mảnh, không hề dấu chân người, nếu không phải tuệ âm sư thái trước đó lời nói, đám người thật đúng là không quá tin tưởng, trong truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ đại thần thông tu sĩ, Ngân Hoa Tiên tử sẽ đem động phủ bí cảnh an bài ở chỗ này. Tuệ âm sư thái, Ngân Hoa Tiên tử động phủ bí cảnh, tại Uyên Ngụy quốc bên trong Thanh Khâu di chỉ, cũng có cửa vào hẳn là to lớn đến, có thể vượt ngang hơn phân nửa sa mạc. Dương Lan suy nghĩ một lát, nói ra ý nghĩ của mình. Hắc hắc. Dương đạo hữu có chỗ không biết, Ngân Hoa Tiên tử động phủ bí cảnh chính là chia làm hai nơi, hai ở giữa có thể thông qua truyền tống trận kết nối, đây cũng là Ngân Hoa Tiên tử đối với hậu bối một lần thi nghiên cứu. Tuệ Âm sư thái cười thần bí, cũng không nhiều lời. Mọi người tại chỗ nghe vậy, không khỏi đều lộ ra tự định giá thân sắc, về phần đối Tuệ Âm sư thái lời nói, đến cùng tin mấy phần, lại liền không cách nào rõ ràng. Tuệ Âm sư thái thấy mọi người không có vấn đề, hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức đi về phía trước hai bước. Còn lại tu sĩ lập đây, lui về phía sau mấy bước, vì tuệ âm sư thái nhường ra không gian, đều là ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp, tuệ âm sư thái sắc mặt nghiêm trọng, hai tay nhất chà sát, ánh sáng màu vàng như lên, lấy ra một cây cánh tay lớn nhỏ muối nhọn chi vật. Các vị đạo hữu, lại nhìn lao ni căn này bạch mang truy chi uy. Tuệ âm sư thái khẽ quát một tiếng. Chỉ gặp, muối nhọn có cao hơn 3 trắc, chỉnh thể hiện lên màu trắng, huỳnh quang lập lòe, ẩn ẩn có đủ loại không biết tên phù văn, từ bên trên trôi nổi không ngừng, hiển nhiên không phải phổ thông bảo vật. Dương Lan bọn người không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Ngay sau đó, Tuệ Âm Sư thái giơ tay lên, màu trắng mũi nhọn chỉ một thoáng rời khỏi tay, quay tít một vòng, bay đến mặt đất hơn một sải chỗ, chậm rãi chuyển động, cùng loại dã thu gầm nhẹ thanh âm, từ mũi nhọn bên trong chợt có truyền ra. Tuệ Âm Sư thái cấp tốc đánh ra mấy chục đạo pháp quyết, trong miệng đồng thời nói lẩm bẩm, bờ môi khép ngửa tốc độ, càng lúc càng nhanh đột nhiên ở giữa, cũng chỉ hướng màu trắng mũi nhọn một điểm, phá. Vượt quá đáng người dự liệu một màn xuất hiện. Màu trắng mũi nhọn đột nhiên đã rơi vào gập gần mặt đất bên trong, Lặng Yên không thấy. Mấy hơi thở, toàn bộ khe nứt bên trong, bình tĩnh như trước vô cùng, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Mọi người cũng không lo lắng, bởi vì tuệ âm sư thái vẫn tại bẩm niệm pháp quyết nhập chú. Lại một lát sau, ngay tại tất cả mọi người đều có chút kìm nén không được thời điểm, khe nứt phía dưới, gặp gềnh đá vụn mặt đất, bắt đầu dần dần rung đưa. Thời gian dần trôi qua, động tĩnh càng lúc càng lớn, mặt đất run rẩy biên độ, càng thêm rõ ràng ầm ầm. Ầm ầm. Toàn bộ khe nứt bên trong, bắt đầu truyền ra địa long lăn lộn to lớn chói tai tiếng vang, khiến Dương Lan bọn người kinh ngạc không thôi, đều vội vã dựng lên đột quang, rời đi mặt đất. Sau đó một màn, càng làm cho Dương Lan bọn người có chút hoảng sợ. Chỉ gặp cái này to lớn khe nứt bên trong, cảnh tượng khó tin phát sinh. Chương 155, Ngân Hoa Tiên Tử Đạo phủ, tiến vào bên trong đại sảnh. Chương 155, Ngân Hoa Tiên Tử Đạo phủ, tiến vào bên trong đại sảnh. Tại khe nứt dưới đáy rung động kịch liệt dưới, toàn bộ khe nứt, mảng lớn mảng lớn tự thạch, tường đất bắt đầu hiện ra to to nhỏ nhỏ khe hở, vô số đá vụt, đồng đất bắt đầu tinh tế rỉ rào rơi xuống rơi đốc Tín Tiễn sư hai tay nắm ở kim cương hàn ma sử, chấn động mạnh một cái, một mảnh kim sắc quang mang hình tròn vòng bảo hộ, đem mọi người vững vàng bảo hộ ở trong đó, tất cả họ đá, bụi mù đều không thể xâm nhập. Dương Lan mấy người, chắp tay, để bày tỏ lòng biết ơn. Sau đó lại lần chú ý tới phía dưới biến hóa tới. Khe nứt dưới đáy, gập lên mặt đất, đã chậm rãi đã nứt ra, lúc đầu chỉ có rộng cửa ngón tay lớn, chậm rãi, càng lúc càng lớn, có thể so với cánh tay, lưỡi, cuối cùng thậm chí vượt ra khỏi hai chục nhiều. Sáng chói nhu hòa bạch sắc quá mang, từ dưới đây trong cái khe, đột nhiên chiếu xạ mà ra. Là cái này, ngân hoa tiên tử động phủ bí cảnh. Cô học chân nhân sắc mặt kích động nói một mình. Thế nhưng là những người còn lại cũng không chế giễu với hắn. Bởi vì bọn hắn cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện thần kỳ môn màn, hấp dẫn lấy ánh mắt đồng thời đối với tuệ âm sư Thái Thần Thông bảo vật, trong lòng có từng tia từng tia kiên kỵ chí ý khai sơn phá thạch, năng lực như vậy, tu sĩ tầm thường, thế nhưng là khó mà làm được, dù là đối phương mượn bảo vật chi uy, bất quá đám người mặt ngoài, tất nhiên là sẽ không hiểu ra, phần lớn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Tại mọi người phía dưới khe hở bên trong, một chỗ sáng tỏ thông đạo hiện ra đường kính ước chừng 5 trượng nhiều, nghiêng nghiêng đi nối thẳng dưới mặt đất, hiện lộ tại trước mặt mọi người đốc tiến tiền sư gặp đây, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, chắp tay trước ngực, thu hồi kim quang vàng bảo hộ, rơi xuống quá khứ. Cùng tuệ âm sư Thái đặt song song mà đứng. Dương Lan bọn người lim nhau, hơi do dự một phen, đồng loạt phi đột qua. Hơi dừng một chút, Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi hai người, tại rơi xuống đất thời điểm, đã ở vào đám người sau lưng. Tuệ âm sư Thái trên mặt hưng phấn trở lại, liếc nhìn một chút về sau, nói ra, "Các vị đạo hữu, đi theo lão Nhi đi vào đi." Cùng mọi người lên tiếng chào, tuệ âm sư Thái, đốc tiến Tiễn sư một ngựa đi đầu, cũng không có thả ra bất luận cái gì hộ thể bảo vật, cứ như vậy thẳng tắp trốn vào trong thông đạo đốc tiến Tiễn sư hơi lạc hậu một cái thân vị, hiển nhiên là lấy tuệ âm sư Thái cầm đầu. Một trận nhu hỏa bạch sắc qua mang, đột nhiên bùng lên hai lần, tuyệ âm sứ thái, đốc tiến tiền sư hai người thân ảnh, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Dương Lan trong lòng hơi động, nhìn thấy đám người đều mặt lộ vẻ dị sắc, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Hai mặt nhìn nhau về sau, cô học chân nhân cao giọng cười một tiếng, dẫn đầu nhảy vào trong thông đạo, "Các vị đạo hữu, tại hạ đi đầu một bước." Sấu phụ cô tinh mặt không biểu tình, thân hình thoát một cái, trốn vào trong đó. Triêu Dương công chúa vẫn như cũng là không có chút rung động nào, mũi chân điểm một cái hư không, trận trận vận sóng hiện hiện mà ra, cao gầy dáng người, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phu quân Chúng ta, Bạch Phượng Nhi sáng tỏ hai con ngươi, nhìn chăm chú phía dưới rộng lớn thông đạo một chút, nhẹ giọng đối bên người Dương Lan nói: "Phượng Nhi, có được liên văn ngọc toa cái này Cửu Thiên Linh Bảo phòng chế chi phẩm, cho dù là tại Ngân Hoa Tiên tử động phủ bí cảnh bên trong, gặp vết nước không gian, cũng là không cần lo lắng, huống chi hai người chúng ta hợp lực, liền xem như Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, cũng là không sợ, không cần sầu lo." "H huống chi, vi phu đối với tên này thời đại thượng cổ, đã danh tiếng vang xa đỉnh giai tu sĩ, đã sớm hiếu kỳ không rất." Dương Lan mắt lộ ra hưng phấn nói với Bạch Phượng Nhi, lại tựa hồ là đang đối với mình mà nói. Phượng Nghi hết thảy đều theo phu quân. Bạch Phượng Nghi nhàn nhạt cười một tiếng, hiện thị rõ dịu dàng. Dương Lan cùng lên nhau, xiên nhưng mà cười, vung tay lên, ôm Bạch Phượng Nghi mềm nhỏ vào eo, hai người xông vào nợ rộn nhu bạch chi quang trong thông đạo. Chung quanh chỉ một thoáng yên tĩnh trở lại. Không biết qua bao lâu, khe nứt bên trong không có dấu hiệu nào, đột nhiên lần nữa lắc lư ầm ầm. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc chói hai tiếng vang, vừa đi vừa về tại khe nứt bên trong quần. Cự hình khe nứt. Tại dưới đây thông đạo, thế mà vụ sáng hai lần, tại từng đợt rung động bên trong, bắt đầu chậm rãi bế hợp. Khép kín tốc độ, càng lúc càng nhanh dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, hóa thành gập ghềnh cắt đá mặt đất, như là trước đó. Tựa như là, chỗ này cái gọi là thông đạo dưới lòng đất chưa hề mở ra đồng dạng. Toàn bộ to lớn khe nứt, lại một lần khôi phục ngày xưa yên tĩnh cùng hoang vu, lại không một bóng người tồn tại. Trong thông đạo, Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi chậm rãi chuyến về, dọc theo phóng thích nhu bạch quang mang rộng lớn hàng rào. Bởi vì lần đầu tiến vào, đối với nơi này cũng không hiểu rõ, Dương Lan hai người cũng không dám đem tốc độ bay quá nhanh thi triển ra, chỉ là chậm ung dung hướng phía dưới rơi đi, một bộ đi bộ nhàn nhã bộ dáng. Một chút thời gian sau, Dương Lan cảm giác mình hai người đã đi tiếp được chừng có 4 500 triệu xa. Lúc này, chung quanh bạch quang càng thêm ảm đạm, dần dần lộ ra một cố nhàn nhạt hòa hồng sắc, làm cho người có chút kinh ngạc. Vấy vấy điểm mờ mịt điểm sáng, lúc ẩn lúc hiện, cho chỗ này thông đạo, mang đến một tia thần bí cảm giác. Thông đạo vách tường bóng loáng vô cùng, không biết là dùng tài liệu gì chế tạo thành. Dương Lan ý đồ thả ra thần thức, dò xét một phen, thế mà bị hoàn toàn bắn ngược trở về đem Dương Lan dọa cho nhảy một cái. Có tốt, không có đem tự thân thả ra bộ phận thần thức giữ lại xuống tới, nếu không, có chút tổn thương là vô cùng có khả năng. Dương Lan bởi vậy âm thầm khuyên bảo Bạch Phượng Nhi, ngàn vạn lần đừng có tùy ý đem thần thức dò xét trên đó. Dương Lan nhìn qua phía trước một bộ váy đỏ chiều Dương Câm chúa, trong mắt tinh quang lóe lên, cũng không lựa chọn tới gần, ngược lại lại một lần hãm lại tốc độ, cùng ở giữa cách chừng gần 10 trượng xa. Không chỉ có là Dương Lan, bao quát phía trước cô học chân nhân, Sấu phụ Cố Tinh, mấy người ở giữa, ít nhất đều tách rời ra 5, 6 trượng khoảng cách, xa thậm chí đạt đến hơn 10 trượng, hiển nhiên, cùng nhân chi ở giữa, vẫn còn có chút ngở vực vô căn cứ. Nhất là đối với phía trước nhất tuệ âm sư thái, độc tiến tiên sư, đám người ai cũng dám tiếp xúc quá gần. Tuệ Âm Sư Thái, Độc Tín Tiền Sư hai người, đối với Hậu Phương tình thế cũng là có hiểu biết, chẳng đến tất cả mọi người vẫn là có chút đề phòng, cảm thấy kiêng kỵ, hai người nhìn nhau một chút, không lắm để ý tiếp tục tiến lên, sắc mặt khung có chút nào biến hóa. Lại qua hẹn một khắc đồng hồ nhiều thời giờ. Phía trước đột nhiên sáng lên, tựa hồ tiếp cận thông đạo cửa ra vào. Tuệ Âm Sư Thái, Độc Tín Tiền Sư hai người, nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt, trong nháy mắt kinh hỉ, dũng nhiên ra tốc, tràn vào kia phiến hào quang sáng tỏ bên trong. Hậu Phương đám người có chút một do dự, vô ý thức kích thích lên hộ thể thần thông, xông ra thông đạo Dương Lan tay trái âm thầm cầm buộc lên tinh thần kiếm hoàn, tay phải thì là tùy thời chuẩn bị phóng xuất ra đại chu thiên tinh thần cầm tiên thủ, để phòng bị đám người lén lén. Bất quá, ngoài ý muốn bình tĩnh về sau đám người đúng là tiến vào một chỗ rộng lớn vô cùng thần bí bên trong đại sảnh. Chỗ này lại sảnh, hiện lên hình nửa vòng tròn, đỉnh chóp tràn đầy sáng tỏ lưu quang lấp loé, hiển nhiên là đưa đến chiếu sáng tất dụng. Chương 156 Hư diệu thần cấm. Chương 156 Hư diệu thần cấm. Bốn phía thì là màu xanh sẫm thổ chất vết tượng, mặc dù thời gian xa xưa không gì sánh được, lại vẫn như cũng là không có chút nào cho bụi, cực kỳ sạch sẽ. Chính hướng về phía đám người là một chỗ to lớn cửa thành đồng hộ, trên đó các loại hoa điểu tẩu thú đồ án, sinh động như thật, tựa hồ còn có trong truyền thuyết chân linh chi hình. Dương Lan có chút quay đầu, liếc nhìn một vòng, lờ đã như ba. Lúc đến thông đạo lối ra, thế mà chẳng biết lúc nào biến mất không thấy. Toàn bộ thần bí trong đại sảnh, trừ phía trước cực đại môn hộ, không còn có cái thứ hai có thể tiến vào cửa vào tuệ âm sư quá, đây là ý gì? Sao đến đem thông đạo đóng lại? Cô Hạc chân nhân sắc mặt khó coi mà hỏi. Một bên xấu phụ cô tình, cùng Chiêu Dương công chúa, mặc dù cũng không lên tiếng. Nhưng trên mặt cũng là do dự trại rộng các vị ngược lại là oan uổng lão ni trong thông đạo, chỉ cần không có sinh tức, liền sẽ tự động đóng, tại ngân hoa tiên tự động phủ trong bí cảnh, sẽ có lối thẳng ngoại giới truyền tống trận, huống hồ chỉ cần chúng ta ở chỗ này chờ đợi bên trên một tuần thời gian, thông đạo liền sẽ cảm ứng được chúng ta tồn tại, sẽ ở trong vòng một ngày, lần nữa mở ra, liền có thể tự thông. Đạo đường cũ trở về. Tuệ âm sư quá kiên nhẫn giải thích nói đám người lúc này mới không thể không yên lòng, trên mặt đều là bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nhưng là trong lòng là nghĩ như thế nào liền không cách nào biết được hẳn là đi vào chỗ này lại sạch chỉ có thể có chỗ này môn hộ, một con đường có thể đi. Dương Lan bỗng dưng trong lòng hơi động, bị đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này cả kinh không nhẹ. Bất động thanh sắc đánh giá bốn phía một phen. Nơi đây, thế mà lộ ra từng tia cảm giác quỷ dị. Dương Lan sau khi tiến vào, liền đã âm thầm thăm dò xuất thân biết, đáng tiếc, vô luận là chúng quanh màu xanh sẫm vết tường, hay là chính giữa to lớn tựa thanh đồng hộ, chỉ cần mình thần thức vừa mới tiếp xúc, liền sẽ bị vô tình bắn ngược trở về. Phản lực, thậm chí càng vượt qua bên ngoài thông đạo hàng rào, một tơ một hào đều không thể thấm vào. Cả mặt đất cùng đại sảnh đỉnh chót, Dương Lan cũng đều thử mấy lần, hoàn toàn đều là một dạng Cô học chân nhân, số phụ cô tinh cùng luôn luôn lạnh như băng tiêu dương công chúa, cũng đều là sắc mặt khó coi, nhưng ba không thôi, hiển nhiên cùng Dương Lan một hữu dạng, làm ra thăm dò tiến hành các vị đạo hữu, không cần tự nữa. Chỗ này trên cánh cửa cấm chế, thật sự là kinh ngợi không gì sánh được, lão nạp thần thức, hoàn toàn không cách nào xuyên thấu mảy may, thậm chí còn bị kỳ phản đạn chí lực, tổn thương một chút, nếu không phải lão nạp không có phá hư chi ý, chỉ sợ vừa mới liền bản thân bị trọng thương. Hết lòng tin theo thiện sư hô to một tiếng vật hiệu, sắc mặt có chút ngưng trọng giải thích nói. Những người còn lại nhìn nhau một chút, Nhao nao hướng về phía trước, nhìn chăm chú lên chỗ này môn hộ thần kỳ chỗ. Chỉ gặp, trên môn hộ tràn đầy kim quang lóng lánh không biết tên phù văn, giống như nồng nọc bình ngượm, dường như chân chính vật sống, tại trên cánh cửa, lúc gần lúc hiện, quay trở về động, làm cho đám người kinh ngạc không gì sánh được các vị đạo hữu, không cần lại truy đến cùng lão ni từ cô kia thông linh khôi lỗi chỗ biết được, chỗ này đồng sắt môn, chính là do ngân hoa tiên tử lợi dụng một tia ngân khoa văn chí lực, chế tạo thành truyền ngôn ngân khoa văn chính là tiên giới chân tiên. Sáng tạo, đừng nói là chúng ta nguyên anh tu sĩ, liền xem như hóa thần kỳ thiên nhân, đối mặt loại này ngân khoa văn, cũng là bất lực. Tuệ Âm Sư quá nhìn thấy đám người chính rất có hứng thú nghiên cứu cửa thành đồng hộ, không khỏi cười khẽ giải thích. Rất có một bộ vẻ tiêu ngạo ngân qua văn. Tiên giới chư tiên, cô học chân nhân, sổ phụ cô tinh, cùng Chiêu Dương công chúa, đều là mặt mũi tràn đầy kinh nghi, không khỏi lên tiếng kinh hô. Chiêu Dương công chúa cũng là lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc, đối với có thể là tiên giới chân tiên vãn tự, cũng là khó mà bảo trì lại chính mình cao lạnh tư thái. Mà sổ phụ cô tinh, cô học chân nhân nhìn về phía chỗ này môn hộ lúc, tràn đầy tham lam chi ý có thể lập tức chỉ lắc đầu thở dài. Ngay cả hóa thần tu sĩ đều thúc thủ vô sắc, bọn hắn lại có gì loại phương pháp, chỉ có thể không nhìn xem, quả nhiên là đáng tiếc. Tuệ âm sư quá đạo qua đám người kinh nghi thần sắc, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Những người còn lại càng là chấn kinh, địa vị của mình càng là có thể có được vững chắc thật đúng là ngân khoa văn, hẳn là ngân hoa tiên tử năm đó đã từng từng chiếm được một tấm tiên giới trang sách. Dương Lan hai mắt nhắm lại, cảm thấy khiếp sợ không thôi. Sớm tại tiến vào bên trong đại sảnh, Dương Lan cũng cảm giác chỗ này to lớn cửa thành đồng hộ bên trên phù văn lưu truyền, có chút quen thuộc, rất giống là chính mình đã từng lấy được một tấm tiên giới trên trang sách ngân khoa văn. Lúc này, đi qua tuệ âm sư quá nói lời sau, càng là xác nhận không thể nghi ngờ. Xem ra, Ngân Hoa Tiên tử đích thật là có mấy phần không tầm thường cơ duyên. Bạch Phượng Nhi nghe vậy, lại làm mặt không biểu tình, nơi đây trong đại sảnh, đều là chút sống mấy trăm năm lão quái vật, chính mình chớ có gây nên đối phương chú ý, cho phu quân mang đến phiền phức sẽ không tốt chứ vị, chỗ này Ngân Hoa Văn môn hộ, cũng không phải chúng ta có thể mở ra lão ni nói tới tiến vào bí cảnh chi pháp, lại là ở bên cạnh một chô vách tường chỗ bí ẩn. Tuệ âm sư quá cười thần bí, một ngựa đi đầu, hướng bên tay phải màu xanh sẫm vách tường đi đến vết lòng tin theo thiền sư sắc mặt bình tĩnh hô nhỏ một tiếng phát hiệu, theo sát phía sau, Dương Lan bọn người liếc mắt nhìn lẫn nhau, sắc mặt khác nhau, lại không lên tiếng phát. Chậm rãi đi tới, mấy người đi vào tụy âm sư quá sau lưng, gặp nó giẫm chân ở đây, không khỏi đều lộ ra kinh nghi, âm thầm đánh giá đến phía trước vách đá đứng lên. Dương Lan lơ đãng nhíu nhíu ba hai mắt nhìn chăm chú phía trước. Bởi vì thần thức không thể dùng nguyên nhân, ngay sau đó đám người chỉ có thể thông qua con mắt đến quan sát nơi này, toàn bộ bị một loại tên là Hư Diệu Thần Cấm Thượng cổ trận pháp bao vây, có thể bắn ngược tu sĩ lực lượng thần thức, bình thường phá cấm chi pháp không cách nào đưa đến hiệu quả. Lão ni tử ngân hoa tiên tử trong bản chép tay, hiểu được một bộ phận bí ẩn, có thể sử dụng trong thiên hạ dị hỏa, tinh viêm, hợp với Lam ngân thần sa, cả hai tương dung, có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi cường đại phá cấm chí lực, chính là bài trừ Hư Diệu Thần Cấm pháp môn một trong. Tuệ âm sư quá bỗng nhiên quay người, một mặt nghiêm túc đối với đám người giải thích nói thượng cổ thập đại cấm chế một trong Hư Diệu Thần Cấm. Những người còn lại vẫn chỉ là trên mặt vẻ suy tư, Cô Hạc Chân Nhân lại là đã lên tiếng kinh hô, mặt có kinh hãi. Còn lại tu sĩ, nhất thời chính là giật mình. Lại là thượng cổ lừng lẫy nổi danh thập đại cấm chế một trong. Mấy đạo mang theo ánh mắt hỏi thăm, mang theo kinh ngạc quay lại, tất cả đều tập trung đến Cô Hạc Chân Nhân trên thân Cô Hạc Đạo Hữu, quả thật là kiến thức rộng rãi, hẳn là gặp được thượng cổ mười cấm một trong hư diệu thần cấm. Tuệ Âm Sư quá có chút ngoài ý muốn, còn chưa nói chuyện, bên cạnh hết lòng tin theo thiện sư đã phát ra âm thanh. Cô Hạc Chân Nhân tựa hồ cũng ý thức được chính mình có chút thất thố, không để lại dấu vết gượng cười hài tiếng. Nói ra hết lòng tin theo đại sư Quá Khên. Lao đạo tại các vị đạo hữu trước mặt, nào dám được sưng tụng một câu kiến thức rộng rãi, bất quá là ta Khôn đỉnh môn bên trong, có một môn tên là Hư Khoảnh Đại Trận Cấm Chế pháp môn. Chương 157. Di Văn Thanh đang hình dáng. Chương 157. Di Văn Thanh đang hình dáng theo trong môn Văn Hiển ghi chép, môn này Hư Khoảnh Đại Trận chính là thượng cổ thập đại cấm chế một trong hư diệu thần cấm phiên bản đơn giản hóa, uy lực của nó cường đại, đã là lão đạo bình sinh ý thấy. Cô học chân nhân mặt lộ ngưng trọng, Nửa hở nửa hồi ức nói Tuệ Âm sư Thái Cương tài sợ nói, trước mắt cấm chế, chính là bị ta khôn đỉnh môn hư khoảnh đại trận phòng chế chân chính thần cấm chi pháp, lão đạo lúc này mới có chút thất thú, để các vị đạo hữu chê cười. Cô Hạc chân nhân chắp tay, mặt mũi tràn đầy thuần tức nói, Dương Lan bọn người lý giải nhẹ gật đầu, mặc cho hai nhà mình trong môn áp đáy hòng mà vận, ở đây nhìn thấy chính chủ, chỉ sợ đều sẽ có chút thất thú. Tuệ Âm sư Thái thấy mọi người đã giao lưu hòa tất, lúc này mới liếc nhìn một vòng, trầm giọng nói ra các vị đạo hữu, sau đó, liền cần chúng ta đem hư rượu thần cấm, mở ra một lỗ hổng, Chiêu Dương công chúa, Bạch tiên tử, còn muốn làm phiền hai vị là phá tán cấm chế, lão ni chỉ cần mượn dùng đến hai vị dị hỏa, Tinh Viêm. Tuệ Âm sư rất hợp lấy một bộ Hồng Y Chiêu Dương công chúa, cùng màu trắng cùng trang Bạch Phượng Nhi, khách khí lên tay ra hiệu. Chiêu Dương công chúa sắc mặt lạnh nhạt nhẹ gật đầu, vượt qua đám người ra, đi tới Tuệ Âm sư thái bên trái đường điền. Bạch Phượng Nhi nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hơi đổi, cùng Dương Lan lướt nhau. Dương Lan khẽ bước cẩm, Bạch Phượng Nhi hiểu ý cười một tiếng, dặm bước đi tới Tuệ Âm sư thái phía bên phải, loan trang trầm tĩnh mà đứng Tuệ Âm sư thái, cũng không hiểu biết ta nguyên cực băng diễm thần thông. Dương Lan sắc mặt bình tĩnh, cảm thấy lại bắt đầu suy nghĩ. Chính mình cũng không cùng mọi người tại chỗ cùng nhau hướng đối qua địch nhân, cho nên bọn hắn cũng không biết nguyên cực băng diễm tồn tại, như thế, cũng là không phải một chuyện xấu. Dương Lan ánh mắt thâm thúy nghĩ đến, trong đầu không hiểu xuất hiện cái kia tên là Thanh Hoa nữ tử áo đen thân ảnh, âm thầm suy nghĩ đứng lên có lẽ, lần này bí cảnh chi hành sẽ không như mặt ngoài như vậy thuận lợi chiêu Dương công chúa, Bạch tiên tử, còn xin hai vị một hồi phối hợp lão ni, tại lão ni làm ngân thần sa xếp đặt sau, gọi ra hỏa diễm chi tinh. Tuyệt âm sư thái thận trọng đối với hai người nói ra, Chiêu Dương công chúa biết lúc này chính là thời khắc mấu chốt, cũng không dám lấy thêm bộc cẩn thận nhẹ gật đầu, lấy ra một chiếc tạo hình quái dị màu xanh ngọc đèn nhỏ đèn này vừa mới lấy ra, mọi người tại chỗ đều là sắc mặt khác nhau, không tự chủ được đem ánh mắt rời đi qua đây chính là Di Văn Thanh đang dương làn quan sát tỉ mỉ một phen, trừ một loại nào đó huyền hoặc khó hiểu thần diệu cảm giác, tựa hồ cũng không có cái gì trô đặc biệt. Hoàn toàn nhìn không ra, là thượng cổ cự thiên linh bảo cự thiên phong đèn sáng hàng đãi. Toàn bộ cây đèn, phong cách cổ xưa giàn mùa, nhưng thần nhìn lại, dần dần có một loại hừng hoang hung thú khí tức cảm giác, trên cây đèn bên dưới, mờ mịt thải khí lúc gần lúc hiện, chậm rãi vây quanh toàn bộ cây đèn cái bệ, chìm chìm nổi nổi. Có một loại khung lời nào có thể diễn tả được cảm giác thần bí. Cao chừng 3 tấc có thừa, dưới đáy tương tự thân bò cuốn xoay, lấy phần đuổi nâng trên đó một vòng hình thân đèn, trên có một lớn một nhỏ cục đèn, tựa hồ có thể đồng thời nhóm lửa hai cây nọ nến. Bất quá, làm cho người kỳ quái lạ, thân đèn bên trên vẹn vẹn chỉ có một cây nón tròn lớn nhỏ đến tàn, liền như là là trong gia đình bình thường nọ nến bình thường, Bạch Trung mang theo từng kia từng kia đụng đầu, chỉ là còn chưa nhóm lửa. Bạch Phượng Nhi cũng là kinh ngạc quan sát một lát, sau đó thu hồi ánh mắt, toàn thân khí cơ Chỉ một thoáng kéo lên đến trạng thái đỉnh phong ở tại dư tu sĩ kinh ngạc trên nét mặt, Bạch Phượng Nhi nở nụ cười xinh đẹp, như ngọc son bình thường trắng nõn tố thủ, nhẹ nhàng nâng lên phốc một tiếng. Không gì sánh được thánh khiết ngọn lửa màu trắng, trong lúc thoáng qua, liền xuất hiện ở Bạch Phượng Nhi non mềm trên bàn tay. CCC3, cực Hàn Băng Diễm Tuệ Âm Sư Thái ánh mắt sâu kín nhìn đi qua. Sớm tại cần câu cú lúc, hai người cũng bởi vì một lần sự kiện ngẫu nhiên mà quen biết, chính là một lần kia đấu pháp, mới khiến cho Tuệ Âm Sư Thái biết được Bạch Phượng Nhi bộ phận lai lịch, còn có Cực Hàn Băng Diễm tồn tại. Về sau Tuệ âm sư Thái Thu được cơ duyên to lớn, biết được Ngân Hoa Tiên tử động phủ bí cảnh tồn tại, đồng thời từ Thanh Hoa bộ Khôi lỗi này chỗ, đạt được Phá Vỡ hư diệu thần cấm phương pháp, lại một lần nữa nghĩ đến Bạch Phượng Nhi cực hàn băng diễm đây chính là lần hành động này mấu chốt một vòng. Ngưng thần nhìn lại, có thể so với Hải Nhi lớn cỡ đầu lâu băng lanh hỏa diễm, kịch liệt tiến hành thiêu đốt, nhưng đối với bên ngoài mã thả ra, lại không phải hưởng hực cùng nó bước, mà là làm cho người toàn thân gần như run dậy cực hạn băng hàn đám người thể nội Nguyên Anh, đều là vô ý thức mở ra hai cái đôi mắt nhỏ, mặt lộ vẻ kinh dị, loại này đỏ màu trắng băng diễm, vậy mà đối với Nguyên Anh có đáng sợ hạn chế. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy không khí chung quanh lạnh lẽo, nhiệt độ lấy một cái tốc độ cực nhanh, cấp tốc hạ xuống đứng lên, toàn bộ đại sảnh mặt đất, vết tường, tựa hồ cũng muốn ngưng kết ra băng tinh. Thế nhưng là, ngoài dự liệu của mọi người một màn xuất hiện. Cự đại môn hộ bên trên nồng nọc màu vàng phù văn, đột nhiên tăng nhanh lưu động, kim quang chói mắt lóe lên liền biến mất, tất cả băng tinh trong nháy mắt bị hòa tan không còn, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua mờ ảo dạng. Dương Lan không khỏi hé mắt, ngân khoa văn quả thật không hổ là danh xưng tiên nhân văn tự, vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm đều đi qua, chỗ này không người khống chế đại sảnh môn hộ lại còn có được như vậy làm cho người sinh ra sợ hãi uy năng đáng sợ. Triêu Dương công chúa lạnh nhạt trên khuôn mặt, cũng là có chút mấy phần kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới tên này nhìn qua mềm mại đáng yêu tuyệt mỹ thiếu nữ, lại có vô cùng kinh khủng lãnh diễm thần thông. Bất quá sau một khắc, Triêu Dương công chúa tay phải nâng lên di văn thanh đăng, trong miệng nhẹ nhàng thổi một ngụm hư khí, tay trái hai cái xanh nhạt ngón tay ngọc, không chút do dự hướng trên cây đèn thân đèn một chút. Sau đó Triêu Dương công chúa miệng thơm cánh huyết, phun ra một sợi màu trắng ánh hỏa, phun tại di văn thanh đăng thân đèn phía trên. Thân đèn bên trên màu trắng nứt tán, lập tức phát ra phốc thiêu đốt thanh âm, một vòng lớn bằng ngón cái ngọn lửa màu xanh, kịch liệt bắn ra. Toàn bộ di văn căng căng, chỉ một thoáng tách ra lấm ta lấm tấm, nồng đậm linh áp, từ đó tiết ra ngoài mà ra, cấp tốc truyền khắp toàn bộ đại sảnh, khiến cho dư tu sĩ mặt có chấn động. Triêu Dương công chúa sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, tựa hồ lấy nàng hiện tại nguyên anh sơ kỳ tu vi, thôi động cái này Cửu Thiên Linh Bảo hàng đãi, có chút cực kỳ cố hết sức. Tại mấy đạo ánh mắt khác nhau nhìn soi mói, Triêu Dương công chúa tay trái hai ba chỉ gặp thân, bấn quyết nói nhỏ lửng lên. "Chú nữ tối nghĩa khó hiểu." Lúc đầu còn có thể nghe thấy mấy cái cổ lão chi tử, về sau, càng lúc càng nhanh, hoàn toàn nghe không rõ Chiêu Dương công chúa trong miệng chú ngữ. Xì xì xì ba. Chiêu Dương công chúa đột nhiên vừa thu lại, toàn bộ di văn thanh đang bên trên linh khí, chỉ một thoáng ngưng tụ, không còn tiết lộ ra ngoài. Trên mặt lập tức bừng lòng, Chiêu Dương công chúa lại khôi phục ngày xưa thanh lãnh thái độ. Chỉ là tay phải nâng di văn thanh ngăng, tay trái bám quyết dựng đứng, lại hợp với một bộ hồng y liễu váy dài, khuôn mặt đẹp đẽ, nhìn qua giống như tiên giới hạ xuống tiên tử bình thường. Chương 158. Lam Ngân tần sa. Chương 158. Lam Ngân tần sa. Dương Lan trên mặt dị sắc nhìn chăm chú một lát, cảm thấy có chút kinh dị. Vẹn vẹn một kiện hàng ngải, liền có như thế uy áp bằng bạc, nếu là chân chính Cửu Thiên Linh Bảo, lại nên cường đại cỡ nào? Trong tay mình hình thôi hàng ngải, cũng không phải là công thủ chi bảo, không cách nào có một cái xác thực nhận biết đối với Cửu Thiên Linh Bảo cùng nó hàng nhái uy năng, thật đúng là lần đầu nhìn thấy đáng tiếc. Cửu Thiên Huyền Minh kiếm mặc dù có phương pháp luyện chế, thế nhưng là vật liệu đều là thượng cổ lục hi hữu đồ vật, dù là trải qua như thế năm tìm kiếm, còn chưa lại hai loại tài liệu chính không cũng có tìm được, chân chính luyện chế ra Cửu Thiên Huyền Minh kiếm, còn không biết phải bao lâu thời gian đâu. Dương Lan tâm tiếp theo than. Từng tại cần câu quốc tu cơ trong thành, đạt được một bộ thượng cổ cự thiên linh bảo phương pháp luyện chế, vốn là kinh hỉ không gì sánh được. Nhưng đã nhiều năm như vậy, tu vi của mình đều tấn thăng đến nguyên anh trung kỳ, có thể cựu thiên huyền mình kiếm vật liệu, lại như cũng sưu tập không được đầy đủ chẳng lẽ, phải chờ ta hóa thần đặng sau, mới có thể luyện chế đi ra sao? Dương Lan ngẩn ngẩn có chút u uất, mặc dù đã có tinh thần kiếm hoàn loại đại sát khí này, nhưng là trong truyền thuyết cựu thiên linh bảo, tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Ngay tại Dương Lan suy tư ở giữa, giữa sân lại phát sinh thần dị biến hóa. Tại Chiêu Dương công chúa, Bạch Phượng Nhi hai người, triệu hồi ra riêng phần mình dị hỏa, tinh viêm sau Tuệ âm sư Thái Diên phần mình nhìn chăm chú một lát, phất chốc hai tay ném đi một mảnh màu vàng sáng lưu quang, từ to lớn trong ống tay áo, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mừng lên. Rõ ràng là mười mấy cán dài hơn 3 thước trận kỳ màu vàng. Tuệ âm sư Thái cũng chỉ một chút, vừa đi vừa về ôm tròn lắc lư mấy phần, cái này mười mấy cán trận kỳ lập tức bay đến vách tường nơi nào đó, vây lại. Chầm rãi bổng bềnh không trung, lẫn nhau lại linh khí tương liên. Bất quá một lát, tuệ âm sư Thái triệu ra hơn 10 cán màu vàng đất lá cờ, liền bày ra một cái cổ quái khác lạ trận liệt chi hình, giống như hình bổng, lại như hình roi, nhìn có chút hỗn loạn không chịu nổi có thể lại xen lẫn không cách nào nói nên lời huyền diệu cảm giác. Nhìn kỹ, lại cảm giác có chút không tầm thường. Tuệ âm sư thái thận trọng hướng mỗi cái lá cờ điểm một cái, nhan sắc khác nhau qua mang, vừa lúc đánh vào cái này mười mấy cán trên trận kỳ. Sau đó, tuệ âm sư thái hai tay vừa thu lại, trong miệng bắt đầu nhanh chóng nói lẩm bẩm đứng lên. Tối nghĩa thâm trầm phác quyết, từ trong miệng mơ hồ truyền ra, đám người cái hiểu cái không, như hiểu như không, hoặc nhíu mày suy tư, hoặc mặt lộ kinh ngạc. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, có chút giống là êm thai hớp vang, lại như là tiếng trời thanh âm, từ mười mấy cán trên trận kỳ biện lên chấn nhiếp linh hồn tỏa ra ánh sáng lung linh. Mấy mấy cán trận kỳ, âm vang ở giữa hào quang tỏa sáng, rung run ở giữa, diễm phần mình lần nữa trôi nổi đứng lên, vừa đi vừa về gì động sau, thế mà bày ra một cái không gì sánh được kỳ quái trận pháp đi ra. Vừa lúc đem vách tường nơi nào đó hoàn toàn bao vây lại. Bên trong đại sảnh còn lại tu sĩ bọn người đều là không chớp mắt nhìn xem, nhất là Dương Lan, càng lại ánh mắt cuồng điem, tựa hồ từ đó nhìn ra cái gì. Nương tựa theo cao cấp trận pháp kỹ năng đẳng cấp, Dương Lan từ tuệ âm sư thái trận pháp bố trí bên trong, cảm giác mình thu hoạch tương đối khá. Một chút trên trận pháp nghi nan vấn đề, tựa hồ cũng muốn giải quyết dễ dàng hai vị đạo hữu, chú ý thời cơ. Tuệ Âm sư thái hét cao một tiếng, dùng vôi xuống bên hông mình rộng thùng thình thỉnh áo choàng bên trong túi trữ vật, tinh tế tuân rơi chói thai thanh âm, lập tức vang vọng toàn bộ bên trong đại sảnh nào nào nào ba. Các đá va chạm, cái sau nối tiếp cái trước từ Tuệ Âm sư thái bên hông bừng lên, lập tức liền khuyết tán ra đến đây chính là Lam Ngân phần sa, xấu phụ cô tinh một mặt ngừng trọng trông đi qua, cảm thấy kiêng dè không thôi. Mặc dù Tuệ Âm sư thái là từ xa xôi cần câu cốc mà đến, nhưng là những năm qua từng cùng hết lòng tin theo Thiền sư cùng một chỗ tại Uyên Ngụy quốc, Tiên Vân trong nước Sống ra đến tên tuổi lớn như vậy, trong đó Lam Ngân Thần Sa càng là danh tiếng vang xa, mấy chục năm qua vẫn luôn vô cùng có nổi danh. Công phòng nhất thể không nói, đơn độc nói đối với đặc biệt phá giải cấm chế chi năng, cũng đủ để cho đông đảo tu sĩ nhiều hơn để ý cô học chân nhân nhìn chăm chú tụy âm sư thái, trên đỉnh đầu kia che khuất bầu trời bình thường màu lam, màu bạc giao nhau to bằng hạt đậu cát đá, đôi mắt khẽ nhúc nhích, không biết suy nghĩ cái gì cái này tụy âm sư thái, thật đúng là có mấy phần bản sự dương lan hai mắt hơi sáng, nhìn đầy trời Lam Ngân Thần Sa, cảm thấy cảm thán, phàm là tu luyện tới nguyên, anh quỷ lão yêu quái, làm sao lại không có cơ duyên của mình, các loại pháp bảo "Truân Đông, chỉ sợ người bên ngoài căn bản là không có cách tưởng tượng." Tuệ Âm sư Thái khuôn mặt ngưng trọng không gì sánh được, trên môi bên dưới khẽ mở, thậm chí có thể nhìn thấy từng mảnh tàn ảnh, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, như rồi mỗi bữa bình thường thấp giọng chú ngữ, khống chế lên Lam Ngân Thần Sa động tĩnh đúng lúc, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Tuệ Âm sư Thái hai tay cấp tốc đánh ra mấy trăm đạo pháp quyết, vô số đủ mọi màu sắc linh quang tràn vào đến Lam Ngân Thần Sa bên trong, nguyên bản tản mạn một mảnh cát đã bầy, trong chốc lát chen hướng một chỗ, hướng phía trận pháp súm lại một chỗ lỗ hổng, cấp tốc vọt tới hai vị đạo hữu, mau mau thi pháp bà. Tuệ Âm sư Thái đột nhiên hô to: Toàn thân khí thế đột nhiên kịch liệt bộc phát, đem Lam Ngân thần sa ngưng kết tại trận pháp trong lỗ hồng mạch từng chỗ. Triêu Dương công chúa cùng bên cạnh Bạch Phượng nhi nghe vậy, không dám thất lễ, lập tức giương phần mình bấm niệm pháp quyết đứng lên. Chỉ gặp Triêu Dương công chúa lãnh đạm mặt trên mặt, hai con ngươi có chút trợ to, nhìn chăm chú trên tay mình gì văn thành đàng, trong môi đỏ, không biết lẩm bẩm cái gì. Tư Lạp đột nhiên luồn lên hỏa diễm, chỉ một thoáng lan tràn ra nóng bỏng không gì sánh được li viêm, hàm bám đến đám người đỉnh đầu bốn phương tám hướng, mấy người không khỏi đều lộ ra vẻ kinh rắc. Chỉ có Dương Lan mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ ngưng mắt một lát, không lắm để ý không nói hiện tại chính là thời kỳ đột tu. Triều Dương công chúa coi như muốn làm một ít động tác, cũng là không, có chút ý nghĩa nào, liền xem như đối phương trên đèn dị hỏa, thật muốn công tới, trong cơ thể mình nguyên cực băng diễm cũng sẽ cho nàng một cái to lớn kinh hỉ. Trong lúc đang suy tư, phía trước lại phát sinh mặt khác biến hóa. Triều Dương công chúa huy động ngó sen ngọc giống như cánh tay ở giữa, phía trên mạng lớn cực nóng hỏa cầu đột nhiên dừng một chút, sau đó tựa như đã có được sinh mạng mới hoạ dạng, bạo liệt ra hỏa diễm, trước phân sau hợp, từ tự thân chỗ bốn phương tám hướng, lại một lần nữa khép về đứng lên. Hóa thành một đầu sinh động như thật liệt diễm giao long, hướng về tụệ âm sư Thái Lam ngân thần xa chỗ, mở cái miệng rộng xoay quanh mã đi ở đây đồng thời. Bạch Phượng Nhi tố thủ có chút giơ lên, trên gương mặt xinh đẹp ngậm lấy nụ cười thản nhiên, toàn thân trèo đến đỉnh phong khí thế, trong chốc lát pháp lực bộc phát, vô cùng băng lãnh cực hàn chi diễm, lập tức bay vào trên đỉnh đầu. Bạch Phượng Nhi có chút ngẩn tuẩn tiểu tú kiếm, rũa ra trắng non hành chỉ, nhẹ nhàng đối với đỉnh đầu băng lãnh hỏa diễm điểm ba lần, màu trắng cực hàn băng diễm, lập tức như là gió xoáy một dạng xoay tròn, bất quá trong chớp mắt liền biến thành một đầu dương cánh bay cao kỳ dị linh cầm đầu ga, cam yến, cổ gián, mai rùa, đuôi cá, toàn thân trắng loá chi sắc, cao bảy thước nhiều đám người không khỏi ngương mắt mà trông, sắc mặt khác nhau. Chương 159, phá cấm cùng đi vào. Chương 159, phá cấm cùng đi vào. Cô Hạc chân nhân trở thứ nhất lần nhìn thấy Hỏa Phượng chi hình tu sĩ, cảm thấy chấn động không thôi, thậm chí ẩn ẩn có chút tham lam chi ý, bất quá lại đều thật sâu giấu đi, bất động thanh sắc Hỏa Phượng chi hình. Tuệ Âm sư thái thấp giọng tỉ thảo. Bạch Phượng Nhi Hỏa Phượng yêu thần, chính mình cũng là thấy qua, thậm chí tại không biết thân phận đối phương trước, còn đã từng muốn triệu tập 3 năm hảo hữu, cùng nhau đem đầu này băng thuộc tính Hỏa Phượng cho chia cắt. Thằng đến phía sau xem rõ ràng giải Bạch Phượng Nhi thân phận sau, mới sợ không thôi, ở vào nhân giới đỉnh phong hóa thần kỳ đại yếu. Nếu nói không có điểm chuẩn bị ở sau là không thể nào, đoán chừng chính mình còn không có đem đối phương bắt lấy, liền đã hại cốt không còn. Ngay tại Tuyệt Âm sư thái cảm thấy hồi ức trước kia kinh hịch lúc, Bạch Phượng Nhi gọi ra Cực Hàn Băng Diễm, lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Không trung giống như phượng hoàng giống như hỏa diễm linh cầm, ngẩng đầu mở ra nhọn mỏ miệng, cao giọng hót vang một tiếng. Kéo dài, êm hai tiếng vần hót, không ngừng ở đại sảnh bên trong, anh anh quấn quần, giao hưởng mà chuyển. Thừa như là tiếng trời bình thường. Màu trắng hình phượng băng diễm, xoay một vòng, đột nhiên rơi xuống từ trên không, thẳng tắp xông vào đến hơn 10 cán trận kỳ dùn lại chỗ. Cùng vừa mới chiêu dương công chúa Trô gọi ra gì Văn Thanh đang hỏa diễm kỳ dị, cơ hội là cùng một thời gian, dung nhập đi vào, đem tuyệt âm sư Thái Lam ngân thần sa cuốn lên luân chuyển đứng lên. Vừa mới xuất hiện hết thảy, kỳ thật bất quá là trong nháy mắt, liền đã phát sinh, tốc độ nhanh chóng, người bên ngoài căn bản khó có thể tưởng tượng. Từ tuyệt âm sư Thái lấy ra Lam ngân thần sa, đến chiêu dương công chúa gì Văn Thanh đằng, bạch phượng nhi cực hàn bằng diễm, ba cái phối hợp, thời gian một cái nháy mắt, liền đã hoàn thành. Hiện tại, trận pháp súm lại chỗ, đã là xanh, lam, ngân, trắng, bốn màu hòa lẫn, xì xì xì đến tiếng bạo liệt, tiêu đốt âm thanh thỉnh thoảng lại từ đó truyền đến ra. Trong lúc đó sen lẫn tuệ âm sư thái phát ra các loại pháp chú âm thanh, thâm thúy tối nghĩa, khó có thể lý giải được. Nhưng vào lúc này, một tiếng nặng nề vô cùng phá chữ, bị tuệ âm sư thái miệng ngậm linh áp, hô to đi ra. Tại mảnh này trong trận kỳ ương, càng la ngoài dự liệu của mọi người phóng xuất ra loẹ loẹt loẹt lóe mắt mảnh liệt bạch quang, để tất cả mọi người ở đây, không, có để phòng tình huống dưới, đều vô ý thức quay đầu qua, nhắm mắt lại. Như vậy biến hóa, khiến cho mọi người vô ý thức giật mình, trong lòng cảnh giác phía dưới, vội vàng kích phát ra thể nội pháp lực, ngăn cản được hào quang chói mắt, lập tức lại một lần nữa mở ra cặp mắt của mình. Kết quả cũng không khỏi kinh ngạc ngương thần nhìn sang, Lam Ngân Thần Sa, Cự Hàn Băng Diễm, cùng Di Văn Thanh đang chi hỏa, đều đã không thấy được. Loé loẹt lóa mắt mảnh liệt bạch quang, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, Nguyên bản bị hơn 10 cán trận kỳ xúm lại chỗ, đã biến thành một cái có chút tối nhạt vòng xoáy linh khí đường kính ước chừng hơn 1 trượng, bị sáng loáng trận kỳ vây quanh suốt một vòng, cùng nguyên bản màu xanh đen vết tường, so sánh với nhau, có chút không hợp nhau. Mà Tuệ Âm Sư Thái, Chiêu Dương công chúa, cùng Bạch Phượng nhi ba người, chính sánh vai đứng ở chỗ này vòng xoáy trước mặt, riêng phần mình trên mặt đều có vẻ vui mừng. Còn lại tu sĩ không khỏi liếc mắt nhìn lẫn nhau, cảm thấy ngờ vực vô căn cứ. Hẳn là cái này thượng cổ thập đại cấm chế một trong hư diệu thần cấm, liền như vậy tùy tiện được mở ra một lỗ hổng. Bạch Phượng Nhi nhìn thấy chính mình phu quân nhìn đến quan tâm thần sắc, nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, hiểu ý nhẹ gật đầu. Dương Lan lúc này mới yên lòng lại. Cũng là, hiện tại bất quá là ngân hoa tiên tử động phủ bí cảnh lối vào bên ngoài, có như Thụy Âm sư thái có ý tưởng gì, sợ rằng cũng phải chờ đến trong bí cảnh, tái phát làm mới đối các vị đạo hữu, không phụ kỳ vọng, tại Chiêu Dương đạo hữu, Bạch tiên tử trợ giúp bên dưới, Laoni rốt cục đem cái này hư diệu thần cấm một chỗ điểm yếu, mở ra một lỗ hổng, tuy nói đã không cách nào lại lần mở rộng, nhưng cũng đầy đủ chúng ta tiến nhập. Tuệ Âm Sư Thái trên mặt dày, tràn đầy ý mừng rỡ. Vừa rồi kỳ thật có chút hung hiểm, nếu không phải là Triêu Dương công chúa, Bạch Phượng Nhi cả hai hỏa diễm tinh viêm, cùng Lam Ngân thần sa phối hợp, xảo diệu tăng lên mấy bậc ý lực, hiểm lại càng hiểm đột phá hư diệu thần cấm vách lồng đúng là may mắn Tuệ Âm Sư Thái, như là đã mở ra cấm chế, chúng ta hay là mau chóng đi vào đi, nhìn một chút thân là thượng cổ đại năng nhân hoa tiên tử, đến tột cùng có cỡ nào chân tảng. Cô Hạc chân nhân hơi kích động nói, trong mắt tràn đầy đều là màu nhiệt huyết. Sấu phụ cô tinh, hết lòng tin theo tiên sư. Mặc dù coi như trấn định, thế nhưng là hơi có vẻ thở hổn hển, vẫn bộc lộ ra trong lòng hai người bất bình đối với vị này từ thời kỳ thượng cổ, liền đã tại Đông Hoa đại lục đại danh đỉnh đỉnh nhân giới tồn tại đỉnh cấp, đám người sớm đã kiểm chế không được tuệ âm sư thái, từ nơi này tiến vào về sau, sẽ không còn có mặt khác không hiểu cấm chế đi. Dương Lan tiến lên hai bước, một chút suy nghĩ, mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, ngược lại để ở đây Đông đảo tu sĩ không khỏi lé mắt, lông mày lơ đăm nhiú, cảm thấy suy nghĩ loại tình huống này khả năng hắc hắc. Dương đạo hữu lời nói cũng không phải là không có đạo lý, bất quá Lao Ni sớm đã thông qua thanh hoa cổ này thông linh khối lỗi tiểu được ngân hoa tiên tử tự động phủ trong bí cảnh tình huống, trong đó cũng không lại có cấm chế, về phần thanh hoa nói tới nói như vậy tính chân thực, lão ni tự có phương pháp hiệp chứng, chỉ là dính đến một chút công pháp bí quyết, lại là không tiện lắm nói cho các vị đạo hữu nghe. Tuyệ âm sư thái cười lắc ý, mang trên mặt một tia thần bí nói ra, dường như hồ đối với mình phán đoán, cực kỳ tự tin. Dương Lan bọn người nhìn nhau một chút, nhẹ gật đầu, không tiếp tục quá nhiều hỏi thăm. Bất quá trong lòng mọi người cũng đã có suy nghĩ, đồng thời lẫn nhau ở giữa, âm thầm để phòng đợi vào cái này ngân hoa tiên tử tự động phủ bí cảnh, cái này lâm thời tạo thành đồng minh có thể sẽ phát sinh một chút không thể đoán được cải biến vì để cho các vị đạo hữu an tâm, lão ni tránh hiềm nghi, chứ vị ai nguyện ý cái thứ nhất tiến vào. Tuệ âm sư thái lời nói xoay chuyển, lại nói lên một phen làm cho tất cả mọi người lại xuất dự kiến lời nói đến. Lời này vừa nói ra, Dương Lan nhíu mày không nói, Bạch Phượng Nhi tất nhiên là theo chính mình phu quân mà đi. Triêu Dương công chúa lạnh lùng nhìn lướt qua đám người, không nói một lời. Hết lòng tin theo Thiền sư hô to một tiếng Phật hiệu, tối xuống đứng yên, co lại ở trong tay mẫu nâu Phật châu. Chỉ có cô học chân nhân cùng sổ phụ cô tinh hai người, trên mặt dị sắc, liếc mắt nhìn lẫn nhau sau. Cô Hạc Chân Nhân cẩn thận mở miệng nói, "Nếu sư thái nói như thế, không bằng do lão đạo cái thứ nhất tiến vào đi, cũng coi là vì các vị đạo hữu tìm kiếm đường." Số phụ cô tinh lượng cô Hạc Chân Nhân một chút, cũng không phản đối cô Hạc đạo hữu, "Xin mời." Tuyệ Âm sư thái hở hững cười một tiếng, nhường ra, nhậm do có huyết sắc kiếm gỗ đào cô Hạc Chân Nhân, đi tới chỗ kia vòng xoáy linh khí trước. Cô Hạc Chân Nhân sắc mặt trấn tĩnh đối với chủ nhân gia hiếu một phen, dũng nhiên đưa tay, gọi ra một cái có màu đỏ tươi cao chân bạch hạc, tay trái vướt ve bạch hạc quân bộ, tay phải gỡ xuống huyết sắc kiếm gỗ đào, sau đó một mặt ngưng trọng cùng cao chân bạch hạc, nhảy vào vòng xoáy linh khí bên trong. Chương 160. Âm trầm chỗ. Chương 160. Âm trầm chỗ ánh sáng ông một tiếng, lấp lóe hai lần, cô học chân nhân cùng đầu kia có màu đỏ tươi cao chân bạch hạc, mọi người ở đây nhìn chăm chú bên trong, biến mất không thấy. Tuệ âm sư Thái liếc nhìn một vòng, thấy mọi người không có tiến lên ý tứ, không thèm để ý cười cười, theo sát phía sau vào vào. Hết lòng tin theo Thiền sư, xấu phụ cô tinh cơ hổ cũng là cùng một thời gian, đi theo Triêu Dương đạo hữu, sao đến còn không tiến vào. Dương Lan kinh ngạc nhìn một chút vẫn bất vi sở động thân ảnh áo đỏ, lên tiếng hỏi: Triêu Dương công chúa lãnh đạm liếc qua Dương Lan, im lặng không lên tiếng đi vào linh khí vòng xoáy bên trong hự, tràn đầy băng hàn hư lạnh truyền tới từ phía bên cạnh, tựa hồ còn mang theo một chút mùi giấm. Dương Lan nhìn thấy Bạch Phượng Nhi quật khởi miệng nhỏ, yên lặng cười một tiếng, "Phượng Nhi, chẳng lẽ là ăn giấm? Phu quân, ngươi có phải hay không gặp Triêu Dương công chúa cao quý lãnh diễm, sinh ra tâm tư gì? Người ta thế nhưng là có đạo lư." "Phượng Nhi, ngươi cái này không hiểu, có đạo lư càng tốt hơn." "Ha ha ha ha." Dương Lan nghe vậy, trên mặt có chút quái dị cười nói, trong đầu lập tức hiện lên Tào Ngụy chi phong bốn chữ. Bạch Phượng Nhi trên dung nhan xinh đẹp, lập tức chính là ngẩn ngơ, giống như hoàn toàn không nghĩ tới, nhà mình phu quân lại sẽ nói ra những lời này, có chút giợt khóc giợt cười trắng Dương Lan một chút vượng nhi chớ có tức giận, chúng ta đi. Dương Lan đại thủ bao quát, đem Bạch Phượng Nhi thân thể mệt mỏi ôm vào trong lực, dưới chân một chút, hai người liền đã bay vào linh khí vòng xoáy bên trong. Toàn bộ đại sảnh chỗ, không còn có chút nào bóng người. Không biết qua bao lâu, nguyên bản ở vào trên vách tường hơn 10 cán trật kỳ, đột nhiên gào khét một tiếng, đùng đưa từ không trung rơi xuống sùm sụp dưới, lạch cạch lạch cạch. Hơn 10 cán trật kỳ tất cả đều rơi vào trên mặt đất, lại không linh quang phát hiện, trở nên ảm đạm đứng lên. Mà vị trí cũ linh khí vòng xoáy, đột nhiên hướng ra phía ngoài khuyết tán đứng lên, còn không đến một tấc khoảng cách, liền đột nhiên co rút lại, phảng phất như gặp phải vật gì đáng sợ, cấp tốc tụ tập đứng lên. Bài 3. Xanh, trắng, lam, ngân. Bốn loại nhan sắc hòa lẫn vỡ ra, vậy mà từ màu xanh sẫm trên vách tường, chốc ra số dưới. Phốc phốc. Rơi vào trên mặt đất, tràn đầy sền sệt cắt đá chất hỗn hợp, chậm rãi bắt đầu ngưng đọng. Tại nguyên bản vị trí trên vách tường, đã khôi phục vách tường diện mạo như trước, cùng chung quanh màu xanh đen vách tường, giống như đúc Trung ương cánh cửa khổng lồ bên trên, màu vàng nòng nọc hình phù văn, tỏa ra ánh sáng lung linh, trên dưới phi động, kim quang nhàn nhạt, nhạt, xuyên qua tầng tầng các tường, đi tới Dương Lan bọn người tiến vào vị trí, lặng lặng đập vào mặt phù xuống. Sau một hồi lâu, toàn bộ đại sảnh rốt cục bình tĩnh đứng lên, liền cả mặt đất bên trên cắt đá đồ vặn, cũng thời gian dần trôi qua dung nhập vào đất đá phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Liền như là Dương Lan bọn người mới vừa tới đến lúc đó dáng vẻ, cổ lão mà tang thương. Dương Lan chỉ cảm thấy hơi hôn mê choáng váng, lóe lên một cái rồi biến mất, không khỏi vô ý thức nhắm hai mắt lại. Trong lòng xem chừng, cũng chính là không đủ thời gian một hơi thở. Choáng váng cảm giác liền đã biến mất, lần nữa mở hai mắt ra. Dương Lan còn chưa kịp xem xét hoàn cảnh bốn phía, trên mặt liền đã hơi biến sắc phù nhi. Dương Lan hét to một tiếng, có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ khủng lồ thần thức, trong chốc lát hiện ra đến. Thế nhưng là, như cùng ở tại đại sảnh lúc tình huống tương tự, thần thức vẹn vẹn nhỏ ra hơn trăm trượng, giống như là gặp không biết tên cường đại bình, bình thường, bắn ngược trở về. Dương Lan sắc mặt dần mình, lúc này mới quan sát hoàn cảnh chung quanh đến. Giờ phút này, Dương Lan đã ở vào trên một chỗ đài cao, chung quanh tràn đầy hoàng vu màu đen tối địa, thẳng đến hơn trăm trượng bên ngoài, liền tràn đầy tối tăm ngở mịt một mảnh không cách nào lại thấy rõ, cho dù là lực lượng thần thức cũng vô pháp đột phá đến hơn trăm trượng bên ngoài địa vực. Về phân Bạch Phượng Nhi nàng này thì là căn bản không có tại Dương Lan bên người, không biết bị truyền tống đến nơi nào nguyên lai, like, tiến vào ngân hoa tiên tử động phủ trong bí cảnh, sẽ cưỡng chế tính tất ra, khó trách tuệ âm sư thái không ở còn là ai cái thứ nhất tiến vào, bởi vì bất kể là ai, đều sẽ bị phân tán ra đến. Dương Lan lơ đãng nhíu mày, trong miệng thì thào nói nhỏ đứng lên. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, cũng đã đem ngân hoa tiên tử động phủ bí cảnh cấm chế chi năng, đoán cái bảy tám phần. Bang vào Bạch Phượng Nhi không gian tiên phủ, cung cấp tám lục thân của yêu thú chí lực, mặc kệ là gặp được lần này trong đội ngũ bất kỳ một người nào, đều có thể đứng ở thế bất bại, thậm chí khả năng chiến thắng. Dù sao, phù thân nó chính là nhân giới đỉnh giai hóa thần đỉnh phong cấp bậc ra hỏa phượng, chọn vẹn sống hơn 5 vạn năm lão quái vật đến cùng là có gì chuẩn bị ở sau, còn chưa thể biết được. Dương Lan trong lòng suy tư một lát, lần nữa đánh giá bốn phía một chút, bỗng dưng nhảy vào không trung, liền muốn dựng lên đột văng, rời đi nơi đây. Ong ong ong ba. Không gian chung quanh phút chốc siết chặt, không lời nào có thể diễn tả được bàng bạc cấp bạch chí lực, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến đây là. Dương Lan mục bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc lại là hiếm thấy cấm bay pháp trận, mà lại đối với Nguyên Anh cấp bậc tu sĩ, ý nguyên có cường đại khắt chế hiệu quả. Dương Lan đôi mắt lần nữa khẽ động, ngắm nhìn hướng về phía trước sương mù sẩm xịt. Sám trắng nhị sắp giao nhau, nhìn không thấy cuối, tựa hồ mang theo nhẹ nhẹ quỷ dị ngân hoa tiên tử độ phủ, thế nào lại là loại bộ dáng này? Loại này quỷ dị hoàn cảnh, hoàn toàn không giống là một tên hóa thần định phong tu sĩ, phi thăng linh giới đại năng độ phủ. Ngược lại như là một loại nào đó âm trầm quỷ địa bất quá, dưới mắt cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm. Một khi tiến vào, mình cũng không có cách đi ra ngoài, nhưng là cũng không có lo lắng vẩn vơ. Nơi đây tuy nói có chút âm trầm quỷ dị, thế nhưng là linh khí sắc thực nồng đậm không gì sánh được, liền xem như ở đây tu luyện số lượng trăm năm, cũng là không có vấn đề gì cả. Chỉ là, hiện tại mới vào trong bí cảnh, vẫn chưa tới vững chắc tu hành thời cơ. Về phần ngay sau đó cấm bay phát trận, không cách nào ngự không mà đi, khoảng chừng mặt đất tiến lên lời nói, đối với tu sĩ tầm thường tới nói, tốc độ sợ rằng sẽ yếu bất khuyết. Thế nhưng là, Dương Lan cũng không tại tầm thường tu sĩ hạng ngũ. Suy nghĩ một chút, Dương Lan nhìn chuẩn một cái phương hướng, bước dài mở, dông nhiên liền xông ra ngoài. Phanh phanh phanh ba, Dương Lan chân đạp trên mặt đất ấn ra từng cái to lớn dấu chân, nhưng không thể tưởng tượng nổi chính là, khi Dương Lan nhanh chóng chạy qua đằng sau, những này trên mặt đất dấu chân, thế mà chậm rãi khôi phục. Bất quá một hai cái thời gian hô hấp, Dương Lan giẫm ra cái thứ nhất dấu chân chỗ, liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như nơi khác vực hấp thụ địa bình thường, tựa hồ căn bản không có phát sinh qua biến hóa. Dương Lan mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt. Chỗ này thổ địa, thật là có chút môn đạo ân. Ngay tại suy nghĩ ở giữa, Dương Lan đã đi tới sương mù xám xịt trước mặt. Phía trước sương mù, tựa hồ tựa như có sinh mạng, động rừng nhấp nhô mấy liếc. Hóa thành từng tấm hung ác gương mặt, nghe răng toét miệng lao đến, khinh thường mỉm cười một tiếng. Chương 161, Mai Song Chi. Chương 161, Mai Song Chi. Dương Lan toàn thân tinh quang đại phóng, một cỗ khủng bố vô địch khí thế, thỏa thích tiết lộ ra ngoài. Tinh thần đoán thể thuật. Tại chỗ này vẹn vẹn chỉ có đất đai của mình phía trên, Dương Lan không để ý chút nào đem thực lực bản thân bày ra đầu, bộ ngực, phần bụng điểm điểm tinh quang, nhất thời lóe ra nhàn nhạt huy quang. Huyết hốc cốt, bốn đại huyệt, thái ất huyệt, đại cử huyệt trở về huyệt. Tướng nguyên bản 17 huyệt, thình lình đã mở ra đến 22 huyệt vị. Dương Lan bao phủ tại mạng lưới tinh thần quang mang bên trong, như là chân tiên giáng thế phá. Khẽ quát một tiếng, Dương Lan đột nhiên huy quyền, hung hăng đánh trúng vào trước người mấy tấm mặt quỷ to lớn. Trên nắm tay tinh thần chi lực, thần uy cái thế, trực tiếp quán xuyên mạng lưới sương mù xám trắng a a a a a ba. Mấy tấm mặt quỷ tựa hồ nhận lấy một kích chí mạng, thế mà phát ra vị được tiếng nói bình thường tiếng kêu thảm thiết. Bất quá sau một khắc, liền đã tại ánh sao đầy trời bên trong, biến thành ố hữu. Dương Lan nhìn chăm chú dần dần biến mất mặt quỷ to lớn, trên mặt lại nhíu mày không thôi. Chính mình vừa mới thế nhưng là cũng không kinh địch. Tối thiểu dùng bảy phần lực, cũng chỉ là đem trước người mấy cái quái kiểm đánh tan những mặt quỷ này, rốt cuộc là thứ gì? Dương Lan có chút im lặng trầm ngĩ. Chính mình có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ thực lực, đối phó những quái vật này, đều tính không được cỡ nào nhẹ nhõm, như vậy cùng nhau tiến đến tu sĩ khác, chỉ sợ cũng càng là cố hết sức không gì sẽ được. Những người kia xảy ra chuyện thì cũng thôi đi, chết sống đều không liên quan đến mình. Bất quá Dương Lan lại có chút bận tâm Bạch Phượng Nhi an nguy. Tuy nói những ngày cự hình ma quỷ, hẳn là còn không làm gì được Bạch Phượng Nhi, có thể cái này vẹn vẹn vào tới trong bí cảnh gặp phải cái thứ nhất địa vực. Ai cũng không biết, phía sau còn sẽ có cái gì đáng sợ hơn độ vật xem ra, ta phải tăng tốc một chút tốc độ. Dương Lan mặt không biểu tình đứng thẳng, nhìn chằm chằm phương xa xuất hiện lần nữa mặt quỷ to lớn. Lật bàn tay một cái, một viên lớn trừng trái nhãn màu lam viên đang ngự, đã rơi vào trong lòng bàn tay, xoay chậm chậm đứng lên. Tinh thần kiếm hoàn. Xuy suy. Tinh thần kiếm hoàn đột nhiên gia tốc, trong chốc lát hóa thành mấy trăm đạo tinh tế không gì sánh được sợi tơ, tại Dương Lan thần thức khống chế bên dưới. Bàn tay phút chốc đẩy. Vô số sợi tơ, như là ngàn vạn chỉ lợi trảo bình thường, gào thét lên cấp tốc bay ra. Xì xì xì ba. Mắt Trần có thể thấy phía dưới, phía trước gần trăm trượng cự hình mặt quỷ, lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi. Một cái tiếp một cái, hóa thành bao quanh khói xanh, tiêu tán tại giữa vùng tiên địa này. Dương Lan thân hình thoáng một cái, định tiếp tục đi tới đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, Dương Lan tràn ngập tinh thần chi lực bàn tay, lập tức đem bên trong một cái bị trọng thương mặt quỷ nắm ở trong tay, cảm thấy nói thầm một tiếng hấp thu. Lặng lặng chờ đợi chỉ chốc lát, không phản ứng chút nào. Bành. Dương Lan mặt không thay đổi cầm trong tay mặt quỷ bóp nát, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Xem ra chính mình là có chút ý nghĩ háo hiền, những này không biết tên quỷ quái gương mặt khủng lồ. Rõ ràng không có đủ chút nào điểm thuộc tính chí năng. Nếu không, chính mình không để ý, phía chút công vu đem mảnh này hấp thụ địa bên trên tất cả mặt quỷ to lớn, toàn bộ đều cho hấp thu. Phía trước tinh thần kiếm hoàn mờ đường, Dương Lan toàn thân tinh thần chi lực bộc phát, so với vừa mới tốc độ, đột nhiên nhanh 3 phần còn nhiều. Tại từng đợt khiếp người giữa tiếng kêu gạo tê thảm, Dương Lan thân ảnh thời gian dần trôi qua biến mất tại sương mù xám trắng bên trong bốn. Nơi nào đó trên sườn núi nhỏ, hết lòng tin theo thiền sư mặt mũi tràn đầy trách trời thương dân thần sắc, hai tay cầm nắm đen màu nâu kim cương hàng ma sử, vừa mới đem hai cái cự hình mặt quỷ cho độ hóa chỉ là từ nó trong đôi mắt thần sắc đến xem, tựa hồ cũng không phải là rất nhẹ nhàng ngã vật tứ bi, hết lòng tin theo thiền sư hô nhỏ một tiếng vật hiệu, năm kim cương hàn ma sử, một bộ tử bi chi sắc, lại lần nữa trùng sát đi lên bốn. Cô Hạc Chân Nhân trên mặt bối rối, nam sắp ngồi tại đầu kia mang theo mạo cao chân bạch hạ phía trên. Bạch hạ hốt vang hai tiếng, đẩy lui phía trước mấy cái trong sương mù ma quỷ, vỏ ra ngoài những này là thứ quỷ gì. Cô Hạc Chân Nhân một mặt kiêng kỵ quay đầu nhìn lại, sau lưng trong sương mù dày đặc, thấy không rõ cụ thể tình hình. Chỉ là một loại nào đó ma vật tiếng gào thét, quẩn quần ra. Cô Hạc Chân Nhân biến sắc, há mồm phun một cái. Một viên tím lập lòe năm đấm lớn hạt châu bay ra, rơi vào bạch hạc mạo đỉnh chót. Cô học chân nhân cũng chỉ bóp mấy đạo pháp quyết, hướng hạt châu màu tím điểm hai lần, chỉ một thoáng tử quang đại phóng. Dưới thân cao chân bạch hạc bị mảnh này màu tím huỳnh quang bao phủ, chỉ một thoáng tinh thần vô cùng phấn chấn, cao giọng hô vang, "Ra tốc thoát đi mà đi bốn." Một cá thể thái cầm kề nữ tử xấu xí, đứng tại sương mù mông lung trong vùng bình nguyên, sắc mặt kinh nghi. Người này không phải người khác, chính là quả phụ cô tinh vị cái gì? Ta có một loại không hiểu cảm giác cấp bách cô tình tự lẩm bẩm, đánh ra bốn phía vài lần, không xác định nên tiến về phương hướng nào. Thần thức của mình Vẹn vẹn tiến lên hơn 20 trượng, liền bị bách bắn ngược trở về. Tại loại này xa lạ trong khu vực, thế nhưng là cực kỳ hung hiểm. Nhữ mày suy tư một lát, cô tinh tuyển một cái phương hướng, định khởi hành dống. Sau lưng truyền đến quái dị tiếng dống, làm cho cô tinh thân hình bỗng nhiên dừng lại. Phúc chốc quay đầu, cô tinh xấu xí trên khuôn mặt, nhất thời mở to hai mắt bốn. Một bộ hồng y di chiêu dương công chúa, lặng lặng đứng ở một chỗ rách nát trung đỉnh. Trên khuôn mặt đẹp đẽ, đã không còn nguyên bản cao lạnh trấn định, ngược lại là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi. Chi chi, kỳ quái tiếng vang, từ bên ngoài đỉnh sương mù xám trắng trùng truyền đến. Triêu Dương công chúa gương mặt xinh đẹp giun lên, bốn phía bắt đầu đánh giá. Xanh nhặt ngón tay, trong chốc lát cầm một chiếc tạo hình quái dị màu xanh ngọn đèn nhỏ. Chính là Cửu Thiên Linh Bạo phòng chế chi phẩm, Di Văn Thanh đang phốc phốc hai tiếng. Di Văn Thanh đang phía trên, lập tức xuất hiện một vòng lực cực nóng giẫm. Mây ngài khẽ nhíu, suy nghĩ một hồi. Nhìn thấy cũng không cái gì sự vận xuất hiện. Triêu Dương công chúa tay nâng thanh đăng, cẩn thận đi ra rãnh nát đỉnh. Lực lượng thần thức không chút kiêng kỵ lan ra, phương viên hơn 30 trượng, đều hiện ở trong góc. Trong hai con ngươi lấp lóe mấy lần, Chiêu Dương công chúa bấm một cái pháp quyết, năng tạo hình quái dị dị văn thanh ngăng, đi từ từ vào trong sương mù bốn. Một phương khác, Tuệ Âm sư Thái nhếch mặt vui mừng, cầm trong tay pháp trận, đứng tại nơi nào đó thấp bé trên núi nhỏ. Bên cạnh là một tên người mặc áo đen nữ tử mỹ mạo thanh hoa, nơi này chính là ngân hoa tiên tử động phủ bí cảnh. Sao phải là bộ dáng như vậy? Tuệ Âm sư Thái nhìn bốn phía âm trầm sương mù, cũng không quay đầu lại hỏi nơi đây chính là trong bí cảnh Mai Song Trì, khoảng cách đại điện đã không xa nữ tử áo đen thần sắc không thay đổi, sắc mặt hờ hững nói ra. Thanh âm dễ nghe êm hai. Hoàn toàn không giống một cái bị người luyện chế ra khôi lỗi. Tuệ Âm sư thái nhíu mày, quan sát bốn phía một phen nơi đây đối với lực lượng thần thức, hạn chế khá lớn, nhiều lắm là hơn 30 trượng, liền không cách nào nhô ra, nên như thế nào tìm kiếm phương hướng. Chương 162: Quỷ vụ chim mai, quỷ chủng. Chương 162: Quỷ vụ chim mai, quỷ chủng. Áo đen khôi lỗi thanh hoa trong mắt khẽ động sư thái không cần lo ngại, cứ việc tiến lên liền có thể, mảnh này hắc thổ địa bị một môn tên là quỷ vụ chim mai ma giới trận pháp chỗ điều khiển, vô luận hướng phương hướng nào tiến lên, cuối cùng đều sẽ đến cùng tầng tiếp theo qua cậu. Trận pháp Quỷ vụ chi mai. Tuệ Âm sư Thái nhỏ hơi trệ, kỳ quái hỏi Ngân Hoa tiên tử phi thăng linh giới, sao đến sẽ sử dụng ma giới trận pháp? Môn này tên là Quỷ vụ chi mai trận pháp, chính là thời kỳ thượng cổ, ma giới xâm lấn lúc, Ngân Hoa tiên tử từ từ đánh chết cao giai ma vật bên trong đột được, huyền diệu dị thường, bị coi như là Ngân Hoa tiên tử động phủ bí cảnh tầng thứ 2 thủ hộ cấm chế khôi lỗi thanh hoa một mặt bình tĩnh hồi đáp. Tuệ Âm sư Thái nghe vậy nhẹ gật đầu, tuy nói vẫn còn có chút do dự, nhưng đến bây giờ lúc này, sớm một chút tiến vào trong điện, tìm kiếm Ngân Hoa tiên tử phi thăng lưu lại, tầng cao tu vi mới là, mặc kệ là ma giới trận pháp hay là linh giới lưu lại. Chỉ cần đối với mình có chỗ lợi, lại có gì quan hệ. Tuệ Âm sư thái hưng phấn không thôi, phất tay gọi ra một mảnh quang trải quyển truyền lam ngân tần xa, hóa thành chư mâu, tấm chắn, đao kiếm, các loại hình dạng, vỡ ra phía trước cự hình ma quỷ, manteo khôi lỗi thanh hoa liền xông ra ngoài. Thanh hoa một mặt bình tĩnh nhìn chăm chú Tuệ Âm sư thái bóng lưng, không đợi không chậm cùng đi lên bốn. Bạch Phượng nhi tố thủ một chiêu, tản ra không gì sánh được băng lãnh chi khí cực hàn băng diễm, không đến trong một nhịp thất tở, cũng đã đem trước mắt mặt quỷ to lớn đông lạnh thành một tòa khối băng. Con ngón búng ra, to lớn ánh khối băng, theo răng rắc tiếng vang lên. Dầm dầm vỡ vụn ra trơ mắt liền hóa thành đầy đất vụ băng. Lặp lại chiêu cũ, không đầy một lát, trên mặt đất hanu liền đã chất đầy bốc lên hàn khí vụn băng mảnh vỡ phủ quân, ngươi ở đâu? Bạch Phượng Nhi trên gương mặt xinh đẹp hơi lộ ra vẻ lo âu. Chính mình có được phụ vương đưa cho vật bảo mệnh, nghe nói chính là linh giới tiên tổ hàng linh lục tặng cho, căn bản không cần lo lắng có sinh mệnh nguy hiểm. Chẳng qua là lúc đó phụ vương ép mình lập xuống lời thề, tuyệt đối không thể đem việc này cáo chi những người khác, cho nên những năm gần đây mới không có cáo chi phu quân. Không phải là không muốn nói, mà là thân bất do kỷ, căn bản nói không nên lợi bằng vào phu quân thần thông, nên là không có vấn đề. Nhi cùng Dương Lan đủ loại bản sự, Bạch Phượng Nhi hé miệng, lộ ra một cái nụ cười mê người giống giống. Nghe nói phụ cận tiếng gà gáy, Bạch Phượng Nhi nguyên bản nụ cười trên mặt lập tức thu liễm. Sắc mặt băng hàn nhìn đi qua hay là mau chóng giải quyết những ma vật này, đi cùng phu quân tụ hợp đi. Bạch Phượng Nhi thấp giọng lẩm bẩm hai câu. Đông Dương giơ tay lên, vô cùng lạnh lẽo cực hàn băng diễm, chỉ một thoáng thiêu đốt bảo liệt. Đột nhiên một trận hừng hực ánh sáng màu trắng, đột nhiên tỏa ra đem chúng quanh xưng ngủ xám xịt không gian, cấp tốc chiếu xạ tươi sáng trong suốt. Nguyên bản màu trắng cung trang Bạch Phượng Nhi, đột nhiên thân hình lung lay nhoáng một cái. Cảnh tượng khó tin xuất hiện chỉ gặp nó nhỏ nhắn mềm mại thân eo, phút chốc léo nhốn léo. Xoay tít nhất chuyện, một cái thân dài hơn 10 trượng to lớn linh cầm, xuất hiện ở mặt đất tám thước bên ngoài. Thánh khiết long vũ màu trắng, hoàn mỹ thân thể, khí chất cao quý, đều hiện lộ rõ ràng linh cầm này bất phàm thân phận. Chính là Bạch Phượng Nhi biến hóa đằng sau cấp 8 yêu thân băng băng, băng băng. Bạch Phượng Nhi ngóc lên trắng ngoan cái cổ, cao giọng hất vang. To lớn hai cánh, đột nhiên chớp mấy cái, lập tức từ mặt đất bay lên, đúng là muốn thẳng vào không trung. Nào biết vừa mới thăng vào không trung bất quá hơn 10 trượng độ cao, Bạch Phượng Nhi liền mang theo kinh ngạc phát ra réo vang. Toàn bộ to lớn yêu thần, thế mà trong nháy mắt đảo lộn một vòng, lần nữa rơi xuống đất phía trên. Xoay tít nhất chuyện, một mảnh chói mắt bạch quang hiện lên, trên mặt đất lập tức hiện ra một cái dung nhan tuyệt mỹ cung trang thiếu nữ lại là cấm bay pháp trận, ngược lại là có chút phiến phức. Bạch Phượng Nhi môi anh đảo khẽ mở, giọng nữ dễ nghe thấp giọng truyền ra. Lơ đãng nhíu mày ngài. Bạch Phượng Nhi khẽ khẽ thở dài, hai tay hiện ra lãnh thấu xương không gì sánh được cực hàn băng diễm, trong mắt tàn khốc lóe lên, lần nữa trùng sát ra ngoài. Kinh cùng đóng băng chi diễm, trong chớp mắt liền đem một cái cự hình mặt quỷ đông lạnh thành băng đưa bốn. Dương Lan mặt không thay đổi với vây, vây tay, đầy trời kiếm ảnh chưa hết, chỉ một thoáng ngưng tụ một chỗ. Theo một mảnh chói mắt sáng chói tinh quang lấp lóe mấy lần, một thanh hàn khí tiết ra ngoài tam xích trường kiếm, xuất hiện tại nguyên bản trong hư không siêu một tiếng. Lặng lặng nổi đồng bền giữa không trung tam xích trường kiếm đột nhiên rơi xuống Dương Lan trong tay. Tùy ý đến gần mấy bước, Dương Lan đánh giá đến trên mặt đất cỗ này mơ hồ quỷ ảnh. Mặt cá, thân người, đuôi rắn, tứ chi quái dị cánh tay, phân biệt năm bốn kiện tổn hại thanh đồng cổ khí đao, thương, kiếm, kích. Vừa mới Chính là cái này không rõ quỷ vận, đột nhiên từ trong xương ngủ xám xịt chui ra, muốn mượn cơ hội đánh lén loại vật này. Dương Lan tinh tế xét lại một hồi giống như cùng thời kỳ thượng cổ, một loại nào đó trong truyền thuyết Dạ Xoa Quỷ, giống nhau đến mấy phần chỗ. Dạ Xoa Quỷ, chính là thượng cổ ma giới bên trong một loại ăn thịt người ác quỷ, sinh ra đã có 4 cánh tay, ma khí ngập trời, thiên phú kinh người. Phổ thông Dạ Xoa Quỷ, nghe nói tại ma giới bên trong cũng có thể tu tới nguyên anh kỳ, số ít mấy vị đặc biệt thông linh quỷ vận, thậm chí có thể đạt tới hóa thân kỳ, luyện hư kỳ, cực kỳ khó chơi đoán chừng chính là trong nhân giới, ma khí mờ manh, trước mắt cái này Dạ Xoa Quỷ mới khó khăn lắm đạt đến nguyên anh trùng kỳ tu vi, may mắn là gặp Dương Lan, nếu là lấy tụy âm sư thái, cô học chân nhân đám người thực lực tu vi, gặp được loại này kinh thiên quỷ vật, sợ không phải phải có nguy hiểm đến tính mạng đáng tiếc, loại quỷ vật này sớm đã tử vong, bất quá là mượn một ngụm cổ suất lại ma khí, mới lấy còn sống nhiều năm tháng như vậy. Nhục thân nó, đã là mục nát hơn phân nửa, cũng không giá trị gì. Dương Lan sắc mặt hờ hững cong khuất ngón tay, một vòng màu trắng nguyên cực băng diễm, lập tức từ trong tay ném ra ngoài, rơi vào dạ xoa quỷ trên thi thể, xì xì xì bốc cháy lên. Mặc dù đã tử vong, nhưng là lấy dạ xoa quỷ nhục thân chí lực, chỉ dựa vào một cái bình thường hỏa cầu thuật, không cách nào tiêu diệt hầu như không còn. Dương Lan nhìn chằm chằm một lát, dạ xoa quỷ thi thể, mắt Trần có thể thấy tiêu tán ra đang muốn chuẩn bị rời đi. Bỗng Dương nhẹ a một tiếng đầy lạ. Dương Lan kinh ngạc phía dưới nhíu mày, tay trái nhiếp một cái, đem nguyên cực băng giẫm bên trong, chỉ có một kiện sự vật lấy ra ngoài. Vật trong tay chính là một cái hình tròn hạt châu màu đen, ước chừng có lớn chừng hột đào, toàn thân lộ ra sâu kín con trạch. Hiển nhiên tuyệt không phải là một kiện vật phẩm tầm thường đầu này dạ xoa quỷ, thế mà ra đời quỷ trùng. Dương Lan có chút mừng rỡ nắm hạt châu màu đen đặt ở trước mắt, nhịn không được tinh tế dò xét. Quỷ chủng cùng Phật gia đại tu viên tịch sau xá lợi tử có chút giống nhau, chính là huyết mạch tinh thuần đẳng cấp cao quỷ vật, tử vong luyện hóa sau, nương tụ ma khí tinh hoa. Chương 163: Cổ ma chi thể. Chương 163: Cổ ma chi thể. Vật này đối với tu sĩ chính đạo tới nói có hại vô ích, nhưng là ma đạo tu sĩ lại đem nó coi là chí bảo. Không chỉ là có thể dùng lấy tinh luyện trong đó tinh thuần ma khí, còn có thể phụ trợ tu luyện các loại ma đạo bí pháp, đều có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Không chỉ có như vậy, nếu là có thể có phương pháp luyện hóa ma trùng bên trong cao giai ma khí, càng là có thể tu vi tiến nhanh. Trọng yếu nhất, quỷ trùng tại luyện hóa sau, có thể giúp tu luyện ma công tu sĩ, có tỉ lệ có thể mở ra một loại tên là cổ ma chi thể dị chủng tiên phú thể chất. Loại tiên phú này thể chất, có thể đề cao thật lớn tu sĩ đối với ma khí chuyển hóa tốc độ, thậm chí phi thăng nhập ma giới đằng sau, có thể cấp tốc thích ứng ma giới giới diện uy áp, có thể coi là là ma giới bản thổ tu sĩ, cấp loại chỗ tốt, căn bản khó mà thuyết minh, cổ ma chi thể dương lan tay cầm viên này lớn chừng hột đậu hạt châu màu đen, không khỏi tự lẩm bẩm, suy nghĩ đứng lên chính mình hiện hữu hai loại thể chất, Xích La linh thể chính là tại kháng độc một đạo, rất có uy năng. Ma tiên tâm thánh hồn thể thì là có cô đọng thần hồn, chống tự đoạn sát không thể tưởng tượng nổi chi lực. Chân chính đối với con đường tu luyện, có chỗ trợ giúp, tựa hồ chính là trong tay mới được viên này quỷ chồng. Dù là Dương Lan cũng không phải là thuần chính ma đạo tu sĩ, nhưng là hắn cũng không nhắm ngay chuẩn bị phi thăng ma giới ma tu, có chỗ khúc mắc. Truy cầu đại đạo, phi thăng thượng giới, có thể trường sinh cự thị. Vô luận là chính đạo hay là ma đạo, chỉ cần có thể đặt thành mục tiêu cuối cùng nhất, chính là một đầu con đường đúng đắn. Hú hổ, ma đạo nói chuyện. Bất quá là luyện hóa ma khí, chỉ cần tự thân ý chí không bị xâm nhập, tự nhiên là không có chút nào nguy hiểm. Dương Lan có được giao diện thuộc tính nơi tay, tin tưởng đủ để chống cự ở bất luận cái gì cái gọi là ma khí ăn mòn chỉ là một viên ma trùng, tựa hồ không cách nào xác định mình có thể mở ra cổ ma chi thể thể chất. Dương Lan nhíu mày, nhìn chằm chằm trong tay hạt châu màu đen, suy nghĩ một hồi. Đống Dương đem nó thu nhập trong nhẫn trữ vật. Ngẩng đầu, Dương Lan đánh giá đến hoàn cảnh xung quanh đến quỷ dị như vậy địa vực, lượng trước cũng không có khả năng, chỉ có một cái dạ xoa quỷ tồn tại, mà lại, mà khác cao giai quỷ vật, cũng không phải không cũng có đạn sinh ra quỷ trùng khả năng. Dương Lan mục bên trong lộ ra do dự, quyết định tiếp tục dọc theo trước mắt lộ tuyến tiến lên. Bất quá, hướng ngang bên trên sẽ thoáng mở rộng một chút khoảng cách, dùng cái này đến tùy thời tìm kiếm cùng loại với dạ xoa quỷ một loại cao giai quỷ vật, hy vọng có thể nhiều đến đến mấy cái quỷ trùng bảo đảm mình có thể mở ra cổ ma chi thể loại người này giới cơ hội tuyệt tích hiếm thấy thấy thể chất. Không kịp suy nghĩ nhiều, Dương Lan đột nhiên giậm chân một cái, nguyên địa lưu lại một phiến tàn ảnh, biến mất tại nơi này. Tuy âm sư thái có chút chật vật thân hình, bỗng nhiên từ trong sương mù sẩm sịt hiện hiện ra. Khôi Lỗi Thanh Hoa theo sát phía sau, mà không thay đổi đi vào Tuệ Âm Sư Thái bên người như lời người nói truyền thống trận ở nơi nào. Sao đến còn chưa tới đạt? Tuệ Âm Sư Thái có chút không tiên nhắn hỏi, trong khoảng thời gian này đến nay, mình tại nơi này chốn quỷ dị chỗ, đánh chết không biết bao nhiêu không hiểu quỷ vận, nhiều lần bị hút pháp lực, đã rơi vào trong nguy hiểm. May mắn tự thân mang theo không ít khôi phục pháp lực năng lượng, linh ảo, không phải vậy, chỉ sợ còn chưa tới đạt chân chính trong nội điện, chính mình liền muốn chết ở đây Tuệ Âm đạo hữu, tựa hồ có chút lo lắng không đổi Khôi Lỗi Thanh Hoa khuôn mặt không thay đổi, thản nhiên nói. Trong lời nói, không tình cảm chút nào. Phản phất hoàn toàn chính là một cái tự vật hư. Ven đường gặp được quỷ vật, trong đó hơn phân nửa đều là lão ni xuất thủ, ngươi bộ khôi lỗi thân này, cơ hồ là một chút khí lực đều không có ra, lão ni sao đến sẽ có tố tính. Tuệ Âm sư thái cười nhạo một tiếng, nhớ tới chính mình gặp phải, cũng có chút tức giận. Rõ ràng đối phương còn có để lại chút hứa thực lực, hết lần này tới lần khác mỗi lần đều là chính mình đánh trận đầu, quả nhiên là giàu hoạt đến cực điểm. Nếu không phải là còn hữu dụng đến khôi lỗi này thanh hoa địa phương, mình bây giờ liền muốn giải quyết cái này gian trá đồ vật Tuệ Âm sư thái không cần tức giận, Thanh Hoa cũng không phải là cố ý như vậy mà là âm thầm thi pháp, khống chế chỗ này mai xâm chi cơ quan, dẫn đi mấy tên đối với sư thái cũng có chút uy hiếp cao giai quỷ vật. Nếu không có như vậy, sư thái làm sao lại một đường thuận lợi, cái thứ nhất đến nơi đây truyền tống trận khôi lỗi Thanh Hoa cũng không tức giận, ngược lại vô cùng có kiên nhận tinh tế giải thích một phen cao giai quỷ vật. Thanh Hoa đạo hữu, hẳn là cái gọi là cao giai quỷ vật, chính là ngươi đã từng đề cập tới Dạ Xoa quỷ. Tuy âm sư thái sắc mặt giun lên, nhưng trọng hỏi nào chỉ là Dạ Xoa quỷ tại thượng cổ thời kỳ, linh giới cùng ma giới khai chiến, hai họa từng cái cấp dưới giới, giới diện. Ngay nói lúc đó đại quân ma giới mượn cơ hội xâm lấn ngươi ta vị trí mảnh này nhân giới, trong lúc nhất thời nhân giới tu sĩ liên tục bại lui, may mắn linh giới đại năng tu sĩ biết được sau phái ra linh giới bên trong tu sĩ cấp cao, xuống đến nhân giới bên trong, cộng đồng chống cự ma giới tu sĩ xâm lấn, mới lấy đem nơi đây nhân giới bảo toàn lại, cơ hội là đem ma giới mà đến từng cái ma tu, toàn bộ đánh chết. Thế nhưng là bởi vì một chút không cách nào nói lời nguyên nhân, không chỉ có làm một ít cao giai ma tộc không có bị hoàn toàn tiêu diệt, còn để lại không ít ma tướng, ma sư tồn tại. Bực này cao giai ma tộc, mặc dù bởi vì đặc thù nguyên nhân không cách nào đem nó hình thành câu diệt, nhưng là đã sớm bị nhân giới thượng cổ đại tu, trấn áp tại nhân giới từng cái trong thánh địa, dù vậy, cũng vẫn có số ít Daji ma giới ma vật, bị rất nhiều thượng cổ tu sĩ coi là tài nguyên tu luyện, chiếm làm của riêng, không, có ngay tại chỗ chôn bụi. Những này thượng cổ tu sĩ cũng là váng đầu não, tại linh giới đại năng sau khi quay về, thỉnh linh bắt đầu luyện hóa, bồi dưỡng ma giới mà đến từng cái ma vật, quỷ quái, vãi dị yêu thú. Chính vì vậy, trải qua nhiều năm như vậy đến nay, nguyên bản từ ma giới mà đến Daji ma vật, mới có thể đột phá trấn áp hạn chế, tu luyện tới ngay sau đó nguyên anh trùng kỳ cấp bậc. Thì ra là thế. Tuệ Âm sư Thái sắc mặt hiểu rõ nhẹ gật đầu, trong mắt lại đối cứng tại sở nói cao dai ma vật, kiêng dè không thôi. Nhất là cái gọi là Dạ Xoa quỷ nó nhanh như thiểm điện độ tốc, cùng khiếp người tâm hồn tinh thần bị pháp, cho dù là xa xa xuyên qua, đều làm Tuệ Âm sư Thái tim đập nhanh không thôi. Nếu như thật là trực diện chỗ này vị Dạ Xoa quỷ Tuệ Âm sư Thái thật đúng là không có nắm chắc, có thể chiến thắng nói như vậy đến, thật đúng là muốn cảm tạ Thanh Hoa đạo hữu. Tuệ Âm sư Thái thần sắc dừng một chút, tối thiểu mặt ngoài đối với Khôi Lỗi Thanh Hoa là đáp lại tín nhiệm. Ngay tại Tuệ Âm sư Thái cùng Khôi Lỗi Thanh Hoa nói chuyện với nhau thời điểm, Phía trước nào đó phiến tối tâm mờ mịt sương mù, đột nhiên tản ra. Trên mặt đất một trận chói mắt ánh sáng màu trắng hiện lên, một tòa tràn đầy phù văn cổ quái hình lục giác truyền tống trận, trong nháy mắt xuất hiện ở trên mặt đất là truyền tống trận. Tuệ Âm sư thái sắc mặt vui mừng, vội vàng ngưng thần nhìn lại. Chương 163, Truyền tống. Chương 163, Truyền tống. Hình lục giác trên truyền tống trận, không biết là loại nào kiểu chữ các loại phù văn, lưu chuyển không ngừng, huỳnh quang lập lòe, tựa như là vận sống bình thường. Nồng đậm không gì sánh được linh khí, từ trên truyền tống trận hiện ra đến. Tuệ Âm sư thái nhịn không được nhắm mắt, hung hăng hít một hơi tê tê. Tuệ Âm sư Thái không khỏi đến hít sâu một hơi loại đồng độ này linh khí, tại ngoại giới, căn bản cũng không có suất hiệu quả, quả nhiên là a. Tuệ Âm sư Thái hưng phấn thấp giọng hô lên tiếng, đang muốn tiếp tục hấp thụ linh khí. Nào biết trên truyền tống trận, phút chốc rung động một tia, tất cả linh khí đều bị ngạnh sinh sinh thu nạp trở về, tại hình lục giác trên truyền tống trận, chuyển hóa đứng lên đây là có chuyện gì? Tuệ Âm sư Thái sắc mặt khó coi vừa quay đầu, hướng phía bên cạnh Khôi Lỗi Thanh Hoa hỏi. Bộ Khôi Lỗi này, đã trải qua 100 không không không năm lâu, chắc là biết nguyên nhân sư Thái, chỗ này truyền tống trận, mỗi lần xuất hiện đều sẽ có chút tiết lộ một kia trong trận linh lực, đến nay cân bằng nơi đây mai xâm chi ma khí, linh khí cân đối. Cũng không phải là giao cho tu sĩ đến hấp thu, cho nên sư thái ngươi cũng không cần lại có may mắn tâm lý, vừa mới cái kia một tia linh khí bị ngươi thu đi, chỉ sợ đã coi như là ngươi một phần tạo hóa khôi lỗi thanh hoa thần sắc tự nhiên giải thích nói a. Đúng là như vậy thôi, lão ni mục tiêu cũng không phải cái gọi là linh khí. Tuệ âm sư thái lộ ra hơi kinh ngạc thần sắc, không lắm để ý nói ra. Xoay người, nhìn về phía trước mặt huyền diệu truyền tống trận. Tuệ âm sư thái nhíu nhíu mày, hỏi, chỗ này truyền tống trận điểm cuối cùng chính là ngân hoa tiên tử đại địa tới cách, cách, cách 4. Khôi Lỗi Thanh Hoa đi từ từ tới mấy bước, đứng lại trước truyền trống trận, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, tựa hồ sau khi tiến vào, còn có một chỗ địa vực, cũng không phải là thẳng tới Ngân Hoa Tiên Tử đại điện Thanh Hoa nói nhỏ nói vài câu, sắc mặt bình tĩnh không gì sánh được. Tuệ Âm Sư Thái nghe vậy, ân một tiếng, có chút bất mãn xoay đầu lại Thanh Hoa đạo hữu, ngươi nhưng chớ có sai lầm a đối với ngay sau đó Khôi Lỗi Thanh Hoa thái độ, Tuệ Âm Sư Thái trong lòng, có chút không cam lòng đứng lên. Lúc trước, còn không có tiến vào Ngân Hoa Tiên Tử động phủ bí cảnh thời điểm, đối phương xem như nói gì nghe nấy. Thế nhưng là đến Ngân Hoa Tiên Tử động phủ trong bí cảnh về sau, cái này Thanh Hoa Khôi Lỗi Tuệ Hồ cảm giác mình đi tới hang ổ bình thường, có chút lâng lâng. Tuệ Âm sư Thái trong bóng tối giữ lại Khôi Lỗi Thanh Hoa cấm chế pháp bản, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nó nhìn hai mắt. Bầu không khí trong lúc đó trở nên có chút vi diệu. Khôi Lỗi Thanh Hoa một mặt bình tĩnh, hai tay tự nhiên rủ xuống, mang theo nụ cười nhàn nhạt, cùng trước người Tuệ Âm sư Thái đối diện lấy. Quá ước chừng thời gian đốt hết một nén hương. Ngay tại bầu không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương thời điểm, Khôi Lỗi Thanh Hoa nguyên bản mặt mũi bình tĩnh bên trên, chợt khẽ mở môi anh đảo, phát ra thanh âm dễ nghe: "Sư Thái, nếu là còn như vậy tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ mấy người còn lại liền sẽ đuổi tới." đến lúc đó, có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta bốn. Tuệ Âm sư Thái nghe vậy, thật dài thở phào một cái, vừa mới có chút khó coi sắc mặt, đột nhiên vừa thu lại, quay đầu, nhìn về phía bốn phía xương ngủ sáng xịt. Dây lát sau cũng được, Thanh Hoa đạo hữu, hiện tại loại tình huống này, hai người chúng ta cũng không thể mất tín nhiệm. Lao Ni đối với Thanh Hoa đạo hữu, thế nhưng là cực kỳ tín nhiệm, sao lại bởi vì một chút việc nhỏ, liền đối với đạo hữu ôm lấy hoài nghi chi tâm đâu? Tuệ Âm sư Thái trên khuôn mặt giãn mùa, lập tức thần sắc dừng một chút, trên mặt chân thành nói ra Tuệ Âm sư Thái nói quá lời, thiếp thân cùng đạo hữu vốn là bình đẳng quan hệ hợp tác. Như thế nào lại bị loại chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng tới hai người chúng ta đằng sau hành động Khôi Lỗi Thanh Hoa hời hợt đem việc này bóp tới đã như vậy, Thanh Hoa đạo hữu, chúng ta hay là mau rời khỏi đi, nếu là bị mấy người còn lại chiếm được tiên cơ, coi như không tốt lắm làm. Đang lúc như vậy, Tuệ Âm sư Thái cùng Khôi Lỗi Thanh Hoa gật đầu liên nhau, đồng thời hướng về phía trước mấy bước, bước vào trong truyền tống trận, đứng song vai. Hơi chút dừng lại, Tuệ Âm sư Thái thử nghiệm hướng trong truyền tống trận, đưa vào một chút pháp lực. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Nguyên bản tưởng tượng không có gì lạ trên truyền tống trận, đột nhiên tách ra chói mắt hào quang màu nhũ bạch. Trong mấy mắt liền đem toàn bộ truyền tống trận, cùng tuệ âm sư thái, Khôi lỗi Thanh Hoa hai người, hoàn toàn bao vây lại. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cả hai thân hình cùng biểu lộ. Theo một trận rất nhỏ âm thanh bén nhọn, từ hình lục giác trên truyền tống trận gọi ra. Gấp rút màn ngắn ngồi ông, o oh o. Oh oh. Chói mắt hào quang màu ngũ bạch, lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chốc lát, toàn này hình lục giác truyền tống trận liền ám đậm xuống. Về phần tuệ âm sư thái cùng Khôi lỗi Thanh Hoa thân ảnh, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Truyền tống trận xung quanh, chỉ một thoáng yên tĩnh trở lại. Tỉnh mình, không biết bao lâu trôi qua. Từ một cái hướng khác truyền đến mấy tiếng loài chim réo vang, lại qua mấy hơi thở. Sa sa một mảnh tối tắm mờ mị sương ngủ, đột nhiên rung động mấy lần nhanh. Nương theo lấy hét lớn một tiếng. Một cái hơi có vẻ trật vật nam tử, với một đầu to lớn màu cao chân bạch hạc, vọt ra. Nam tử toàn thân đã bảo, tổn hại không chịu nổi, cánh tay, thân eo, trên mặt, tràn đầy vết ấn vết cát. Người này lại là trước đó tẩu tán cổ hạc chuyên nhân, chỉ là không biết xảy ra chuyện gì, có vẻ như một bộ hơi có tổn thương bộ dáng, mà hắn tọa hạ bạch hạc linh cầm, khí tức cũng có chút chập trùng không ngừng, ở tại mà bên trên một loại nào đó linh vật, ánh sáng ám đạo Phàn Phất gặp cái gì những quỷ vật này, thật sự là khó chơi. Cô Hạc chân nhân sắc mặt khó coi lẩm bẩm một câu: "Thế này sao lại là Ngân Hoa Tiên tử động phủ bí cảnh? Đơn giản chính là cái U Minh Địa phủ 4. Khắp nơi đều là chút không rõ ma vật, thậm chí một chút cao giai ma vật, toàn thân ma khí u tùm, so với Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, đều không thua bao nhiêu. Kinh khủng hơn chính là, ngay tại truy kích chính mình cái này đầu ương thân bỏ ma vật kinh khủng, tu vi cơ hội đạt đến Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong. Nếu không phải mình có mấy phần bản sự, chỉ sợ cũng muốn viết gì chốc ở đây rồi." Đông Dương, cô học chân nhân sầu muộn trên mặt, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đứng lên đây là bốn. Lại là một tòa truyền tống trận. Cô học chân nhân hơi kinh ngạc mở to hai mắt, vòng quanh chỗ này phong cách cổ xưa truyền tống trận, đi tới lùi hai ba vòng. Trên mặt có chút do dự không chừng đứng lên uốn. Cô học chân nhân hơi chút suy nghĩ, nhíu mày truyền tống trận đối diện, hẳn là chính là ngân hoa tiên tử chân chính bộ phủ. Cô học chân nhân tự lẩm bẩm hai câu. Trong lúc đó, hậu phương tối đang mở mị sương ngủ. Tại lúc này lại truyền tới một trận như là sư hống giống như gà gét, đinh hai nhấc gốc. Cô Hạc Chân Nhân tiểu thụy khuôn mặt, chỉ một thoáng kịch biến đứng lên thế mà nhanh như vậy liền đổi tới chương 164. Đại điện. Chương 164, đại điện. Giữa sát na này, vốn đang tại suy nghĩ cô Hạc Chân Nhân đột nhiên biến sắc, nhãn châu xoáy động, cảm thấy lập tức có quyết định tình thế như vậy, xem ra chỉ có thể thông qua tòa truyền tông trận này rồi đi, hy vọng không phải là một cái bẫy đi. Vô vô tọa hạ cao chân bạch hạc, cô Hạc Chân Nhân trên khuôn mặt, sắc mặt nhanh chóng biến đổi mấy cái. Trong giây lát, cô Hạc Chân Nhân trong lòng đã có quyết định. Ngẫm đến tại loại này quỷ dị trong khu vực, Ngân Hoa Tiên tử hẳn là sẽ không cố ý an bài một cái truyền thống trận bẫy dập mới đối. Cảm thụ được nơi xa càng ngày càng gần ma vật, Cô Hạc Chân Nhân thầm than một tiếng, tán răng ánh mắt dao động đến nhà mình cao chân bạch hạc trên thân lần này may mắn mà có ngươi đây này. Cô Hạc Chân Nhân cảm thán một tiếng, phút chốc cơ cơ ống tay áo. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Nguyên bản cũng không rộng lớn ống tay áo, đột nhiên trở nên tròn vo, tựa như có thể bao trùm một đầu sư hổ. Cô Hạc Chân Nhân đầu tiên là lợi dụng nhàn rỗi tay trái, đồng nhiên một chảo. Bạch hạc mà bên trên hạt châu, lập tức liền bị giữ tại lòng bàn tay bên trong. Lại một hạt na, viên này sáng lấp lánh hạt châu, liền đã biến mất không thấy. Về phần cái kia cao chân mật hạt, sớm đã tại cô hạc chân nhân nắm chặt hạt châu thời điểm, liền đã hóa thành một mảnh trắng muốt lưu quang, bay vào cô hạc chân nhân ống tay áo bên trong. Cô hạc chân nhân làm xong những này, không chút do dự nhảy đến trận pháp truyền tống phía trên, lập tức kích thích lên truyền tống trận. Tại khắp nơi nóng rực ánh sáng màu trắng bên trong, cô hạc chân nhân trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng bốn. Mảnh này màu đen thổi điệu những vị trí khác. Các nơi truyền tống trận chỗ, lục tục mấy đạo nhân ảnh, thông qua trận pháp, rời đi chỗ này quỷ dị địa vực chỉ có một cái sắc mặt hờ hững thanh niên nam tử, như cũ tại trên đại địa này, không chút kiêng kỵ chạy nhanh lại chỉ có viên kia quỷ trùng, đáng tiếc, Dương Lan bất đắc dĩ thở dài đằng sau lần nữa đánh chết mấy cái cao cấp ma vật, cũng không có thể tuôn ra quỷ trùng cái này hi hữu ma đạo chí bảo. Nhớ tới chính mình có phần phí công phu, mới tiêu diệt được nhân, đúng là không có đạt được cái gì, Dương Lan cũng là có chút bó tay rồi a. Dương Lan ánh mắt ngưng tụ, đây là truyền tống trận. Chính mình chạy không biết bao lâu, rốt cuộc tìm được biện pháp rồi đi. Mang theo do dự nhìn thoáng qua bốn phía, Dương Lan không chút do dự đứng lên trên âm thầm đêm sao trời đoán thể thuật toàn bộ kế phát, Dương Lan bỗng dưng phóng xuất ra pháp lực. Chói mắt kịch liệt bạch quang huy lên, trên truyền tống trận không còn có bóng người. Trước mắt trướng mắt chói mắt ánh sáng, như là dòng nước giống như chợt loé lên. Hai mắt có chút khách kính, lại vừa mở mắt. Cảnh tượng thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Dương Can đứng tại giữa sơn núi trên truyền tống trận, nhìn chăm chú phía dưới. Chính mình lại là tại một chỗ hoàn toàn phong bế trong sơn cốc. Dương Lan tâm bên dưới có chút kinh nghi, sắc mặt ngạc nhiên nhìn về phía nơi xa. Xanh um phồn thịnh, từng viên to lớn không biết tên cây tối, trải rộng tại trong sơn cốc rõ ràng trên đỉnh đầu, cũng không nhặt nguyệt tinh thần, nhưng lại thời khắc có hào quang nhỏ yếu, từ phong bế đỉnh chót, chiếu xuống xuống tới. Vậy mà như là thế gian trong núi cảnh đẹp bình thường. Diện tích cũng không phải quá mức rộng rãi, cũng liền phương viên hơn 10 dặm mà thôi. Bốn phía trên vách núi đá, to to nhỏ nhỏ cửa hàng, lấp nhá liếc nhí, tựa như là có người ở lại qua một thời dạng. Chỉ là rách nát hơn đá, cùng cỏ dại dặm dặm sơn động mặt đất, đó có thể thấy được, đã cực kỳ lâu không người đến qua. Dương Lan đánh mắt, vẻn vẹn từ những cây cối này, trên sơn động khẽ quét mà qua. Ngược lại nhìn về phía phía trước, trên mặt ngưng trọng. Chỉ là Cái cái này phương viên hơn 10 dặm trong sơn cốc, một tòa to lớn phong cách cổ xưa đại điện, rơi vào ở giữa, màu xanh trắng gạch đá, kiến kẽ, to lớn của đá, chống đỡ lấy khu kiến trúc này đỉnh điện, khoảng chừng 99801 khoản nhiều. Trên đó điêu khắc các loại quái dị phi cầm đầu thú, trong đó hơn phân nửa Dương Lan cũng không đặc qua. Toàn bộ đại điện, một mực tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, cùng đỉnh chóp quá mang, hòa lẫn, đem chỗ này phong bế sơn cốc, chiếu xạ giống như ban ngày bình thường. Quả nhiên là làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ đây chính là ngân hoa tiên tử động phủ bí cảnh Dương Lan tự lẩm bẩm. Cứng chế kinh dị trong lòng, lại một lần tinh tế đánh giá chỗ này cung điện một phen. Không hổ là phi thăng linh giới thượng cổ lại tu, đạo phủ quả nhiên là khí phái phi thường, không thể dùng tu sĩ tầm thường thực lực đến phán định chỉ là to lớn trên cửa điện, thế mà không có treo lơ lửng bất luận cái gì bảng hiệu, hẳn là có ý tứ gì không thành dương lan song mi vô ý thấp nhũ, bàng bạc lực lượng tần tức, ầm vang xung kịp tới. Lần này cũng không có bất kỳ hạn chế, dễ như trở bàn tay liền đã tới mảnh này cung điện khổng lồ vị trí, bay thẳng cửa điện mà đi. Vừa ý liệu bên ngoài tình huống hay là phát sinh? chính mình có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ khủng lô thần thức, phương nhất chạm đến đại điện gạch đá trên tường ngoài, liền đột nhiên lập tức bắn ngược trở về. Dương Lan sắc mặt khó coi kêu lên một tiếng đau đớn, quả quyết thu hồi chính mình bộ phận thần thức hư. Những này thượng cổ tu sĩ, chính là ưa thích cố lộng huyền hư, Dương Lan mặt trầm chậm, cảm thấy có chút tức giận. Bất luận ra sao động phủ, bí cảnh, phàm là thượng cổ tu sĩ chỗ, thế mà đều có bắn ngược, hạn chế lực lượng thần thức uy năng đợi ta tiến giai hóa thần về sau, tất nhiên muốn đem thiên hạ này bí cảnh, toàn bộ một mẹ hút gọn. Dương Lan lẩm bẩm một câu, toàn bộ thân ảnh phút chốc bay lên. Quay típ một vòng phía dưới, Hóa thành một mảnh màu xanh cầu vồng, liền muốn phi độn mà đi. Sau một khắc, không gian chung quanh đột nhiên chỉ trệ. Dương Lan thân ảnh lại một lần xuất hiện tại nguyên chỗ. Nhếch mép miệng, Dương Lan bất đắc dĩ đi bộ tiến lên. Vẹn vẹn hơn 10 cái hô hấp sau, Dương Lan liền đã đi tới trong sơn cốc ở giữa. Mảnh này cung điện khổng lồ cửa ra vào bên ngoài. Ngựa đầu nhìn quanh một lát, Dương Lan không khỏi híp híp mắt. To lớn như vậy ngoài cung điện, lại làm chính mình sinh ra một cố nhỏ bé tạm giác. Không lắm để ý lắc đầu, Dương Lan cất bước, hơi do dự đi lên bậc thang. Một bước, hai bước, ba bước. 10 bước thế mà không có bất kỳ cái gì cấm chế. Dễ như trở bàn tay đi tới gần cung điện cửa lớn đập vào mắt, lạ như bên ngoài giống nhau cột đá khổng lồ, tả hữu đều có chín cái. Chỉ bất quá, hơi có khác biệt chính là, trong điện của đá, trắng loăn không tí vết, không còn có chút nào khắc vẽ ký toán, đứng hàng trên đó. Về phần mặt đất, quang trạch không gì sánh được, tựa hồ có thể nhìn thấy cái bóng của mình ở vào chính giữa, chính là một tấm ướp trường dài hơn 10 trượng, 3 trượng dư rộng bàn mận ngọc. Bốn phía, hàng có mấy trăm dương đồng dạng bạch ngọc chế tạo cái ghế chỉ là chút phổ thông ngọc chất cái bàn. Dương Lan Lơn đang nhíu mày, ngăng tay phải lên, ở trong đại điện, vừa đi vừa về sở phủ hai lần, xác định cái bàn chất liệu Trong đó cũng vô tưởng tượng bên trong đỉnh Tiên Linh Đài. Dương Lan nhếch miệng, có chút thất vọng, xem ra thượng cổ tu sĩ cũng không phải toàn thân là bảo. Chương 165, kinh biến. Chương 165, kinh biến đối với luyện khí tu sĩ chốc cơ tới nói, những cái bàn này sợ không phải chân quý đến cực điểm. Nhưng đối với nguyên anh kỳ đại năng tu sĩ, bất quá là chút bình thường vật liệu luyện khí ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Dương Lan lắc đầu, cũng không có thu lấy dự định, tiếp tục quan sát trong đại điện bố trí. Chỉ là, căn bản không có một bóng người dáng vẻ nào, Phượng Nghi bọn hắn không ở chỗ này chỗ. Dương Lan có chút kinh nghi bất định đứng lên. Nếu là thông qua truyền thông trận, đến nơi không phải một chỗ nơi trốn, vậy chuyện này cũng có chút không tốt lắm làm. Nếu mày ở trong điện, đi tôi lui một vòng." Dương Lan hồi nhớ tới sau khi vào tung lung thấy tình cảnh giống như, trừ chỗ này cao lớn nhất cung điện, bên cạnh còn có một cái chắp điện. Dương Lan tâm bên trong hơi động một chút, lần nữa xét lại cung điện hai mắt, xác định trong điện lại không bỏ sót. Dương Lan không chút do dự quay người, từ to lớn cửa điện đi ra. Tả Hữu quan sát hai mắt, quả nhiên, tại cửa điện hậu phương bên trái, chính là có hơi thấp bé khu kiến trúc. Cùng nơi đây đại điện ngoại bộ hình dạng, có chút tương tự Dương Lan cảm ứng được thần thức hạn chế, thân hình thoát một cái, hay là lợi dụng đi bộ chi pháp, vọt tới. Chỉ một lát sau thời gian, Dương Lan liền đã đi tới thiên điện cửa ra vào. Vừa mới cưỡi trên bậc thang hơn 10 bước, còn chưa tiến vào cửa điện, liền có một trận kinh thiên động địa tiếng bạo liệt từ trong thiên điện truyền ra. Xen lẫn vài tiếng nội giận gắt gét, cùng rất nhiều thần thông pháp cho tấn kích. Dương Lan sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn là bọn hắn, mà lại loại này băng hàn chi ý là Phượng Nghi Ba. Theo một tiếng, một đạo hừng hực sáng chói ánh sáng cầu vồng, như điện chớp, từ trong thiên điện vọt vào. Mới vào trong đại điện, Dương Lan liền xa xa thấy được mấy đạo nhân ảnh. Bên trong một cái người mặc màu trắng cung trang tuyệt mỹ thiếu nữ, chính nhanh như thiểm điện xuyên tới xuyên lui, khi thì biến mất, khi thì hiện lộ thân hình. Hai cái xanh nhạt trên bàn tay, không ngừng tản ra lạnh tấu xương băng hàn chi khí. Cực hàn băng diễm ba, ầm ầm. Nó đối diện đấu pháp người 4, lại là hết lòng tin theo tiên sư. Phu quân. Bạch Phượng Nhi trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hỉ, toàn bộ mềm mại thân eo, đột nhiên uốn éo uốn éo, trở nên không gì sánh được bắt đầu mơ hồ. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền đã xuất hiện ở vài trụ trượng bên ngoài, đi tới Dương Lan bên người. Sánh vai đứng thẳng, Dương Lan nắm chặt nhà mình đạo lữ trắng nõn hành chỉ, thân tình cùng Bạch Phượng Nhi liếc nhau, trên dưới quan sát tỉ mỉ nhiều lần. Xác định Bạch Phượng Nhi không có nhận lớn thương thế, thư tâm cười một tiếng, trong lòng buông xuống một khối đá lớn Phượng Nhi, đây là có chuyện gì? Dương Lan xoay người, nheo cặp mắt lại, nhìn chăm chú hướng đối diện, cảm thấy lại là giận mình. Vừa mới tâm lo Bạch Phượng Nhi ăng uỵ, cũng không chú ý tới đối diện đám người biến hóa. Hết lòng tin theo thiền sư sắc mặt giữ tợn nắm kim cương hàng ma sử, trên mặt hắc khí từng kia từng kia tiết ra ngoài, tựa hồ như là nhập ma bình thường. Những người còn lại cũng toàn bộ đều ở nơi này. Tuệ âm sư thái sắc mặt hờ hững đứng tại một chỗ qué dị trên đài cao, hai mắt không ánh sáng, cùng lúc trước chậm rãi mà nói bộ dáng, có chút lớn cùng nhau khác biệt. Về phần bên cạnh người, lại là tên khôi lỗi kia Thanh Hoa vẫn như cũng là một thân áo bào màu đen, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt, hai tay bấm niệm pháp quyết, tàn ảnh trưng mảnh, trong miệng cũng là nói lẩm bẩm, tựa hồ đang tiến hành nghi thức. Mà xấu phụ cô tình, cùng cô học chân nhân, hai người đã là không có chút nào âm thanh nằm ở dưới đài cao. Hai người nơi đang điện, tất cả đều là có lưu một cái đầu lâu lớn nhỏ lỗ thủng, có thể rõ ràng mà nhìn thấy trong thân thể huyết nục, màu đỏ thấm hết dịch chậm rãi từ trong đó trôi qua đi ra, số phụ cô tinh trên khuôn mặt, còn lưu lại khủng bố sợ hai thân sắc, tựa hồ gặp đáng sợ không gì sánh được sự tình. Cô Hạc chân nhân thì là da mặt cứng ngắc, giống như cương thi bình thường, toàn thân làn da trắng bệnh, tựa như rút khô huyết dịch ở tại bên cạnh, thừa thất tinh châu mạnh vỡ, tựa hồ là một khối to bằng đầu nắm tay hạt châu, phá toé ra. Xuyên thấu qua đỉnh chóp chiếu sáng, ẩn ẩn dần hiện ra màu tím yêu dị đã từng tọa hạ cái kia cao chân mật hạt, đúng là vẹn vẹn còn lại nửa mảnh yêu thân. To lớn màu đỏ máu, cơ hồ cùng hư tối tích hộ, túi tại đầu, từ phần bụng hướng xuống, lại là không biết đi nơi nào. Chỉ có đứt gãy xương cốt, xé rách từng sợi gần ra, có thể suy đoán ra nó tự vong lúc thảm liệt cảnh tượng. Dương Lan da mặt lơ đãng có dấu mấy cái. Tình hình như vậy, thật đúng là có chút vượt quá dự liệu của mình. Thượng Cô học chân nhân trên thân nhìn lâu thêm vài lần, Dương Lan thầm than một tiếng đáng tiếc. Chính mình vốn định tại lần này hành động đằng sau, sẽ cùng Cô học chân nhân hảo hảo giao lưu một phen, không nghĩ tới đúng là bị người nhanh chân đến trước cái này đều là giá trị mấy chục vạn, hơn trăm vạn điểm thuộc tính a. Dương Lan thần sắc trên mặt không thay đổi, cảm thấy lại hung hăng đau lòng. Nếu để cho chính mình đem hai người này nguyên anh cho hộ thủ Không biết muốn tiết kiệm bên dưới bao nhiêu năm cổ tu, bất quá cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Dương Lan tự nhận là không phải một cái đại ma đầu, nhất là ngay sau đó chính mình có được thập đại cực phẩm linh căn. Không có ân oán cũ hận tình hung dữ, còn không đến mức phát rồ ở đây bức tuệ âm sư thái, hết lòng tin theo tiên sư, còn có vị này Thanh Hoa đạo hữu. Dương Lan híp híp hai mắt, trầm giọng nói ra ngay sau đó là chuyện gì xảy ra. Cô Tinh đạo hữu, cùng cô Hạc chân nhân, tại sao lại vẫn lạc thảm liệt như vậy vừa mới lại là xảy ra chuyện gì, Tiêu Dương đạo hữu đi nơi nào? Dương Lan nhanh chóng nhìn thoáng qua một vòng, căn bản không có phát hiện Tiêu Dương công chúa bóng người. Trong lòng có chút nghi nghi, chẳng lẽ Chiêu Dương công chúa đúng là bị Tuệ Âm sư thái mấy người đánh chết hại cốt không còn. Bạch Phượng Nghi đứng ở một bên, cười nhạt một tiếng, trên mặt lập tức bình tĩnh lại. Nha Minh Phu quân tới về sau, cảm giác thiên đại sự tình, cũng không coi vào đâu. Hướng chi 4, còn có chính mình phụ vương Lưu lại ác chủ bài, hết lòng tin theo Thiền sư mà không thay đổi cầm trong tay Kiêu Cương Hàng ma sử, đứng ở phía trước, đối với Dương Lan tra hỏi, hoàn toàn không có để ý Tuệ Âm sư thái đồng dạng không có tốt bao nhiêu, trong mắt Dạ Mạm không ánh sáng, toàn bộ thân thể cứng ngắc không gì xảy được, tựa như không phải một người sống. Dương Lan tâm bên dưới một chút suy nghĩ, Đông Dương trợn to hai mắt, phản phật nghi tới điều gì. Chầm rãi di động ánh mắt, ngước mắt nhìn về hướng một bên nữ tử áo đen trên thân. Người này không phải người khác, chính là cỗ kia thông linh khôi lỗi, Thanh Hoa. Lạc lạc lạc lạc lạc Dương đạo hữu, tựa hồ phát hiện sao? Khôi lỗi Thanh Hoa phút chốc nhợn miệng cười, che lên môi anh đào, đúng là cười to lên. Thần sắc, ngữ khí, động tác, hoàn toàn không có một tơ một hào khôi lỗi chi hình, tựa như là một cái chân chính người sống một dạng. Chỉ là cặp kia sáng tỏ hai con ngươi, vẫn như cũng là không có tình cảm chút nào, có vẻn vẻn coi thường vạn vật bản quang. Dương Lan nghe vậy, mặt lộ ý lặng lộ ra một bộ quả là thế thần sắc thanh hoa đạo hữu, quả thật không phải phổ thông khối lỗi. Chương 166, Ngô Quỷ Tế âm trận. Chương 166, Ngô Quỷ Tế âm trận. "Chỉ một thoáng," Dương Lan khuôn mặt âm trầm xuống nói như thế, "Thanh Hoa đạo hữu là cố ý dẫn chúng ta mấy người tới đây." Dương Lan trầm mặc một lát, cùng Bạch Phượng Nhi liếc nhau sau, vừa rồi mở miệng nói ra. Trong lời nói, dường như đã đem việc này xác định ra. Khối lỗi Thanh Hoa khinh thường cười cười, câu lên ngón tay, điểm một cái trong đại điện đám người nói là cố ý mặc dù không ổn, nhưng cũng có mấy phần, chỉ là chỉ bằng mấy người các ngươi còn không đến mức để bản tọa làm đến mức độ như thế. Đến bây giờ, bản tọa cũng liền để cho các ngươi mở mang tầm mắt. Khôi lỗi Thanh Hoa ngạo nghễ ở giữa, giơ lên cằm thon thon. Nguyên bản đứng thẳng bất động ở phía trước hết lòng tin theo Tiễn sư, đột nhiên thân thể run lên vài run, toàn thân khí thế bộc phát mà ra. Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi hơi kinh hãi, sắc mặt cảnh giác làm ra tư thái phòng ngự. Nào biết sau một khắc, hết lòng tin theo Tiễn sư thế mà bay ngược mà đi, trong tay kim cương hãng ma sử giơ lên cao cao. Vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, hung hăng đem cây kia to lớn kim cương hãng ma sử, đánh tới hướng mặt đất ầm ầm. Bỉ Liên sóng xung kích, chỉ một thoáng quét sạch gần nửa cái đại điện. Vũ số đá vụn, khói bụi, chảy ngược mà lên, tinh tế tuân rơi sông vào không trung. Không có qua hai cái hô hấp, lại từ trên bầu trời cùng nhau rơi xuống, giống như hạ một trận đá vụn mưa to bình thường. Dương Lan sớm đã bố trí chống đối vòng bảo hộ, khắp nơi bóng ánh màu vàng huỳnh quang, đem mình cùng Bạch Phượng Nhi cùng nhau bao phủ. Tất cả khói bụi, đá vụn, sóng xung kích, tất cả đều bị mảnh này màu vàng hộ thể cương tráo, ngăn tại bên ngoài, ngược lại là không có mất phong độ đối diện, khôi lỗi thanh hòa cũng giống như thế. Thậm chí, đối phương so Dương Lan tốc độ nhanh hơn mấy phần, tại hết lòng tin theo Thiền sư đứng dậy thời điểm, liền đã không biết sử dụng loại nào hộ thân thần thông, toàn thân bị một mảnh hố quang tách rời ra đứng lên. Về phần Tuệ Âm sư thái, lại là căn bản không có bị khôi lỗi thanh hoa bảo hộ ở bên trong. Trên thân thể, tràn đầy đá vụn, cho bụi, rộng lớn áo choàng cũng có chút tổn hại mờ, cực kỳ chật vật. Nhưng quỷ dị chính là, Tuệ Âm sư rất hợp này không phản ứng chút nào, vẫn như cũng là sắc mặt đờ đẫn đứng ở cái kia, không để ý tự thân thảm trạng đây là muốn làm gì. Dương Lan trong lòng vạn phần không hiểu, bởi vì nơi đây đại điện hạn chế thần thức nhân nhân dưới mặt đất đồ vận, căn bản lại dò xét không đến. Thế nhưng là, theo khói bụi tiêu tán, hết lòng tin theo thiền sư lập ra vị trí, xuất hiện một cái dương lan không tưởng tượng được thân ảnh đây là Bạch Phượng Nhi hạ miệng gãy nứt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc cũng không đánh lòng. Dương Lan cũng là ngạc nhiên không thôi, nhíu chặt lông mày nhìn đi qua. Trên mặt đất, bị nện mở một cái phương viên 5-6 trượng hố to, chiều sâu bất quá hơn 1 trượng. Cái này thì cũng thôi đi, còn không đến mức để Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi kinh ngạc trình độ. Trân chính để cho hai người ngạc nhiên không gì sánh được chính là, tại chỗ này to lớn trong hố, thế mà nằm một cái thân ảnh quen thuộc một bộ hồng y lệ, khuôn mặt mỹ lệ, tư thái cao ngậy, rất có khí chất. Triều Dương công chúa. Chỉ là lúc này Triều Dương công chúa, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân bị màu đen ma mà yên khí chói lại. Tựa như là vô số xiềng xích bình thường, vướng vàng khóa lại tứ chi, cái cổ, không thể động đậy. Không chỉ có như vậy, Triều Dương công chúa tu vi khí tức, đè mê chập trùng, cơ hồ muốn hạ xuống vừa mới tiến giai Nguyên Anh sơ kỳ lúc trình độ. Khó khăn lắm bảo trì tại Nguyên Anh kỳ phía trên loại này hơi khói xiển xích dương lan sắc mặt ngừng trọng nhìn chằm chằm phía dưới, trong đầu cấp tốc vận chuyển lại. Tựa như ở nơi nào nghe nói đến phụ quân, đây là vật gì? Triêu Dương Đạo Hữu tựa hồ khí tức cực kỳ yếu ớt dáng vẻ. Bạch Phượng nhíu mày ngài khẽ nhíu, nhìn qua phía dưới Triêu Dương công chúa, có chút không đành lòng Ai Dương Lan nghe vậy, đầu tiên là trầm mặc một lát, vừa rồi bùi ngùi thở dài phượng nhi, Triêu Dương Đạo Hữu chính là bị trong truyền thuyết Ngũ Quỷ Tế Âm trận khống chế, muốn chạy trốn ra ngoài, chỉ sợ muôn vạn khó khăn. Mà lại Dương Lan nói, do dự một lát, nói lần nữa, coi như đem Triêu Dương Đạo Hữu liền đi ra, hiện tại trạng thái như vậy nàng, đoán chừng cũng là khó mà chống nổi cái một năm nửa năm. Loại này Ngũ Quỷ Tế Âm trận là từ thần hồn bên trong, hấp thu thiên âm chi khí, nhất định phải lúc năm âm tháng âm ngày âm giờ âm ra đợi nữ tử mới có thể có một chút xác suất ngừng tụ mã ra. Như vậy xem ra, Tiêu Dương đạo hữu chính là trong truyền thuyết bát tự toàn âm người. Dương Lan nhìn chằm chằm năm ở trong trận Tiêu Dương công chúa, ngoài miệng không chút nào không chậm rãi thích nói. Lời nói này cũng không tận lực giấu giếm truyền âm, là lấy trên đài cao Khôi Lỗi Thanh Hoa cũng hoàn toàn nghe lọt vào trong tai, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, Dương đạo hữu thật sự là kiến thức rộng rãi, ngay cả ngu quỷ tế âm trận loại này thuộc về ma đạo âm tàn trận pháp, đều biết rõ tại tâm, xem ra cũng không giống mặt ngoài như vậy chính nghĩa lắm như đâu. Khôi Lỗi Thanh Hoa ngữ khí quá dị, mang theo nhẹ nhẹ nghi hoặc mà nói ra. Bạch Phượng Nhi gương mặt xinh đẹp Có chút quay lại, nhìn về phía Minh Phu Quân, tràn đầy khâm phục thần sắc. Dương Lan thần sắc tự nhiên, cảm thấy lại bó tay rồi đứng lên chính nghĩa lâm nhiên. Xem ra ta biểu hiện đơn nhất, thật đúng là làm ra một chút tác dụng đâu, đáng tiếc, ngoại nhân là không thể nào biết được. Môn này cái gọi là Ngũ Quỷ Tế Âm Trận Ma Đạo bí pháp, tự nhiên là có chút âm tuyền rủa người, có thể nói ngoan độc không gì sánh được, hoàn toàn không cho người ta đường sống. Dù là tại Ngũ Quỷ Tế Âm trận bên trong sống sót tu sĩ, liền xem như tiến hành đoạn xá, trùng tu, cũng là không cách nào tránh đi môn trận pháp này âm độc hậu hoạn. Phạm La bị Ngũ Quỷ Tế Âm trận thai họa qua tu sĩ, Cơ hội hạ chẳng đều là giống nhau, không phải tại chỗ bị hút thành người khô, chết thảm mà đi. Chính là Ngũ Quỷ Tế Âm trận sau khi kết thúc, thống khổ chậm chậm chết đi bất quá, Dương đạo Hưu chỉ sợ còn không biết Ngũ Quỷ Tế Âm trận chân chính cách dùng đi. Khôi lỗi Thanh Hoa cười thần bí, tựa hồ trong lời nói có chuyện a. Thanh Hoa đạo Hưu, hẳn là trận pháp này còn có cách dùng khác. Dương Lan lông mày nhướng lên, cảm thấy nhưng trong nháy mắt cảnh giác lên đối phương một bộ vẻ không có gì sợ, rõ ràng là có không biết tên chuẩn bị ở sau. Hẳn là bốn. Trong điện còn có mặt khác tồn tại. Dương Lan âm thầm nghiêm nghị, trong đan điền tinh thần kiếm hoàn, đà ong ong ong vận chuyển lại. Chỉ cần Dương Lan thần thức hơi động một chút, liền có thể tương tinh thần kiếm hoàn hóa thành đậy trời tiếc kiếm, đem Khôi Lỗi Thanh Hoa trong nháy mắt bao phủ ở bên trong. Dương Lan tự nghĩ, bằng vào tinh thần kiếm hoàn lý lực, đối phương cho dù khôi phục non nửa thực lực, sợ rằng cũng phải có chỗ tổn thương. Chỉ hoán mất một lát đến lúc đó, mình cùng Bạch Phượng Nhi, liền có thể bằng vào Liên Vân Ngọc Hoa cái này Cửu Thiên Linh Bảo hàng đãi, tùy thời rời đi chỗ này. Ha ha ha, Khôi Lỗi Thanh Hoa bỗng dưng cười thè thẽ hai tiếng, trong đôi mắt đỏ bừng như máu lập tức các ngươi liền biết. Đi thôi. Khôi Lỗi Thanh Hoa khuôn mặt trong lúc đó giống như điên cuồng, toàn đen áo, không gió mà bay. Chương 167 Lại xảy ra biến cố. Chương 167, lại xảy ra biến cố. Trên đài cao, Khôi Lỗi Thanh Hoa kiểu tiếu trên khuôn mặt, mang theo một chút giọng điệu ai dáng tươi cười. Thư dung nhẹ mê người vâng eo, Thanh Hoa nâng lên trắng non hai tay hô hô hô hô. Tàn ảnh Tuân rơi rung động, không khí vỡ ra đến. Khôi Lỗi Thanh Hoa mảnh khảnh ngón tay, trong nháy mắt đánh ra 10 cái pháp quyết đầu tiên là xa xa đối với hết lòng tin theo Thiển sư một chỉ, đồng thời lại từ lòng bàn tay nhiếp lúng một mảnh lớn chừng quả đấm ô quang, xông vào bên cạnh tụy âm sư thái thể nội a a a a a ba. Khiếp người tiếng kêu thảm thiết, chỉ một thoáng tràn ngập tại trong toàn bộ đại điện. Tại Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi thần sắc kinh ngạc bên trong, Tuệ Âm sư thái hết lòng tin theo Thiền sư hai người, đồng thời tự hành bắt đầu chạy rừng rực. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, hai người thiêu đốt bên trong, thân thể đột nhiên bị hút tới giữa không trung. Tuệ Âm sư thái cùng hết lòng tin theo Thiền sư khuôn mặt trong lúc đó biến đổi lớn. Phản phất là đã trải qua luyện ngục tra tấn, lại hình như là toàn thân bị cắt nát nướng, loại thống khổ này, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Chỉ có thể tận chính mình chỉ có khí lực cùng pháp lực, kêu thảm, tê mình lấy, trơ mắt nhìn thân thể dần dần đốt đen, đốt cháy khét. Từng luồng từng luồng hôi thối đốt cháy khét vị khét mà, tại Tuệ Âm sư thái Hết lòng tin theo thiền sư trên thân, bắt đầu tràn ngập đứng lên. Tuyệ âm sư Thái run rẩy mấy lần, trên mặt cắn răng, bỗng nhiên hướng vùng đan điền phát lực, tựa hồ muốn đem tự thân nguyên anh thoát ra. Hết lòng tin theo thiền sư đồng dạng cũng lạnh như vậy đang tiếc. Hai người nơi đan điền, vừa muốn lộ ra riêng phần mình nguyên anh đầu lâu, liền bị một trận đen nhánh phù văn xiên xích, cho thật chặt chói ở cùng nhau a a a a a ba. Tuyệ âm sư Thái cùng hết lòng tin theo thiền sư đau đớn điên cuồng hét lên, tê tâm liệt phế, bị thương muốn tuyệt. Biểu tình dữ tợn, cơ hồ muốn đem hai mắt cho xinh xinh trừng ra ngoài, khắp người không gì sánh được. Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi hai mắt nhắm lại nhìn chăm chú, hai người đều là không khỏi nhăn nhăn lông mày của chính mình. Có chút không đành lòng nhìn thẳng đem một người cho sống sờ sờ thiêu nướng chí tử, cái này thật sự là cực kỳ tàn nhẫn. Tuy nói mấy người đều là lâm thời hợp tác, Dương Lan thầm than một tiếng, thiện tay bắn ra. Một vòng trắng tinh vỏ trứng trạng lồng ánh sáng trong suốt, tứ lạc một tiếng, đem mình cùng Bạch Phượng Nhi, toàn bộ bảo hộ ở bên trong. Vệ phân cái kia làm cho người buồn nôn đốt cháy khét hôi thối, tự nhiên cũng không có biện pháp tỏ khắp tiến đến. Hai người lúc này mới lông mày bừng lòng, tinh tế đánh giá phía dưới biến hóa. Vệ phân tụy âm sư thái Hết lòng tin theo thiên sư tính mệnh. Dương Lan tất nhiên là sẽ không xuất thủ, hai người kia tử vừa mới bắt đầu liền có vấn đề, biết rõ khôi lỗi thanh hoa tồn tại tình huống dưới, vẫn không cho cáo trì, che giấu, vọng tưởng chính mình độc chiếm mật tàng. Bây giờ, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bị hát thủ phía sau màn, khôi lỗi thanh hoa trực tiếp nung khô nhục thân cùng Nguyên Anh, cũng là trừng phạt đúng tội đúng lúc này. Không trung tụy âm sư thái, hết lòng tin theo thiên sư. Quay tiếp một vòng sau. Tại Dương Lan, Bạch Phượng Nhi trong dự liệu, hai người thân thể bỗng nhiên tách ra kịch liệt hắc viêm. Bùm bùm đốt cháy khét tâm thành, vang dội toàn bộ đại sảnh. Nhìn tất kỳ Chỉ thấy hai người nhục thân sớm đã biến mất, nguyên anh tức thì bị tại chỗ đốt chỗ bụi. Tại hai người nguyên bản nhục thân chỗ hư không, sớm đã không có thân ảnh. Chỉ là, Dương Lan ánh mắt ngưng tụ, cảm thấy kinh ngạc đó là cái gì. Tại tuyệ âm sư thái, hết lòng tin theo thiền sư hai người biến mất địa phương, lại có hai mảnh ánh ánh lưu quang màu vàng. Bên trong một cái hơi lớn một chút, ước chừng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, một cái khác cũng không có nhỏ hơn bao nhiêu. Vẹn vẹn qua nửa cái hô hấp thời gian, cái này hai đoàn lưu quang màu vàng, vậy mà từ từ tán đi quang mang chói mắt, dần dần cho thấy lưu quang độ vật bên trong, thứ này đã vượt quá Dương Lan đoán trước lạ như hợp tình hợp lý phụ quân, cái này tựa như là. Vân một bên Bạch Phượng nhíu mày ngài nhẹ nhàng nhử một chút, hai tay nhéo nhéo, dò dự nói, tuy nói cũng chưa gặp qua, thế nhưng là hai tên này, hay là nghe nói qua hai tên này tựa hồ là. Xá lợi tử. Dương Lan hơi chút suy nghĩ, đột nhiên giơ lên lông mày, trong mắt sáng lên. Là, Tuệ Âm sư thái, hết lòng tin theo Thiền sư, hai người kia đều là Phật tông Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Dương Lan lúc trước hấp thu tu sĩ khác Nguyên Thần thời điểm, đã từng từng chiếm được liên quan tới Phật tông tu sĩ một chút bí mật. Phàm là tu luyện Phật pháp tu sĩ, một khi tu vi tấn thăng đến nguyên anh kỳ sau, thể nội liền sẽ ngưng tụ thăng hoa ra đặc thủ nào đó tinh thể. Chỉ có tại tử vong, cũng hỏa táng đằng sau, mới có thể đem thể nội loại Phật pháp này tinh tu sau, ngưng tụ ra tinh thể, hiển hiện ra. Loại vật này, tại Dương Lan Trú kiếp trước bên trong, cũng có truyền thuyết, nhưng là, cũng không có cái gì đặc thủ chi năng. Xá lợi từ ba. Xá lợi tử, chính là Phật môn tu sĩ, đạt tới nguyên anh kỳ trở lên thời điểm, mới có thể tại thể nội ngưng tụ ra tinh thể thần bí. Loại này vật thể, có thể sẽ có các loại nhan sắc đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam. T4, bình thường đều là do tu sĩ di cốt cưỡng ép hóa tan sau, nương tụ mà thành. Cũng có một loại thuyết pháp, nói lời xá lợi tử là bởi vì cao tăng tu hành công đức rèn thành. Cho nên, nghe đồn, số rất ít phàm nhân trong chùa Miếu Đắc Đạo cao tăng, một tơ một hào tu vi đều không người bình thường. Tại tuổi thọ sau khi kết thúc, thi thể hóa táng, hòa tan cốt nụ cũng sẽ có cực ít tỉ lệ sẽ sinh ra, nương tụ ra thần bí xá lợi tử. Bất quá, loại phàm nhân này cao tăng xá lợi tử, cùng nguyên anh kỳ cấp bậc đại năng Phật đạo cao nhân, luyện hóa đi ra xá lợi tử, chỉ sợ cũng có chút không cách nào nói lời trên lệch thật lớn. Cái này có chút không dám xác định, dù sao Dương Lan mặc dù nghiên cứu qua một chút vật kinh, chính mình nhưng lại chưa tu luyện qua chân chính Phật gia công pháp, đối với Phật môn hiểu rõ, cũng vẻn vẹn chỉ là từ các loại ngọc giản, cổ thư biết, lại hoặc là tu sĩ khác nguyên thần ký ức, nguyên anh trong thần hồn, sau khi hấp thu hiểu rõ đến có lẽ là thời điểm tìm kiếm mấy môn Phật gia công pháp, loại này thần kỳ độ vận, có lẽ sẽ có thứ gì lại bí mật ẩn tàng trong đó, cùng tiếp trước thế giới người phàm, cũng không phải hoàn toàn có thể lĩnh động. Dương Lan trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối với Phật môn công pháp có chút hứng thú. Tiếp trước thế giới phổ thông bên trong, cũng có xá lợi từ truyền thuyết tồn tại. Thế nhưng là, nơi này chính là chóp tinh ná nguyệt, phá núi li tiên, vượt quá tưởng tượng thế giới tu tiên. Phật môn tu sĩ, tại tử vong cũng sau khi hòa táng, nương tụ ra xá lợi tử, sợ rằng sẽ có một ít khó có thể lý giải được thần bí uy năng. Vệ phần khôi lỗi thanh hoa, vì sao muốn đem tuệ âm sư thái, hết lòng tin theo thiền sư hai người rất chết, lấy được hai người xá lợi tử, lại phải đem Chiêu Dương công chúa vây ở dưới mặt đất trong trận pháp, thật sự là có chút khó mà dùng lẽ thường suy đoán. Dù sao đối phương chính là sống vài vạn năm, thậm chí là vài vạn năm lão quái vật đến cùng, là vô cùng cường đại công kích trận pháp, hay là bốn Dương Lan ngưng thần suy nghĩ, lông mày vô ý tức nhỏ gấp. Thẩm suy nghĩ lên, vừa mới gặp phải mấy cái quỷ dị quái hình. Chương 168. Xá lợi tử, gặp lại cấm chế. Chương 168. Xá lợi tử, gặp lại cấm chế. Dương Lan trong lòng hơi động, hẳn là buốn, hay là ẩn tàng trong đó không hiểu quỷ vật. Ngay tại Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi càng cảnh giác, chuẩn bị rời khỏi chỗ này đại điện thời điểm, phía trước lại phát sinh biến hóa khắt thượng. Hai viên không xê xích bao nhiêu màu vàng nóng xá lợi tử, vèo một tiếng mang theo một mảnh không khí vận sóng, bay đến chiều dương công chúa bị trói lại dưới mặt đất trống rỗng phía trên ong long long. Hai viên nắm đấm vàng nóng ánh lớn nhỏ xá lợi tử, như là trong vũ trụ song tinh hệ thống bình thường, ung dung bay quanh đứng lên. Mới đầu tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại có loại thần thánh Phật môn khí tức lạc lạc lạt lạt. Trên đài cao, toàn thân áo đen, cao gợi tiểu khôi lỗi thanh hoa vòng eo bãi xuống, phát ra trận trận chuông bạc giống như mỹ diệu tiếng cười hai cái này lão lựa trọng, cuối cùng là lả tiếp xuống hành động, làm ra một phần cống hiến. Dù là, chỉ là bỏ ra hai người tính mệnh. Giờ đến phía nàng, khôi lỗi thanh hoa kêu hồn cười một tiếng, thôi có chút thành thục vật bị, chỉ là, Dương Lan đối với loại này có thiếu phụ khí chất nữ nhân, tuy nói có chút hứng thú, có thể cũng không bao quát trước mắt khôi lỗi này, ngay cả phàm nhân nhập thân đều không có thông linh khôi lỗi. Coi như nàng rõ ràng có được nhân giới hiếm thấy khôi lỗi chi thần, cơ hồ có thể cùng bình thường nhập thân, hoàn toàn tương tự. Trong lúc bất chợt, khôi lỗi thanh hoa trắng loan tay phải, giơ lên, có chút hư nắm một chút vụt một tiếng. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Khôi lỗi thanh hoa trên tay phải, thế mà xuất hiện một cái làm cho Dương Lan cũng có chút hoài dự liệu đồ vật gì văn thanh đang ba. Dương Lan sắc mặt ngưng trọng tất ra, cùng Bạch Phượng Nhi liếc nhau. Cả hai phi thường ăn ý trong nháy mắt nhanh lùi lại. Dương Lan trong chốc lắc quay người, tay trái cùng tay phải chắp tay trước ngực, hung hăng trả một cái tư lạt một tiếng, chói hai bên trong, một mảnh đủ mọi màu sắc bén nhọn kia quang, từ trong lòng bàn tay nở rộ mà ra. Kiếm ảnh chia hết thuật. Dương Lan khẽ mắt liếc qua liếc thấy Khôi Lỗi thanh hoa mỉm cười, trong lòng lập tức giun lên. Không nói hai lời, liền đem trong tay mình mảng lớn kiếm quang bắn đi ra chanh chanh chanh. Bốn. Kim loại va chạm tiếng tê mình, vang vọng tại trong cả đại điện. Vẹn vẹn chỉ là thấy được một tia tàn ảnh, Dương Lan trong tay, cái kia đếm mại không rõ bén nhọn kia quang. Nương theo lấy đủ mọi màu sắc ánh ánh huy buộc trong trơ mắt, bắn về phía Khâu Hối lỗi Thanh Hoa thân thể yếu hại chỗ. Mặt, hai ngực, đan điền, cùng gáy biển huyết bốn. Về phần bên cạnh Bạch Phượng Nhi, tự nhiên cũng không có nhà rỗi. Cơ hồ là Dương Lan xoa lên mạng lớn mạng lớn các loại kiếm quang thời điểm, Bạch Phượng Nhi liền phi thường ăn ý há mồm phun một cái. Một đoàn nước chừng lấy có to bằng nắm đấm trẻ con màu trắng băng diễm, tại mảnh này trên kiếm quang, vừa đi vừa về lưu chuyển một vòng. Kiếm quang trong mắt liền đã băng khiết ngưng tụ, quang trạch đoạt người đồng thời ở nơi này, Bạch Phượng Nhi tinh tế thân eo, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, thay đổi hai lần băng băng, bốn Lương theo lấy cao êm thai hốt vang thanh âm, một cái toàn thân trắng đoan to lớn linh cầm hiện đi ra. Thân dài ước chừng có hơn 10 trượng nhiều, toàn thân thần thánh không gì sánh được, phảng phất là thượng giới mà đến thần thú. Chính là Bạch Phượng Nghi Hỏa Phượng chân thân. Dương Lan cùng Bạch Phượng Nghi ăn ý với nhau, cả hai tụ hợp tại một chỗ, lợi dụng Bạch Phượng Nghi không gian thiên phú thần thông, cái điện chạy tinh, nhanh như điện chớp. Hai người lấy một cái khó có thể tin tốc độ, hóa thành một đoàn màu trắng cầu vồng, đâm về phía đại điện luối vào chỗ. Bạo liệt không khí xé rách tâm thanh, đinh hai nhức óc, sấm dậy bên tai. Nguyên bản, Dương Lan vận tốc liền đã đột phá 5000 tây số. Ngay sau đó, Không chỉ có tu vi tăng lên đến nguyên anh trung kỳ, càng là có Bạch Phượng Nhi phụ trợ, hiện tại trong thời gian ngắn tốc độ vượt quá tưởng tượng đạt đến 12000 nhiều cây số, gấp 10 lần vận tốc cơm thánh ba, khó mà dự liệu là. Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi tốc độ đã nhanh kinh người không gì sánh được, thế nhưng là trong đại điện cấm chế, vậy mà xa so với Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi còn nhanh hơn một phần. Trứng mắt chói mắt kịch liệt thay quang, mênh mông che kín trong toàn bộ đại điện tưởng. Tại Dương Lan, Bạch Phượng Nhi hai người kinh ngạc trong thần sắc, hai người đồng thời hung hăng đâm vào đại điện môn hộ trên cấm chế. Cơ hồ là trong chốc lát tạo ra cấm chế phòng ngự lơ lửng lơ, hai tiếng Một trận ánh sáng tiêu tán ở giữa, Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi thân hình lần nữa hiện lộ ra. May mắn, Bạch Phượng Nhi chính là cấp 8 yêu thú chi thân, phòng ngự kinh người. Dương Lan càng là nghịch thiên không gì sánh được, tu luyện có tinh thần đoán thể thuật, loại người này thế gian hiếm thấy thần bí công pháp liệt thể. Kể từ đó, Dương Lan, Bạch Phượng Nhi vẹn vẹn chỉ là thoáng choáng váng chỉ chốc lát, liền khôi phục bình thường. Vừa rồi lung lay đầu, nhìn về phía trước người to lớn óng ánh môn hộ. Vừa xem xét này, không sao, lại là đem hai người đều tính đến, cảm thấy đều là có chút trầm xuống. Phiền toái. Dương Lan nhìn trước mắt kim quang lập loè các loại phù văn, cái kia giống như nòng nọc nhỏ bình thường, bốn chỗ du tẩu, vừa đi vừa về di động cổ quái tiểu chữ lại là ngân khoa văn Dương Lan không khỏi cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn này thượng cổ tu sĩ, thật sự là một cái so một cái lợi hại. Có thể nói là tiên giới tiên nhân ngân khoa văn, đúng là bị luyện đến từng cái trong độc phủ. Hẳn là, đây đều là thượng giới đến đại năng tu sĩ, đi vào nhân giới, vì tìm kiếm viên kia trang sách màu vàng, mà lưu thủ từng cái địa vực, kiến tạo độc phủ. Dương Lan càng nghĩ, càng cảm thấy có khả năng này. Nếu không, vô luận như thế nào, cũng giải thích không rõ. Tại chỗ này có thể xuyên thắp kém đến người giới bên trong, sẽ có nhiều như vậy ngân khóa văn cấm chế tồn tại. Khả năng duy nhất chính là năm đó tìm kiếm trang sách vàng ngỗng, từ thượng giới bên trong rơi xuống kinh thiên đại năng, đỉnh giai tu sĩ phu quân có loại cấm chế này, chỉ sợ không quá dễ dàng đi ra. Bạch Phượng Nhi vẻn vẻn lên miệng, chỉ là trên mặt lại không chút nào vẽ hốt hoảng Phượng Nhi, tuy nói phu quân còn có mấy tấm áp chủ bài, bất quá, trên cơ bản ngươi cũng có thể đoán được, chỉ là ngươi vì sao còn chấn định như thế Dương Lan bất đắc dĩ cười cười, chính mình đại bộ phận áp chủ bài, Bạch Phượng Nhi làm đạo lữ, nên cũng biết. Chứ giao diện thuộc tính ngoài ý muốn, cũng chỉ có số ít mấy cái. Bởi vì chưa bao giờ ở tại trước mắt sử dụng tới, cho nên Bạch Phượng Nhi cũng vì biết được đồ không phải là cố ý giấu giếm Phượng Nhi minh bạch, phu quân vô luận làm cái gì, Phượng Nhi đều sẽ duy trì. Phu quân để Phượng Nhi biết được, hoặc là không để cho Phượng Nhi biết được, Phượng Nhi đều không để ý. Phượng Nhi chỉ là muốn cùng phu quân, trường sinh cự thị, mãi mãi cũng không cần tách ra. Bạch Phượng Nhi nở nụ cười xinh đẹp, phản phất đem quanh thân cực hàn băng diễm nhiệt độ, đều tăng lên mấy phần Phượng Nhi dương lan sắc mặt phất tạm, cảm thấy cảm thán không thôi. Loại này nữ tử hoàn mỹ, chỉ sợ thế gian sẽ không còn có cái thứ hai đi. Không muốn. Dương Lan bỗng dưng nhớ tới cái gì, có lẽ sẽ có cái thứ hai. Ngay tại suy tư lúc, một trận khiếp người tiếng cười truyền tới. Chương 169. Giang Cơ. Chương 169, Giang Cơ lạc lạc lạc lạc la ba. Một trận đoạt người tâm phách quỷ dị tiếng cười, đánh ngay Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi tình cảm giao lưu. Tiếng cười kia không phải nam không phải nữ, tự nam tự nữ, như nam như nữ, khiếp người không gì sẽ được. Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi được nghe âm thanh này, cũng không dám chậm trễ chút nào, liếc nhau, an ý xoay người lại. Ngưng thần nhìn về phía mảnh kia trên đài cao. Vương Tọa kia bình thường đài cao Phía trên vẫn như cũng là một màn màu đen u uất thân ảnh. Một bộ quần áo màu đen, áo choàng màu đen sớm mái tóc, tản mát bay múa. Tự có một fan mê người khí chất, vốn chỉ là hơi có chút thần sắc trên khuôn mặt, bây giờ lại đại biến bộ dáng, tràn đầy đều là điên cuồng cùng điên lên dại, lại hoặc là đối với ngay sau đó toàn bộ thế cục tự tin vô cùng. Dương Lan thoáng nhìn một lát, bỗng Dương mở miệng hỏi Thanh Hoa đạo hữu, cớ gì mà cười? Lặc lặc lặc lặc. Khôi Lỗi Thanh Hoa tay nâng gì văn thành đàng, trừng mắt chói mắt thanh đang hỏa diễm, tựa hồ hoàn toàn đối nàng Khôi Lỗi chi thân không có ảnh hưởng chút nào. Cái kia thiêu đốt lửa đèn, cực kỳ cao Khôi Lỗi Thanh Hoa gương mặt, đem nó khuôn mặt chiếu ánh quỷ dị giống như quỷ bốn. Khôi Lỗi Thanh Hoa một mặt yêu dị dáng tươi cười, trong miệng lời đã nói ra không chút nào không khách khí ta cười cái kia tụy âm điếu trí, hết lòng tin theo vô nưu, còn lại mấy người cũng tận đều là ngu rốt si ngốc ngu xuẩn. Dương Lan nguyên bản mặt không thay đổi thần sắc, trở nên có chút kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Khôi Lỗi Thanh Hoa lời đã nói ra. Nàng vậy mà đem tụy âm sư thái, hết lòng tin theo thiền sư hai người, vốn cợt không còn gì khác. Cạch cạch cái bốn. Khôi Lỗi Thanh Hoa chập chững dáng người, trong tay nâng Cửu Thiên Linh bảo hạng nhái di văn thanh đang chậm rãi từ trên đài cao đi xuống. Nàng gọi đi, bên cạnh một mặt say mê nhìn chằm chằm trong tay Di Văn Thanh đang hỏa diễm. Trong lúc đó, quay đầu, nhìn phía cửa đại điện chỗ. Nơi đó, đang có Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi thân ảnh thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng, trong đoàn người này, dấu sâu nhất lại là Dương Đạo Hữu ngươi a lạc lạc lật lật. Khôi Lỗi Thanh Hoa vòng eo run rẩy, trước ngực đầy đặn lắc lư không thôi, hạ thân váy, cơ hồ đem toàn bộ đùi đều lộ ra, không thể không nói, Khôi Lỗi Thanh Hoa tại ăn mặc phương diện này, hay là đáng giá ca ngợi, cùng tiếp trước những cái kia nữ tử gợi cảm, cũng là có liễu mà. Dương Lan nguyên bản nghiêm túc khuôn mặt, nó ánh mắt lại là không tự chủ được nhìn chằm chằm đi qua rõ ràng chính là cái khối lõi, nhục thân nó lại là như vậy thông linh rất thật, ngay cả trước ngực hai cái này tròn vo đều giống như thật. Dương Lan hờ hững nhìn chăm chú, cảm thấy suy nghĩ đối phương cái này to lớn hai đoạn. Lại nói, tiếp trước bên trong cũng không ít huyết khí phương cương nam tử, yêu thích các loại khối lõi chế phẩm. Dù sao, những cái kia khối lõi có thể chế tác thành từng cái hình dạng, thậm chí là huyễn tượng ảo niệm bên trong nhân vật, có phần bị một ít đặc biệt đám người yêu thích nếu là ta trở về, có thể hảo hảo nghiên cứu cải thiện khối lõi chế tác công nghệ. Dương Lan trên mặt nghiêm một chút, tại Bạch Phượng Nhi ánh mắt hoài nghi bên trong, Đại Niết Lâm nhiên mở miệng nói ra: "Thanh Hoa Đạo Hữu, ngươi mới là giấu sâu nhất vị kia à? Lần này cái gọi là Ngân Hoa Tiên tử động phủ bí cảnh, nghĩ đến đều là Đạo Hữu Đỗ soạn đi ra a." "Cũng đúng, lấy Đạo Hữu vài phần và năm, thậm chí mấy chục vạn năm kinh lịch, lựa gạt tuệ âm sư thái bọn người, còn không phải dễ như trở bàn tay, chỉ đổ thừa Dương Mộ Hàm, cái gọi là tu sĩ phi thăng bí cảnh bảo vật, mới vì vậy mà đã rơi vào Thanh Hoa Đạo Hữu ngươi cái bẫy bên trong." Dương Lan một mặt tổn tức nói: "Lời này không giả, chính là Dương Lan thực tình nói tới đối phương coi như không phải Ngân Hoa Tiên tử linh thú." Chỉ sợ cũng là số 100. Không không không, năm lâu siêu cấp lão quái vật, đối với lòng người năm chắc, hoàn toàn không phải mình bọn người có thể so sánh được. Bảy liên hoàn đường, đem tuệ âm sư thái bọn người từng vòng từng vòng đưa vào trong hũ. Chỉ sợ tuệ âm sư thái tại Tiêm Vân quốc lấy được, tên là Ngân Hoa tiên tử bản chép tay vật phẩm, chính là khôi lỗi này thành hoa cổ tình làm. Quả nhiên lạc lạc lật lật. Dưỡng đạo Hữu Qua Khên, thiếp thân bất quá là so với các vị đạo hữu, sống tạm một chút năm tháng thôi, luận tâm tính, nhu lực, cũng không thể coi là cái gì, chỉ là sống được thời gian lâu dài, cũng đã biết rất nhiều, dưỡng đạo Hữu suy đoán không tệ, từ vừa mới bắt đầu Tuệ âm lão Nico chính là bị thiếp thân dẫn đi qua, cái gì ngân hoa tiên tử bản chép tay căn bản chính là thiếp thân giả tạo đi ra, thật sự là làm khó chứ vị, vậy mà như thế tin tưởng thiếp thân lời nói. Khôi lỗi Thanh Hoa cởi đến không thẳng lên được eo, trang điểm lộng lẫy bộ dáng, tại cái này hiên tĩnh trong đại điện, lộ ra đặc biệt chói mắt. Dương Lan im lặng một lát, đột nhiên mở miệng, trầm giọng hỏi nói như thế, cái gọi là ngân hoa tiên tử, cũng là Thanh Hoa đạo hữu đối soạn ra tới. Thậm chí, đạo hữu Thanh Hoa tên, cũng không phải chân chính bản danh đi. Dương Lan hiện tại đã bắt đầu hoài nghi cái gọi là ngân hoa tiên tử diện mục chân thật. Bị nói các loại trên cổ tịch đều có ghi chép, thế nhưng là mấy chục vạn năm trước trận tướng, liệu có ai biết được đây, lại hoặc là nói, chính là trước mặt vị này Thanh Hoa tại thượng cổ lúc liền tận lực biên soạn đi ra đây này. Khả năng này không phải là không có. Bất luận là ngay sau đó tu chân giới, hay là Dương Lan kiếp trước chốn Lam tình thế giới, biên soạn lịch sử, cơ hồ có thể nói là chuyện thường ngày cái làm. Các loại giả sử, tầng tầng lớp lớp thì cũng thôi đi để cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là chân chính lịch sử, căn bản không có người đi quan tâm, ngược lại là cái gọi là giả sử để đại đa số người nhìn say xương o lạnh, đêm không thể say giấc. Cái này thật sự là có thể nói một loại châm trọng. Vì cái gì? Vì cái gì chính sử ngược lại không có người nhìn, nhưng nhìn giả sử người, càng ngày càng nhiều. Những này còn phải từ những cái kia tự tiện cải biến lịch sử đế vương tới nói lên, đóng băng ba thước, không phải do cái lệnh của một ngày. Giống như ngay sau đó tu chân giới, khả năng từ thời kỳ thượng cổ, liền sẽ có một bộ phận tu sĩ, cải biến nguyên bản chân thực sự kiện, biên soạn đằng sau, chấm trận lên dương. Vài vạn và năm xuống tới, đại đa số tu sĩ đều đem những này giả sử phục làm kinh điển, dần dần, cũng đã thành cái gọi là chính sử. Tu chân giả Cùng phàm nhân so sánh, chỉ có được một chút phát thuật thần thông, giống như cũng không có gì lớn khác nhau. Vì lợi ích, tài nguyên cũng có thể che giấu diện mục thật của mình. Có lẽ cùng ngươi sớm chiều chung đụng một người, tại một ngày nào đó một đoạn thời khắc, lại đột nhiên lộ ra răng nanh, đưa ngươi tại chỗ giết chết, lại hoặc là vì cái nào đó thiên tài địa bảo, dấu kín mấy chục năm, trên trăm năm, mai danh ẩn tích, chỉ vì một kích cuối cùng tất sát, đồng dạng dối trá đến cực điểm uốn. Trong đại điện, Khôi Lỗi Thanh Hoa nghe được Dương Lăn nói tới nội dung sau, cũng không trực tiếp phản bác, ngược lại sáng tỏ hai con người, hơi động một chút trên gương mặt xinh đẹp, thế mà lộ ra một tia kỳ quái thần sắc, cười quỷ dị đứng lên. Chương 170, tiến lên. Chương 170, tiến lên. Trong đại điện Dương Đạo Hữu tuy nói tốc trì đang lưu, nhưng là lần này lại là đoán sai. Ngân Hoa Tiên tử tự nhiên là thật thực tồn tại, sớm đại hơn 10 vạn năm trước thời kỳ thượng cổ, liền đã danh tiếng vang xa, vang vọng cả nhân giới, tu vi nhất cử đạt đến nhân giới có thể tiếp nhận đỉnh phong, hóa thân hộ kỳ, cho đến tại vài vạn năm đằng sau, từ đó liền phi thăng linh giới, lưu lại vô số truyền thuyết. Không chỉ có như vậy, Ngân Hoa Tiên tử lúc đó còn du lịch cả nhân giới, tại nhân giới các nơi đều có tung tích của nàng, bại hơn 10 vị hóa thần tu sĩ, cơ hồ đầu ngọn gió nhất thời có 102. Khôi lỗi Thanh Hoa gương mặt xinh đẹp ưn lại, tựa hồ để lộ ra đối với ngân hoa tiên tử ngưỡng mộ, sùng bái. Thế nhưng là, Dương Lan nhưng từ khôi lỗi Thanh Hoa trong giọng nói, nghe được không giống bình thường ý vị. Sắc mặt biến hóa, mang theo kinh ngạc hỏi Thanh Hoa đạo hữu, ngươi vừa mới thế nhưng là nói sai. Ta nhân tộc tu sĩ, dù là tiến giai hóa thần hậu kỳ, có tuổi thọ cũng bất quá khó khăn lắm 2000 3000 năm, có như dùng ăn một ít có thể tăng cường tuổi thọ thiên tài địa bảo, muốn lại kéo dài mấy trăm năm, đều là vọng tưởng. Ngân Hoa tiên tử làm sao lại tại vài vạn năm sau, mới phi thăng linh giới?" Dương Lan một bên nói, một bên nhíu mày suy nghĩ, liền thân cái Bạch Phượng Nhi, trên gương mặt xinh đẹp cũng đầy là không thể tưởng tượng nổi, đôi mắt sáng, có chút trợ to, hiển nhiên cũng nghĩ đến một loại ngoài ý muốn khả năng hẳn là. Dương Lan bỗng nhiên khẽ giật mình, mặc nhiên không gì sánh được mở miệng nói Ngân Hoa tiên tử nàng bốn nàng thế mà không phải nhân tộc tu sĩ, nàng lại yêu thú chi thân. Dương Lan tuy là hỏi ý chi ý, có thể nhíu chặt lông mày, cũng đã ở trong lòng kết luận chính mình suy đoán. Cùng mình đạo lữ, Bạch Phượng Nhi, liên nhau, đều là từ đối phương trong con người cảm nhận được một cỗ thần sắc kinh ngạc. Ngân Hoa Tiên tử, thế nhưng là danh xưng Đông Hoa Đại Lục từ trước tới nay, tốc độ tu luyện nhanh nhất thượng cổ đại tu, tất cả hậu bối tu tiên giả đều chẳng lẽ coi là Ngân Hoa Tiên tử là chân chính nhân tộc thiên tài, thiên chi kiêu tử, tu sĩ si nhân tộc kiêu ngạo. Nhưng là hôm nay, khôi lỗi thanh hoa trong miệng, thế mà ẩn ẩn nói lời, Ngân Hoa Tiên tử chính là yêu tu, đây thật là lật đổ Đông Hoa Đại Lục bên trên lịch sử ghi chép lạc lạc lạc lạc. Các người tu sĩ si nhân tộc, thật là có chút ý tứ, chẳng lẽ cho là ta người yêu tộc, liền không có thiên tài sao? Thiếp thân nhìn bên cạnh ngươi cái này lựa nhỏ phượng, tư chất cũng là rất tốt thôi. Khôi Lỗi Thanh Hoa một mặt ý cười, đối với Dương Lan Lợi đã nói ra, hiển nhiên cũng là cấp ra đáp án. Nhưng là sau một khắc, Khôi Lỗi Thanh Hoa trên gương mặt xinh đẹp liền có một chút vẻ nghi hoặc mà lại, cái này lựa nhỏ Phượng, thiếp thân tựa hồ từng nghe ngân hoa lão nữ nhân kia nhắc qua, cụ thể là lai lịch gì, giống như có chút nhớ không rõ nữa nha. Bạch Phượng Nhi nghe vậy, mặt không đổi sắc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ, tràn đầy bình tĩnh, đối với Khôi Lỗi Thanh Hoa nói tới, hoàn toàn không quan tâm. Dương Lan lại thân sắc khẽ động, vô ý tức từ Khôi Lỗi Thanh Hoa cùng bên người Bạch Phượng Nhi, trên thân hai người, vừa đi vừa về lớp nhìn một chút chẳng lẽ bốn. Năm đó ngân hoa tiên tử đã từng thật cùng Phượng Nhi phụ thân, đã từng gặp mặt, chính là không biết, là Ngân Hoa tiên tử tu vi đại thành sau, đi đến cực địa Bang Nguyên, hay là Phượng Nhi phụ thân, từ cực địa Bang Nguyên, đi tới Đông Hoa đại lục phía trên. Dương Lan Tâm bên dưới suy nghĩ không ngừng, tinh tế nghĩ đến những chuyện này khả năng xem ra, cực địa Bang Nguyên chi hành, là quả quyết không thể để lộ ra, nhưng là nhất định phải đem tu vi tăng lên chí hóa thần kỳ về sau, nếu không, đối mặt ta lão trưởng kia người lựa giận, ta hiện tại chút tu vi ấy, sợ là căn bản gánh không được. "Đông Dương." Trên mặt bình thản ung dung, Dương Lan Tâm bên dưới lại đột nhiên ngẩn thần. "Phượng Nhi truyền âm phụ quân." Phụ Vương đã từng lưu cho Phượng Nhi một cái vật bảo mệnh, chỉ là vật này nhất định phải mượn dùng Phượng Nhi huyết mạch kích phát không nói, lại chỉ có thể căn cứ Phượng Hoàng huyết mạch chí lực, vẹn vẹn có thể đem Phượng Nhi tự thân truyền tống mà đi. Phượng Nhi sợ một hồi đại chiến sắp nổi, phu quân ngươi quá lo lắng Phượng Nhi an nguy, không cách nào toàn lực xuất thủ. Phượng Nhi nói cho phu quân việc này, tự nhiên không phải là muốn độc thân chạy trốn, chỉ là muốn để phu quân biết, không cần là Phượng Nhi lo lắng, dốc hết toàn lực, đánh giết tên này quỷ dị khôi lỗi, chúng ta hai người mới có thể ra đi nơi đây. Bạch Phượng Nhi môi anh đảo có chút động mấy lần, không có chút nào thành âm phát ra. Có thể Dương Lan bên hai lại nhớ tới Bạch Phượng Nhi êm thai thanh nhã phu quân, Phượng Nhi hết thảy nghe ngươi. Dương Lan Ngưng thần nhìn thật kỹ, Bạch Phượng Nhi trên dung nhan tuyệt mỹ, một mặt kiên nghị, cảm thấy hơi ấm, một chút suy nghĩ, truyền âm nói phù nhi, đã ngươi có bảo vật này, một hồi nếu là không kịp lại, liền sử dụng cái này không gian chi bảo rời đi đi, vi phu cũng có một kiện tương tự không gian pháp bảo, cũng là chỉ có thể tự hành rời đi, đối đãi chúng ta rời đi về sau, ngươi ngay tại cực địa băng nguyên chờ ta, ta sẽ mau chóng chạy tới. Phu quân cũng có như vậy tương tự không gian pháp bảo. Bạch Phượng Nhi có chút mở ra đạt khẩu, mang theo kinh ngạc nhìn về phía Dương Lan đã như vậy liền không có nỗi lo về sau lạc lạc lạc lạc. Dương Đạo Hữu, cùng cái này lửa nhỏ phượng, thật đúng là tình thẩm ý thế đâu, thế nhưng là, thiếp thân ở bên ngoài cũng chính là nguyên anh sơ kỳ tu vi, thế nhưng là đến nơi đây lại điện, bộ khôi lỗi này chi thân, ít nhất đều có thể phát huy ra nguyên anh hậu kỳ thực lực, mà lại, các loại thiếp thân thi pháp đằng sau, tu vi càng là có thể thẳng bước hóa thần sơ kỳ, đến lúc đó, lạc lạc lạc lạc hai người các ngươi liền xuống đi làm một đôi đồng mệnh yên ương đi. Khôi lỗi Thanh Hoa càn rỡ cười to ba tiếng, đột nhiên đem trong tay di văn thanh đang ném ra ngoài. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Nở rộ bóng loáng di văn thanh đang bay vào giữa không trung, quay típ một vòng. Đúng là tại trong đại địa chỗ, lơ lửng bất động. Đấu Dương, một vòng lửa đèn nhỏ xuống tại đại điện mặt đất âm ầm. Dương Lan dưới sự kinh hãi, củng bít nhìn lại. Tại Di Văn Thanh đang chính phía dưới, đại điện mặt đất trong nháy mắt biến hình quy tán, bất quá trong một cái hô hấp, liền đã tạo thành một tòa sao sáu cánh mang cực đại truyền tống trận, so với bên ngoài chỗ kia quỷ dị vực truyền tống trận, còn muốn lớn năm điểm. Trên đó, các loại phù văn khắc họa, từng luồng từng luồng mênh mông khí tức truyền ra, nhưng lại ảm đạm không ánh sáng, không phản ứng chút nào, giống như hư hại bình thường rốt cục, đến một bước này Khôi lỗi Thanh Hoa sắc mặt điên cuồng, hướng phía Chiêu Dương công chúa vị trí, hung hăng một chút. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chiêu Dương công chúa toàn thân ánh sáng cầu vồng đại phóng, lửa nóng pháp lực cấp tốc rút ra, tuấn hướng không trung gì văn thành đằng phía trên. Khôi lỗi Thanh Hoa lộ ra xi si mê thần sắc, xa xa đối với gì văn thành đang đánh ra mấy trăm đạo pháp quyết đồng thời. Toàn thân khí thế, dông nhiên kịch liệt tăng lên. Nguyên anh sơ kỳ, sơ kỳ đỉnh phong, nguyên anh trung kỳ, trung kỳ đỉnh phong, nguyên anh hậu kỳ, nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, chương 171. Trong điện đấu pháp. Chương 171, trong điện đấu pháp. Ngay tại Khôi Lỗi Thanh Hoa thi pháp trong thời gian ngắn, trên thân nó pháp lực khí tức, vậy mà đạt đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách trong truyền thuyết hóa thần tu sĩ, chỉ có cách xa một bước không tốt. Xuất thủ, Phượng Nhi. Dương Lan kinh hãi không thôi, hét lớn một tiếng, toàn thân tách ra sàn lạn tình quang ánh mắt ngưng tụ đầu, ngược bụng, 22 trâu đại luyện, đều là bị tinh không chí lực trong nháy mắt chằng ngập, như là trong vũ trụ thăm thú, chậm rãi tràn ngập ra. Không chỉ có như vậy, Dương Lan tay trái một đám, hít sâu một hơi. Một khối lớn trường trái nhãn màu lam viên đang dược, trong nháy mắt xuất hiện trên tay, cấp tốc chuyển động. Chính là Dương Lan luyện chế ra tới tinh thần kiếm hoàn. Tôi xuống liếc mắt nhìn. Dương Lan sắc mặt nghiêm túc hướng Tinh Thần Kiếm Hoàn một chút, bén nhọn vụ vụ âm thanh, từ tinh thần trên kiếm hoàn mặt bỗng nhiên chuyển ra. Tinh thần kiếm hoàn bỗng nhiên xoay tròn tốc tốc, trong chốc lát hóa thành một thanh màu xanh thẳm tam thích trường kiếm đi. Dương Lan cũng chỉ hất lên. Tinh thần kiếm hoàn biến thành tam thích trường kiếm, trong nháy mắt vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, đâm rách không gian, đi tới đại điện giữa không trung chỗ. Kiếm ảnh chĩa hết. Dương Lan mặc niệm một tiếng. Không trung màu xanh thẳm tam thích trường kiếm, chỉ một thoáng biến hóa thành vài trăm hơn ngàn đạo kiếm ảnh, hướng hô hội lỗi thanh hoa thân thể, đâm xuống dưới. Cùng lúc đó, Dương Lan sắc mặt nghiêm túc há mồm phun một cái. Một vòng trắng nuốt băng hàn hỏa diễm kỳ dị, từ Dương Lan nơi đang điền, phun ra. Nguyên cực băng diễm. Trong đại điện nhiệt độ chỉ một thoáng kịch liệt hạ xuống, vô cùng băng lãnh khí tức, bốn châu tụ tập khắp ngọn lửa này. Là cái kia lửa nhỏ phượng cung đối. Khí tức không giống với, so cái kia lửa nhỏ phượng hỏa diễm, còn phải mạnh hơn hai điểm khôi lỗi thanh hoa điều khiển di văn thanh đang đồng thời, cảm nhận được Dương Lan trong miệng phun ra băng lãnh hỏa diễm, kinh ngạc nhìn sang. Trong mắt vẻ kia rẻ, lóe lên một cái rồi biến mất. Sớm tại rất nhiều tu sĩ, tiến vào đại điện đằng sau, loạn chiến bên trong. Khôi Lỗi Thanh Hoa Liễn đã thấy được Bạch Phượng Nhi loại kia quái dị hỏa diễm vi lực, vô cùng băng lãnh, gặp vật gặp đều có thể đông lạnh, thậm chí là đối với tu sĩ môn anh đều có không thể tưởng tượng nổi tổn thương chi lực. Tuy nói chính mình chính là Khôi Lỗi chi thần, cũng không môn anh, nhưng là mình thể nội thần hồn tinh phách, mơ hồ cũng có đối với ngọn lửa này e ngại hai người các người, không hổ là đạo lư đâu, liền ngay cả hỏa diễm thần thông đều là như vậy tương tự Khôi Lỗi Thanh Hoa ríu cợt một tiếng, động tác trên tay không ngừng chút nào. Chiêu dương công chúa toàn thân pháp lực đã bị hấp thu không còn, theo Khôi Lỗi Thanh Hoa thi pháp, giữa không trung gì văn thành đằng, càng là quang hoa đại phóng, không ngừng run rẩy đứng lên, tựa hồ liền muốn bội vì không chịu nổi áp lực, mà vỡ ra nàng còn tưởng rằng Di Văn Thanh đăng là nàng cái gọi là đạo lực đưa tặng cho nàng, thực tế không biết, chính là thiết thân an bài một cuộc kịch, lạc lạc lạc lạc ba hậu bối này, đúng là hiếm thấy lựa dương chi thể, thể nội pháp lực chính. Thích hợp hiến tế đi ra, kích phát ra Di Văn Thanh đăng toàn bộ uy lực, cũng coi như chính là chết có ý nghĩa, Khôi lỗi Thanh Hoa nhìn cũng không nhìn mặt đất dưới đáy tiêu dương công chúa, chỉ là ánh mắt si mê nhìn về phía giữa không trung Di Văn Thanh đăng. Tiện tay một chút, Di Văn Thanh đăng lửa đèn chỉ một thoáng bạo liệt thành trăm ngàn đạo. Đem Dương Lan tinh thần kiếm hoàn tất cả đều ngăn cản ở bên ngoài Đinh Đinh đang đang. Tất cả tinh thần kiếm hoàn, đúng là hoàn toàn không có đột phá gì Văn Thanh đang phòng ngự. Dương Lan hơi kinh hãi, không hổ là Cửu Thiên Linh Bảo phòng chế chi phẩm. Pháp bảo tầm thường, cơ hồ ngay cả tinh thần kiếm hoàn một kiếm chi uy đều ngăn cản không nổi, có thể cái này Di Văn Thanh đang thế mà không nhúc nhích tí nào phía dưới, liền ngăn trở chính mình tất cả kiếm quang. Mà lại, Dương Lan ánh mắt chớp lên, kiêng dè không thôi. Trước đó Tiêu Dương công chúa sử dụng Di Văn Thanh đang lúc, cực kỳ cố hết sức, thậm chí khó mà phát huy ra Di Văn Thanh đang toàn bộ uy lực. Thế nhưng là ngay sau đó thời khắc, Khôi lỗi Thanh Hoa chẳng những đem cái này Cửu Thiên Linh Bảo hàng nhái toàn bộ hủy lực, kích phát mà ra, thậm chí còn có lưu chỗ trống, phân tâm cùng mình nói chuyện với nhau, tu vi chỉ sợ chính là chính mình bình sinh nghĩ thấy. Liên xếp như Hoang Không Sa Mạc Thánh Điền cái kia họ Trần Thanh Tử, đơn thuần tu vi pháp lực sao lưng, chỉ sợ cũng là hơi kém Khôi lỗi Thanh Hoa một bậc. Dương Lan thần thức nợ độ, khống chế bay ngược mà quay về tinh thần kiếm hoàn quay lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, vết kia băng hàn không gì sánh được nguyên cực băng diễm, lập tức phân liệt ra, tràn vào đến tất cả tinh thần trên thân kiếm đầy trời hình quang màu trắng, mỹ lệ không gì sánh được, thực tế lại là tràn ngập sát cơ. Ccc Ba, tinh thần thân kiếm, tách ra chướng mắt hào quang chói mắt, khí tức lẫm liệt, tựa hồ muốn đem không khí đều ngưng tụ. Nguyên tự băng diễm cùng tinh thần kiếm hoàn cơ hồ dung hợp lại cùng nhau, uy lực đại tăng. Bên người Bạch Phượng Nhi cũng không có nhà rỗi. Sương tại Dương Lan tràn ra đầy trời tinh thần kiếm hoàn thời điểm, Bạch Phượng Nhi liền đã cao giọng hót vang một tiếng, hóa thành một đạo màu trắng lộng lẫy cầu rồng, bay chung quanh khơi lỗi thanh hoa tùy thời mà công đồng thời, từ Bạch Phượng Nhi trong đột quang, đông rừng bay ra một mảng lớn màu đỏ hình lưỡi đồ vận, phô thiên, cái địa mạnh và qua. Cô bảo, hồng lang túi. To lớn hồng lang túi, cơ hồ đem hơn phân nửa hư không đều chiếm cứ đứng lên, làm lòng người thần hút lấy, áp lực tăng gấp bội. Bất quá, Khôi lỗi Thanh Hoa nhìn không trung to lớn lưới đỏ một chút, khinh thường mỉm cười một tiếng một kiện bình thường của bảo, cũng nghĩ cùng Cửu Thiên Linh bảo hàng nhái đánh nhau chết sống, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lời còn chưa dứt, Khôi lỗi Thanh Hoa đã xa xa đối đầu phương gì Vân Thanh Cang, điểm một cái. Chỉ một thoáng, nó thể nội dư thừa pháp lực, giải đầy toàn bộ dị văn thanh đang. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Dị văn thanh đang hóa diễm, đột nhiên vỡ ra, hóa thành hàng ngàn hàng vạn hỏa diễm linh lên, dung hợp thành một cái quái dị hỏa diễm gì thú, chỉ bằng vào linh áp đến xem lại có nguyên anh sơ kỳ định phòng tu vi. Cái này hỏa diễm dị thú phương nhất xuất hiện, liền chấn thiên hám địa gào thét gào thét, tựa hổ linh trí không cao dáng vẻ. Có thể theo Khôi lỗi Thanh Hoa một tiếng hừ lạnh, hỏa diễm dị thú lập tức run lên ba run, hai mắt đỏ bừng như máu, không chút do dự, thẳng tắp xông về Hồng Lăng núi. Xuy suy suy ba. Bạch Phượng Nhi hơi biến sắc mặt, khinh trá một tiếng, há mồm phun ra mấy đóa lớn trừng quả đấm màu trắng băng diễm. Tức hàn băng diễm. Những này màu trắng băng diễm, như là có linh trí bình thường, tự hành tìm kiếm Di Văn Thanh đang hỏa diễm dị thú, nào tới. Phốc phốc. Xì xì xì. Băng hỏa lưỡng trọng tiên hai loại đặc chất hoàn toàn khác biệt hòa diễm, va chạm đến cùng một chỗ, phát ra kịch liệt thanh âm chói tai. Hán khí, nhiệt khí vừa đi vừa về tràn ngập tại trong cả đại điện. Lúc lạnh lúc nóng, lúc lạnh lúc nóng, lại lạnh vừa nóng. Trong lúc nhất thời đúng là tương sừng sững lên. Sa Sa Dương Lan thấy thế, chỗ nào còn có thể ngồi yên không lý đến, lúc này gầm thét hừ lạnh một tiếng, hóa thành một mảnh thanh quang đánh tới. Dương Lan ở giữa không trung, tiện tay hất lên. Hai mảnh lớn chừng bàn tay màu bạc ánh sáng cầu vồng, liền mang theo kịch liệt lấp loé từ ống tay áo, tích xạ bay ra. Phương nhất rơi xuống không trung, quay tít một vòng, chương 172. Cửu Thiên Linh Bảo Hiển Thân. Chương 172, Cửu Thiên Linh Bảo Hiển Thân. Một thanh hàn quang lạnh thấu xương dài nhỏ lợi kiếm, cùng tinh thần kiếm hoàn toàn không phải một loại linh lực thuộc tính. Một kiện khác thì là một cây tráng kiện pháp trận. Chém yêu kiếm, liên tham pháp trận. Chênh chênh chanh. Từ khi Dương Lan luyện chế ra tinh thần kiếm hoàn đằng sau, cơ hồ không còn có dùng đến qua cái này hai kiện bình thường pháp bảo. Lúc này thả ra, chính là muốn Dương Đông phía Tây, đem khối loại thanh hoa lực chú ý, dẫn tới. Dương Lan sắc mặt trầm chậm, trong mũi hừ lạnh một tiếng, ngón tay bay múa, trong miệng nói lẩm bẩm. Liên kết mấy chục đạo pháp quyết, xa xa hướng ngay tại giữa không trung hai quyển pháp bảo một chút. Liên tham phật trần, trong lúc đó trở nên to lớn vô cùng, che khuất bầu trời. Cùng hồng lang túi, cộng đồng vây quanh giữa không trung kịch liệt tiêu đốt dị văn thanh đèn phòng. Dương Lan quát khẽ một tiếng, vung tay chính là một đoàn nguyên cực băng diễm, trong đó ẩn chứa băng lãnh chi khí, dọc theo liên tham phật trần quy tích, đổi tới giữa không trung. Liên tham phật trần lôi cuốn lấy vô cùng băng lãnh hàn khí, từ trời rơi xuống, liền muốn đem dị văn thanh đèn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Một bên khác, một tiếng kiếm minh to rõ vang vọng tại trong đại điện. Lãnh bạch chém yêu kiếm quang Chỉ một thoáng trở nên cháng kiện không gì xảy ra được. Dương Lan mục bên trong hiện lên một tia mất lệ, há mồm phun một cái, một đoàn hoa mỹ tinh thuần linh khí, phốc mà tràn vào chém yêu trên thân kiếm con con con con. Chém yêu kiếm khẽ têo run dậy không chỉ, toàn bộ thân kiếm lần nữa lớn mạnh ba phần. Lại là Dương Lan vì tăng lên chém yêu kiếm ý lực, không tiếc cưỡng ép kích phát chém yêu trong kiếm thông linh chi khí, trải qua này một chút, chém yêu kiếm về sau chỉ sợ là không cách nào khôi phục bình thường pháp bảo trình độ. Quả nhiên, chém yêu trên thân kiếm, truyền ra lạnh thấu xương hàn khí, đột nhiên thẳng tắp lên cao. Chớp mắt liền tiếp cận tinh thần kiếm hơn phân nửa ý năng, siêu Hóa thành một đầu mắt thường khó mà nhìn thấy dây nhỏ, lướt về phía chính thi pháp Khôi Lỗi Thanh Hoa. Trên đài cao, Khôi Lỗi Thanh Hoa đầu tiên là tay trái liên tục gậy vài chục cái, từng vết cực nóng gi văn thanh lửa đạn diễm, bước lui cẩn thận mà đến Bạch Phượng Nhi. Ngay sau đó, thấy được Dương Lan vung ra hai quyển pháp bảo, Khôi Lỗi Thanh Hoa cười lạnh một tiếng không biết lựa sức. Theo Khôi Lỗi Thanh Hoa vô tình hét to, phía trên gi văn thanh đèn, đột nhiên quần mình không thôi, tùy theo mà đến là giữ dần đến cực điểm linh lực uy áp không tốt. Phu quân, Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi lập tức biến sắc, nhìn nhau, không hẹn mà cùng phía dưới, hai người đồng thời nhanh lùi lại. Về phân phía trên Hồng Lăng túi, Liên Tham Phất Trần cùng chém yêu kiếm, lại là hoàn toàn không quan tâm đến nó. Di Văn Thanh đèn sóng pháp lực, là thật có chút khó có thể tin, làm cho hai người cũng không thể không tạm lui phong mang liền để các ngươi nhìn xem chân chính Cửu Thiên Linh Bảo. Các ngươi cũng không tính sống ngụm phí một thế này. Khôi Lỗi Thanh Hoa điên cười một tiếng, cả người đột nhiên trống rống mà lên, chậm rãi hướng đài cao hậu phương lấp tới ầm ầm. Phía trên Di Văn Thanh đèn, đột nhiên phóng xuất ra như đại nhật bình thường hào quang chói mắt. Xì xì xì. Liên Tham Phất Trần cái thứ nhất không chịu nổi, mạng lớn mạng lớn bốc cháy lên. Bất quá trong nháy mắt liền tổn hại hầu như không còn. Chém biểu kiếm gào thét một tiếng, toàn bộ thân kiếm run rẩy không chỉ, thế nhưng là cũng không cải biến chính mình, cái cục cũng bước liên tham phất trần theo góc răng rắc răng rắc. Hóa thành ánh sao đầy trời, biến mất không thấy gì nữa. Về phần Bạch Phượng Nghi hồng lăng túi, bởi vì chính là cái thứ nhất bao trùm gì văn thanh đèn độ vật, tại cổ đăng ngổ xanh tách ra hào quang lóe mắt thời điểm, liền đã hóa thành từng mảnh tro bụi, tản mát tại giữa thiên địa. Bạch Phượng Nghi trên mặt hơi lộ ra một tia đau lòng, tuy nói kiện cổ bảo này, tính không được như thế nào trân quý, mà dù sao là chính mình phụ vương đưa cho chính mình, ở chỗ này bị tổn hại, lại là có chút đáng tiếc. Bất quá Bây giờ không phải là giả mạo thời khắc, trên đài cao khôi lỗi thanh hoa tựa hồ lại có mới được động tác. Ngay tại Dương Lan, Bạch Phượng Nhi kinh nghi bất định thời điểm. Phía dưới nơi lỗ trống, Triêu Dương công chúa nhục thân không có dấu hiệu nào vỡ ra, hóa thành đầy trời huyết thủy, nương theo lấy linh lực màu đỏ rực, cuốn vào Di văn thanh đèn lửa đèn bên trong đây là muốn làm gì? Dương Lan trong lòng run lên, khôi lỗi thanh hoa thủ đoạn này, hiển nhiên là muốn đem Triêu Dương công chúa nhục thân hoàn toàn luyện hóa, tinh huyết, pháp lực, nguyên anh, tất cả đều hòa tan thành đầy trời linh lực huyết thủy, chảy vào đến Di văn thanh đèn bên trong. Tại Dương Lan, Bạch Phượng Nhi thần sắc kinh ngạc bên trong, Di Văn Thanh đèn đột nhiên bắt đầu run lên bẩy, nhẹ nhẹ uy áp trùng kích, cấp tốc hướng ra phía ngoài mở rộng ra ầm ầm. Ba. Trên không trung Di Văn Thanh đèn, trong chốc lát nổ tung lên, tính cả vừa mới triệu hồi ra hỏa diễm dị thú, gào thét một tiếng, lập tức cho hút vào. Huyết thanh sắc cực nóng hỏa diễm, đem toàn bộ Di Văn Thanh đèn đuôi đèn, thiêu đốt hầu như không còn, như là một cái hỏa diễm giao long bình thường, quấn quần trên không trung, gào thét. Bàng bạc linh khí uy áp, phản phất là thượng cổ cự thú, làm cho Dương Lan, Bạch Phượng Nhi khiếp sợ không thôi Di Văn Thanh đèn thế mà nổ tung, cái này bắt đầu cửu thiên linh bảo hàng gái. Cơ hồ là một giới này đỉnh giai bảo vật, làm sao lại? Dương Lan sắc mặt âm trầm không gì sánh được, toàn thân thuộc tinh thần công thôi động đến cực hạn. Bờ môi có chút khép mở, không có chút nào thanh âm truyền ra, thế nhưng là bên cạnh Bạch Phượng Nhi, gương mặt xinh đẹp lại hơi đổi, lo lắng nhìn về hướng phu quân của mình không cần lo lắng. Dương Lan nhẹ giọng mở miệng, cảm thấy lại là siết chặt đối phương đem Di Văn Thanh đèn phá hủy, không thể nào là làm ra điên cuồng tiến hành. Trừ phi 4. Dương Lan bỗng dưng sắc mặt kỳ biến, lấy đối phương sống mấy chục vạn năm số tuổi đến phỏng đoán. Quả nhiên, ngay tại Dương Lan đấy lòng đoán thời điểm, Trần Đạp Hư không khôi lỗi Thanh Hoa, hưng phấn không gì sánh được hét to một tiếng ra đi. Cựu Tiên ngọn núi đèn sáng. Vừa dứt lời, giữa không trung huyết thanh sắc hỏa diễm giao long, lập tức dương nhanh múa vút mãnh liệt gallét, đinh thai nhích ống, đem toàn bộ đại điện chấn động đến tuôn rơi rung động. Tiếp lấy, huyết thanh sắc hỏa diễm giao long thân thể cao lớn, cấp tốc chuyển động, mặt hướng khôi lỗi Thanh Hoa chô bay đất. Như là đèn lồng lớn nhỏ đỏ bừng hai con người, xa xa nhìn về phía trên đại cao. Hơi chậm lại, đột nhiên vọt tới ngang giống, ba. Huyết thanh sắc hỏa diễm giao long thân thể cao lớn, lại có được khó có thể tin tốc độ, một cái chớp mắt, liền đã đi tới khôi lỗi Thanh Hoa trước người uống khôi lỗi thanh hoa trên khuôn mặt đẹp đẽ, giờ phút này cũng đầy là ngưng trọng, môi anh đào mở ra, khẽ quát một tiếng. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Sau lưng tế đàn cổ xưa, xoẹt một tiếng, đột nhiên phát toé. Ngay sau đó, một vòng chướng mắt chói mắt thanh quang, từ đó nổ bắn ra mã ra, chiếu xạ toàn bộ đại điện, xanh nguyên ngâm một mảnh. Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi hơi kinh hãi, quay đầu tránh chi, bị mảnh này chói mắt, cho đâm vào nhắm mắt lại. Cú ngay, mảnh này thanh quang lóe lên liền biến mất. Tùy theo mà đến, là tọ khắp tại cả tòa đại điện cổ lão tang thương phi tức. Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi lập tức xoay đầu lại, ngưng thần nhìn lại có chút mở to hai mắt, trên mặt tràn đầy không thể tin được vẻ kinh hãi lại là Cửu Thiên Linh Bảo. Làm sao có thể? Chương 173, Hung thú Ngao Lam. Chương 173, Hung thú Ngao Lam. Dương Lan Tâm bên dưới kịch liệt chập trùng. Chính mình sưu tập lâu như thế, đều không thể đạt được một kiện chân chính Cửu Thiên Linh Bảo đạt thấy. Một chiếc tiểu sáo không gì sánh được phong cách cổ xưa hình tròn thanh đăng từ trong tế đàn bay ra. Cũng tiêu Dương công chúa trước đó nắm giữ gì nghe thanh đăng, ngoại hình có 3 4 phần tương tự, chỉ là chi tiết nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Trên đó ẩn ẩn có rượu nhãn Quan Huy, lóe lên một cái rồi biến mất, giống như là trong vũ trụ ngôi sao, lúc ẩn lúc sáng. Màu xanh nhạt trên thân đèn, có mấy cái lỗ khảm giống như đường cong, không biết là có tác dụng gì, ẩn ẩn có một trận hư vô mờ mịt tiên âm, lị non lưu chuyển, nghe ngóng như tiếng trời. Không chỉ có như vậy, tại chén này phong cách cổ xưa đui đèn trùng quanh, có vài một mình hình khác biệt dị thú hình, quay chung quanh như thế, như ẩn như hiện, giống như đang làm lấy một loại nào đó cúng bái tiến hành. Chất có gao két, kéo dài truyền ra, như thật như ảo liễm giao thú, ngân tiền bảo tế. Dương Lan nhìn một vòng, Căn cứ hấp thu mà Khắc Nguyên anh tu sĩ kia ức, biết được mấy cái danh tự, không khỏi hung hăng hít sâu một hơi. Bên cạnh Nguyên bản không nói một lời Bạch Phượng Nhi, cũng là đàn khẩu khách biết, trên gương mặt xinh đẹp ngạc nhiên không thôi còn có. Bang Phượng. Bang Phượng chính là thời kỳ thượng cổ, tiếng tâm lừng lay chân linh hậu duệ, đã từng phượng nhi tại cực địa Bang Cung tàng bảo các bên trong, xem qua liên quan tới Bang Phượng tư liệu lịch sử, cùng ta Hỏa Phượng bộ tộc, đồng dạng có được một kia viễn cổ phượng hoàng huyết mạch, tại cực địa Bang Nguyên bên trong, một lần trở thành Bang Nguyên bá chủ, tại phụ vương ta tu vi có thành tựu đằng sau, mới bị ta Hỏa Phượng bộ tộc đè ép xuống. Dương Kim cực địa Bang Nguyên, Sớm đã không có Băng Phượng tung tích, không nghĩ tới ở chỗ này, thế mà thấy được Băng Phượng nguyên hành chi thân. Dương Lan nghe vậy, nao nao, biết lúc này không phải hỏi thăm thời điểm, chỉ là ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ cùng Hỏa Phượng tương đối Băng Phượng. Tiếp tục ngưng thần nhìn lại. Bất đen chỗ, lại ngoài ý liệu ẩm đạm không ánh sáng, giống như tự vật hẳn là chính là đang chờ bất đen đến. Dương Lan ánh mắt hơi sốt thần, kinh ngạc nhìn nó nhìn, tự lẩm bẩm là cái này Cửu Thiên Linh Bảo, Cửu Thiên Phong đèn sáng. Ngay tại Dương Lan cùng Bạch Phượng nhi khiếp sợ không thôi thời khắc, cái kia Di nghe thành đăng hỏa diễm biến thành quái dị giao long, lập tức xông vào Cửu Thiên Phong đèn sáng trong bất đen. Một cỗ vô hình vô chất cực nóng song lớn buôn tập mà ra, nương theo lấy kinh thiên động địa, vang vọng đất trời tê minh. Ầm ầm, ánh sáng vô lượng, thoáng qua tức thì. Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi sắc mặt nặng nề ngương thần nhìn lại, cảm thấy kiêng dè không thôi. Nguyên bản cảm đạm không ánh sáng bất đèn, giờ phút này kịch liệt nhảy lên, huyết thanh sắc cực nóng hỏa diễm, liên tục không ngừng hướng ngoại tán phát ra làm cho người khó mà chịu được nhiệt độ cao. Dương Lan không biết chén này Cửu Thiên Phong đèn sáng bất đèn nhiệt độ đến cùng cao bao nhiêu, thế nhưng là cái kia nhiệt độ nóng bỏng, dù là khoảng cách mấy trăm trượng, vẫn làm cho Dương Lan cùng Bạch Phượng Nhi hơi có chút khó chịu. Kỳ quái là Tay nâng Cửu Thiên Phong đèn sáng khôi lỗi thanh hoa lại không chút nào thể hiện ra đối với nóng bỏng hỏa diễm kháng cự hẳn là Cửu Thiên Phong đèn sáng sẽ tự hành hộ chủ. Dương Lan Tâm bên dưới kinh ngạc, không khỏi phóng đoán đứng lên. Trong hư không, khôi lỗi thanh hoa tay nâng Cửu Thiên Phong đèn sáng, chân đạp hư không, toàn thân áo đen không gió mà bay. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt, tràn đầy điên cuồng lửa nóng, hai cái con ngươi thâm lam nhìn về phía trong tay Cửu Thiên Linh Bảo đã bao nhiêu năm, rốt cục để cho ta lấy được chén này Cửu Thiên Phong đèn sáng. Lạc lạc lạc là ba. Ngân Hoa, ngươi hồ ly tinh này, cuối cùng vẫn là để cho ta lấy được cái này Cửu Thiên Linh Bảo. Ha ha ha ba. Khôi lỗi Thanh Hoa giống như điên cuồng, hai tay cao cao nâng lên trong tay Cửu Thiên Phong đèn sáng. Chỉ một thoáng, Phong quyền Vân Dũng, sóng bạc vần trời. Trong toàn bộ đại điện, như là địa chấn bình thường các ngươi. Khôi lỗi Thanh Hoa mỹ lệ khuôn mặt, lúc này đã có chút bắt đầu vặn mèo, hai con mắt trừng đến giống như như mắt châu đi chết đi. Theo Khôi lỗi Thanh Hoa âm thanh kêu to, toàn bộ Cửu Thiên Phong đèn sáng, ánh sáng cầu vồng đại tác, không hiểu vì áp, từ trong cây đèn, truyền ra ngao ngao ngao. Bắp đèn bên trong, hiện lên không rõ yêu thú phẫn nộ gào khét âm thanh, chấn thiên hùng địa, nhiếp hồn kinh phách. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Hữu Thiên Phong đèn sáng trong ngọn lửa, đột nhiên phun ra một vòng lớn trường hột đảo huyết thanh sắc hoa diễm. Ngọn lửa này nhìn như thường thường không có gì lạ, thế nhưng là vẹn vẹn không đủ một cái hô hấp, liền đã hóa thành đầy trời xoay quanh quấy dị linh thú. Thân ngựa, đầu trâu, đuôi chó, tiếng gào thét giống như báo giống như hổ. Trên lưng, thế mà còn mọc ra hai cái to lớn cánh màu máu. Toàn bộ quái dị linh thú, như là một tòa núi nhỏ, cơ hồ chiếm cứ trong đại điện non nửa không gian. Con thú này vừa mới xuất hiện, liền đầy mắt đỏ bừng bạo động không thôi đáng sợ hơn chính là, cái này khủng bố dị thú, thế mà có được Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, có thể so với cấp 10 đại yêu. Phu quân. Dương Lan nhanh chóng nhớ lại, trên mặt biến đổi mấy cái đột nhiên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhíu gấp lông mày, nhận ra con thú này, lai lịch đây là thượng cổ dị thú, Ngao Lam bà. Ngao Lam? Chính là thời kỳ thượng cổ, tiếng tâm lừng lẫy hung thú, thị huyết thành tính, nỗi giận phi thường. Loại hung thú này, sớm bị thượng cổ tu sĩ diệt chủng tộc, tại đương kim tu chân giới, căn bản là không thể nào nhìn thấy. Tộc truyền nghe cùng cổ tịch ghi chép, hung thú Ngao Lam, vừa mới lên tiếng, liền có thể có trưởng thành voi mã một lứa nhỏ, có thể theo thời gian tăng trưởng, hình thể không ngừng bị lớn, có trong ngọc giản truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ, tại trong nhân giới Tu tới đỉnh giai hung thú Ngao Lam, nó lớn nhỏ có thể so đo một chút thế gian thành trì, che khuất bầu trời, to lớn vô cùng. Bất quá, Ngao Lam thích gian nan thịt, không chỉ có là tu sĩ nhân tộc, còn bốn phía cấp đoạt phàm nhân thành trì, sát sinh nhiều vô số kể, dẫn tới thượng cổ tu chân giới, hợp nhau tấn công, cuối cùng nhất cử đem Ngao Lam bộ tộc đều hủy diệt phu quân, con thú này Phượng Nhi sợ là không địch lại, ngươi lại ngăn nó một ngăn, Phượng Nhi tiến đến dẫn dắt rời đi khôi lỗi kia nữ tử. Bạch Phượng Nhi gương mặt xinh đẹp lưng lại, cùng Dương Lan nói một tiếng, liền muốn nhiều thân mà đi cơn gió, cẩn thận là hơn, nếu như không địch lại, liền sử dụng Dương Lan nhíu nhíu mày lông, dặn dò, chỉ cần có thể chạy ra nơi đây, đợi ngày sau lại lần nữa tụ hợp chính là. Bạch Phượng nhìn nở nụ cười xinh đẹp, bỗng dương ánh sáng lóe lên, hóa thành một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ đến màu trắng hòa phượng, nhảy vào không trung. Dương Lan có chút dừng lại, thu hồi ánh mắt, bình tĩnh ngắm nhìn không trung ngao lam hùng thú. Con thú này bất quá là một đạo huyền ảnh mà thành, chỉ có cái rối, trên thực tế uy hiếp cũng không lớn. Hướng trí 4. Hắc. Dương Lan ánh mắt lấp lóe tinh quang, khóe miệng có chút câu lên, bỗng dương hét lớn một tiếng, trong nháy mắt toàn thân lóe ra sáng chói không gì sánh được đến tinh quang. Giống như trên thiên hư không tinh hà bình thường, chiếu rọi tứ phương, như rất giống ma